Chương 44, Lão tổ yêu, 1, chương 44, lão tổ yêu, 1. Mặc cho Bạch Thụ Nhân cùng Nghiêm Độ vắt hết giửng nào, cũng không cách nào xác nhận cái này phía sau hộp tối thao túng người đến cùng là ai. Nhưng tình huống trước mắt là, nếu như còn tiếp tục đơn binh tác chiến, đoán chừng ai cũng không sống nổi, căn bản là chống đỡ không đến thí luyện kết thúc. Không thể làm gì phía dưới, Bạch Thụ Nhân cùng Nghiêm Độ cũng chỉ có thể đặt thành tạm thời ngừng bắn hiệp nghị. Hai đại tông môn đệ tử hợp thành hợp lại cùng nhau, tạm thời tạo thành một đoàn đội, đến cộng đồng ứng đối truy phong lang gây giết. Ngay tại đoàn dế chi chiến như hỏa như độ thời điểm, Khang Mộc bên âm sắt cốc bên trong, Thất Mộc lại gặp phải vào cốc đến nay nghiêm trọng nhất nguy cơ. Chuyện nguyên nhân gây ra hoàn toàn ở tại ớt Mộc tự thân. Tại đem cuối cùng một cái trúc cơ trung kỳ yêu thú minh thủy ngạc giải quyết về sau, Thất Mộc có chút bành trướng. Hắn tiêu giao chân kinh cùng vạn pháp bất ra thân bí thuật, nhường hắn tại âm sắt cốc bên trong như cá gặp nước, không nhận chút nào hạn chế. Tại khắp nơi tìm cái kia trúc cơ hậu kỳ quỷ đầu tức không có kết quả sau, Thất Mộc lại đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía âm sắt cốc bên trong duy nhất trúc cơ đại viên man yêu thú Cửu Âm Quỷ Nữu. Thất Mộc trước đây chưa bao giờ thấy qua loại này yêu thú. Nhất thời khinh địch lại trực tiếp xông tới, nhưng không ngờ Cửu Âm Quỷ Nưu ra giày thì béo, lực lớn vô cùng, hơn nữa có thể miệng phun lôi điện màu đen, một chút liền đem ất mục đuổi bay. Thời khắc ngút chốt, ất mục thi triển vạn pháp bất ra thân bí thuật, mới miễn cưỡng giữ được tí mạng, nhưng to lớn lực trùng kích cũng làm cho hắn bị thương thảm nặng, bất lực tái chiến, đành phải hốt hoảng bỏ chạy. Cái này chúc cơ đại viên mãn Cửu Âm Quỷ Nưu, đã đụng chạm đến một tia kim đan ý cảnh, hết sức lợi hại, như thế nào vừa mới chúc cơ sơ kỳ ất mục có khả năng đối phó được. Việc này cũng cho ất mục khắc sâu giáo huấn, đem hắn tự chúc cơ đến nay, nội tâm kia một tia bành trướng, cho hoàn toàn đánh nát Bởi vì cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bất cứ lúc nào đều không nên xem thường người trong thiên hạ, chuyện thiên hạ. Nếu không thua thiệt nhất định là chính mình. Dây gai chuyên chọn mảnh sứ xong, bị thương thật nặng bỏ chạy ất mục, lại đụng phải Thủy Bình Tông lỗ đạn. Nhìn thấy ất mục như thế chật vật, lỗ đạn lại có thể nào từ bỏ cái này cơ hội cơ tốt, lập tức hướng ất mục phát khởi công kích. Mới lúc trước, ất mục tuyệt đối sẽ không buông tha cái này lỗ đạn, khẳng định phải nhường hắn để mắt, nhưng bây giờ, này nhất thời không phải kia nhất thời, chính mình bản thân bị trọng thương, nhất định phải tìm một chỗ tranh thủ thời gian chữa thương, tuyệt đối không thể lại tiếp tục chỉ hoãn. Lật mục lập tức thi triển ảnh độ thuật, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi, chỉ tiếc hắn nhất thời xuất ruột, hoảng hốt chạy bừa, thế mà hướng về âm sắt cốc chỗ càng sâu bỏ chạy. Mà Lỗ Đạt cũng theo đuổi không bỏ, lợi thể muốn bắt lại cái này một phần. Hai người cứ như vậy một đuổi một chạy, rất nhanh liền đi tới âm sắt cốc đáy cốc. Lúc này, Lỗ Đạt nội tâm có chút lưỡng bước. Nơi này âm sắt chi lực càng thêm nồng đậm, đối tu sĩ si tổn thương cũng lớn hơn. Hắn đã rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình âm sắt chi lực nhanh đến điểm tới hạn, không thể lại tiếp tục ở lại, nếu không cho dù cầm xuống đất mục, chính mình chỉ sợ cũng phải bị thương thật nặng. Tuy nói Liên Hoa Tông bên ngoài yêu cầu Chúc cơ giữa các tu sĩ chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử, nhưng nếu quả thật xuất hiện không thể khống ngoài ý muốn, cho dù tông môn ngày sau sẽ vì chính mình báo thù, vậy mình cũng là chết vô ích. Cái này Ngọc Sơn tông ngất mục vốn là bản thân bị trọng thương, hiện tại lại ở vào âm sát cốc đáy cốc, cơ bản đã là tình thế chắc chắn phải chết, chính mình liền không cần thiết bồi tiếp hắn một khối chịu chết. Nghĩ tới đây, Lô đạt lập tức ngừng đuổi theo bước chân, sau đó chậm rãi triển thoái phía sau tới đáy cốc khu vực bên ngoài. Hắn một phương diện thiết trí cảnh giới trấn pháp, nghiêm phòng ngất mục lại chỗ tới, một phương diện khác lập tức bắt đầu vận công, dự định mau chóng sắp xếp ra bên trong thân thể âm sát chi lực. Mà lúc này rất mục, thấy lô đà không tiếp tục cùng lên đến, cũng thở dài nhẹ nhõm, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Âm sát quốc đáy cốc, nhiều năm không thấy dương quang, nơi này khắp nơi nồng vụ tràn ngập, mắt không thể thấy, có thể đụng tay đến chi địa, đều là quái thạch lẩm trộm, âm sát chi lực nồng đậm. Nơi này tựa như một mảnh tử địa, tích liêu y mắng, quả thực an tính đáng sợ. Tất mục cũng không đoán hỏi tới quá nhiều, hắn phải nhanh tìm tuyệt đối địa phương an tính bắt đầu chữa thương. Lại hướng về phía trước lục lọi đi tiếp vài chục trượng khoảng cách, tất mục bỗng nhiên nghe được từ nơi không xa truyền đến bọn nước vang khắp nơi thanh âm. Hắn nhanh đi mấy bước đi tới phụ cận, lại phát hiện phía trước là một chỗ dốc đứng vách đá. Phía trên bờ đầy đủ loại dây leo cùng cỏ dại, có nước chảy theo vách đá theo chỗ cao rơi xuống, ở phía dưới tạo thành khe cong đầm sâu. Mà tại vách đá kết nối lấy đầm sâu địa phương, tự nhiên hướng vào phía trong lõm, tạo thành một cái thiên nhiên hang đá. Tất Mục mừng rỡ trong lòng, vội vàng vòng qua đầm sâu, tiến vào cái này thiên nhiên hang đá. Hang đá trước đó có nước chảy cùng lục dây leo che lấp, như là thủy liêm động động dạng, đúng lúc là một chỗ bế quan chữa thương địa phương. Tất Mục đem cái này thiên nhiên hang đá, dùng thần thức trong trong ngoài ngoại cẩn thận kiểm tra một phen, tại xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, hắn dựa lưng vào vách đá cỡ lò sẹt bệ tạ, khuynh chân ngồi xuống. Theo trong túi chứa vật móc ra trước đó đã chuẩn bị xong chữa thương đan dược, nuốt vào, bắt đầu nhắm mắt chữa thương. Hơn 6 canh giờ về sau, Tất Mục phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi mở mắt. Mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng thương thế đã được đến khống chế, chờ thí luyện kết thúc, trở lại Ngọc Sơn Tông về sau, chính mình lại bế quan thật tốt chữa thương. Đương nhiên, Tất Mục cảm giác được dưới thân thể của mình truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, lập tức, hắn liền lần nữa cảm nhận được Cửu Âm Quỷ Ngưu khí tức, hơn nữa tại tự mình hướng về không ngừng tới gần. Tất Mục giật nảy cả mình, chính mình cũng trốn đến như thế ẩn nấp địa phương, cái này Cửu Âm Quỷ Ngưu tại sao lại đột tới? Lúc này, Ết Mục đã không nghĩ ngợi nhiều được, liền tranh thủ vân vân áo choàng lấy ra che đậy mang theo, trực tiếp tại hang đá bên trong ẩn nấp lên. Rất nhanh, Cửu Âm Quỷ Niêu kia thân thể khổng lồ liền tiến vào hang đá bên trong, nguyên bản coi như rộng rãi hang đá, lập tức liền có vẻ hơi có quắp lên. Cú Mayớt một trốn ở hang đá cạnh góc chỗ, tránh đi Cửu Âm Quỷ Niêu kia thân thể cao lớn. Cửu Âm Quỷ Niêu hơi nghi hoặc một chút dùng cái mũi bốn phía hít hà, nó cảm giác hang đá bên trong có một cỗ xa lạ khí tức, đang là trước kia cái kia va chạm sự rốt nát của mình tiểu tử khí tức. Nhìn trước khi đến tiểu tử kia nhất định lặn trốn ở chỗ này chữa thương, cho nên nơi này mới lưu lại người kia khi tức. Tránh nút trong bóng tối ất mục, âm thầm cầu nguyện, cầu nguyện cái này cửu âm quỷ nưu mau chóng rời đi. Nhưng không ngờ, cửu âm quỷ nưu cũng không hề rời đi, ngược lại trực tiếp đi tới ất mục trước đó chữa thương địa phương. Chỉ thấy cái này quỷ nưu túi lờ xuống, dùng chính mình hai cái to lớn sừng nhọn, hướng về phía kia vách đá trực tiếp đâm tới. Ất mục lúc này mới phát hiện, vừa rồi tự mình có dự vào là kia mặt trên vách đá, lại có hai cái nhỏ bé lỗ thủng, trước đó hắn còn vẫn cho là kia là thiên nhiên lỗ thủng, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Chương 44 Lão thủ yêu 2, chương 44, lão thủ yêu 2. Nhưng bây giờ, khi hắn nhìn thấy cửu âm quỷ ngư hai cái sừng nhỏ, vừa vận động thời cắm vào kia hai cái lỗ thủng phía sau, hắn liền ý thức đến nơi đây một nhất định có bí mật gì. Quả nhiên, làm cửu âm quỷ ngư hai cái tiêm giác cắm vào lỗ thủng phía sau, làm mặt vách đá cũng bắt đầu xảy ra rung động, sau đó vách đá theo vị trí trung tâm chậm rãi mở ra. Tất mục nện họng nhìn chân trối nhìn xem một màn này. Tại vách đá bên trong, có động thiên khác. kia là một chỗ không gian thật lớn, lớn đến nhuưng ớt một cảm giác cái kia chính là một phương thế giới. Phương thế giới này bên trong, bầu trời xanh thẳm, mấy trôi nước chảy, đầy khắp núi đổi mộc đầy đủ loại hoa dại cỏ dại, các loại phi cầm tẩu thú rong chơi ở giữa, vui mừng tự nhạc. Mà tại không gian chính giữa, sinh trưởng một gốc che trời của Mộc. Kia che trời của Mộc cực đại rung động đất Mộc. Đất Mộc từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy tới tối. Sa sa nhìn lại, cái này gốc đại thụ che trời tầng cây, bao trùm vương viên trăm dặm phàm vi, quả thực quá làm cho người rung động. Lúc này, Cửu Âm Quý Nưu đã chậm rãi đi vào không gian bên trong, mà kia vách đá bắt đầu chậm rãi khép lại. Đất Mộc thấy thế, cắn răng một cái, vụt trồm đi theo, tiến vào phương này thần bí thế giới bên trong, đất Mộc lập tức cảm giác được Có một cú khủng lỗ linh khí, xuyên thấu qua vân luẩn áo choàng, trực tiếp bắt đầu gõ dựa toàn thân mình lỗ chân lông. Loại cảm giác này thực sự quá sảng khoái, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Thất Mục nhạy cảm ý thức được, nơi này nhất định chính là trong truyền thuyết động thiên phúc địa. Tại dưới chân của mình, rất có thể cất giấu một đầu linh mạch to lớn. Phải biết Ngọc Sơn Tông lập tông chi địa Ngọc Sơn, phía dưới cũng chỉ cất giấu một tòa linh mạch cỡ trung mà thôi. Giống Liên Hoa Tông dạng này chung đẳng tông môn, sơn môn phía dưới mới có cỡ lớn linh mạch. Mà Vân Hải Đại Lục bên trên những cái kia cỡ lớn tông môn, nghe nói đều chiếm cứ cực phẩm linh mạch. Thất Mục rất khẳng định là Hắn hiện tại vị trí không gian, hạ tích chứa linh mạch tuyệt đối phải vượt qua linh mạch cơ trung, ít ra cũng là cơ lớn linh mạch, về phần có phải hay không cực phẩm linh mạch, cái này liền không nói được rồi. Nếu như như vậy một đầu linh mạch bị thế nhân phát hiện, chắc chắn gây nên toàn bộ Vân Đài Sơn tu tiên giới náo động, đoán chừng lúc kia, ngay cả Liên Hoa Tông khả năng cũng ép không được, không cách nào độc hưởng, tất nhiên sẽ có thế lực của hắn muốn tham dự vào, kiếm một trận canh. Tất một hiện tại chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, Thiên Trọng Sơn một khi bị Liên Hoa Tông hoàn toàn chiếm lĩnh, như vậy bí mật này khẳng định liền ẩn dấu không được bao lâu. Mà trước đó Chính mình khả năng chính là duy nhất biết bí mật người, vậy thì nhất định phải theo chỗ này, không gian bên trong ngỏ được đủ nhiều chỗ tốt, nếu không quả thực là quá có lợi với mình. Tiến nhập không gian về sau, Tất Mục vẫn xa xa đi theo Cửu Âm Quỷ Nưu, cũng không có tự tiện hành động. Dù sao nơi này là một chỗ lạ lẫm chi địa, phải chăng còn ẩn giấu những thứ chưa biết khác hung hiểm, cũng có nói, cho nên đi theo Cửu Âm Quỷ Nưu sau lưng, so sánh với mà nói, an toàn nhất. Cửu Âm Quỷ Nưu cũng không biết mình sau lưng còn đi theo một cái, cái đứa nhỏ, nó chậm rãi đi tại ruộng dê trên sân đạo, bên cạnh thỉnh thoảng có chim bay rơi vào châu trên lưng, mà cái này con bò đối với cái này lại như không có gì không thèm để ý chút nào. Cái này cũng hoàn toàn lật đổ ớt mục đối với Cửu Âm Quỷ Lưu nhận biết, đây là lúc trước cái tính khí kia tao bảo, một lòng muốn đưa mình vào tử địa lão như sao. Nhưng nếu không có trước đó tao nộ, ớt mục bây giờ nhìn Cửu Âm Quỷ Lưu, chỉ có thể coi nó là thành phẩm trần bên trong bình thường nhất đất cày lão hoàng ưu, thực sự không cách nào đem nó cùng chúc cơ đại viên mãn hung thú liên hệ với nhau. Đi hơn một canh giờ về sau, Cửu Âm Quỷ Lưu rốt cục bước vào gốc kia đại thụ che trời tán cây trô phạm vi bao phủ bên trong. Tới nơi đây, Cửu Âm Quỷ Lưu dừng bước, sau đó trực tiếp nằm lại trong bụi cỏ dại, bắt đầu ngủ dậy lớn cảm giác Tất Mục quyết định không còn đi theo cái này con bò, hắn muốn chính mình tìm một chút chỗ này không biết thiên địa. Tất Mục ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa gốc kia che trời lại trụ, nơi đó chính là hắn thứ nhất địa phương muốn đi. Cách xa cửu âm bình như về sau, Tất Mục lúc này mới triệt hạ vân ẩn áo choàng, sau đó thi triển pháp lực ngữ kiếm phi hành, hướng về kia gốc đại thụ che trời nhanh chóng bay đi. Hơn hai canh giờ về sau, Tất Mục rốt cục đi tới đại thụ che trời trước mặt. Đứng tại cây to này trước mắt, Tất Mục cảm giác chính mình thực sự quá mức nhỏ bé, cùng đại thụ so sánh, chính mình liền như một hạt bụi. Tất Mục vươn tay ra, định tụ ở trên cành cây. Lập tức thi triển một bộ thuật, cả người liền dung nhập vào đại thụ bên trong. Tại cây đại thụ này thể nội, Thất Mục lần nữa thấy được làm hắn không thể tưởng tượng một màn. Hắn lúc này cảm giác chính mình liền như là đứng trong tinh không như thế, xung quanh tất cả đều là lấm ta lấm tấm hào quang nhỏ yếu. Một cái ý niệm trong đầu về sau, Thất Mục liền cảm giác chính mình như là lưu tinh hoạch qua bầu trời rộng dạng, theo thân cây nhanh chóng đi vào tán cây. Đứng tại tán cây chỗ cao nhất, Thất Mục hiện lộ ra chân thân của mình, hắn dõi mắt trông về phía xa, xem thỏa thích toàn bộ bí cảnh không gian. Mà đang lúc Thất Mục đứng tại trên tán cây nhìn về phương xa thời điểm, cái này quả đại thụ che trời trên cảnh cây Thế mà Lãnh Yên bắt đầu xảy ra biến hóa. Sau đó, một chương giản mua mặt hiện lộ ra. "Tiểu Hữu, ngươi tốt." Cái này thanh âm lụt lụt, nhường đứng tại tán cây trên đỉnh đất một giật mình kêu lên. Hắn lập tức cảnh giác nhìn bốn phía, lớn tiếng hô, "Ai? Là ai tại nói chuyện với ta?" Âm thanh giản mua kia vừa cười vừa nói, "Tiểu Hữu, ngươi đứng tại trên đỉnh đầu ta, thế mà còn muốn hỏi lão nhân gia ta là ai?" Đất một nghe xong, toàn thân rung mình một cái, lần nữa thi triển một bộ thuật, về tới trên mặt đất. Lúc này, hắn rốt cục thấy rõ người nói chuyện. Không nghĩ tới, nói chuyện với mình chính là cái này gốc đại thụ che trời. Ất Mục tự bước vào tu tiên giới đến nay, vẫn là lần đầu gặp phải cây cối thành yêu. Mặc dù tại tu tiên giới, thiên địa vạn vật cũng có thể thành yêu, nhưng cùng nhau so với cái kia yêu thú mà nói, hoa cỏ cây cối thành yêu xác suất thật sự là quá thấp. Thường thường đều cần kinh nghiệm quá ngàn năm thời gian và năm, mới có thể sinh ra như vậy một tia linh trí, mà cuối cùng bước vào tiên đạo liền càng ngày càng ít. Dựa theo cái này gốc đại thụ che trời cái đầu mà nói, nó nhất định sinh trưởng rất dài thời gian rất dài, cuối cùng hóa yêu cũng liền không ly kỳ. Đối mặt với dạng này một cái lao cổ đồng, ớt mục trong lòng càng thêm cảnh giác. Nhìn thấy ớt mục cẩn thận như vậy bộ dáng, Đại Lương mặt mơ khó được nở một nụ cười. "Tiểu Hữu không cần thần chương, cái này trên vạn năm đến, ngươi vẫn là thứ nhất bước vào phương thiên địa này tu sĩ, ta đã quá lâu thời gian không có tỉnh lại, cũng quá lâu thời gian không có cùng người nói chuyện." Ất Mục nghe xong, trong lòng càng thêm rung động, trên vạn năm. Cái kia chính là nói, cái này gốc đại thụ che trời ít ra cũng sống trên vạn năm. Theo Ất Mục biết, Ngọc Sơn tông lịch sử có thể hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu tới vài ngàn năm trước thậm chí hàng vạn năm trước. Như vậy nói cách khác, cái này gốc đại thụ che trời cùng mình khai sơn tổ sư vô nhai tử, rất có thể là cùng một thời đại. Thất Mục lập tức không người thi lễ, miệng hô tiền bối, thái độ mười phần cung kính. Dù sao đây là một cái sống vạn năm lão quái vật, chính mình tại trước mặt của nó, liền ra vẻ đáng thương tư cách đều không có. Kia cây giả cười a a, đỉnh đầu to lớn tán cây cũng đi theo lay động, đến mại không hết chim bay, theo những cái kia tán ngọn cây chi bên trong bay ra, tại bên trên bầu trời tạo thành một mảng lớn một mảng lớn chim bay nhóm. Úy vi chằng quang, chương 45, Tiểu Linh sủng, 1, chương 45, Tiểu Linh sủng, 1. Thất Mục nhìn thấy đây hết thảy, trong lòng mười phần rung động. Đối mặt dạng này một cái sống vạn cổ tồn tại, nội tâm của hắn càng thêm cảnh giác lên. Mà tại tán cây bao phủ nhất bên ngoài bừng, cái kia cửu âm quỷ nưu cũng rũ cổ, khó hiểu nhìn về phía lão thủ yêu phương bị. Tiếng gọi qua đi, toàn bộ tán cây lại khôi phục yên tĩnh. Những cái kia chim bay lại nhau nhau về tổ, lần nữa tiến vào tới tán cây bên trong. Lão thủ yêu nói tiếp, gặp nhau chính là duyên phận, ta cái này có một cái nho nhỏ lễ gặp mặt đưa cho tiểu Hữu. Dứt lời, theo trên tán cây, rủ xuống một đầu vụ vật, đem một cái xanh biết quả đưa tới ớt mục trước mặt. Ớt mục cũng không có đưa tay đón, bởi vì cái gọi là vô công bất tụ lộc. Lần đầu gặp mặt lão tiền bối liền đưa tại hạ lễ vật, bị nhân xấu hổ, thật sự là không có cách nào tiếp nhận, còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ." Ất Mục thái độ kiên quyết nói rằng. Hắn cũng không dám muốn lão quái này vật đưa tới lộ vận, ai biết là phúc là họa, vẫn là kính nhi viễn chi tốt. Lão thủ yêu thấy Ất Mục không chậm trễ chút nào từ chối quà của mình, cũng là hơi kinh ngạc, bất quá lập tức liền nghĩ thông suốt nguyên do trong này. Không khỏi có chút cảm thán, phải đặt ở vạn cổ trước đó, những tu sĩ kia đều lấy có thể được tới chính mình quà tặng một cái tiểu lễ vật làm đinh, há lại sẽ là như hôm nay dạng này, bị người không lưu tình chút nào cự tuyệt, thật sự là vật đổi sao dời, biến hóa quá lớn. Tiểu Hữu chợt nên hiểu lầm, đây chỉ là một bình thường linh quả, đối với lão phu mà nói không đáng để ý, nhưng đối với tiểu hữu cảnh giới trước mắt tăng lên, lại rất có ích lợi. Lão thủ yêu giải thích nói, Tất Mục nghe nói, như cũng không hề lay động, chắp tay nói, đa tạ tiền bối ý đẹp, vạn bối tâm lĩnh. Nhưng vạn bối tu luyện, chú trọng hơn tự thân cố gắng cùng tích lũy, không muốn dựa vào ngoại vật. Lão thủ yêu trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nhưng vẫn kiên trì nói, này quả chính là bản tọa vạn năm tinh hoa kết, ẩn chứa thiên địa linh khí, tiểu hữu không thu, không phải là xem thường bản tọa. Tất Mục liền vội vàng lắc đầu, tiền bối nói quá lời, vạn bối tuyệt không ý này chỉ là cái này linh quả quá mức trân quý, vãn bối nhận lấy thì ngại. Một cái nhất định phải ra bên ngoài đường, một cái lại chết sống không chịu tiếp. Hai người rằng co không xong, bầu không khí dần dần biến có chút xấu hổ. Tất mục thấy lão thủ yêu thái độ kiên quyết như thế, liền dứt khoát không quan tâm, trực tiếp mở miệng hỏi, "Tiền bối, ngài liền nói thẳng a, muốn cho ta làm chuyện gì? Ngươi nếu là không nói rõ lời nói, thứ này ta không có cách nào thu." Gặp tình hình này, lão thủ yêu cũng không do dự nữa, hơi hơi làm sửa lại một chút mạch suy nghĩ, liền mở miệng nói ra, "Đã tiểu hữu như thế sảng khoái, vậy ta liền không làm kiêu." Bởi vì vì một số tương đối nguyên nhân đặc biệt, ta không cách nào rời đi cái này một mảnh bí cảnh, cho nên muốn ủy thác tiểu Hữu, giúp ta làm một chuyện nhỏ. Tất Mộ nghe xong, lập tức nghi ngờ hỏi, "Tiền bối, ta sở dĩ có thể tiến vào mảnh này bí cảnh bên trong, cũng là bởi vì kia cự cũ âm quỷ nguyên nhân, đã nó đều có thể tự do ra vào mảnh này bí cảnh, tiền bối kia sao không phó thác tại nó đâu?" Lão thủ Ưng ha ha cười nói, "Nó chính là này giới sinh trưởng ở địa phương sinh linh, vốn là một cái bình thường trâu đen, bởi vì ăn một cái ta đến rơi xuống hư thối quả, lúc này mới mở linh trí, tu chân thân. Nhưng là nó dù sao chỉ là một con yêu thú." Ta cần phối thác chuyện nhất định phải từ nhân loại tu sĩ để hoàn thành." Thất Mục nghe xong, từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Lão thủ yêu nói tiếp, "Ta có một cái tín vật, muốn ủy thác tiểu Hữu mang ra cái này bí cảnh, sau đó đưa đến Thái Hư môn, tự mình giao cho trưởng giáo trong tay." Thất Mục nghe xong, vội vàng lắc đầu. "Tiền bối, chớ có nói giỡn. Ta chỉ là một gã nho nhỏ Ngọc Sơn Tông chốc cơ tu sĩ, mà ta Ngự Sơn Tông cũng chỉ là một cái không đáng chú ý môn phái nhỏ. Ở chết Vân Hải đại lục Vân Đài Sơn tu tiên giới, không nói đến ta cách kia Thái Hư môn không biết cách xa vạn dặm xa." Đời này phải chẳng có thể đến Thái Hư môn khu vực, bằng vào ta một cái nho nhỏ chút cơ tu sĩ, làm sao có thể trực tiếp gặp mặt được Thái Hư môn trưởng giáo đâu. Chuyện này ta có thể không làm được, tiền đối vẫn là tìm người khác." Kia lão tổ yêu ha ha cười nói, "Tiểu Hữu không cần phải gấp từ chối, ta ở chỗ này đã chờ đợi trên vạn năm, lại nhiều chờ mấy ngàn năm cũng không quan trọng, cũng không muốn ngươi lập tức làm tròn lời hứa, chỉ là hy vọng ngươi tại năng lực đi tới thời điểm, giúp ta như vậy một vấn đề nhỏ." Tất Mộ nghe xong, trầm tư một lát, điều kiện này tương đối mà nói vẫn tương đối rộng rãi, không có hạn định chuyên môn thời gian chỉ là tại chính mình đủ khả năng thời điểm mới đi làm, như vậy đáp ứng yêu cầu này cũng không có gì. Nhưng ất mục vẫn có một ít lo nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn Lão thủ yêu hỏi, "Tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, ta chỉ là một cái bình thường không thể lại bình thường trúc cơ tiểu tu sĩ, tiền bối vì sao muốn đem như thế chuyện quan trọng phó thác tại ta? Nếu như ta đem tiền bối muốn phó thác chuyện cáo chi nhà ta thái thượng trưởng lão, từ kim đan tu sĩ xuất mã, trợ giúp tiền bối đến đạt thành mong muốn, chẳng phải là có nắm chắc hơn?" Lão thủ yêu nghe xong, ha ha cười nói, "Tiểu Hưu thật sự coi chính mình chỉ là một cái bình thường trúc cơ tu sĩ sao? Ta không ngại đem lời cho làm rõ." Có thể đi theo Cửu Âm Quỷ Ngưu tiến vào phương thế giới này, đầu tiên chính là một cái duyên phận, duyên phận không đến, cho dù là những cái kia hóa thần đại năng, cũng không cách nào phát hiện này phương thế giới. Tiếp theo, ngươi biết vì cái gì Cửu Âm Quỷ Ngưu chỉ có thể ở ta tán cây lồng đóng nhất bên ngoài bừng nghỉ ngơi, lại không cách nào lại tiến thêm một bước sao? Nói thật cho ngươi biết, đó là bởi vì ta uy áp quá mạnh, chúc cơ tu vi cũng chỉ có thể tại tán cây nhất bên ngoài bừng, kim đan tu vi có thể xâm nhập tới 5 dặm phạm vi, nguyên anh tu vi có thể xâm nhập tới 10 dặm phạm vi, hóa thần tu vi có thể xâm nhập tới 20 dặm phạm vi. Tất Mộc nghe xong lời này, trong lòng càng thêm không hiểu, hắn nghi ngờ hỏi: "Tiền bối đã như vậy, vì cái gì những cái kia chim bay có thể ngụy ngơi tại ngươi tán cây bên trong? Ta chỉ là trúc cơ tu sĩ, lại vì sao có thể đi vào trước mặt của ngươi?" Lão thủ yêu ha ha cười nói: "Có thể không nhìn ta uy áp chỉ có 3 loại tình huống, một loại là tu vi vượt qua ta, một loại là bình thường sinh linh, không, có bất kỳ cái gì tu vi, liền thí dụ như kia Cửu Âm Quỷ Niêu, trước đó chỉ là một đầu bình thường trâu đen, cho nên liền có thể đi vào ta chân thân trước đó." Được cơ duyên tu thành pháp thân, liền cũng không còn cách nào đi vào trước mặt của ta, lại một loại chính là tự thân mang theo thiên địa linh căn. Mà nhưng ngươi vừa vặn là nhất loại sau. Thất Mục nghe xong, mới chợt hiểu ra. Nhưng lập tức thất Mục sắc mặt lại là ngưng tụ, lão thủ yêu nói tới thiên địa linh căn, chỉ là cái gì? Chẳng lẽ chính là mình trong đầu thần bí thực vật sao? Chính mình bí mật này không có bất kỳ người nào biết, duy nhất cảm kích ngự thú tông ta tu đã hoàn toàn chết tại trong tay của mình. Thất Mục có chút khẩn trương nhìn về phía lão thủ yêu. Chương 45, Tiểu Linh Sủng 2, chương 45, Tiểu Linh Sủng 2. Lão thủ yêu thấy thế, Ha ha cười nói, "Tiểu Hữu, ngươi không cần phấn trương. Cái này thiên địa linh căn chính là thiên đạo cho phép, mạnh cầu không được, ta cũng sẽ không sinh ra cái gì lòng mơ ước. Huống hồ ta cũng là thiên địa linh căn tự sinh mà thành linh vật, cho nên nhìn thấy Tiểu Hữu sau, liền sinh ra cảm giác thân thiết. Mà ta muốn tặng đưa cho ngươi kia một cái linh quả, chính là phương thế giới này thiên địa tinh hoa châu ngưng tụ mà thành, đối ngươi tự thân mang theo thiên địa linh căn sẽ có chỗ tốt rất lớn." Lúc này, nhìn về phía trái tay kia, Tát Mục cũng rõ ràng cảm thấy tại chính mình ngay trong thức hải gốc kia thần bí thực vật bức thiết cảm giác. Cuối cùng, Tát Mục nhận viên kia linh quả, cũng thuận tay nhận lão thủ yêu đưa tặng tín vật. Kia tín vật cũng không là cái gì, ngược lại chỉ là một cái màu xanh biếc lá cây ấn ký, mờ đất khắc ở ớt mục chô mi tầm, sau đó liền chậm rãi biến mất. Dựa theo lão thủ yêu lời giải thích, ngày sau, ớt mục nếu là có năng lực, gặp được Thái Hư môn trưởng giáo, tại trước mặt tôi phát pháp lực, ấn ký tự nhiên sẽ hiển lộ ra, mà Thái Hư môn trưởng giáo nhìn thấy ấn ký này, ngay lập tức sẽ minh bạch đại biểu ý tứ. Giao phó xong mọi chuyện cần thiết về sau, lão thủ yêu ha ha cười nói, duyên đến duyên diệt, tiểu hữu ngươi lại rời đi thôi, có lẽ ngày sau chúng ta còn sẽ còn có gặp nhau ngày. Nói xong lời này, Tất Mục liền lập tức cảm giác được cảnh vật chung quanh đang nhanh chóng lui lại, lão thủ yêu tại chính mình trong đầu hình tượng cũng càng ngày càng mơ hồ, dường như cách mình càng ngày càng xa. Đột nhiên một cái ngây người, Tất Mục phát phát hiện mình vẫn ngồi yên tại hang đá bên trong, hang đá bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến bọt nước vang khắp nơi thanh âm, lại nhìn sau lưng vách đá, nơi nào còn có cái gì lỗ thủng, chính là một mặt bình thường không thể lại bình thường vách núi vách đá. Tất Mục dùng tay vuốt vuốt đầu, chẳng lẽ vừa rồi phát sinh một màn, chỉ là mình đang nằm mơ sao? Xem ra lần này mình đích thật là thụ thương rất nghiêm trọng a, thế mà tại quanh chân nhập định thời điểm nhập ngục. Tất Mục cười khổ lắc đầu, Lại Lơ đãng thoáng nhìn, tại hai chân của mình ở giữa, lại có một cái xanh biết quả. Ất Mục giật nảy cả mình, liền tranh thủ kia quả cầm trong tay, trong thức hải của chính mình thần bí thực vật bước thiết cảm giác cũng càng thêm mạnh mẽ. Đây hết thảy đều thuyết minh, vừa rồi chính mình chỗ tao ngộ tất cả, đều là thật sự phát sinh, cũng không phải là đang nằm mơ. Ất Mục lập tức đi tới đầm sâu bên cạnh, nhìn xem cái bóng trong nước, đem pháp lực vận chuyển đến mi tâm chỗ, quả nhiên một cái lục sắc tiểu diệp tử ẩn ký chậm rãi hiện lộ ra. Quả màu xanh lại thêm lá cây ẩn ký, những sự thật này đều bày tại ớt Mục trước mặt, hắn không thể không tin. Lúc này Không trung đột nhiên truyền đến từng tiếng rung động tâm hồn chim tức kêu to thanh âm, Tất Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vách đá nghiêng phía trên thanh tùng phía trên, đang đỗ lấy một chiếc quái điểu. Cái này quái điểu toàn thân đen nhánh, thân thể cấu tạo cực không đắp phối, đầu to như cái gǒu, phía dưới đi theo thân thể nhỏ nhỏ, chợt nhìn đi lên, có một loại đầu nặng chân nhẹ cảm ứng giác, dường như sẽ tùy thời theo trên cây đến rơi xuống. Tất Mục trong lòng sững sờ, đây thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, trước đó khắp nơi tìm không có kết quả chút cơ hậu kỳ yêu thú quỷ đầu tước, thế mà chính mình đưa tới cửa. Dựa theo Lý Vạn Sơn trước đó nói tới, Quỷ đầu tức mặc dù là chút cơ hậu kỳ yếu thú, nhưng là sức chiến đấu kém cỏi rất, yếu thú này điểm trưởng lớn nhất chính là nhanh như tốc độ tia chớp. Quỷ đầu tức sở dĩ đông nhiên hiện thân, là nó nhìn chúng ất mục trên tay viên kia lục sắc quả. Ất mục tự nhiên cũng cảm nhận được quỷ đầu tức kia tha thiết ánh mắt. Hắn giơ tay lên bên trong quả màu xanh, ngay trước quỷ đầu tức mặt, mạnh mẽ cắn một miếng lớn. Kia màu xanh chất lỏng, hỗn hợp có tí quả, lập tức tiến vào ất mục trong cổ họng, trong không khí tràn ngập một cỗ hương thơm hư khí. Quỷ đầu tức có chút lo lắng, nó tại thanh tùng phía trên lênh lỏi, miệng bên trong thỉnh thoảng tiếp tục phát ra rung động tâm hồn thanh âm. Trước mắt cái này nhân loại thực sự quá ghê tởm thật muốn lập tức đem đầu góc của hắn cho mổ ra. Madam Sow bên cạnh cây mục tiếp tục đung đưa trong tay trái cây màu xanh lục, thỉnh thoảng cắn lên một vụ nhỏ, miệng bên trong còn không ngừng phát ra bẹp bẹp thanh âm, thật sự là quá mê người. Quỷ đầu tức bị câu dẫn thực sự không cách nào giữ vững được, chỉ thấy thân hình của nó lóe lên, một chút liền xuất hiện ở ất mục trước mặt, nhọn mỏ chim hướng phía lục sắc quả đột nhiên mổ xuống dưới. Coi như mỏ chim sẽ phải chạm đến trái cây màu xanh lục thời điểm, tại trái cây màu xanh lục xung quanh, đột nhiên sinh ra một chút nhỏ bé dây leo, những cái kia dây leo liền giống như là có sinh mệnh, nhanh chóng quấn lấy quỷ đầu tức hai cái móng vuốt nhỏ. Quỷ đầu tức giật nảy cả mình, lập tức bắt đầu vỗ cánh bay lượn, mong muốn thoát khỏi những cái kia dây leo chói buộc. Đáng tiếc thì đã trễ. Thì ra Ết Mục trước lúc này đã đem hai cái thị huyết yêu đang hạt giống lặng lẽ cất đặt tại trái cây màu xanh lục phía dưới, làm xong đánh lén chuẩn bị. Nếu như cái này quỷ đầu tước không tham ăn lời nói, Ết Mục là tuyệt đối không có khả năng bắt được nó. Đây thật là trả lời một câu tục ngữ, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Vạn Niên Thụ yêu đưa tặng tiên địa linh quả, sức hấp dẫn chi lớn, nhường quỷ đầu tước hoàn toàn trầm luân. Bắt được quỷ đầu tước về sau, Ết Mục cũng không có giết chết con quái điều này. Hắn có mặt khác dự định, hắn muốn đem con quái điểu này biến thành chính mình cái thứ nhất linh sủng. Chủ yếu là cái này quỷ đầu tức tự thân có thiên phú thần thông, Như Ngật Mục rất là hâm mộ và trông mà thèm. Đầu tiên là quỷ đầu tức một đôi mắt, có thể sẽ thấy tất cả tất cả đều ghi chép khác ra. Ngay sau, chính mình thăm dò hiểm địa cũng được, du lịch thiên hạ cũng được, đem quỷ đầu tức phái đến phía trước đi tìm hiểu tin tức, không còn gì tốt hơn. Ngoài ra, quỷ đầu tức phát ra kêu to thanh âm, có thể chấn nhiếp tâm hồn, nhất là tại đối phó yêu thú thời điểm, hiệu quả càng thêm rõ rệt. Ngay sau, nếu Như Ngật Mục đối đầu một chút yêu thú lời nói, có quỷ đầu tức ở một bên hiệp trợ, kia chắc chắn làm ít công to, cuối cùng chính là quỷ đầu tức cái kia đầu to. Tại tu tiên giới, quỷ đầu tức quỷ đầu, thôn thiên thử bụng, diệu nhật rùa phía sau lưng, ba chân kim tiểm nàng cơ má, chính là bốn đại không gian tần vận. Cái này bốn loại yêu thú tới kim đan kỳ về sau, thể nội liền sẽ sinh sôi một chỗ thần bí không gian. Theo tu vi tăng lên, chỗ này không gian cũng lại không ngừng bị lớn. Tại Vân Hải đại lục trong lịch sử, đã từng có một cái thôn thiên thử, tu vi cuối cùng đạt đến kinh khủng hóa thần hoàn cảnh, thể nội thần bí không gian có thể dung nạp tam sơn ngũ nhạc mười sông chín sông. Tất mục rất là cực kỳ hâm mộ những này yêu thú chỗ có thiên phú thần thông nhất là khi biết quỷ đầu tước những này thần dị về sau, ất mục động tâm rồi. Đây cũng là vì cái gì trước đó hắn tìm kiếm khắp nơi quỷ đầu tước nhân nhân. Hiện tại rốt cục bắt được quỷ đầu tước, kế tiếp việc cần phải làm chính là nhận chủ. Tại tu tiên giới, thu phục linh sủng có đủ loại bí pháp, có là dựa vào lâu ngày thâm niên tình cảm nuôi dưỡng, có là dựa vào ký kết khế ước hoặc là tinh huyết tương dung, còn có dựa vào phụ hồn phương pháp. Ở phương diện này, Lự thú tông có thể là có chuyên môn nghiên cứu, chính là vấn đề sơn tu tiên giới tuyệt đối nhân tài kiệt xuất. Bất quá, thu phục yêu thú đối với ất mục mà nói, lại là lại cực kỳ đơn giản một chuyện. Hắn tu luyện đại tàng kinh ở trong ghi lại bí pháp, khống tâm thuật, đây cũng là khống chế linh thú phương pháp tốt nhất. Chương 46, Phong hành thú, 1, chương 46, Phong hành thú, 1. Nhìn xem vẫn trên mặt đất không ngừng dãy rủa quỷ đầu tức, ất mục trên mặt lộ ra vẻ mặt bị ủi. Tiểu tức tức, đừng lại vùng đây, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thuận theo ta. ất mục tiện hề hề cười nói. Quỷ đầu tức thấy ất mục biểu tình như vậy, liền càng thêm sợ hãi, dãy rủa càng thêm kịch liệt, liền như là một cái thể sống chết không theo trùng trình tiểu nữ đồng dạng. ất mục mang theo quỷ đầu tức, lại tiến vào hang đá bên trong, đem quỷ đầu tức thả trước mặt mình, sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thi triển không tâm thuật. Cùng đối với nhân loại thi triển không tâm thuật khác biệt, đối yêu thú thi triển không tâm thuật, phá lệ tốn thời gian phi sức. Chủ yếu là bởi vì yêu thú tâm trí cùng nhân loại so sánh, vẫn là có khác nhau rất lớn, cần người thi pháp từng điểm từng điểm tại đối phương thần hồn phía trên khắc ấn chính mình linh hồn ấn ký, quá trình này tuyệt đối không thể nóng nội, sơ sót một cái, liền dễ dàng dẫn đến yêu thú thần hồn trực tiếp băng liệt, vậy liền được không bù mất. Hơn hai canh giờ về sau, tất một không tâm thuật rốt cục một mực ấn khắc ở quỷ đầu tức thần hồn phía trên. Nguyên bản còn liều mạng dãy rủa quỷ đầu tức, chậm rãi không dãy rủa nữa, hai cái mắt nhỏ cũng không còn sợ hãi. Nhìn về phía ất mục thần sắc cũng không còn căng thủ, mà là tràn đầy không muốn xa rời cùng dịu dàng ngoan ngoãn. ất mục gặp tình hình này, mừng rỡ trong lòng, xem ra chính mình thi pháp là thành công. Lão thụ yêu đưa tặng trái cây, mình đã ăn hơn phân nữa, còn lại một chút xíu, liền để cho quỷ đầu tức a. Dù sao cái này quỷ đầu tức có rất cao bộiượng giá trị, đáng giá bản thân đi đầu tư. Nhìn thấy ất mục đưa tới quả màu xanh, quỷ đầu tức biểu hiện ra mừng rỡ như điên thần sắc, một ngụm đem còn lại quả liền thịt mang hoạch tất cả đều ăn vào trong bụng. Tiếp tiếp, cái này một người một trước, liền trở trong sân động, bắt đầu tiêu hóa hấp thu. Lúc này, tại ất mục trong tứ hải, Tràn ngập đại lượng màu xanh mênh mụ, những này màu xanh mênh mụ chính là ất mục ăn quả về sau sinh ra. Những này màu xanh mênh mụ đem ất mục trong thức hải thần bí thực vật thật chặt bao vây lại, nhờ ất mục thần hồn cảm giác được vô cùng thư sướng. Thoáng chớp mắt, thời gian một ngày lại qua. Lúc này, tại Dạ Lang cốc bên trong, một trận liều mạng tranh đấu lại bắt đầu diễn ra. Bạch Hoa Tông tứ tán đạo vong các tu sĩ, Thúy Bình Tông còn sót lại 2-3 người đệ tử, Ngự Thú Tông cùng Thành Chúc Tông tạm thời xây dựng liên quân, cùng tạm thời còn bảo tồn hoàn chỉnh thực lực Ngọc Sơn Tông, đều hứng chịu tới truy phong lang tập sát. Tại Lang Vương khu động phía dưới, Những này truy phong lang nguyên một đám hung hãn không sợ chết, chỉ muốn gặp được nhân loại tu sĩ, bất chấp tất cả, hợp nhau tấn công, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Rất nhanh, các đại tông môn đều xuất hiện mới thương vong. Ngay cả Ngọc Sơn tông cũng có 3 tên đệ tử một cái sơ sẩy, chết tại Lang Vương Lợi chảo phía dưới, cái này khiến Tây Cổ đạo ám hận không thôi, khó mà tiêu tan. Theo vòng vây không ngừng thu nhỏ, năm đại tông môn còn lại đệ tử, tại Vạn Bất Đắc Gi phía dưới, chỉ có thể hợp binh một chỗ, tạm thời từ bỏ tông môn ở giữa khoảng cách, cộng đồng đến đối kháng truy phong lang nhất tộc. Ngọc Sơn tông Tây Cổ đạo, Lự thú tông Bạch thủ nhân, Thanh trúc tông Niêm Đồ Bạch Hoa Tông lánh thành thành, tụ cùng một chỗ, đại gia cộng đồng thương nghị như thế nào đối mặt giờ phút này tình hình. Bạch thụ nhân nội tâm quả thực như là ăn phải con rồi khó chịu giống nhau. Lự thú Tông Nhân Mã, hiện tại chỉ còn lại 9 người, hơn nữa còn từng cái mang thương, trái lại Ngọc Sơn Tông còn thừa lại 27 tên đệ tử, lại thực lực tổng hợp bảo tồn đối lập hoàn chỉnh, có thể nói, Ngọc Sơn Tông hiện tại liền thành độc nhất vô nhị lão đại, nếu như không có truy phong lang tử đó cản trở, Ngọc Sơn Tông một nhà liền có thể ăn còn lại 3 nhà Nhân Mã. Bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Đối mặt như thế tình huống, Mặc kệ là Bạch tụ nhân, vẫn là nghiêm độ, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Tây cổ đạo, đều muốn nghe xem Tây cổ đạo ý nghĩ. Tây cổ đạo giờ phút này tâm tình cũng là mười phần phức tạp. Theo lý mà nói, Ngọc Sơn Tông thực lực bây giờ cường hành, vốn phải là một cái cao hứng chuyện. Có thể còn lại tông môn giờ phút này, liền như là thuốc cao già chó đồng dạng, gắt gao quấn lấy Ngọc Sơn Tông, hoặc là, ngươi Ngọc Sơn Tông mang theo chúng ta cùng một chỗ đối kháng truy Phong Lăng, hoặc là, chúng ta những tông môn khác liền cùng ngươi cùng chết, chúng ta chạy không được, ngươi cũng đừng hòng chỉ lo thân mình, ngươi lại có thể làm gì được ta? Vệ Phấn Lệnh Thanh Thanh Nàng cũng là không quan trọng, ngược lại hiện tại Bạch Hoa tông tụ cùng một chỗ, cũng chỉ còn lại 5 người, nàng theo đại lưu đi là được rồi. Bốn người tụ cùng một chỗ thương lượng nửa ngày, cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn đến đối kháng truy phong lang, cuối cùng chỉ có thể quyết định đem tất cả lực lượng làm hợp lại cùng nhau, cùng truy phong lang nhất động, đến quyết nhất tự chiến. Mà lúc này, tại truy phong lang bên ngoài, cái kia một thân áo đỏ Mộ Dung Yến, đang cưỡi tại một cái to lớn truy phong lang vường trên lưng, hướng về năm đại tông môn hội tụ chi địa chậm rãi tới gần. Bây giờ cách năm đại tông môn diễn võ giao đấu kết thúc, chỉ còn lại thời gian một ngày. Mộ Dung Yến nội tâm có chút nóng nảy, chính mình nhất định phải khu động truy phong lang đem tất cả tham dự diễn võ giao đấu tu sĩ toàn bộ giết chết, chỉ có dạng này, khả năng tại Bách tộc giao đấu bên trong lấy được một cái hữu dị thành tích, khả năng bị Bách tộc các trưởng lão nhìn chúng, chính mình mới có cơ hội được xếp vào tới thiên tài bồi dưỡng kế hoạch ở trong. Thì ra, tại Tề Quốc tu tiên giới phát ra khai hoang khiến đồng thời, chiếm cứ Đồ Sơn yêu thú, cũng biết tin tức này, đồng thời rất nhanh liền đem tin tức này chuyển tới thập vạn đại sơn chỗ sâu yêu thú Bách tộc liên minh. Cuối cùng trải qua Bách tộc liên minh họp nghị, quyết định mượn nhờ nhân loại khai hoang, đại lực bồi dưỡng Bách tộc yêu thú bên trong đệ tử tinh anh. Bọn chúng bắt chước nhân loại cách làm, là một cái bách tộc tinh anh bổ dưỡng kế hoạch, cụ thể mà nói, tất cả yêu thú chủng tộc ở trong, điều kiện phù hợp đệ tử tinh anh, tại tham dự có quan hệ thí luyện về sau, căn cứ thành tích ưu huyết, trải qua bách tộc liên minh xét duyệt về sau, liền có khả năng được xếp vào tới kế hoạch này ở trong, thu hoạch được bách tộc yêu thú toàn lực bổ dưỡng, mục đích đúng là vì đối kháng nhân loại xâm nhập. Cái này mộ dung nghiến cũng không phải nhân loại tu sĩ, nàng chân thân chính là một cái phong hành thú, hơn nữa thân phụ phong hành thú hoàng tộc huyết mạch. Trải qua nó xin, nó bị được phép âm thầm tham gia liên hoa tông hạ hạt các đại tông môn diễn võ giao đấu. Duy nhất đánh giá thành tích tiêu chuẩn chính là giết chết nhân loại tu sĩ số lượng. Nếu như có thể toàn diệt tất cả nhân loại tu sĩ, thành tích thì sẽ bị đánh giá là toàn ưu, vậy thì có cực lớn xác suất bị yếu tố Bạch tộc liên minh chọn trúng, tiến vào tinh anh kế hoạch bồi dưỡng ở trong. Vì thế, Mộ Dung Niên chỗ phong hành thú một mạch cao tầng, còn chuyên môn là Mộ Dung Niên tìm tới một quả Hóa Hinh đan, nhờ nàng tại luyện khí đại viên mãn giai đoạn, liền có thể hóa thân trưởng thành. Sau đó, phong hành thú nhất tộc gầm thầm giết chết chân chính Mộ Dung Niên, tu hú chiếm tổ chim khách, để cho mình tự đệ thay thế Mộ Dung Niên tham gia Bạch Hoa tông đội ngũ, để tiến vào Dạ Lang cốc. Mộ Dung Niên biết rõ, Theo dựa vào chính mình cá thể lực lượng, căn bản là không cách nào đem tất cả tham dự diễn võ giao đấu năm đại tông môn đệ tử toàn bộ xem giết, hiện tại biện pháp duy nhất chính là khu động truy phong lang nhất tập. Mà bây giờ chính mình trô thời gian còn lại đã không nhiều lắm, cách thí luyện kết thúc chỉ còn lại thời gian một này. Chương 46, phong hành thú, 2, chương 46, phong hành thú, 2. Năm đại tông môn hiện tại vẫn còn dư lại không ít lực lượng, nhất là Ngọc Sư tông, có thể nói không có có nhận đến tổn thất quá lớn, cứ như vậy, thành tích của mình liền không đạt được toàn ưu đẳng cấp, kia sẽ rất khó cạnh tranh qua chủng tộc khác tiên tiêu. Cho nên, tại cuối cùng trong vòng một ngày chính mình nhất định phải thúc đẩy tất cả truy phong lang cùng nhân loại tu sĩ tiến hành một lần đại quyết chiến, dù la đổ vào toàn bộ truy phong lang nhất tộc cũng sẽ không tiếc. Tới dạ mạc thời gian, theo lang vương không ngừng thúc lên, tất cả truy phong lang tất cả đều như bị điên, hướng về năm đại tông môn doanh địa, phát khởi sau cùng tổng tiến công. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong rừng rậm, các loại công kích trầm thành, tiếng sói tru, nhân loại tu sĩ tiếng quát mắng bên tai không ngớt. Trận chiến đấu này một mực duy trì liên tục tới bình minh, toàn bộ trong rừng rậm, có thể nói là thay ngang cấp độ. Đại lượng truy phong lang thi thể trải rộng tại trong rừng rậm, ở giữa còn xen kẽ không ít nhân loại tu sĩ thi thể. Năm đại tông môn hiện tại còn còn sống sót tu sĩ, cùng trước khi đại chiến so sánh, lại giảm bất hơn phân nửa. Trong đó, Lự thú tông chỉ còn lại Bạch thụ nhân cùng một tên khác đệ tử, Thúy bình tông đã toàn bộ bỏ mình, Bạch hoa tông cũng toàn bộ bỏ mình, Thanh trúc tông nghiêm độ, ném đi một cái cánh tay, bị thương rất nặng, sau lưng còn theo 3 tên đệ tử, cũng tất cả đều vô cùng thê thảm. Ngọc Sơn tông trận chiến này dựa vào trận chiến trí pháp, bảo toàn phần lớn đệ tử, nhưng vẫn có từ lâu 4 tên đệ tử thân tử lạc tiêu. Bây giờ cách thí luyện kết thúc chỉ còn lại không đến 3 canh giờ, Tây cổ đạo cùng Khương Hữu đạo, Khổng Thiên tưởng tự mình đụng một cái, đại gia đạt thành nhất trí ý kiến không thể lại cùng yêu thú cùng chết, đón lấy thời gian, liền đánh du kích chiến, nhanh chóng hành quân, chiến thủ kéo dài tới thí luyện kết thúc. Về phần những tông môn khác nghĩ như thế nào, hiện tại cũng bất chấp, ngược lại Ngọc Sơn tông hiện tại bảo tồn thực lực mạnh nhất, hoàn toàn không cần thiết cố kỵ. Nhưng Khổng Thiên tưởng tại thời khắc cuối cùng, lại đột nhiên đưa ra một cái ngoài định mức tiểu kế hoạch, Tây Cổ đạo cùng Khương Hữu đạo sau khi nghe, đều có chút ý động, về phần có thể thành công hay không liền có nói. Lúc này, truy phong lang nhất tộc cũng bị trọng thương, còn lại truy phong lang vẫn chưa tới 60 cái, sáu con lang vương cũng chỉ còn lại hai cái, gần như diệt tộc. Truy Phong Lang vương miệng bên trong phát ra từng đợt tiếng gằn nào, tràn đầy bi ai chi tình, nhưng ở tại nó phía sau lưng Mộ Dung Diễn, lại không thèm để ý chút nào. Những này đệ đẳng truy phong lang, tại yếu thú thế giới bên trong, vĩnh viễn là phá hôi tồn tại, nếu là hy sinh bọn chúng nhất tập, có thể đổi đến chính mình cẩm tú thiên đồ, Mộ Dung Diễn nội tâm sẽ không xảy ra ra cái gì ấy náy chi tình. Hiện tại thời gian còn lại đã không nhiều lắm, Mộ Dung Diễn tiếp tục thổi lên sáo ngắn, tất cả truy phong lang nghe được tiếng địch về sau, ánh mắt lần nữa biến thành sắc hồng, nhao nhao không muốn sống dường như, xông về nhân loại tu sĩ. Tây cổ đạo dẫn theo tất cả Ngọc Sơn Tông đệ tử lập tức tư giết tới, nhưng lại đem Khổng Thiên Tường cùng Khương Hữu Đạo lưu tại đội ngũ sau cùng mặt, quả nhiên, chính như bọn hắn trước đó dự liệu như thế, thấy Ngọc Sơn Tông nhân mã đã nghênh đón tiếp lấy, Bạch Thụ nhân ngược lại từ bỏ bên người đồng môn, một thân một mình hướng về phương xa bỏ chạy. Nghiêm Độ gặp tình hình này, mắng to Bạch Thụ nhân vô sĩ, hắn cũng muốn chạy trốn, đáng tiếc đã bị truy phong lang cho cuốn lên, bây giờ nghĩ chạy cũng chạy không được. Bạch Thụ nhân thật nhanh xuyên qua từng mảnh nhỏ rừng cây, hắn giờ phút này nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là mau trốn. Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt chỉ cần mình sống sót, như vậy tất cả cũng có thể, nếu như đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này, kia cái gì đều là trống không. Đang lúc hắn một lòng chạy trối chết thời điểm, bỗng nhiên cảm giác phía trước có chỗ dị động, hắn lập tức dừng bước, cảnh giác nhìn về phía trước, lớn tiếng quát hỏi: "Ai? Cút ra đây cho ta." Vừa dứt lời, bóng người lóe lên, một cái xinh đẹp nữ tử xuất hiện ở bạch thụ nhân trước người, người này không là người khác, đang là trước kia đã rời đội, đơn độc hành động ngự thú tông đệ tử Yến Phù Tô. Nhìn thấy là sư muội của mình Yến Phù Tô, bạch thụ nhân lúc này mới yên lòng lại. Mã Tiêu giới Bạch Thụ Nhân khổng thiên tượng cùng Khương Hữu đạo, xa xa trông thấy Bạch Thụ Nhân bên người, lại thêm một cái xinh đẹp nữ thú tông nữ đệ tử, hai người nhìn nhau một cái, thở dài một hơi, xem ra thì ra muốn mượn cơ hội giã sát Bạch Thụ Nhân kế hoạch, không cách nào thực hiện. Hai người không chút do dự, lập tức từ bỏ truy sát Bạch Thụ Nhân nhiệm vụ, quay đầu liền hướng Ngọc Sơn Tông đại bộ đội bay đi. Cảm giác được sau lưng người theo dõi rời đi, Bạch Thụ Nhân cũng thở dài nhẹ nhõm. Hắn vừa cười vừa nói, "Sư muội, nhờ có ngươi vừa rồi Ngọc Sơn Tông tác nhân một mực theo sau lưng ta, mong muốn xuống tay với ta." Tiễn phủ Tô mặt mày mang xuân, ha ha cười nói, "Sư huynh, Xem ra chúng ta ngự thú tông lần này là toàn quân bị diệt, chỉ còn lại hai người chúng ta, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Bạch Thụ Nhân xem thường nói, "Sợ cái gì, chỉ cần chúng ta còn sống là được. Ngược lại thí luyện cũng sắp kết thúc rồi, chúng ta kết bạn mà đi, ngay tại cái này dã lang cốc bên trong bốn phía đảo quanh, bằng ta hai người liên thủ, lại có ai có thể lưu lại chúng ta đây?" Tiễn Phủ Tông nghe xong, nhẹ gật đầu, sau đó trở về Bạch Thụ Nhân bên người, kéo lại Bạch Thụ Nhân cánh tay, nói rằng, "Mọi thứ đều nghe sư huynh, chúng ta rời khỏi nơi này trước a." Hai người lập tức phi thân lên, Quấn về trước đó, ngựa thú tông tiến vào dã lang cốc hướng chính nam bay đi. Đi tới một chỗ khe núi chỗ, Yến phủ Tô bỗng nhiên hoảng sợ gào thét nói: "Sư minh, không tốt." Ngay tại một lòng đi đường Bạch thụ nhân sững sốt một chút, vội vàng quay đầu hỏi: "Sư muội, thế nào?" Có thể hắn vừa vừa nghiêng đầu, đã thấy Yến phủ Tô miệng bên trong bỗng nhiên phun ra một khối khó khói trắng, bay thẳng lấy Bạch thụ nhân mà đến. Bạch thụ nhân giật nảy cả mình, dưới tình thế cấp bách, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, hướng phía Yến phủ Tô chính là một trường Yến phù tô một chút liền bị đánh bay xa mười mấy trượng, có thể sau khi rơi xuống đất yến phù tô lại tựa hồ như không có có nhận đến bất kỳ tổn thương, ngược lại sa sa đứng vững, suy suy nở nụ cười. Lúc này Bạch tụ nhân, sắc mặt quả thực âm trầm sắp tái thủy. Vừa rồi xương trắng, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều bị chính mình vội vàng đánh ra một trượng, cho xưa tản đi, nhưng vẫn có một số nhỏ bị chính mình hút vào. Ngoài ra, vừa rồi đánh vào yến phù tô trên người thời điểm, rõ ràng cảm giác được lòng bàn tay của mình có chút nóng nóng, hắn nhìn kỹ, trên bàn tay của mình thêm mà nhiều mười cái nhỏ bé lỗ kim. Xem ra yến phù tô trên thân, nhất định là mặc vào cái gì phòng ngự giáp trụ một loại độ vật. Hơn nữa bàn tay của mình đã bắt đầu hiện ra bầm đen sắc, rõ ràng là chúng độc. Bạch tụ nhân không nói hai lời, lập tức theo trong túi trữ vật, móc ra giải độc đan dựngướt, sau đó giận không tìm được nhìn xem yến phù tô, chất vấn nói: "Sư muội, ngươi điên rồi phải không? Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Yến phù tô dùng nhẹ tay nhẹ lồng một chút tản ra mái tóc, mặt mũi tràn đầy chứa xuân cười nói: "Sư huynh, tiểu muội muốn ta làm cái gì, chẳng lẽ sư huynh còn không rõ ràng lắm sao? Nơi này bốn bề vắng lặng, chính là chúng ta giá hợp nơi tốt." Sư muội đối sư huynh cái này một thân tinh thuần pháp lực, thật là rất thấy thèm a. Bạch Thụ Nhân giận quá mà cười, hoán hận mắng, người gái điếm túi, thế mà tính toán tới trên đầu của ta, ngươi muốn chết. Dứt lời, Bạch Thụ Nhân gầm lên giận dữ, toàn thân đột nhiên run lên, chỉ thấy theo Bạch Thụ Nhân mở ra trong miệng rộng, thế mà chậm rãi leo ra ngoài một cái to lớn giáp trùng. Chương 47, Tử Kim trùng, 1, chương 47, Tử Kim trùng, 1. Kia giáp trùng chính là Bạch Thụ Nhân khi còn nhỏ đạt được một loại hiếm thấy thiên địa kỳ trùng, tên là Tử Kim trùng, trùng có không gì sánh kịp lực phòng ngự cùng cường đại lực công kích, chính là Bạch Thụ Nhân bảo mệnh át chủ bài một mực thai nghén trong cơ thể của mình sẽ không tùy tiện vận dụng. Hiện tại tới sinh tử tồn vong lúc, Bạch Thụ Nhân lúc này mới đem Tử Kim trùng cho hoán đi ra, bởi vì hắn đã cảm giác thân thể của mình bắt đầu run lên, khó mà nhúc nhích. Yến Phù Tô kinh ngạc nhìn xem mới xuất hiện Tử Kim trùng, nàng thật sự là không ngờ rằng Bạch Thụ Nhân thế mà còn có át chủ bài không có sử dụng. Tử Kim trùng theo Bạch Thụ Nhân thể nội sau khi bò ra, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Phù Tô. Lúc này, Bạch Thụ Nhân đã đứng thẳng bất ổn, trực tiếp khuynh chân ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm Yến Phù Tô, chỉ nói một chữ giết. Kia Tử Kim trùng nghe được Bạch Thụ Nhân chỉ lệnh sau, bỗng nhiên vỗ cánh mà lên, Tiễn phủ Tô bay thẳng mà đến. Tiễn phủ Tô gặp tình hình này, lập tức lợi dụng thân pháp bên trên ưu thế, bắt đầu trốn tránh lên. Dù sao, Bạch Thụ Nhân đã trùng chính mình mị độc, hẳn là không kiên trì được bao lâu, chính mình không cần thiết cùng hắn linh trùng tử đấu. Nhưng những Tiễn phủ Tô ngoài ý muốn chính là, cho dù Bạch Thụ Nhân đã trực tiếp nằm trên mặt đất, ngất đi, cái này kim giáp linh trùng vẫn đối với mình không đông tha. Tiễn phủ Tô mấy lần muốn vòng qua linh trùng, đem Bạch Thụ Nhân bắt đi, đều bị cái này kim giáp linh trùng làm hỏng. Cái này linh trùng toàn thân cứng rắn như sắt, Tiễn phủ Tô phi châm rơi vào linh trùng trên thân, văng lên liên tiếp hỏa hoa, lại không làm gì được cái này linh trùng mấy may. may. Hơn nữa cái này linh trùng bức đồng rất lớn, Yến phủ Tô cảm giác cánh tay của mình đều bị chấn run lên, cái này sức mạnh cũng thực sự quá lớn, quả thực cùng một cái luyện thể đại viên mãn nhân loại tu sĩ không hề khác gì nhau. Yến phủ Tô trong lòng hết sức lo lắng, nếu như một mực tiếp tục như vậy, chờ thí luyện kết thúc, tông môn trưởng lão rất có thể liền sẽ lập tức tiến vào Dã Lang cốc, khi đó chính mình liền không có cơ hội, hơn nữa một khi Bạch tụ nhân được tiêu vớt, chính mình thì càng không có kết cục tốt. Yến phủ Tô quyết định chắc chắn, nàng lập tức đem chính mình linh thú mị hồ tung ra ngoài. Mị hồ bất thiện tranh đấu, đi chính là biến ảo chi địa. Tại Yến phủ Tô ngự sử hạ, mị hồ hai mắt bắt đầu biến ảo ngũ thải chi sắc, mà Tử Kim trùng một cái sơ sẩy, liền lâm vào trong ảo cảnh. Nhưng Yến phủ Tô biết, chính mình mị hồ vẫn còn tương đối yếu, cái này cái ảo cảnh chỉ có thể duy trì không đến một hơi thời gian, chính mình phải thừa dịp cái này một hơi công vụ, đem Bạch Thụ nhân bắt đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tại Tử Kim trùng dừng lại một mấy mắt, Yến phủ Tô thân hình như là thành phong Phật núi đồ đồng dạng, liền đi tới Bạch Thụ nhân trước mặt, ngọc thủ nhẹ nhàng vươn tới, liền đem Bạch Thụ nhân kéo đến trong lực của mình, sau đó ngay sau đó liền hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Yến phủ Tô chân trước bắt đi Bạch Thụ Nhân, chân sau kia tử kim trùng liền xông ra huyễn cảnh, mà mị hồ bị công pháp của mình phạt tệ, khóe miệng cũng chảy ra máu tươi, lập tức lách mình hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Lúc này tử kim trùng đã phẫn nộ tới cực điểm, tốc độ của nó đột nhiên lại thêm nhanh thêm mấy phần, hướng về Yến phủ Tô truy sát mà đi. Yến phủ Tô nhìn phía sau càng bội càng gần tử kim trùng, trong lòng cũng là một trận nỗi nóng, chính mình mặc dù đem Bạch Thụ Nhân bắt được, nhưng trả giá đại giới cũng không là bình thường lớn, chính mình mị hồ lúc này đã bản thân bị trọng thương, lại không chiến lực, mà sau lưng tử kim trùng còn truy tăng cường chính mình không tha, phải làm sao mới ổn đây? đang suy nghĩ ở giữa, lại nhìn thấy phía trước thế mà bay tới một cái nửa bước trúc cơ truy phong lang vương, mà tại truy phong lang vương trì lưng, ngồi ngay thẳng một cô gái áo đỏ, nhìn nữ tử này người mặc bạch hoa tông pháp bảo, yến phủ Tô lập tức có số so đo. Nàng một bên mang theo bạch thụ nhân nhanh chóng tới gần, một bên lớn tiếng hô, "Đạo hữu, cứ mạng." Mộ Dung Nghiên lúc này đang tâm phiền ý loạn, vừa rồi vây giết, mặc dù lại giết chết đi mấy người tộc tu sĩ, nhưng này Ngọc Sơn tông lại xông ra trùng đây, bỏ trốn mất dạng. Đông Nhiên nghe đợ phía trước có người hô cứ mạng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái xinh đẹp ngự thú tông nữ đệ tử, trong lực ôm ngự thú tông bạch thụ nhân đang hướng mình băng băng mà tới, tại phía sau của nàng, đi theo một cái khí thế hung hăng không biết tên quái chủng. Mộ Dung Yến lập tức trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Nàng lập tức giả ra vẻ mặt kinh ngạc, ngây người tại ngưỡng chỗ. Yến phủ Tô trên mặt lộ ra kinh bị nụ cười, thật là một cái chim non, vừa vận dụng nguyên ngăn lại kim giáp chủng, chính mình bỏ trốn mất dạng. Rất nhanh, Yến phủ Tô liền đi tới Mộ Dung Yến trước người, vừa muốn mở miệng, đã thấy nguyên bản vẻ mặt dờ đẫn Mộ Dung Yến, đột nhiên sắc mặt biến âm độc lên, Yến phủ Tô lập tức ý thức được chính mình nhìn lầm, nàng không nói hai lời, liền muốn lập tức dịch ra thân thể vây quanh Mộ Dung Niên sau lưng đi. Có thể Mộ Dung Niên làm sao có thể nhường đối phương như ý, nàng tọa hạ truy phong lang vương lập tức mở ra huyết bổ đại khẩu, hướng phía Yến phủ Tô mạnh mẽ cắn, mà Mộ Dung Niên chính mình thì vung động trong tay một cây nhuế tiên, hướng phía Yến phủ Tô mạnh mẽ giúp tới. Ở trên hạ giáp công phía dưới, Yến phủ Tô cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Vì mình không bị thương tổn, Yến phủ Tô chỉ có thể làm ra lựa chọn. Nàng một bên ngăn cản Mộ Dung Niên nhuế tiên, một bên đem trong ngực bạch tụ nhân cho trực tiếp văng ra ngoài, vừa vặn đón nhận truy phong lang vương huyết bổ đại khẩu. Đáng thương ngự thú tông chốc cơ hạt giống, thế mà tại trong hôn mê Bị Truy Phong Lang Vương trực tiếp cắn một cái thành hai nửa, ngũ tạng lục phủ đảo đảo vùng đầy đất, to lớn đau đớn nhường nguyên vốn đã hôn mê Bạch Thụ Nhân, một chút thênh tỉnh lại, nhưng lập tức một tiếng hét thảm, hoàn toàn bỏ mình. Tiễn phủ Tô lợi dụng Bạch Thụ Nhân cản trở Lang Vương công kích, vì chính mình thắng được một chút cơ hội thở dốc, vòng qua mộ dung hiến, không chút do dự lập tức hướng nơi xa bỏ chạy. Tử Kim trùng nhìn thấy chủ nhân của mình mệnh tang tại Truy Phong Lang Vương trong miệng, phát ra từng tiếng qué dị tiếng vang, sau đó thế mà hướng về phía Lang Vương bay nhào mà đến. Lang Vương cũng không có đem cái này chỉ lớn chừng quả đấm qué dị giáp trùng để ở trong lòng, nó rỗi ra một cái cử chào đoàn phía kia quái trùng hung hăng bổ nhào về phía trước, nhưng những người không tưởng tượng được chính là, tử kim trùng thế mà trực tiếp xuyên thủng lang vương chân trái, sau đó lại xuyên thủng lang vương tím vội, cuối cùng theo lang vương phía sau lưng trực tiếp thấu thể mà ra. Cũng may Mộ Dung Nghiên chôn tránh kịp thời, trực tiếp theo lang vương phía sau lưng phi thân lên, nếu không ngay cả nàng cũng biết gặp bất trắc. Mộ Dung Nghiên giật mình kêu lên, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, tốt một cái nghĩ mà sợ. Đây là cái gì quái trùng, cư nhiên như thế lợi hại, nửa bước chúc cơ lang vương, thế mà vừa đối mặt, liền trực tiếp chết tại nó va chạm phía dưới, cái này cũng thực sự thật là đáng sợ. Giết chết lang vương về sau, Cái này tử kim trùng dường như còn chưa hết giận, lại hướng phía Mộ Dung Yến ông ông bay tới. Mộ Dung Yến gặp tình hình này, xoay người chạy, nàng chân thân thật là phong hành thú, tại phương diện tốc độ có thể nói không gì sánh kịp, mấy hơi thở ở giữa, liền chạy đến không có tăm hơi, chỉ còn lại tử kim trùng quay trùng quanh tại Bạch Thụ Nhân Tản Thi trùng quanh chuyển không ngừng. Thời gian lúc này đã đến giờ ngọ, trong vòng 10 ngày diễn võ giao đấu rốt cục hạ màn. Chương 47, Tử kim trùng 2, chương 47, Tử kim trùng 2. Tất cả con máy mắn còn sống sót đoàn dê nhỏ, lập tức nhau nhau thoát đi dã lang cốc, chỉ có Mộ Dung Yến một người đứng tại một chỗ trạm gác cao bên trên. Phận Hận nhìn xem đây hết hãy, sau đó đem trên thân mang theo Bạch Hoa Tông đệ tử lệnh bài trực tiếp ném xuống đất, cấp tốc hướng phía Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu tiềm hành mà đi. Mà tại âm sắt cốc bên trong lẫn ngoài cũng bắt đầu hướng cốc bên ngoài chạy vội. Vì phòng bị quỷ đầu tức bị người phát hiện, hắn đem quỷ đầu tức tạm thời lưu tại âm sắt cốc, chờ chuyện nơi đây toàn bộ kết thúc về sau, chính mình lại vụộm trộm đem quỷ đầu tức tiếp đi, thần không biết quỷ không hay. Tại trở về trên đường, đất mộ thật vừa đúng lúc, thế mà gặp được lô đạt cùng Tào Đạt Hoa. Lô Đạt vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mắt mục, một cái nguyên bản sớm đáng chết rơi người, thế mà sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, cái này khiến hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được. Nhưng lúc này diễn võ giao đấu đã kết thúc, lại thêm Tào Đạt Hoa còn đứng ở một bên, Lô Đạt ngoại trừ trong lòng thầm mắng vài câu bên ngoài, cũng không có biện pháp khác. Tào Đạt Hoa có chút không hiểu nhìn về phía sau lưng Âm Sắt Cốc, nghi ngờ hỏi: "Hai vị đạo hữu, thật sự là kỳ quái a, ta thế nào tại Âm Sắt Cốc bên trong, một mực chưa từng gặp được Ngự Thú Tông cùng Bạch Hoa Tông hai vị trúc cơ đồng đạo." Tất một nghe xong, lập tức có chút chỗ dạ, nhưng trên mặt cũng giả trang ra một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Lô Đạt cười lạnh nói, "Ta cũng chưa bao giờ gặp." Tào Đạt Hoa thầm nói, "Quái thai, quái thai." Ba người liền cùng một chỗ phi thân, về tới Ngũ Tông Thiết Chí tại Thiên Trọng Sơn ngoại vi doanh địa. Mà một bên khác, Ngọc Sơn Tông đệ tử tại Tây Cổ đạo dẫn đầu hạ, cũng thuận lợi về tới Ngọc Sơn Tông doanh địa. Chấp pháp đường trưởng lão Lý Văn Sơn, nhìn thấy chỉ trở về 16 người đệ tử, không khỏi thở dài một hơi, vẫn là thực lực không đủ a, thế mà chết đem gần một nửa đệ tử, xem ra lần này thành tích khẳng định là hết sức khó coi. Tây Cổ đạo nhìn thấy trưởng lão than thở dáng vẻ, liền một chút liền đoán chúng trưởng lão trong lòng suy nghĩ, vội vàng sẽ tới, không người thi lên nói. Trưởng lão không cần ưu sầu, mặc dù không ít sư đệ sư muội chết thảm tại Dã Lang cốc bên trong, nhưng chúng ta lần này thật là thỏa thỏa thứ nhất. Nghe nói lời ấy, Lý Vạn Sơn sững sốt một cái. Tây Cổ Đạo liền lập tức đem Dã Lang cốc bên trong phát sinh mọi chuyện cần thiết, một năm một mười giảng thuật một lần. Lý Vạn Sơn vẻ mặt không thể tin nhìn xem Tây Cổ Đạo, vội vàng truy vấn, "Như lời ngươi nói thật là, đệ tử sao dám lừa gạt trưởng lão?" Tây Cổ Đạo lời thể son sắc trả lời. Lý Vạn Sơn thấy này, ha ha phá lên cười. Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm. "Sư minh vì sao sự tình cao hứng như thế?" Lý Vạn Sơn ngẩng đầu nhìn lại, Người vừa tới không phải là người khác, chính là Từ Âm Sắt cốc trở về ất mục. Nhìn thấy ất mục, Lý Vạn Sơn sải bước tiến lên đón, từ trên xuống dưới quan sát một chút ất mục, thấy ất mục toàn thân trên dưới hoàn hảo không chút tổn hại, trên mặt khí sắc cũng không tệ, mặt mày tỏa sáng dáng vẻ, trong lòng hết sức cao hứng. Sư đệ, bình an trở về liền tốt, bình an trở về liền tốt. Lý Vạn Sơn hết sức vui mừng nói. Tây cổ đạo bọn người, nhìn thấy ất mục, lập tức khom người thi lễ, cùng kêu lên nói rằng, đệ tử bái kiến sư thúc. ất mục nhìn về phía tây cổ đạo bọn người, thấy những đệ tử này mặc dù phong trần mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại là tản ra hào quang. Xem ra lần này đoàn Dế thành tích hẳn là sẽ không rất kém cỏi. Lý Vạn Sơn lúc này lại cao hứng nói, "Sư đệ, ngươi thật là không biết rõ, đám tiểu tử này lần này thật là là tông môn lập xuống đại công lao." Dứt lời, Lý Vạn Sơn lại để cho Tây Cổ Đạo đem toàn bộ chuyện đã xảy ra lại lần nữa thuật lại một lần. Tất một nghe xong, cũng là hai mắt tỏa sáng, cái thành tích này thật là lúc trước hắn vạn vạn không ngờ tới, xem ra chính mình truyền xuống trận chiến chi pháp cùng ảnh độn thuật tại thời khắc mấu chốt đích thật là phát huy tác dụng lớn. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên chạy tới một tên đệ tử, đi vào Lý Vạn Sơn trước mặt, bẩm báo nói, "Trưởng lão, Liên Hoa Tông đặc sứ cho mời." Lý Vạn Sơn nhìn về phía ất mục, tây cổ đạo bạn người, dặn dò nói, "Các ngươi vất vả, tạm thời tại doanh địa nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta đi một chút sẽ trở lại." Dứt lời, định quay người rời đi. Ất mục vội vàng ngăn cản Lý Vạn Sơn, sau đó đem một cái túi đựng đồ đưa cho Lý Vạn Sơn, nói rằng, "Sư huynh, đây là ta tại âm sắt cốc lấy được tín vật, ngươi trực tiếp mang lên." Lý Vạn Sơn cũng không kịp nhìn kỹ, trực tiếp đem túi chứa vật nhận lấy, sải bước rời đi doanh địa, hướng chủ soái doanh trưởng đi đến. Tới chủ soái doanh trưởng, chỉ thấy những tông môn khác đại biểu đã toàn bộ đến đông đủ, nhưng từng cái sắc mặt âm trầm vô cùng. Lý Vạn Sơn cưỡng chế lấy nội tâm vui sướng, cũng cố ý biểu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, ngồi xuống một bên. Sau đó, Liên Hoa Tông đặc sứ Thái Dương, theo doanh trưởng đằng sau chậm rãi đi ra. Thái Dương sắc mặt hết sức khó coi, lư hữu tông cùng Bạch Hoa Tông hai tên trúc cơ tu sĩ thế mà cùng một chỗ mất tích, cái này tình khiết đang đánh mặt của hắn, nhường hắn quả thực xuống đài không được. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Trương Nhất Sơn, sau đó lại nhìn sang Bạch Hoa Tông phòng thủ trưởng lão Tô Thủy Anh, trêu tức mà hỏi: "Hai vị, có phải hay không nên cho ta một cái giải thích hợp lý đâu? Vì cái gì hai tông trúc cơ tu sĩ thế mà cùng một chỗ mất tích?" Lự thú tông cùng Bạch Hoa tông hai vị trưởng lão vẻ mặt xấu hổ, đều cúi đầu không nói lời nào. Lý Vạn Sơn nghe xong, nhìn tới đây mặt có cố sự à, lập tức không có hảo ý đánh giá Trương Nhất Sơn cùng Tô Thủy Anh. Thúy Bình tông cùng Thanh Trúc tông phản ứng, cùng Lý Vạn Sơn giống nhau như lúc, không có sai biệt, đều đem ánh mắt nhìn về phía Trương Tô hai vị trưởng lão. Thái Dương lạnh hừ một tiếng, thâm trầm nói, xem ra các ngươi là không biết, như vậy ta đến nói cho các ngươi biết à, hai người các ngươi tông dự thi trúc cơ tu sĩ, thật sự là lang hiếu tình tiếp hữu ý. Thế mà cùng một chỗ thoát đi âm sát cốc, nếu không phải để cho ta Liên Hoa Tông giám sát sứ nửa đường cho cản lại, đoán chừng hiện tại liền tiểu tạm trùng đều cho các ngươi sinh ra. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều bị khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Trứng Nhất Sơn cùng Tô Thủy Anh sắc mặt, một chút liền trướng thành màu gan heo, nhất là một câu kia tiểu tạm trùng đều cho các ngươi sinh ra quả thực là đối hai đại tông môn vô cùng nhã. Lý Vạn Sơn lúc này cũng bị cả kinh không ngậm miệng được, tin tức này thật sự là quá độ tung. Lự Thú Tông cùng Bạch Hoa Tông chúc cơ tu sĩ thế mà cùng một chỗ bỏ trốn, đây quả thực là không thể tưởng tượng, hai đại tông môn vẫn là thủ truyện kết đâu. Trứng Nhất Sơn đứng dậy, hướng phía Thái Dương vừa chấp tay, lạnh lùng nói: "Ta Ngự Thú Tông chỉ hạ không nghiêm, ra chuyện thế này, ta tự sẽ hướng tông môn bẩm báo, về phần lần này diễn võ giao đấu, ta tông luyện khí tu sĩ chỉ trợ về một cái, đệ tử còn lại tất cả đều chiến tử, chuyện còn lại liền toàn bằng đặt sứ đại nhân phán quyết." Thái Dương hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục như vậy sự tình làm quá nhiều bình luận, nói tiếp: "Lần này diễn võ giao đấu, đoàn dề thành tích, ta vừa rồi đã để người thống kê hiện ra. Trong đó Bạch Hoa Tông, Thúy Bình Tông tất cả luyện khí đệ tử toàn bộ bỏ mình, nhớ không điểm?" Lữ Thú Tông sống sót 1 tên đệ tử, nhớ 10 điểm, Thanh Chúc Tông sống sót 3 tên đệ tử, nhớ 30 điểm, Ngọc Sơn Tông. Nói đến Ngọc Sơn Tông thời điểm, Thái Dương hơi hơi dừng lại một chút, cười tủm tỉm nhìn xem Lý Văn Sơn, nói rằng: "Lý trưởng lão, quý tông lần này phái đi dự thi đệ tử, chất lượng rất cao a, hơn nữa giỏi về đoàn chiến, dường như còn diễn luyện một loại nào đó trận pháp, coi như không tệ, sống sót 16 tên đệ tử, nhớ 160 điểm." Lời vừa nói ra, toàn bộ doanh trưởng bên trong tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bốn nhà tông môn trưởng lão tất cả đều ghen tị nhìn về phía Lý Văn Sơn. Chương 48 Gặp hai kiếp quyết, một, chương 48, gặp hai kiếp quyết, một. Công bố xong luyện khí tu sĩ thành tích về sau, Thái Dương nói tiếp, lần này chúc cơ tu sĩ giao đấu, Lự Thú Tông cùng Bạch Hoa Tông trực tiếp đào thải ra khỏi cuộc, còn lại ba nhà, còn mời đem các ngươi dự thi chúc cơ tu sĩ lấy được tín vật lấy ra đi. Lự Thú Tông cùng Bạch Hoa Tông đã hoàn toàn bị loại, hai vị trưởng lão dứt khoát nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm công phiền. Thanh chúc Tông Tào Đạn Hoa cũng là đánh chết một cái chúc cơ trung kỳ yêu thú, được một phần, cái này một phần tương đương với đoàn dê 100 điểm, Thúy Bình Tông lỗ đạt hai tay chống chân, cái gì cũng không có. Đến Thiên Lý Vạn Sơn, Hắn đem mất một chiếc khi đi đưa cho hắn túi trữ vật mở ra, sau đó sắc mặt khẽ giận mình. Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, Thái Dương thúc dục nói, "Lý Đạp Hữu, chỉ còn lại các ngươi Ngọc Sơ Tông, tranh thủ thời gian lấy ra đi, không phải là cái gì cũng không có a." Lý Vạn Sơn bộ mặt biểu lộ có chút lo người, nhưng cũng không có dừng lại động tác, đem một cái nhân diện chi chu trước ngao đem ra. Thái Dương nhìn, vuốt vuốt chòm râu nói rằng, "Không tệ, chúc cơ trung kỳ yêu thú nhân diện chi chu trước ngao, được một phần." Hắn vừa muốn tuyên bố tranh tài thành tích lúc, chỉ thấy Lý Vạn Sơn lại từ trong túi trữ vật móc ra một vật, minh thủy ngạc răng nhanh, vẻ mặt của mọi người lập tức liền kinh ngạc. Có thể giết chết một cái chúc cơ trùng kỳ yêu thú, đã là vận hạnh, không nghĩ tới cái này, Ngọc Sơn tông nhất mục, thế mà giết chết hai cái. Tiếp đấy, nhường đám người càng là kinh ngạc một màn xuất hiện, Lý Vạn Sơn lại móc ra hai cái tông môn bằng chứng, một cái là Ngự thú tông, một cái là Bạch hoa tông. Lần này, bàn được lên, tất một hết thấy được bốn phần, như vậy tính được chính là 400 điểm. Kể từ đó, năm đại tông môn thành tích liền không cần nói cũng biết. Ngọc Sơn tông thứ nhất, hái được kim quang, Thanh trúc tông thứ hai, là ngân quang, Thúy bình tông thứ ba, là đồng quang, Ngự thú tông thứ tư, Bạch hoa tông tiếp tục là ngũ. Thái Dương có chút cổ quái nhìn về phía trên trận đám người. Thành tích như vậy, cho dù ai lúc trước cũng không có nghĩ đến. Trước sau như một sắp xếp ở phía sau Ngọc Sơn Tông, chẳng những là chúc cơ tu sĩ cái này một hồi, thành tích xa xa dẫn trước, ngay cả đoàn dê chiến thành tích cũng là số 1. Muốn nói Ngọc Sơn Tông thực lực so ngự thú, Thanh Chúc thậm chí thúy bình mà nói, càng cương đại hơn, mọi người tại đây ai cũng sẽ không tin tưởng, ngay cả Lý Vạn Sơn chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng thành tích chính là như thế bày tại trước mặt mọi người, không tin cũng phải tin. Thái Dương trong ánh mắt, lập tức liền lộ ra không hiểu ý vị, lúc này sắp liền đưa tới Lý Vạn Sơn độ cao cảnh giác. Cái này Liên Hoa Tông từ trước đến nay lo liệu chính sẽ là, như không thể làm việc cho ta, vậy sẽ phải lập tức đem nguy hiểm tránh giết từ trong trứng nước. Lần này Ngọc Sơn Tông thành tích thực sự quá đột xuất, nhất là Độc Lang Lấn Hục, một người độc chiếm bốn phần, tuần tự đánh bại Ngọc Sơn Tông, Bạch Hoa Tông chúc cơ tu sĩ, lại mang tới hai cái chúc cơ trùng kỳ yêu thú tín vật, tại tất cả dự thi chúc cơ tu sĩ ở trong, biểu hiện thực sự quá bắt mắt, khó tránh khỏi sẽ khiến Liên Hoa Tông nghi kỵ, xem ra lần này về tông về sau, phải thật tốt nưu đồ một chút. Trong vòng 10 ngày Thiên Trọng Sơn diễn võ giao đấu rốt cục hạ màn, trên tài thành tích cũng rất nhanh được công bố. Ngọc Sơn Tông trên dưới cao hùng bừng, bừng, người người một người làm quan cả họ đều nhờ. Lý Vạn Sơn lại là lo lắng, hắn lập tức can bài tất cả mọi người thu thập một chút, sau đó lập tức dẹp đường hồi phủ. Lúc này, một tên đệ tử điên báo, nói là Liên Hoa Tông đặc sứ, đưa tới một tấm thiệp mời, mời ớt một sư thúc tiến đến. Lý Vạn Sơn cầm tấm thiệp mời này, lập tức tìm tới ngay tại Thu thập đất mộ. Ớt Mộ có chút hiếu kỳ, hỏi: "Sư Minh, cái này Liên Hoa Tông đặc sứ, tìm ta làm gì?" Ta cùng hắn lại không có biết. Lý Vạn Sơn thở dài một hơi, đem trước chính mình phỏng đoán, một một đường tới. Ớt Mộ nghe xong, Sắc mặt cũng có chút khẽ biến, xem ra là chính mình quá kiêu căng, đưa tới Liên Hoa Tông cảnh giác. Lý Vạn Sơn nói, sư đệ nhưng đi không sao, kia Thái Dương tuyệt đối không giảm dưới 3 ngày ban mặt đối sư đệ có chỗ bất lợi, lại nghe một chút hắn là như thế nào nói, trở về về sau, chúng ta lại đi thương nghị. Tất một nhẹ gật đầu, quay người rời đi doanh trướng, hướng chủ soái doanh trướng đi đến. Lý Vạn Sơn nhìn xem mắt một bóng lưng rời đi, thở dài một hơi, lại cũng không lo đờ suy nghĩ lung tung, hắn lập tức đem lần này thí luyện thành tích cùng có quan hệ tình huống, thông qua trưởng môn trước khi đi tặng cho ngàn giảm truyền âm vụ, cho truyền trở về, hy vọng tông môn bên kia chuẩn bị sớm. Ất Mục đi vào chủ soái doanh trướng, Tiệt Thái Dương đang ngồi ở vị trí đầu uống trà, thấy Ất Mục đến, liền vội vàng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy là cười nói, "Ất Mục lão đệ, đến, đến, đến, ngồi xuống uống trà." Ất Mục thấy Thái Dương nhiệt tình như thế cùng khách khí, cũng thực có chút không quá thỉnh dưỡng, hắn cung kính trả lời, "Gặp qua đặc sứ đại nhân, không biết đặc sứ đại nhân triệu ta đến đây, có gì muốn làm?" "Cái gì đặc sứ không đặc sứ, lão đệ xa lạ, về sau gọi ta Thái lão ca liền có thể." Thái Dương mặt mũi tràn đầy là cười trả lời. Thái Dương càng là như thế, Ất Mục trong lòng càng là không chắc. Thất Mục thân sắc có chút khó có gấp, Thái Dương ha ha cười nói, lão đệ là người thông minh, ta liền không vòng vo vò nữa, ta đã xem ngũ tông diễn võ giao đấu kết quả cuối cùng báo lên Liên Hoa Tông, trong tông nhất là đối ất mục lão đệ biểu hiện muội phần hài lòng, cũng muốn mời chào chi ý, hôm nay triệu lão đệ đến đây, chính là muốn hỏi một chút, lão đệ có muốn hay không khắc ném danh môn đầu. Thất Mục nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thẩm nghị vấn đề này, quả thực là mất mạng đề. Thất Mục trầm tư một lát, nói rằng, Liên Hoa Tông chính là danh môn thượng tông, thực lực cường đại, uy trấn trung sơn tu lệ giới, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. Nhưng tại hạ chỉ là một cái nho nhỏ chúc cơ sơ kỳ tu sĩ, chịu Ngọc Sơn tông chi ân huệ, may mắn chúc cơ, còn chưa báo nói Ngọc Sơn tri ân tình, liền chuyển ném bọn họ, ác gặp thế nhân sĩ nhũ cười, cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng ta đạo tâm, tại ta sau này tu hành bất lợi, việc này, còn cần bàn bạc kỹ hơn mới lại a. Tất một không có một nói từ chối, chỉ là nói rõ chính mình lo âu và lo lắng, đây cũng là nhân tri thường tình. Lại không ngờ rằng, kia Thái Dương sủi cười một tiếng, nói rằng, "Tất mục lão đệ, lời này của ngươi liền nói có chút nghĩ một đẳng nói một nẹo." Ngọc Sơn Tông cũng không có biết nhân chi có thể, ta nghe nói, ngươi chúc cơ thật là không có dựa vào tông môn nửa phần, mặc kệ là chúc cơ đan, vẫn là bế quan phúc địa, đều là chính ngươi vất vả được đến, cùng Ngọc Sơn Tông cũng không có một xu tiền quan hệ, gì nói chuyện gì tông môn ân tình đâu, huống hồ lão đệ ngươi gia nhập Ngọc Sơn Tông lúc, đã là luyện. Khí chín tầng tu vi, Ngọc Sơn Tông đối ngươi cũng không có gì bồi dưỡng chi tình, cho nên lão đệ ngươi hoàn toàn không cần lo lắng những chuyện này, gia nhập ta Liên Hoa Tông về sau, trong tông chắc chắn hạ đại khí lực bồi dưỡng ngươi, dù sao cũng so ngươi tồn tại Ngọc Sơn Tông dạng này một cái môn phái nhỏ bên trong, muốn tốt hơn nhiều. Lão ca ta thật là đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ cho ngươi à, ngươi cũng không nên lãng phí như thế cơ hội quý giá a, lão đệ, còn xin nghĩ lại a." Nghiêm chỉnh mà nói, cái này Thái Dương đích thật là một gã ưu tú thiết khách. Nhưng nếu không có Lý Thiến Văn cái tầng quan hệ này, có lẽ rất mổ sớm đã ứng. Chương 48, gặp hai kiếp quyết 2, chương 48, gặp hai kiếp quyết 2. Có thể hết lần này tới lần khác chuyện trên đời này tình, thường thường không phải lý tính tư duy đơn giản như vậy, một phần tình cảm, một phần ràng buộc, có lẽ chính là kia nhất bền chắc không thể phá được quan hệ cũng là bởi vì Lý Thiến Văn đem ất mục đưa vào Ngọc Sơn Tông, cho nên ất mục liền không có cách nào trực tiếp rứt bỏ cùng Ngọc Sơn Tông liên hệ. ất mục thở dài một hơi, nói rằng, đa tạ đặc sứ đại nhân một phen lời vàng ngọc, nhưng tại hạ cũng thật sự là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, không cách nào khác ném Liên Hoa Tông, cũng là cô phụ đặc sứ một phen mỹ ý. Thái Dương lúc này sắc mặt đã không còn là xuân quang sáng lạ, hắn mặt tâm trầm, nội tâm cực độ nổi nóng, hôm nay chính mình tự hạ thân phận, lôi kéo ất mục, nhưng không ngờ bị đối phương không lưu tình chút nào cự tuyệt, cái này thật sự là đánh mặt mũi của hắn, nhường hắn có chuốt xuống đại không được. Thái Dương âm trầm nói rằng, Tất Mục lao đệ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, qua cái thôn này, liền không, có cái tiệm này, ra cái cửa này, ta trước đó nói liền toàn không còn giá trị rồi, ngươi có thể phải nghĩ lại a." Tất Mục kiên định lắc đầu, nói rằng, tại đặc sứ đại nhân đề điểm, tại hạ đã quyết định, không còn sửa đổi. Thái Dương quả thực bó tay rồi, cái này khó chơi đệ tiện bại hoại, hưởng phí chính mình một fan cuồng tâm, lập tức cũng không nói thêm gì nữa, bưng chén trà lên, làm ra tiễn khách bộ dáng. Tất Mục không người thi lễ, sau đó chậm rãi thuối lui ra khỏi doanh trướng. Vừa vừa rời đi doanh trướng, liền nghe tới doanh trướng bên trong truyền ra chén trà ngã nát thanh âm. Tất Mục thở dài một hơi, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, vội vàng quay trở về Ngọc Sơn Tông doanh địa. Mà tại doanh địa bên trong, tất cả Ngọc Sơn Tông đệ tử đã thu sạch nhặt thoả đáng, đại gia cũng lần lượt lên Ngọc Sơn pháp trụ. Chỉ có Lý Vạn Sơn một người đứng ở bên ngoài, chờ đợi Ất Mục. Thấy Ất Mục từ đằng xa vội vã đi tới, Lý Vạn Sơn vội vàng nên đón tiếp lấy. Lý Vạn Sơn có chút không xác định hỏi: "Sư đệ, Tiền Thái Dương?" Ất Mục thản nhiên cười một tiếng, nói rằng: "Sư huynh, không cần phải lo lắng, ta đã từ chối Thái Dương đề nghị, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian về tông a, tránh khỏi đêm dài lắm ngột." Lý Vạn Sơn liền vội vàng gật đầu xác nhận, hai người lên pháp trụ. Tiêu Ngọc Sơn lập tức hướng nơi xa bay đi. Pháp chu phía trên, Lý Vạn Sơn cùng ất mục một vừa uống trà, một bên trò chuyện lên Thái Dương Triệu Kiến sự tình. Ất mục không có giấu giếm, trực tiếp đem Thái Dương nói một năm một mười cáo tri lý Vạn Sơn. Lý Vạn Sơn trầm tư thật lâu, ngẩng đầu nhìn một cái ất mục, thở dài một hơi, nói rằng: "Sư đệ, ta nói thật ra, ngươi cùng chúng ta những người này khác biệt, chúng ta là từ nhỏ liền sinh hoạt tại Ngọc Sơn Tông, cùng Ngọc Sơn Tông tình cảm từ sâu, chúng ta đem Ngọc Sơn Tông nhìn thành chúng ta duy nhất nhà, nhưng ngươi chỉ là nửa đường gia nhập Ngọc Sơn Tông, hơn nữa ngươi chúc cơ sự tình, Ngọc Sơn Tông có thể nói là không có gia nửa điểm lực." Ngươi nói ngươi chuyển ném Liên Hoa Tông, chúng ta không hề cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy là lại chuyện không quá bình thường. Cho nên, ta cũng rất tò mò, ngươi vì cái gì không có bằng lòng Thái Dương?" Ất Mục nhìn về phía ngoài cửa sổ, thở dài một hơi, vẻ mặt cô đơn, chậm rãi nói rằng, "Sư huynh, nguyên nhân cụ thể ta thực sự không tiện lộ ra, ta chỉ có thể nói, ta đã đồng ý một người, cho nên ta không thể đổi ý." Lý Vạn Sơn thấy Ất Mục dường như có khó khăn khó nói, liền không có hỏi nhiều nữa. Bỗng nhiên, toàn bộ Ngọc Sơn đã xảy ra đụng độ kịch liệt, Lý Vạn Sơn giật nảy cả mình, đối Ất Mục nói rằng, "Không tốt, Ngọc Sơn loạt vào công kích." Dứt lời, liền cùng ngắt một cùng đi ra Ngọc Sơn. Đi vào Ngọc Sơn bên ngoài, chỉ thấy phía trước có 5 tên người mặc pháp bào màu đen, mang trên mặt quỷ diện tu sĩ, ngăn cản đường đi. Cái này 5 tên tu sĩ, tất cả đều là trúc cơ tu sĩ, trong đó có 2 người chính là trúc cơ hậu kỳ, còn lại 3 người tất cả đều là trúc cơ trung kỳ. Lý Vạn Sơn sắc mặt đại biến, chuyện hắn lo lắng nhất quả nhiên vẫn là đã xảy ra. Không cần nhìn liền biết, những này cản đường người, nhất định là Liên Hoa Tông âm thầm phải tới. Đất Mộc chân trước từ chối Liên Hoa Tông mời, chân sau bọn hắn liền phái người đến chặn giết Đất Mộc, hiệu suất này thật sự là quá cao. Lý Vạn Sơn âm thầm hướng ất mục truyền âm nói, "Sư đệ, mục tiêu của bọn hắn nhất định là ngươi, đợi chút nữa ta nghĩ biện pháp ngăn lại kia hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ngươi không cần ham chiến, cũng không cần quản chúng ta, lập tức chạy trốn, chỉ cần ngươi trốn, bọn hắn tự nhiên là sẽ không quản chúng ta, nhớ lấy." ất mục khẽ gật đầu. Lý Vạn Sơn tiến lên một bước, lạnh lùng hỏi, "Mấy vị bằng hữu, không biết rõ ngăn lại chúng ta, cần làm chuyện gì?" Kia người cầm đầu lại không muốn cùng Lý Vạn Sơn trả lời, lãng phí thời gian, hắn trực tiếp hướng sau lưng tu sĩ vẫy tay, còn lại bốn tên trúc cơ tu sĩ lập tức hợp nhau tấn công, thẳng hướng Lý Vạn Sơn cùng ất mục. Lý Vạn Sơn chính là chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn hét lớn một tiếng, đem trong tay tử kim truy vung lên đến, hướng về phía kia chúc tu sĩ áo đen đột nhiên đập tới. Ma Ất Mục Phương tức công kích cùng Lý Vạn Sơn khác biệt, hắn đi chính là nhẹ nhàng linh hoạt con đường, nhất là mượn nhờ cái tia quỷ dị khó lường ảnh độ thuật, tại mấy cái chúc cơ giữa các tu sĩ xe dịch trốn tránh, không rơi vào thế hạ phong. Ngươi cầm đầu thấy thế, vì ngăn ngừa đem dài lắm ngộng, cũng trực tiếp kết quả gia nhập chiến đoàn. Trong lúc nhất thời, Lý Vạn Sơn cùng Ất Mục gặp lực độ đột ngột tăng. Ất Mục gặp tình hình này, cũng biết thực sự không thích hợp nhiều chậm trễ, hắn một cái lấy mình Đi tới một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ bên cạnh, vung trong tay linh khí long nguyên kiếm, hướng về kia người hùng hăng đâm tới. Tên tu sĩ kia không muốn cùng ất mục cùng chết, vội vàng nghiêng người tránh ra, ất mục vừa muốn thừa cơ chạy ra vòng đây, đã thấy một tên tu sĩ khác lập tức ngăn khuất phía trước mình, lần nữa đem chính mình ngăn lại. ất mục từ trong lực móc ra một vật, hô to một tiếng thiên lôi tử. Sau đó hướng phía tên tu sĩ kia trực tiếp ném tới. Vây quanh nhất mục kia hai tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nghe được thiên lôi tử ba chữ, doà đến cuốn quyết triệt thoái phía sau, mà ất mục thì thừa cơ giết ra vòng đây, hướng về bên ngoài điện quần bỏ chạy. Tiên ném ra thiên lôi tử Trực tiếp phốc phốc một tiếng, bắt đầu cháy rừng rực, vậy rất đất một hai người lúc này mới phát hiện đây chẳng qua là một cái bình thường hỏa cầu phụ, căn bản cũng không phải là cái gì thiên lôi tử, lập tức liền minh bạch, bị lừa rồi. Những lúc này ất mục đã chui vào bên cạnh trong rừng rậm, bỏ trốn mất dạng. Cầm đầu người áo đen gặp tình hình này, mắng một câu sở tài, sau đó đối cái khác người dặn dò nói, các ngươi ngăn lại Lý Vạn Sơn, ất mục từ ta đi đối phó. Dứt lời, phi thân lên, vọt thẳng tiến vào trong rừng rậm. Lý Vạn Sơn thấy ất mục đã chạy trốn, trong lòng yên lòng, hắn đối với Ngọc Sơn quát to, "Tây cổ lão, ngươi dẫn người đi nhanh lên, nơi này tử ta ngăn chặn." trốn ở Ngọc Sơn bên trong Ngọc Sơn tông đệ tử, nhìn thấy Lý Vạn Sơn nói như vậy, liền không do dự nữa, thôi động Ngọc Sơn, cũng hướng về nơi sa điên cuồn bò chạy. Còn lại bốn tên áo đen chúc cơ tu sĩ ở trong cái kia chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đối bên cạnh một gã chúc cơ trung kỳ tu sĩ dặn dò nói, những cái kia luyện khí tập toái, người đi thu thập, một tên cũng không để lại. Cái tên chúc cơ trung kỳ tu sĩ lập tức lấy mình, thoát ly vòng chiến, hướng về Ngọc Sơn lao vùn vụn vụt phương hướng đuổi theo đi lên. Lý Vạn Sơn mong muốn ngăn cản, có thể có lòng không đủ lực, dù sao phía bên mình còn muốn đồng thời đối mặt ba tên chúc cơ tu sĩ, hơn nữa một người trong đó vẫn là cùng mình cùng cảnh giới. Trong lòng cũng chỉ có thể cầu nguyện những đệ tử kia may mắn. Chương 49, kiếm tu đường, 1, chương 49, kiếm tu đường, 1. Tiến vào rừng rậm về sau, tất mục giao nhau sử dụng một độn thuật cùng ảnh độn thuật, nhanh chóng hướng nơi xa chạy trốn. Nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, mình đã bị một cô thần thức cho một mực khóa lại. Xem ra cái này truy tung mình người, tuyệt đối cũng là một gã độn thuật phương diện đại gia. Bất quá ớt mục cũng không sợ, ngược lại là kích động. Trước đó bị những cái kia chốc cơ tu sĩ vây giết, chính mình cùng Lý Vạn Sơn thế đơn lực bạc, cho nên giật gấu va vai. Hiện khí tiến vào tới trong rừng rậm, sau lưng cũng chỉ theo tới một gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chính mình chưa hẳn liền sợ hắn. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền kéo ra cùng những người khác khoảng cách. Ất Mộc cảm giác được khoảng cách cũng đủ rồi, cái này mới dừng lại, xoay người lại, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn phía xa đang đang nhanh chóng đến gần người áo đen. Người áo đen xa xa trông thời ất Mộc không tiếp tục tiếp tục chạy trốn, ngược lại đứng bình tĩnh đứng ở đó, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, bay thẳng thân đi tới ất Mộc trước người, hai người mặt đối mặt đứng vững. Ất Mộc nhìn xem người áo đen, ha ha cười nói, các hạ là Liên Hoa tông vị kia Có thể hay không để cho ta cái chết rõ ràng." Người áo đen kia dừng một chút, lạnh lùng trả lời, "Người chết không cần biết nhiều như vậy, ngươi không nên tự tuyệt liên hoa tông mà chào, tiếp sau nếu như còn có cơ hội đi vào tiên đạo, nhớ kỹ nhất định đem cái lồng sáng lên điểm, chớ đi kỳ đồ." Dứt lời, người áo đen đem trong tay pháp kiếm vung lên, lập tức mang theo thế như và tấn, hướng về ất mục bình tới. Ất mục không có chút nào bối rối, tay hắn nắm long nguyên kiếm, lập tức thi triển lên chẩm nguyên kiếm pháp, cùng hắc ý nhân kia bắt đầu đối công lên. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong rừng rậm, hai loại khác biệt kiếm khí bắt đầu tùy ý giao thoa, đụng nhau bắn ra, nguyên bản dừng chậm rất nhanh liền bị thanh không, biến thành một mảnh trống trải bừa bộn chi địa. Lúc này, người áo đen trong lòng hết sức kinh ngạc, thật sự là thiên tài a, chỉ có chút cơ sơ kỳ ớt mục, thế mà cùng chút cơ hậu kỳ chính mình, liều mạng lực lượng ngang nhau. Muốn biết mình tại Liên Hoa Tông Đông Đảo trúc cơ tu sĩ ở trong, cũng không phải hạng người hời hợt, có thể cùng mình bất phân thắng bại, tại cùng cấp bậc tu sĩ ở trong, cũng là lắc đắc không có mấy. Một cái tiểu tông cửa nhỏ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, thế mà cũng có thể cùng mình đánh ngang tay, người loại này nếu là tới Liên Hoa Tông, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Đáng tiếc, hắn tuyển lâm đường nhất định vẫn lạc tại nơi này. Người áo đen hét dài một tiếng, chỉ thấy toàn thân khí thế đột nhiên lại kéo lên một bậc thang, thi triển kiếm pháp tử nhanh trở nên chậm, nhưng mỗi một cái kiếm chiêu đều ẩn chứa pháp lực khổng lồ, cùng ất mục long nguyên kiếm chợt một va nhau, thế mà bắt đầu dính phụ ớt một pháp kiếm, nhưng ất mục pháp kiếm bắt đầu dần dần không nhận chủ nhân khống chế. ất mục gặp tình hình này, trong nháy mắt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn lúc trước nghiên cứu trầm huyền kiếm pháp thời điểm, đã từng được đọc qua một vị Ngọc Sơn Tông đã chết kim đan lão tổ lưu lại luyện kiếm tẩm đắc. Vị kia kim đan lão tổ đã từng nói, kiếm pháp biến hóa, có thể nói là tiên biến văn hóa nhưng lại có ba loại biến hóa là cơ bản biến hóa. Một là từ khoái kiếm hướng chậm kiếm chuyển biến, chân chính cao minh kiếm pháp đại sư, giơ tay, nhấc chân, mỗi một chiêu, mỗi một thước đều ẩn chứa vô tận ý lực, cho nên cũng không cần thi triển qua nhiều chiêu thức, đây chính là kiếm pháp từ phức tạp từng bước hướng tinh luyện chuyển biến đạo lý. Hai là từ trọng kiếm hướng nhẹ kiếm chuyển biến, cũng là đồng dạng đạo lý, kiếm pháp tu luyện tới trình độ nhất định, một mảnh là cây, một mảnh hoa biện, đều là lợi kiếm, đều có thể tại trong khoảnh khắc lấy tính mạng người ta. Ba là từ người ngự kiếm hướng nhân kiếm hợp nhất chuyển biến, cái này cũng rất đơn giản, nguyên bản kiếm trong tay là vũ khí, đợi đến kiếm pháp tu luyện tới cuối cùng, kiếm trong tay liền như là tu sĩ thân thể một bộ phận, không tồn tại bất kỳ ngăn cách, điều khiển như cánh tay lỏng lẻo. Chư cái đó ra, vị Tiêu Kim Đan lão tổ còn đem kiếm tu chia làm 4 đẳng cấp, thứ nhất làm kiếm khí trời cao, trên cơ bản tuyệt đại bộ phận luyện kiếm chuyên nhân vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại cảnh giới này. Thứ hai làm kiếm chống ngự, sinh ra kiếm ý hình thức ban đầu, có thể ở một mức độ nào đó càng thêm thuận buồn xuôi gió ngự sử phi kiếm, có thể đạt đến một bước này, đã coi như là kiếm đạo bên trong nhân tại. Thứ ba là kiếm tâm thông minh, luyện thành ra hoàn chỉnh kiêu ý, có thể mượi phần hoàn mỹ thượng không trong tay pháp kiếm, có thể đạt đến một bước này, từ xưa đến nay đều là kiếm đạo đại gia, một đời tông sư. Về phân đẳng cấp thứ tư, kiếm chi tiên đạo, chính là nắm giữ một loại đại đạo, có thể xưng được là lạ kiếm tổ, người loại này chỉ ở trong truyền thuyết. Hắc Ý nhân kia hiện tại sở dụng trọng kiếm, liền chứng minh người này hiện tại đã đạt đến kiếm tu đẳng cấp thứ 2, kiếm châu ngự, đã coi như là một gã cao minh kiếm tu. Đây cũng là người này át chủ bài một trong, sẽ không tùy tiện tại trước mặt người khác triển lộ, một khi bạo lộ ra, nhất định phải đem đối phương hoàn toàn chém giết ất mục cũng không có bởi vì công kích của mình tiết tấu bị đánh loạn mà sinh ra chút nào kinh hoàng, hắn cười cười nói, đến mà không trả lễ thì không hay, các hạ cũng dám thưởng một chút kiếm pháp của ta. Vừa dứt lời, nguyên bản luyện như du long long nguyên kiếm, đột nhiên hỏa phong thay đổi, biến nặng nghề vô cùng, nguyên bản dính bám vào long nguyên kiếm bên trên người áo đen pháp kiếm đột nhiên hạ xuống, nhưng người áo đen kia kém chút không có cầm giữ ở. Chờ người áo đen lập tức điều chỉnh công kích của mình cùng pháp lực về sau, có thể không ngờ tới chính là, đất mục nguyên bản nặng nghề vô cùng long nguyên kiếm, đột nhiên lại nhẹ như lông hồng, nhưng người áo đen lại là một trợ tay không kịp. Một tới hai đi, người áo đen công kích tiết tấu ngược lại bị ất mục cho hoàn toàn làm rối loạn, hắn căn bản là không cách nào dự đoán ất mục tiếp theo thức là trọng vẫn là nhẹ. Chiêu hành hướng này, người áo đen duy lực công kích trên diện rộng hạ xuống, mà ất mục lực công kích thì là thẳng tắp lên cao, người áo đen toàn thân trên dưới đều bị ất mục kiếm khí gây thương tích. Người áo đen cảm thấy vô cùng đột nhã. Không nghĩ tới trước mắt cái này cái trẻ tuổi có chút quá mức chút cơ sơ kỳ tu sĩ, thế mà tại kiếm pháp một đạo bên trên so với mình tiến thêm một bước, chính mình chỉ đạt tới từ nhanh đến chậm, mà đối phương thế mà đã đạt đến nặng nhẹ ở giữa tự do ngẫu đổi, rõ ràng cao hơn chính mình một cấp bậc. Trong hắc ý nhân tâm sát ý càng đậm, người này tuyệt đối không thể giữ lại, nhất định phải hoàn toàn giệt trừ, nếu không ngày sau tất nhiên thành họa lớn trong lòng. Người áo đen thấy kiếm pháp đã không đả thương được ất mục, dứt khoát đem chính mình pháp kiếm thu hồi lại, sau đó mang lên trên một bộ tự sắc quần áo, huy động song quyền, lại hướng ất mục giết tới đây. Ất mục thì tiếp tục thi triển Trầm Uyên kiếm pháp, điều khiển Long Nguyên kiếm, cùng người áo đen chém giết ở cùng nhau. Người áo đen cái này một bộ quần áo phía trên, tràn đầy nồng đậm lôi điện chi lực, mỗi lần cùng Long Nguyên kiếm tiếp xúc về sau, đều có một chút lôi điện chi lực tại Long Nguyên kiếm tầng ngoài dừng lại một đoạn thời gian ngắn, mà như vậy một đoạn thời gian ngắn lại làm cho Long Nguyên kiếm thời gian dần qua bắt đầu mất đi linh tính, ất mục lập tức cảm thấy không ổn, nếu như tiếp tục tiếp tục như thế, Long Nguyên kiếm liền hoàn toàn làm hỏng. Có thể của cải của nhà mình không có những này uy tín lâu năm trúc cơ tu sĩ phu vũ, ngoại trừ thanh này Long Nguyên kiếm bên ngoài, chính mình cũng không công kích của hắn tính linh khí, trong túi trữ vật hiện tại chỉ còn lại một thanh cực phẩm pháp khí thanh một kiếm. Bất đắc dĩ, ất mục đành phải thu hồi Long Nguyên kiếm, đem thanh một kiếm lại lấy ra ngoài, tiếp tục cùng hắc ý nhân kia chém giết. Thấy ất mục thế mà lấy ra một thanh luyện khí tu sĩ sử dụng cực phẩm pháp khí, người áo đen không khỏi cười lên ha ha. Chương 49, kiếm tu đường 2, chương 49, kiệm tu đường, 2. Tiểu tử, chịu chết đi. Người áo đen tiêu gạo lại tiến một bước ra tăng thế công, kia một đôi linh khí quyền xáo múa càng thêm hổ hổ thị phong, chuyên môn hướng phía đất mục toàn thân yếu hại công tới. Đất mục thanh mục kiếm bị liên tiếp đánh trúng, thân kiếm mặt ngoài bắt đầu xuất hiện nhỏ bé vết rạn, mắt thấy là phải ngăn cản không nổi. Đất mục thấy thế, biết cái này thanh mục kiếm không kiên trì được mấy hiệp. Tâm hắn hung ác, đang thi triển một chiêu trường hồng quấn nhật về sau, hét lớn một tiếng bạo. Vừa dứt lời, thanh này cực phẩm pháp khí thanh mục kiếm trực tiếp tựa Ức phẩm pháp khí tự bạo sinh ra to lớn sóng xung kích, người áo đen dùng một đôi linh khí quyền xáo che lại mặt của mình, nhanh chóng lui lại. Mã Ứt Mục thấy cơ hội này, không chút do dự xoay người chạy, lần nữa chui vào trong rừng rậm. Thấy Ứt Mục lần nữa bỏ chạy, người áo đen cười lạnh một tiếng, một cái lắc mình tiếp tục đi theo. Ứt Mục một, một bên trốn, một bên tử trong lực móc ra thị huyết yêu đằng hắn giống, vụ chộm ném ra ngoài. Mà sau lưng đi theo người áo đen cũng không có chú ý tới Ứt Mục cái tiểu động tác này, có thể thời gian dần qua, hắn cũng phát hiện có chút không đúng, bởi vì Ứt Mục thế mà mang theo chính mình tại quân cơ, chạy một vòng mấy lúc sau, hai người lại về tới nguyên điểm. Gặp tình hình này, người áo đen quyết định không thể lại tiếp tục cùng Ất Mục như thế tốn thời gian, ai biết tên tiểu tử giả hoạt này lại tại đường nghịch âm u quỷ cái gì, nhất định phải nhanh lên đem hắn giải quyết hết, tránh khỏi đêm dài lắm động. Lập tức, người áo đen có chút thịt đau theo trong túi chứa vật lấy ra một cái mẩu vàng phù triện, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đem phù triện hướng về Ất Mục đột nhiên ném đi. Phù triện lập tức nhanh chóng bay về phía Ất Mục, mà Ất Mục cũng theo kia phù triện bên trong cảm nhận được to lớn uy hiếp. Ất Mục không chút do dự đem chính mình duy nhất phòng ngự linh khí thanh đồng thuần đệ vào trước người, sau đó nhanh chóng lui lại. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Màu vàng phù triện bên trong bắn ra đại lượng lôi điện chi lực, thế mà đem mất một phòng ngự linh khí thẳng tiếp một chút cho kết hủy. Dù vậy, màu vàng phù triện vẫn có dư lực, như cũ nhanh chóng hướng Ất Mộc tới gần. Ất Mộc một bên lui lại, một bên hét lớn một tiếng thanh mục tụ long trận, lên. Lập tức đại lượng dây leo điện cuồn cuộn sinh trưởng, rất nhanh liền đem mất một cùng người áo đen bao khỏa tại một mảnh lục sắc lao trong lồng. Mã Ất Mộc thì không chút do dự lấy ra sớm đã chuẩn bị xong bạo kích phù, trực tiếp thôi phát. Mà làm xong đây hết thể Ất Mộc, lại một cái lắc mình đi tới lồng giam bên cạnh, thân thể trực tiếp chui vào dây leo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Người áo đen gặp tình hình này, Nhất thời có chút ngượng ngứ, nhưng khi hắn nhìn thấy hai đạo linh phù sắp đụng nhau thời điểm, hắn thầm kêu một tiếng không tốt, thật nhanh lách mình, muốn phải thoát đi cái này bạo tập vòng. Đáng tiếc, phía sau hắn lại bị những cái kia lục sắc dây leo chật lại, mặc cho song quyền của hắn hết sức đập xuống, có thể trong thời gian ngắn ở giữa lại làm sao có thể phá vỡ ớt mục thiết kế tỉ mỉ thanh mục tù long trận đâu. Lúc này, hai đạo phù triển rốt cục trên không trung gặp nhau, lập tức một đạo bạch quang chói mắt hiện lên, theo sát lấy chính là to lớn bạo tạc. To lớn bạo tạc trực tiếp đem thanh mục tù long trận bên trong hết thảy tất cả, toàn bộ phá hủy. Người áo đen tại bạo tạc trong ngay mắt cũng lập tức đem trên thân có thể lấy ra phòng ngự loại phù triện cùng pháp khí toàn bộ kích phát. Đáng tiếc là, bạo kích phù tương đương với chốc cơ đại viên mãn tu sĩ một kích toàn lực, màu vàng phù triện tương đương với chuyên tu lôi điện chi lực chốc cơ đại viên mãn tu sĩ một kích toàn lực, hai tướng điệp ra phía dưới, lại thêm vị trí không gian, chính là ất mục thiết kế tỉ mỉ thanh mục tù long trận, tại có hạn không gian bên trong sinh ra bạo tạc quy lực càng thêm không gì sánh kịp. Người áo đen toàn thân phòng ngự trong nháy mắt liền bị xé nát, cả người như là diều bị đứt dây như thế trực tiếp bị nổ bay, nhưng lại bị trận pháp cho khắc trở, cho nên tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Trở bạo tạc kết thúc sau, Toàn bộ thanh mục tù long trận cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ, đại lượng dây leo rơi lả tả trên đất. Ất mục nhìn thấy đây hết thảy, trong lòng không khỏi một hồi thì đau, chính mình thật vất vả bồi dưỡng những cái tia chân quý thị huyết yêu đẳng hạt, giống một chút hủy còn hơn một nửa. Lại nhìn trong trận pháp, người áo đen kia đã hoàn toàn ngất đi, toàn thân pháp bảo màu đen đã rách tung toé, trên mặt quỷ diện đã hoàn toàn vỡ vụn ra, lộ ra một trường trung niên nhân mặt tái nhợt, một cái chân trực tiếp bị nổ bay, miệng vết thương ngay tại chảy ra ngoài lấy máu, mắt thấy là không sống nổi. Ất mục cười lạnh một tiếng, đối với muốn muốn giết chết chính mình người, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Trong miệng hắn khẽ đọc pháp chú: Những cái kia tàn lưu lại thị huyết yêu đằng, lập tức đem người áo đen bao vây lại, một lát sau liền đem người áo đen hút thành một cỗ tro khô. Một cái hỏa cầu thuật về sau, cái này Liên Hoa Tông không biết tên trúc cơ tu sĩ liền hoàn toàn biến mất tại thiên địa này ở giữa. Tất mục đem người này lưu lại túi trữ vật chiếm được vào trong tay, trực tiếp đem bên trong đối với mình vật hữu dụng toàn bộ chuyển rời đến chính mình trong túi trữ vật, sau đó lại từ trong rừng rậm trộm tới một cái sói hoang, đem người này túi trữ vật cột vào sói hoang trên thân, sau đó thả sói hoang rời đi, mà chính mình thì thu hồi một phần nhỏ còn có thể dùng thị huyết yêu đằng hạt giống, lập tức hướng về âm sát cốc phương hướng thoát đi. Sở dĩ lựa chọn hướng âm sát cốc phương hướng thoát đi, là bởi vì, tất một cảm thấy Liên Hoa Tông đã muốn truy sát chính mình, để cho an toàn, khả năng tại đi hướng Ngọc Sơn Tông trên đường còn bố trí thủ đột khác. Chính mình dự đoán phương pháp trái ngược, vừa vận đi âm sát lục, đem quỷ đầu tức cho tiếp đi, sau đó dựa vào quỷ đầu tức thần dị đặc năng, lại trở về về Ngọc Sơn Tông, dạng này càng thêm an toàn cùng thỏa đáng. Cùng lúc đó, Lý Vạn Sơn cũng tao ngộ trọng đại nguy cơ, hắn mặc dù là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhưng cùng lúc đối mặt ba tên trúc cơ tu sĩ vây giết, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Bất giới sự bất đắc dĩ, Lý Vạn Sơn giả thoáng một chiêu, Sau đó lập tức hướng nơi xa bỏ chạy, về phần những cái kia luyện khí đệ tử chết sống, chính mình cũng là không thể làm gì, chỉ thuận theo ý trời. Ba tên trúc cơ tu sĩ không thể giết được Lý Vạn Sơn, lại chỗ nào chịu bỏ qua, như cũ theo đuổi không bỏ. Bỗng nhiên, một Cố Cường đại uy áp bao phủ Lý Vạn Sơn cùng đuổi giết hắn ba tên trúc cơ tu sĩ. Lý Vạn Sơn cảm nhận được cái này khí tức quen thuộc, lập tức la lớn, Thái thượng trưởng lão, ta ở chỗ này. Lời vừa nói ra, nhưng làm sao lưng truy sát ba tên trúc cơ tu sĩ dọa gần chết, ba người cũng không quay đầu lại chật vật chạy trốn nhưng tại Kim Đan tu sĩ cho mắt, bọn hắn liền như là sâu kiến đồng dạng, làm sao có thể chạy trốn. Một đương ngựa không dừng vó chạy tới Lý Duy cũng đang kìm nén một bộc lửa, nhìn thấy ba tên truy sát Ngọc Sơn tông trưởng lao chụp cơ tu sĩ, không chút khách khí, trực tiếp nắm vào trong hư không một cái, ba tên chụp cơ tu sĩ lập tức cũng cảm giác phía sau lưng dường như bị cái gì ôm lấy đồng dạng, rốt cuộc chạy không nổi rồi, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, toàn thân trên dưới lập tức nhận lấy to lớn đè ép, rất nhanh liền biến thành ba bãi thịt nát. Kim Đan tu sĩ kinh khủng như vậy, tùy tiện ở giữa liền đem ba tên chụp cơ tu sĩ như là bóp chết con kiến như thế diệt sát, cái này khiến một bên Lý Vạn Sơn nhìn tâm trí hướng về Lý Duy Công thu thập ba tên sát thủ, vừa nhìn về phía Lý Vạn Sơn, vội vàng hỏi: "Thế nào chỉ còn lại ngươi một người?" Lý Vạn Sơn lúc này mới theo trong cảm thán lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Thái thượng, đất mục sư đệ dẫn đi một gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mà các tông môn đệ tử đã khống chế lấy Ngọc Sơn hướng tông môn phương hướng chạy trốn, thái thượng vừa rồi tại trên nửa đường không có động phải sao?" Lý Duy Công đã không nghĩ ngợi nhiều được, hiện tại trong lòng của hắn, đất mục là trọng yếu nhất, hắn dặn dò nói: "Ngươi đi tìm những đệ tử kia, ta đi tìm đất mục." Lập tức, một cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 50, mới biến hóa, 1, chương 50, mới biến hóa. Lý Duy Cung xem như Ngọc Sơn tông duy nhất Kim Đan tu sĩ, nó mạnh mẽ thần thức cùng siêu cường khí tức bắt giữ năng lực, nhưng hắn rất nhanh đã tìm được vết mồ cùng Liên Hoa tông tu sĩ trước đó đấu pháp chi địa. Nhìn xem hiện trường một mảnh hỗn độn, cảm thụ được trong không khí còn lưu lại yêu ớt tới cực điểm hỗn tạp khí tức, Lý Duy Cung trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những khí tức này, mười phần hỗn độn, có lôi điện chi lực, có bạo kích chi lực, còn có đại lượng mục hệ chi lực, nhìn tới nơi đây hẳn là phát sinh qua một trận kịch liệt đánh nhau. Cân nhắc tới ớt mộc tu luyện khô đằng yêu quyết nơi này, xác định không thể nghi ngờ là ớt mộc cùng kẻ đối địch xảy ra địa phương chiến đấu. Ngoại trừ những này lưu lại khí tức bên ngoài, hiện trường cái gì cũng không còn lại. Lý Duy cùng sắc mặt có chút khó coi, căn cứ hiện trường vết tích, hắn bây giờ căn bản liền không cách nào xác định hết mục đến cùng sống hay chết. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lại hướng bốn phía tiến một bước làm lớn ra tra tìm phạm vi, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, đành phải hậm hực mà về. Mà một bên khác Lý Vạn Sơn, gắng sức đuổi theo, cũng rốt cục đuổi kịp Ngọc Sơn Pháp Chu. Lúc này, cái kia truy sát trúc cơ tu sĩ đang tại công kích Ngọc Sơn Pháp Chu. Nhưng Lý Vạn Sơn vui mừng là, bởi vì Ngọc Sơn Pháp Chu bản thân có cường đại lực phòng ngự. Cho nên, cái kia chúc cơ tu sĩ chỉ là đem Ngọc Sơn pháp chú cho đoản ngừng, còn không có công phá pháp chú, cho nên pháp chú bên trong các đệ tử vẫn là an toàn. Lý Vạn Sơn hét lớn một tiếng, liền hướng cái kia chúc cơ tu sĩ xông giết tới đây. Tu sĩ kia nhìn thấy Lý Vạn Sơn, giật nảy cả mình, phải biết tại hắn trước khi đi, thật là có 3 tên đồng bạn cản lại Lý Vạn Sơn, đến cùng xảy ra vấn đề gì? Lý Vạn Sơn thế mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mình. Người này cũng là người quyết đoán, trong lòng biết việc này nhất định xảy ra sai sót, mắt thấy chuyện không thể làm, liền không chút do dự xoay người chạy. Lý Vạn Sơn trước đó chạy qua liên tục đại chiến. Lúc này cũng là tình trạng kiệt sức, ngược lại các đệ tử đều bình yên vô sự, chính mình cũng không cần thiết cùng đối phương dây dưa đến cùng không thả, tạm thời tha hắn một lần. Về phân đất một bên kia, ngược lại có Thái thượng trưởng lão tại, chính mình đi cũng không nhiều lắm tác dụng, vẫn là trước đem những đệ tử này hộ tống về tông lại nói. Hai ngày sau đó, Lý Vạn Sơn một đoàn người vội vàng chạy về Ngọc Sơn Tông. Khi biết đất một mất tích tin tức sau, Lý Vạn Sơn nội tâm vô cùng phẫn nộ. Bất quá, nhường hắn vui mừng là, tổ sư Đường bên trong đất một hồn đang vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, vậy đã nói rõ, đất một cũng không có vấn lạc. Về phần tại sao không có trước tiên trở về tông môn, Cái này khó nói, cũng không biết là đã bị Liên Hoa Tông cho bắt đi, vẫn là đang trốn ở nơi nào chưa thương. Lại qua 2 ngày, ất mục bí mật quay trở về tông môn. Tại Hậu Sơn Thái Thượng Trưởng lão Bế quan chi địa, Lý Duy Cùng, Tả Thiên Thu, Lý Vạn Sơn cùng ất mục chờ một đám Ngọc Sơn Tông cao tầng tế tụ một đường. ất mục tại mọi người nhìn soi mói, đem trước chuyện đã xảy ra tự thuật một lần. Bất quá, ất mục đem mình có thể thuận lợi phản sát Liên Hoa Tông chúc cơ hậu kỳ tu sĩ môn nhân, toàn bộ quy kết tới Thái Thượng Trưởng lão ban thượng bạo kích phù bên trên, hơn nữa ất mục còn đem chính mình quay về Thiên Trọng Sơn âm sát cốc chuyện cũng giấu giếm đi qua. Có thể ngồi ở chỗ này, cái nào không phải nhân tình, như thế nào dễ dàng như vậy hồ lơ qua. Coi như trên thân mang theo Thái thượng trưởng lão đưa tặng bảo mệnh phù triện, chẳng lẽ trong tay đối phương liền không có bất kỳ cái gì thủ đoạn bảo mệnh sao? Tất Mộc dù sao vừa mới đi vào chốc cơ, lại có thể phản sát một gã Liên Hoa Tông chốc cơ hậu kỳ tu sĩ, cái này đầy đủ giải thích rõ rất nhiều chuyện. Tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên tin tưởng Tất Mộc khẳng định là có chỗ giấu giếm, nhưng những này đều không quan trọng, ai còn có thể không có điểm bí mật chứ? Tả Thiên Thu thở dài một hơi, trầm giọng nói rằng, "Sư đệ, ngươi lần này có chút cao điệu cùng xúc động." Nói bóng gió Nếu như ớt một hiệu được dấu tải, cũng sẽ không bị Liên Hoa Tông chú ý tới, tự nhiên là không có có mặt sau những phiền toái này sự tình. Lý Vạn Sơn lại chẳng hề để ý nói, sợ cái gì, ngược lại Liên Hoa Tông cũng không dám trắng trợn tới làm những chuyện này, bọn hắn cũng chỉ có thể lén lút hạ độc thủ, chúng ta ngày sau cẩn thận một chút chính là. Lý Duy cùng đứng dậy, đi vào phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài Dương Mù nông lung ngọc sơn, trong lòng cũng là đủ loại cảm giác xông lên đầu. Đã từng Ngọc Sơn Tông, chính là không kém hơn Tiên Hạ 11 lớn hơn tông tổ tại. Từ khi khai sơn tổ sư Vũ Hóa sau khi phi thăng, Ngọc Sơn Tông liền bắt đầu đi xuống dốc cho đến ngày nay, ở chết tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, kéo dài hơi tàn, tình trạng tê lương. Chính mình lúc trước theo sư phụ trong tay đón lấy Ngọc Sơn Tông cục diện rồi giám, chỉ chớp mắt đã mấy trăm năm qua đi. Cho đến ngày nay, thật vất vả ra một cái có thể chịu được tạo nên đất mộ, Ngọc Sơn Tông có đông sơn tái khởi hy vọng, có thể hết lần này tới lần khác lại bị Liên Hoa Tông theo dõi, thật là khiến người ta được không phiền não. Vì Ngọc Sơn Tông tương lai, chính mình nhất định phải muốn phương pháp thích đáng, an trí ất mộ, không thể lấy Liên Hoa Tông nói. Đất mộ lúc này cũng rất bất an gì chính mình cử chỉ vô tâm, thế mà tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, những này đích thật là trước đó chính mình chưa từng dự liệu được. Cùng những này lão giang hồ so sánh, chính mình vẫn là còn nó chút, thiếu sót rất nhiều lực luyện, cân nhắc chuyện cũng tương đối chật hẹp. Bất quá, việc này cũng cho ớt một lấy tình táo. Tại tu tiên giới, thực lực vi tôn. Làm ngươi còn khi yếu đất, ngươi chỉ có thể cụp đôi kiếm ăn. Làm thực lực ngươi đủ cường đại thời điểm, ngươi mới có quyền lợi tự chủ quyết định chính mình tất cả. Đám người nhất thời đều rơi vào trong trầm mặc. Lý Duy cung thấy tất cả mọi người không nói lời nào, liền mở miệng an ủi nói rằng, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Giống như Vạn Sơn nói tới, đất mục chỉ là một cái chúc cơ sơ kỳ tu sĩ mà thôi, còn không đáng đến Liên Hoa tông huy động nhân lực, đơn giản là sau này muốn phá lệ cẩn thận một chút, đừng bị người mưu hại. Đám người nghe xong, cũng đều tạm thời an tâm. Tả Thiên Tu nói tiếp, nói xong những này phiền lòng sự tình, hay nói một chút chuyện tốt. Lần này đất mục sư đệ cùng một đám luyện khí đệ tử, là tông môn lập xuống đại công, đoạt được diễn võ giao đấu hàm nhất, hái được kỳ quan. Tương lai 10 năm, chúng ta theo tiện lợi phường đạt được chia đem tăng lên rất nhiều. Cứ như vậy, chúng ta liền có xung tốc tài nguyên dùng đến để thăng thực lực bản thân, tăng lên môn hạ đệ tử thực lực. Đám người nghe xong, Tâm tình lập tức tốt đẹp, nhao nhao châu đầu ghé tham nghị luật lên. Chương 50, mới biến hóa 2, chương 50, mới biến hóa 2. Tạ Tiên Thu nhìn tâm tình của mọi người đều mười phần tăng vọt, liền lập tức quay người hướng Thái thượng trưởng lão Lý Duy cùng chắp tay nói rằng: "Sư thúc, cho nên ta muốn đề nghị, đối với lần này tham dự thí luyện đệ tử cùng mất một sư đệ, tại vốn có ban thưởng trên cơ sở, lại tăng thêm phần thưởng khác, trong đó luyện khí đệ tử, mỗi người khen thưởng bồi nguyên đan ba hạt, hạ phẩm linh thạch 1000 khối. Về phần mất một sư đệ, hắn linh kiếm Long Nguyên kiếm cơ bản không cách nào sử dụng, duy nhất phòng ngự linh khí thanh đồng thuần cũng hủy." Cho nên ban thưởng hắn thượng phẩm công kích linh khí cùng phòng ngự pháp khí các một cái, cụ thể từ chính hắn tới tông môn trong bảo khố tự đi chọn lựa. Không biết sư thúc ý như thế nào. Một tất cả trưởng lão nghe xong Tạ Thiên Thu lời nói, người người đều cực kỳ hâm mộ không thôi, nhưng cùng lúc lại đối Tạ Thiên Thu tràn đầy xem thường. Cái này Tạ Thiên Thu thật sự là quen dùng mượn hoa hiên Phật mảnh khẽ, cầm tông môn bảo vật đến giao hảo ất mục, chính mình không dùng ra một phân tiện, còn có thể ất mục trong lòng rơi xuống cái ân tự tốt. Lý Duy cũng lại làm sao không biết rõ Tạ Thiên Thu ý nghĩ, bất quá đã Tạ Thiên Thu đã nhắc lên việc này, chính mình khẳng định cũng sẽ không tự tuyệt, liền gật đầu, nói rằng Việc này, ngươi nhìn xem an bài liền có thể." Tất Mục lập tức đứng dậy, hướng về Lý Duy cung chấp tay hành lễ, cao hứng nói, "Tạ sư thúc ban thượng." Sau đó lại 10 phần cảm kích nhìn thoáng qua Tạ Thiên Thu, tất cả đều không nói bên trong. Tạ Thiên Thu tự nhiên thấy được gật mục đối với mình quăng tới cảm kích ánh mắt, trong lòng cũng 10 phần hài lòng, đạt đến chính mình mong muốn mục đích. Hội nghị kết thúc về sau, Tất Mục về tới động phủ của mình. Diễn võ giao đấu mấy ngày này, chính mình một mực hẩn trương cao độ, không thể nghỉ ngơi thật tốt, thật vất vả kết thúc giao đấu, lại gặp Liên Hoa Tông ám sát, hiện tại rốt cục giải quyết mọi chuyện cần thiết, trả lời động phủ của mình, nội tâm rốt cục trầm tĩnh lại. Nhò nhỏ nhỏ động phủ, liền như là nhà của mình như thế, từ đầu đến cuối sẽ có một phần an bình đang đợi mình. Ất Mục đầu tiên là đem theo nhân diện chi chu trong sảo huyệt đạt được linh quả bụi cây kim diệp nữ trinh, trong động phủ tìm nơi thích hợp trồng xuống tới, tiếp lấy lại thi triển xuân phong hóa vũ chi thuật, tại xác nhận ngọn cây ăn quả không có vấn đề gì về sau, lúc này mới yên lòng lại. Kế tiếp tiếp, Ất Mục lại đem tại nhân diện chi chu sảo huyệt làm ở bên trong lấy được túi chứa vật đem ra, một vừa mở ra, đem bên trong vật có giá trị toàn bộ phân loại, sau đó, lại đem theo ngự thú tông cùng bạch hoa tông, kia một đôi nam nữ si tình có được đồ vật, một lần nữa làm sửa lại một chút. Chuyến này tiên trọng sơn chi hành, tất một thu hoạch có thể thử không nhỏ. Đầu tiên là linh thạch, hết thảy đạt được gần 3 vạn khối. Tiếp theo chính là các loại linh dược, vinh bình, bình lọ lọ một đống lớn. Lại có là mấy bộ công pháp, tất một không để vào mắt, bất quá những vật này ngày sau đều có thể cống hiến cho tông môn, đổi lấy vật mình cần. Giết chết nhân diện chi chu cùng minh thủy ngạc, không ít chân quý vật liệu, có thể đưa cho tông môn luyện khí đường, nhìn xem có thể hay không làm được chính mình cần linh khí. Kim diệp nữ chinh cũng là một cái trọng yếu thu hoạch, hơn nữa thứ này là lâu dài tài nguyên, có thể liên tục không ngừng vì chính mình trợ lực. Ngoài ra, quỷ đầu tức cũng là chính mình chuyến này trọng yếu nhất một cái thu hoạch, bất quá muốn đem giá hỏa này bổ dưỡng lên, tương lai mình khẳng định phải có lớn đầu nhập. Về phần vật gì khác, thí dụ như Ngự thú tông Tô Thanh Vân cùng Bách Hoa tông Đường Kỳ linh khí, chính mình liền không thể giữ lại, nhất định phải xử lý sạch, về sau có thể đi chợ đen thủ tiêu tam vận. Tiếp lấy, hắn lại đem linh thú đại bên trong quỷ đầu tức tung ra ngoài. Quỷ đầu tức đi vào một cái mới hoàn cảnh, mười phần hiếu kỳ, tại toàn bộ động phủ bên trong bay tới bay lui, cuối cùng lại ngoan ngoãn rơi xuống đất một trên bờ vai, rũ cục lấy đầu to, chăm chú rúc vào ớt một bên tai, tựa như thân mật người yêu đổng dạng. Ất Mộc từ trong ngược lại móc ra một cái bình ngọc, từ bên trong đổ ra mấy hạt kim diệp nữ chính quả, thả trong lòng bàn tay. Quỷ Đầu Tức nhìn thấy những trái này, cũng không nhận ra, nghiêng đầu to, nghi ngờ nhìn về phía Ất Mộc. Ất Mộc đem những trái này lại hướng Quỷ Đầu Tức tới gần một chút, Quỷ Đầu Tức lúc này mới thận trọng ăn một quả. Sau đó, Quỷ Đầu Tức tựa như phát hiện đại lục mới đồng dạng, đỏ mặt phía tai đem còn lại quả tất cả đều một mạch ăn vào trong bụng. Ất Mộc thấy này, cười ha ha, sau đó liền để Quỷ Đầu Tức chính mình trong động phủ tùy ý tìm địa phương đi lẳng lặng tiêu hóa. Tiếp lấy, Ất Mộc lại cầm lấy khác một cái túi đựng đồ. Mở ra sau khi, đem thần thức dọ vào trong đó, thấy kia nhân diện chi chu cùng minh thủy ngạc hai cái trúc cơ yêu thú còn lại tàn thi, đã tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, linh thú đại bên trong, chỉ còn lại một cái tiểu đàn lô, cùng một đống mẩu ngà sữa rự hoàn. Xem ra những thuốc này hoàn, chính là bảo bối của mình rược trùng chết xuất hai cái trúc cơ yêu thú thi thể về sau, lưu lại tinh hoa. Tất mục đem những này nhỏ rự hoàn toàn bộ lấy ra ngoài, tràn đầy hai bình ngọc, một cái bình ngọc chứa chừng 100 nhiều hạt. Tất mục lưu lại hai hạt rự hoàn, nuốt vào. Lập tức, một cỗ tinh thuần linh khí theo đan điền của mình chỗ chậm rãi bay lên. Tất mục lập tức khoanh chân ngồi xuống vận chuyển tiêu giao chân kinh, dẫn đạo những này sa lạ linh khí đi khắp kinh mạch toàn thân, cuối cùng lại lần nữa tụ tập tới nơi nan điện. Hai canh giờ về sau, Thất Mục mở mắt, trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ. Luyện hóa hai cái nhỏ dược hoàn về sau, La Thất Mục tăng lên ít ra 3 ngày chi công, cái hiệu quả này đã là tiêu chuẩn. Cái này gần 200 hạt dược hoàn, đoán chừng có thể viất Mục gia tăng gần 1 năm tu vi. Đây đã là vô cùng khả quan con số. Xem ra chính mình ngày sau còn phải nghĩ biện pháp kiếm một ít yêu thú thi thể, cái này đều là thực sự tu vi a. Ngay sau đó, Thất Mục lại đem đan lô cất đặt ở trên bàn. Sau đó đem mười mấy hạt kim diệp nữ trinh quả bày ra tại đan lô bên cạnh. Sau một lát, kia mập trắng mập rượu trùng lần nữa theo đan lô trong lỗ tủn phí sức leo ra, nó bò tới kim diệp nữ trinh trước mặt, quay chung quanh một cái quả chuyển hai vòng, sau đó liền bắt đầu hì hục hì hục bắt đầu ăn, rất nhanh, mười mấy mai quả toàn bộ vào trong bụng. Nhưng nhờ ngất một cảm giác nặng như là, ăn xong những trái này về sau, rượu trùng thế mà không có giống trước kia ăn xong linh thảo linh dược về sau chết xuất dự hoàn, chẳng những thứ gì cũng không có, ngược lại trực tiếp đem thân thể đầu đuôi tương liên, cuốn thành một vòng tròn, nằm ở trên bàn, cũng không lúc nào Tất mục có chút khẩn trương nhìn chằm chằm dược trùng, hắn không rõ ràng dược trùng phản ứng như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đợi hơn 1 canh giờ về sau, đã thấy dược trùng mặt ngoài thân thể thế mà bắt đầu băng liệt, xuất hiện không ít nhỏ bé vết rạn, mà những này vết nứt càng ngày càng lớn, sau đó bắt đầu chậm rãi rơi xuống, liền tựa như đang lột da đồng dạng. Trơ tất cả vỏ khô toàn bộ cởi sạch sau, nguyên bản mập trắng mập dược trùng, chỉnh thể lại gầy đi trông thấy, nhưng thân thể nhan sắc lại từ trước đó thuần bạch sắc, biến thành màu vàng nhạt, hơn nữa tại dược trùng đầu đỉnh cao nhất, thế mà xuất hiện một cái màu đỏ nhỏ nhô lên, nhìn xem quả thực quái dị vô cùng. Dược trùng chậm rãi mở rộng ra thân thể, đem rơi xuống tại chính mình xung quanh những cái kia chút bỏ tới màu trắng nắt ra, tất cả đều ăn sạch, cái này mới chậm rãi lại bò lại trong lò đan. Nhìn xem một màn này đất mục, trong lòng sinh ra mấy phần suy tư, cũng không biết là bởi vì ăn kim diệp nữ trinh thúc dục dược trùng biến hóa, vẫn là nói tích lũy tới trình độ nhất định, tự nhiên xảy ra biến hóa như thế, cũng không biết dược trùng lần này biến hóa về sau, lúc đầu bản sự có thể hay không cũng sẽ ra biến hóa gì. Bởi vì mình bây giờ trong tay cũng không có gì thích hợp đồ vật đến nghiệm chứng một chút, chỉ có thể chờ về sau tìm cơ hội thích hợp lại nói. Chương 51, Mây bay động, 1. Chương 51, Mây bay động, 1. Ngày thứ 2, Tất Mộ sớm đi tới phía sau núi phụ vận động. Kỳ thật, cái này phụ vận động cũng không phải thật sự là phụ vận động, mà chỉ là phụ vận động phảng phở mà thôi. Chân chính phụ vận động chính là Ngọc Sơn Tông năm đó khai sơn tổ sư Vô Nhai Tử, dùng đại lượng không minh thạch chế tạo thành một chỗ động thiên phúc địa. Chỉ tiếc, chỗ này phúc địa hiện tại đã rơi xuống hắn tay của người bên trong. Mà bây giờ phụ vận động chỉ là Ngọc Sơn Tông chuyển tới nơi đây về sau, lợi dụng trong tông môn còn sót lại mười mấy khối không minh thạch chế tạo lần nữa phảng phở mà thôi. Đương nhiên Công hiệu tự nhiên là kém xa Tít Tắc chân chính phủ vân động. Hơn nữa mỗi lần mở ra về sau, nhiều nhất chỉ có thể duy trì gần 2 tháng, muốn muốn lần nữa mở ra, ít nhất cũng phải 5 năm khôi phục thời gian. Tất một bởi vì hái được ân, dựa theo tông môn trước đó lời giải thích, hắn có thể được phép tại phủ vân động bên trong tu hành 1 tháng, tương đương với tại ngoại giới tu hành thời gian 2 năm rưỡi. Mình bây giờ khẳng định đã lên Liên Hoa Tông ám sát danh sách, cho nên hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là tranh thủ thời gian tăng lên tu vi của mình thực lực. Trong coi phủ vân động, chính là tông môn một vị trúc cơ trưởng lão, họ Triệu, tên Chí Hoán, chính là một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Người này cũng là căn đang Miêu Hồng Ngọc Sơn Tông tu sĩ, tổ tiên đã từng đi Già Kim Đan tu sĩ. Vất quá, cái này Triệu gia bây giờ cùng diện, cùng chết đi Hoa Nhung Hoa gia không có gì khác biệt. Có thể nói, bọn hắn những này nguyên bản Ngọc Sơn Tông kim đan thế gia xuống, rốc, cùng Ngọc Sơn Tông xuống rốc, cùng một nhịp thở, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhìn thấy ất mục, Triệu Chi Hoán mặt mũi tràn đầy mang cười, mười phần khách khí nói, "Sư đệ, sớm liền đang chờ ngươi." ất mục vội vàng nói, "Cho sư huynh thêm phiền toái." Hai người vừa đi vừa nói, đi tới phủ Vân độc trước. Triệu Chi Hoán từ trong lực ngóc ra một cái lệnh bài, Chúng đỡ đặt tại cửa hang bên cạnh một cái trên trụ đá, lập tức kia phủ vận động đại môn từ từ mở ra, lộ ra bên trong xương trắng tràn ngập nội bộ không gian. Triệu Chi Hoán dặn dò: "Sư đệ, cái này phủ vận động bên trong chia 3 cái khu vực, theo thứ tự là Luyện khí, Trúc cơ cùng Kim đan, mỗi một cái khu vực nồng độ linh khí là không giống. Ngươi là Trúc cơ tu sĩ, tự nhiên là tại Trúc cơ khu vực, trên thạch bích đều có chỉ thị, có thể tuyệt đối không nên đi nhầm khu vực." Thất Mục nghe xong, lập tức nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Chờ Thất Mục tiến vào phủ vận động về sau, đại môn cái này mới chậm rãi quan bế. Đứng tại cửa hang bên ngoài Triệu Chi Hoán Môn bạn vẻ mặt hiền lành khuôn mặt, lập tức biến âm độc lên. "Lão Hoa, ta biết ngươi là chết tại ớt mục trong tay, hôm nay ta liền phải báo thù cho ngươi, ngươi lại an tâm chờ thêm chút nữa." Triệu Chi Hoán miệng bên trong thì thào nói nhỏ. Tiến vào phù vân động về sau, Tất Mục cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều đang han hô. Nơi này nồng độ linh khí thực sự quá cao, nhưng hắn cảm giác căn bản không cần chính mình vận chuyển công pháp, những hạt tinh khiết linh khí liền tự động tại hướng trong cơ thể của mình trôi vào. Phù vân động cũng không lớn, cũng chính là trăm trượng vuông lớn nhỏ, Tất Mục rất nhanh đã tìm được chốc cơ khu vực. Chốc cơ khu vực lại thiết trí ba cái hang đá, mỗi cái hang đá đều thiết trí các cổng vừa đi vào lời nói, liền cần đem thân phận lệnh bài của mình cất đặt tại cửa hang một cái đặc thù nghiệm chứng trang bị bên trên. Ngọc Sơn tông cử động lần này, cũng là vì phòng ngừa có luyện khí đệ tử ngộ nhập chút cơ tu sĩ khu vực ngoại ý muốn nổi lên. Tất Mộc tùy ý tìm một cái bỏ trống hang đá, đem lệnh bài của mình thả đi lên, nghiệm chứng xong sau, hang đá cửa đá từ từ mở ra, lộ ra bên trong một trượng không gian lớn nhỏ không gian. Chỗ này bịt kín không gian bên trong, ngoại trừ một cái bệ đá bên ngoài, cái gì cũng không có. Tất Mộc đem toàn bộ bịt kín không gian cẩn thận kiểm tra một phen, cho dù là tại bên trong tông môn, chính mình cũng không thể qua loa chủ quan, dù sao lòng người khó dò gần nhất chính mình dành tiếng quá thịnh, khó tránh khỏi bị một chút người hữu tâm cho ganh ghét, vạn nhất âm thầm cho mình chơi nắng chân, chính mình còn không có chú ý, vậy thì phiền phức. Kiểm tra xong không có vấn đề về sau, Tất Mục cái này mới an tâm ngồi ngay ngắn ở trên bệ đá. Dù sao thời gian quý giá, không thể lại trì hoãn. Ngồi trên bệ đá, Tất Mục mới cảm giác được không giống. Cái này bệ đá hẳn là thiết trí cái gì trận pháp đặc biệt, kia nồng đậm tinh khiết linh khí không ngừng theo dưới thân thể của mình thấm thể mà vào, giống như ngồi nhiệt kháng đầu như thế, mười phần thoải mái dễ chịu. Tất Mục lập tức vận chuyển đại tăng kinh, bắt đầu khổ tu. Đạo mắt hơn nửa tháng liền đi qua. Ất Mộc tu vi so sánh tham gia diễn võ trước khi tỉ đấu, đã tiến vào một bước nhảy. Ất Mộc trong lòng hết sức cao hứng, nếu như có thể một mực đợi ở chỗ này khổ tu, chỉ cần lại cho hắn thời gian 3 tháng, hắn liền có cực lớn lòng tin đột phá vào tới chốc cơ trung kỳ. Đương nhiên, Ất Mộc cảm giác dưới thân truyền đến nồng độ linh khí dường như càng thêm nồng nặng một chút, ít ra so trước đó tăng lên ước chừng 3 thành. Bởi vì nồng độ linh khí bỗng nhiên gia tăng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, dẫn đến Ất Mộc toàn thân gân mạch trong nháy mắt bị cực lớn xung kích. Ất Mộc chỉ cảm thấy chính mình toàn thân gân mạch xương đau đớn, như như tiêu như đốt đồng dạng. Hắn bản muốn lập tức đứng dậy, Rồi đi vậy đã, hòa hoãn một chút, nhưng lại không biết bởi vì cái gì duyên cớ, căn bản là không cách nào chặt đứt cỗ này khổng lồ linh khí quán thể, chính mình cũng căn bản liền không đứng dậy nổi đến. Lập tức, hắn lại cảm thấy tới, linh khí quán thể tốc độ lại bắt đầu tăng nhanh, hơn nữa linh khí nồng độ hiện tại trên cơ bản đã thực chất hóa, liền tựa như có một cỗ lạnh buốt chất lỏng trực tiếp tiến vào trong kinh mạch của mình. Hiện tại, chẳng những kinh mạch của mình chịu không được, hơn nữa toàn bộ đan điền vách trong cũng cũng nhận to lớn để ép. Tất một lúc này đã là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ lên, hắn đạo ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đáng tiếc, chính mình lại bất lực, không thể động đậy chỉ có thể tiếp tục tùy ý cái kia khủng lỗ linh khí không ngừng mà xung kích thân thể của mình. Dưới sự bất đắc dĩ, ất mục tiếp tục liệu mệnh vận chuyển đại tàng kinh, ý đồ để dẫn dắt khối này linh khí, nhưng tiếc nuối là tác dụng quá mức bé nhỏ. Thấy đại tàng kinh không có cái gì tác dụng quá lớn, ất mục lại bắt đầu đã vận hành lên tiêu giao chân kinh. Để cho người ta ngạc nhiên một màn đã xảy ra. Vận chuyển tiêu giao chân kinh về sau, ất mục toàn thân kinh mạch liền lập tức không còn như vậy xương cùng đau đớn, tiến nhập thể nội khủng lỗ linh khí cũng không còn như vậy dã man va chạm, ngược lại ngay ngắn trật tự mở ra bắt đầu dọc theo kinh mạch chậm rãi vận chuyển. Hơn nữa Tất mục còn phát hiện một cái khá quỷ dị tình huống, tại mình nguyên lai like là kinh mạch bốn phía, bắt đầu chậm rãi xuất hiện một đầu hư tuyến, đầu này hư tuyến liền tựa như một đầu mới đạn sinh kinh mạch như thế, bắt đầu chậm rãi tại chính mình quanh thân hình thành một đầu hoàn chỉnh đường giao thông lớn. Hơn nữa đầu này hư tuyến từ hư chuyển thực, từ mảnh chuyển thu, từ đất quán biến từng bước hoàn chỉnh. Tất mục có một loại cảm giác, chính mình sẽ phải tại vốn có kinh mạch trên cơ sở, lại sinh ra một đầu mới kinh mạch, cái này hoàn toàn liền phá vỡ tu tiên giới thường thức, một cái tu sĩ làm sao có thể tại một cái thân thể bên trong, đồng thời có hai cái đối lập độc lập, không liên quan tới nhau kinh mạch đâu. Ất gia tại Ứt Mộc nhận biết ở trong, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người tu sĩ nào có thể đồng thời thân phụ hai đường kinh mạch. Chương 51, Mây bay động 2, chương 51, Mây bay động 2. Nếu thật là dạng này, ngày sau lúc tu luyện, người khác dùng một canh giờ vận hành một cái đại chu thiên, mà chính mình lại tại trong vòng một canh giờ, vận hành hai cái đại chu thiên, đây chẳng phải là nói, chính mình tu hành tốc độ so người khác nhanh hơn gấp đôi. Ứt Mộc nội tâm có chút kích động, chính mình lần này có thể nói là nhân họa đắc phúc. Hắn hiện tại đối tiêu giao chân kinh bộ này chính mình tổng kết đề luyện ra trải qua sách, càng thêm coi trọng, cũng đứng bộ này kinh thư vì sao có thể lưu truyền tại phàm trần ở giữa càng thêm hoài nghi. Phải biết đại tàng kinh chính là tiên nhân chuyên pháp, tự nhiên là thế gian này nhất đẳng công pháp bí thuật, nó chỗ không có thể giải quyết nguy cơ, tiêu giao chân kinh ngược lại lại có thể ở trong lúc vô hình hóa giải, cái này đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Ít ra từ trước mắt đến xem, cái này tiêu giao chân kinh cấp bậc, tuyệt đối không thể so với đại tàng kinh thấp, thậm chí khả năng cao hơn. Tiêu giao chân kinh khuyết điểm duy nhất, chính là không có công pháp gì cùng bí thuật cụ thể pháp môn tu luyện. Đang lúc rốt một mang nội tâm ước mơ mờ, đang nhanh chóng hình thành đầu thứ hai kinh mạch thời điểm, tại ớt mục trong đan điền, lần nữa đã xảy ra dị biến. Ớt mục trong đan điền, thế mà trống rỗng sinh ra đại lượng từ khí, những này từ khí một mực bám vào tại ớt mục đan điền bốn phía, đem ớt mục đan điền nổi bật vô cùng thần bí. Ớt mục đan điền nguyên bản tràn đầy chen chướng cảm giác, hiện tại có từ khí gia trì, toàn bộ đan điền biến càng thêm không gì phản nổi, cho dù lại có nhiều linh khí hơn tiến vào trong đan điền, ớt mục cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Nhìn xem những này từ khí, ớt mục có một loại minh ngộ. Những này từ khí, chính là mình mỗi sáng sớm bền lòng dưỡng dạ, Vận chuyển tiêu giao chân kinh chỗ thu thập từ khí đông thăng mang đến luồng thứ nhất thiên địa tinh hoa. Mỗi ngày chính mình thu thập, chỉ có như vậy cực kỳ bé nhỏ một kia một sợi, thời gian dài để dành đến, liền tạo thành hôm nay nhìn thấy tự sắc sương mù. Đây tuyệt đối là nhất đẳng đồ tốt. Ất Mục lúc này trong lòng đối tiêu giao chân kinh càng thêm coi trọng. Nhưng làm cho người tiếc nối là, ất mục kia đầu thứ hai lớn kinh mạch cuối cùng cũng không hề hoàn toàn quan thông, nguyên nhân rất đơn giản, hắn dưới thân thể kia bảng bạc linh khí, đột nhiên lại khôi phục được lúc đầu trạng thái, chính mình nguyên bản kinh mạch đã đầy đủ thu nạp, đối ngay tại hình thành đầu thứ hai kinh mạch, lên không đến bất luận cái gì xúc tiến tác dụng. Tất Mục nội tâm có chút thất lạc, nếu như vừa rồi tình trạng có thể lại duy trì 3 ngày tầm đó, chính mình liền có niềm tin rất lớn, đem đầu thứ 2 kinh mạch hoàn toàn thành hình. Trong mấy mắt, Tất Mục tại phủ vận động bên trong tiềm tu 1 tháng, cảm nhận được dưới thân thể mình linh khí cùng động phủ của mình bên trong không có gì khác nhau quá nhiều về sau, Tất Mục biết, chính mình muốn rời đi. Hắn nhẹ nhõm đứng dậy, lưu luyến nhìn thoáng qua chính mình bế quan địa phương, liền cất bước đi ra ngoài. Đi vào phủ vận động chỗ cửa hang, đúng lúc gặp phải Tây Cổ đạo, Thương Hữu đạo cùng Không Thiên Tường ba người, ba người này cũng là nhận khen thưởng, đi vào phủ vận động bế quan, vừa mới bế quan kết thúc, Nhìn thấy ất mục, ba người liền vội vàng không người thi lễ. ất mục quát tay áo, cười nói, ba người các ngươi cũng tới bế quan a. Tây Cổ đạo trả lời, chúng ta đây là dính sư thúc quan, bằng không, muốn đi vào phủ vận động tu hành, thật là khó càng tiền khó. Khương Hữu đạo cùng Khổng Thiên Tưởng cũng ở một bên cười làm lành. ất mục lắc đầu, nói rằng, tham gia diễn võ giao đấu, bản chính là sinh tử một chuyến truyện, đây là các ngươi nên được khen thưởng, đàm luận không đến dính ai ánh sáng vấn đề. Nhìn người ba người khí cơ sung mãn, chờ đợi đi phủ vận động, liền muốn cân nhắc chút cơ sự tình a. Ba người một ngày, sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc lên. Hoàn toàn chính xác. Ba người này hiện tại tất cả đều là luyện khí đại viên mãn cảnh giới, đã tiến không thể tiến vào, còn lại duy một con đường, chính là xung kích trúc cơ. Có thể trúc cơ cửa hải này, từ xưa đến nay, ngăn cản nhiều ít tu sĩ, nhưng nhiều người nuốt hận nơi này. Ngọc Sơn Tông chỉ là một cái môn phái nhỏ, bên trong tông môn dự trữ trúc cơ đan mười phần thừa tất. Không có thiên đại công lao, bình thường luyện khí đệ tử, căn bản là không có tư cách hối đoái trúc cơ đan. Cho dù đổi trúc cơ đan, chân chính có thể xung kích thành công, lại có mấy người đâu? Cho nên, trong lòng ba người mặc dù là hào tình tráng chí, nhưng đối với có thể hay không xung kích trúc cơ thành công, ai cũng không dám đánh cược. Ất Mộc trầm tư một lát, mở miệng nói ra, người ba người cũng là tông môn đệ tử tinh anh, cũng là có thể chịu được tạo nên nhân tài, như vậy đi, các ngươi sau khi trở về, trước chuẩn bị cẩn thận một chút, nếu như nếu ai được chúc cơ đan, dự định muốn xung kích chúc cơ thời điểm, có thể tới trước động phủ của ta tìm ta, ta có chút tiểu diệu chiêu, có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nghe xong một lời nói, trong lòng ba người lại hỉ. Trước đó, tham gia diễn võ giao đấu, chính là bởi vì Ất Mộc truyền thụ Khương Hữu Đạo hành độn thuật này mới khiến Khương Hữu Đạo tại toàn bộ Giả Lang Cốc bên trong như vào chỗ không người, cũng vì Ngọc Sơn tông chủ thắng, phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ngoài ra, Tất Mục tại âm sắt cốc bên trong độ suất biểu hiện, cũng làm cho ba người hiểu rõ một chút, vị này tuổi trẻ có chút quá mức chúc cơ sư thúc, có thể tuyệt đối không phải người bình thường. Hiện tại được Tất Mục nhận lời, trong lòng ba người vui mừng như điên quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Tất Mục khoát tay áo, nói rằng, trước không nên cao hứng quá sớm, ba người các ngươi phải nghĩ biện pháp lấy tới chúc cơ đan mới có thể, nếu không tất cả liền không bàn nữa. Ba người liên tục gật đầu xưng là. Tất Mục nhìn một chút cửa động, nói rằng, tốt, chúng ta liền không tại cái này chậm trễ, đi nhanh lên đi. Dứt lời, đem lệnh bài của mình hướng cổng trên trụ đá nhấn một cái. Phụ vận động đại môn liền chậm rãi mở ra. Lúc này, phụ vận động bên ngoài, phòng thủ trưởng Lão Triệu Chí Hoán, chính nhất mặt nghiêm túc đứng vững, kiên nhẫn chờ đợi. Trong lòng của hắn giờ phút này cũng là lo lắng bất an, không biết mình tiểu động tác có thể thành công hay không. Đang suy nghĩ lấy, chỉ thấy phụ vận động đại môn từ từ mở ra, từ bên trong dẫn đầu đi ra người, không là người khác, chính là Ất Mục, sau lưng còn đi theo Tây Cổ đạo chờ ba tên luyện khí đệ tử. Nhìn thấy Triệu Chí Hoán, Ất Mục vội vàng nên đón tiếp lấy, chắp tay nói, làm phiền sư minh bảo hộ, ta đã bế quan kết thúc. Triệu Chi Hoan có chút khó tin nhìn xem Ứt Mộc, bởi vì hắn liền xem như đồng đốc, giờ phút này cũng nhìn ra, chính mình trước đó âm thầm thi hành thủ đoạn nhỏ, thất bại. Chẳng những không thể cho Ứt Mộc tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại theo Ứt Mộc trên thân, hắn cảm thấy một khí thế bàn bạc, khí thế kia chỗ nào giống như là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đây rõ ràng là chỉ có trúc cơ trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ trên thân mới có thể mang theo khí thế. Có thể Ứt Mộc rõ ràng vẫn chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Xem ra Ứt Mộc tại phủ vận động bên trong, thu hoạch không ít. Triệu Chi Hoan cố nén nỗi tâm nghi hoặc, trên mặt gạt ra nụ cười, nói rằng: "Chúc mừng sư đệ, Nhìn sư đệ mặt mày tỏa sáng, xem ra lần này Bế Quan là có đại thu hoạch. Tất Mộ cười cười, không nói thêm gì, sau đó lại cùng Triệu Chi Hoán đơn giản hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Nhìn xem mắt một bóng lưng rời đi, Triệu Chi Hoán lập tức trên mặt có chút vẻ mẹo, nhưng lập tức hắn lại đè nén lửa giận trong lòng, biến mây trôi nước chảy. Chương 52, Bản mệnh kiếm, 1. Chương 52, Bản mệnh kiếm, 1. Tất Mộ không có trực tiếp về động phủ của mình, phản mà đi tới tông môn Tàng Bảo Các. Hắn có thể chưa quên Tạ Tiên tu ơn tình. Tại Tàng Bảo Các phụ trách phòng thủ, là một gã rất lớn tuổi nữ trưởng lão, tên là Dư Vợ Chi. Ất Mộc cùng vị trưởng lão này không quen, chỉ chiếu qua một lần mặt. Hai người lẫn nhau khách khí một chút, vị này dư trưởng lão liền mở ra tông môn bảo khố, mang theo Ất Mộc tiến vào bên trong. Dư trưởng lão chỉ vào một loạt giá đỡ nói rằng, "Sư đệ, dựa theo thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn y tứ, ngươi có thể lựa chọn hai kiện linh khí. Chúng ta tông môn thu thập linh khí tất cả ở chỗ này, chính ngươi chọn lựa a." Dứt lời, vị này dư trưởng lão rất tức thời hướng lui về phía sau mấy bước. Ất Mộc đi đến giá đỡ trước, bắt đầu dò ra thần chí của mình, dần dần chọn lựa ra. Trên kệ bày đầy đủ loại linh khí, đao thương kiếm kích Đứa dịu câu xiên, roi giàn truy bắt, người quẻ lưu tinh, cái gì cần có điều có. Trong lúc nhất thời, Thất Mục nhìn chính là hoa mắt, thật không biết nên tuyển cái gì tốt. Đương nhiên, Thất Mục cảm giác được chính mình ngay trong thứ hại cái kia thần bí thực vật phát ra từng đợt chấn động. Theo cỗ ba động này chỉ dẫn, Thất Mục nhìn thấy tại phía dưới cùng giá đỡ góc rẽ, nằm một cây hôi đột đột gãy gỗ. Thất Mục hiếu kỳ đem cây gãy gỗ này cầm trong tay, trên dưới bắt đầu đánh giá. Sau lưng dư trưởng lão nhìn thấy Thất Mục tuyển một cây côn gỗ, liền nhỏ giọng ở một bên nhắc nhở, "Sư đệ, cái này kỳ thật không tính là linh khí." Thất Mục quay đầu, nhìn về phía dư trưởng lão, hỏi Còn mợ sư tỷ là ta giải thích nghi hoặc, đã không phải linh khí, làm sao lại để ở chỗ này đâu." Dư trưởng lão cười cười nói, "Cây gậy gỗ này, nghe nói chính là ta Ngọc Sơn Tông Khai Sơn tổ sư lưu lại di vật." Tất một nghe xong, lập tức hứng thú, tiếp tục hỏi, "Sư tỷ, đã đây là tổ sư vật lưu lại, làm sao lại cứ như vậy tùy ý ném vào góc bên trong hít bụi đâu?" Dư giải nói tiếp, "Nghe nói, thứ này chính là tổ sư sau khi phi thăng, theo hắn vật lưu lại ở trong thanh lý là được, về phần thứ này có tác dụng gì? Khai Sơn tổ sư về sau, Ngọc Sơn Tông lịch đại tổ sư đều đã từng cẩn thận nghiên cứu qua, có thể cuối cùng đại gia kết luận chính là Đây chính là một cây bình thường gậy gỗ, không có bất kỳ cái gì thần dị chỗ. Nhưng bởi vì đây là theo tổ sư di vật ở bên trong lấy được, cho nên cũng không thể ném đi, về sau vẫn đặt ở tông môn trong bảo khố. Mai cho đến chúng ta di chuyển đến Vân Đài Sơn tu tiên nhân giới, cây gậy gỗ này cũng cùng theo đóng gói đến nơi này. Tất một nghe xong, không khỏi có chút hiếu kỳ. Theo lý mà nói, xem như phi thăng lên giới hóa thần tu sĩ, không có khả năng cất giữ một cái không dùng được đồ vật. Có thể tổ sư sau khi phi thăng, Lịch Đại Ngọc Sơn tông trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão đều đã từng nghiên cứu qua thứ này. Nhưng cuối cùng, đại gia nhất trí các nhìn, đây chính là một cây bình thường gậy gỗ. Đến mức hiện tại, cái này gậy gỗ liền như là rác rưởi đồng dạng, dấu trong góc hít bụi. Có thể ắt mục rõ ràng cảm giác được, trong thức hải của mình thần bí thực vật, sinh ra kịch liệt chấn động, chính là vật này, tuyệt đối không sai. Tất mục hướng hở tiện tay quen một chút gậy gỗ, đối dư trưởng lão vừa cười vừa nói, nếu là tổ sư còn sót lại đồ vật, đó nhất định là bảo bối, cứ như vậy ném ở chỗ này, sợ là có chút không ổn đâu. Dư trưởng lão xem thường nói, thứ này, có thể một mực giữ lại đến bây giờ, cũng coi là không dễ dàng. Sư đệ nếu là cảm thấy hứng thú, liền đem đi đi. Vật này đã sớm không tại tông môn bảo vật ghi chép đơn bên trong. Ất Nhất nghe xong, mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại hiện lộ ra không cao hứng thần sắc, nhìn xem Dư Trưởng lão nói rằng, "Sư tỷ, ngươi cũng quá hẹp hòi, trưởng môn thật là ưng thuận với ta, để cho ta tới chọn lựa hai kiện linh khí, ngươi làm phá gậy gỗ liền muốn thay thế như thế, cái này đối ta thật là cực lớn không công bằng a." Dư Trưởng lão nghe xong, liền biết Ất Nhất hiểu sai ý tứ, vội vàng giải thích nói, "Sư đệ, ngươi hiểu lầm, ý tứ của ta đó là, ngươi muốn là ưa thích cây gậy gỗ này, liền trực tiếp lấy đi tốt, về phần ngươi muốn tuyển chọn linh khí, ngươi tiếp lấy chọn lựa chính là Cái này không tại linh khí phạm chủ bên trong. Tất Mộc nghe xong, làm bộ bừng tỉnh hiệu ra dáng vẻ, trên mặt lộ ra thiếu niên đặc hữu nượn ngụm tẩm giác, ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng, kia là sư đệ ta lòng dạ quá nhỏ, thế mà hoài nghi sư tỷ, sư đệ tại cái này cho sư tỷ buổi không phải. Dứt lời, liền hướng dư trưởng lão khom mình hành lễ. Dư trưởng lão vội vàng tránh qua một bên, nói rằng, sư đệ không cần như thế. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chọn lựa ngươi vừa ý linh khí a. Kế tiếp tiếp, Tất Mộc trải qua cẩn thận chọn lựa, cuối cùng rốt cục lựa chọn hai kiện linh khí. Một thanh tính công kích thượng phẩm linh kiếm, tên là Phượng Lâm kiếm cũng mất một linh căn thuộc tính 10 phần phù hợp, cùng tự mình tu luyện trầm huyền kiếm pháp, cũng vô cùng phù hợp. Một cái trung phẩm phòng ngự linh khí kim kha thuần, cũng là một loại mộ thuộc tính phòng ngự linh khí. Có thể được tới hai quyển cùng mình linh căn thuộc tính tương đối phù hợp linh khí, ất mục trong lòng hết sức cao hứng. Từ biệt dư trưởng lão về sau, ất mục lập tức trở về truyền động phủ của mình. Tiến vào động phủ về sau, ất mục lập tức rơi xuống cấm chế, sau đó liền đem kia cây côn gỗ theo túi trữ vật lấy ra ngoài. Nghiêm ngặt trên ý nghiền nói, hôm nay ất mục tàng bảo các một nhóm, thu hoạch lớn nhất, hẳn là căn này không đáng chú ý gậy gỗ. Về phần cây gậy gỗ này đến cùng có tác dụng gì? Hắn cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết, chỉ cần là chính mình ngay trong thức hải thần bí thực vật cảm ứng được độ vật, nhất định là đồ tốt, điểm này không thể nghi ngờ. Hắn đem gậy gỗ cầm sau khi đi ra, nhẹ nhàng đem gậy gỗ bên trên mặt rơi xuống tầng kia thật dày cho bụi lau sạch sẽ, lộ ra bên trong gậy gỗ bộ mặt thật. Đây là một cây nhan sắc có chút phát tím gậy gỗ. Gậy gỗ 10 phần rắn chắc, ất mục đem hết bú sữa mẹ khí lực, cũng không đả thương được gậy gỗ mấy may. ất mục không nghĩ tới, cái này gậy gỗ cư nhiên như thế rắn chắc. Kế tiếp tiếp, ất mục lại thí nghiệm hỏa thiêu, lao chặt, kiếm bộ các loại biện pháp, nhưng cây gậy gỗ này vẫn là không có biến hóa chút nào. Thất Mục nội tâm không khỏi một hồi hiếm lạ, cây gậy gỗ này thật sự là thái cổ cái. Tiếp tiếp, Thất Mục lại dùng thần trí của mình bắt đầu dò xét gậy gỗ. Nguyên bản không có chút nào biến hóa gậy gỗ, rốt cục phát sinh biến hóa. Thất Mục thần thức một chút liền tiến vào gậy gỗ nội bộ không gian. Nhíu mắt một nghẹn họng nhìn chân chối chính là, bên ngoài nhìn qua giản dị tự nhiên gậy gỗ, tại nó nội bộ lại có vô cùng rộng lớn không gian. Tại chỗ này rộng lớn không gian bên trong, thế mà tồn tại rách nát khắp trốn dãy cung điện, từng dãy phòng ốc nối tiếp nhau san sát sắp hàng, tràn đầy vô tận cảm giác tang thương. Thất Mục thần thức nhìn thấy cái này rách nát khắp trốn dãy cung điện, trong đầu của hắn trong nháy mắt có một loại cảm giác đã từng có biết. Chỗ này cung điện mặc kệ theo tạo hình vẫn là theo bố cục, đều cùng mình còn là phàm nhân thời điểm, cùng sư phụ Thanh Phong đạo trưởng cùng một chỗ rọ sét tòa kia dược vương mộ bên trong dãy cung điện 10 phần tương tự. Trên thế giới không có khả năng có chuyện trùng hợp như vậy. Hai địa phương này nhất định tồn tại liên hệ đặc thù nào đó. Thất Mục nội tâm tràn ngập tò mò cùng phán đoán. Chương 52, bạn mệ kiếm, 2, chương 52, bạn mệ kiếm, 2. Thân trí của hắn nhanh chóng hướng về kia rách nát khắp trốn cung điện bay đi. Đi vào chỗ này rách nát cung điện phía ngoài nhất, ất mục gặp được một cái cao cao đứng vững cửa lâu. Tại cửa lâu chính giữa, có một khối to lớn tấm biển, phía trên viết tiểu thương sơn ba cái cổ phát chữ lớn. Mặc dù nơi này vừa nhìn liền biết khẳng định trải qua vô tận tang thương truy nguyệt, nhưng tiểu thương sơn ba chữ lại làm cho ất mục cảm giác được một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác quen thuộc, dường như chính mình đã từng tới nơi này, thậm chí ở chỗ này sinh hoạt qua như thế. ất mục trong lòng lập tức sinh ra một loại quái dị cảm giác, chẳng lẽ lại chính mình vẫn là cái nào đó đại năng chuyển thế chi thân? Bằng không, chính mình làm sao lại gặp thường tới một chút chuyện ly kỳ của quái Ý nghĩ này vừa xí ra, Tất Mục lắc đầu liên tục, không nên suy nghĩ lung tung, chính mình là chính mình, không là người khác, càng sẽ không là cái gì đại năng chuyển thế. Lúc này, Tất Mục cảm giác thần trí của mình có chút mệt mỏi, nếu như tiếp tục dò xét cha được, đoán chừng chính mình cố này thần thức liền phải nhân liệt, đối thần trí của mình khẳng định sẽ tạo thành tổn thương, vẫn là trước lui ra ngoài lại nói. Tất Mục lập tức đem chính mình phân ra cái này một phần nhỏ thần thức thu hồi bản thể. Ngồi ngay ngắn ở trên giường, Tất Mục cầm cây gậy gỗ này lại lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, thật là một cái thần kỳ đồ vật, bên trong thế mà tự thành không gian. Đố nhiên tất mục lại nghĩ tới một cái không hợp lý địa phương. Chính mình dò ra thần thức, một chút liền đã nhận ra một chỗ thần bí không gian. Kia ở giữa, Ngọc Sơn tông lĩnh đại trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão nhóm, thần trí của bọn hắn mạnh, há lại chính mình một cái nho nhỏ chốc cơ tu sĩ có thể so sánh được, như vậy vì cái gì bọn hắn cũng không phát hiện chỗ này không gian? Nếu như bọn hắn phát hiện, thứ này như thế nào lại bị ném ở tàng bảo các bên trong hít bụi? Nếu như bọn hắn không có phát hiện, vậy tại sao hết lần này tới lần khác chỉ có thần trí của mình có thể thăm dò vào trong đó, phát hiện cái này gọi go ẩn dấu bí mật? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình ngay trong tứ hải cái kia thần bí tư vật Trong lúc nhất thời, đất mục suy nghĩ đang không ngừng kéo dài, không ngừng mà phỏng đoán. Suy nghĩ một đại thông, cũng không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra, đất mục dứt khoát không còn đi để ý tới. Ngược lại mình bây giờ thần thức cường độ còn rất yếu, chỉ không chống được chính mình tiếp tục dò xét, vẫn là chờ về sau chính mình thần thức cường độ đầy đủ, lại làm rõ ràng cũng không muốn. Đất mục vừa dự định muốn đem cây gậy gỗ này thu thập, lại cảm giác trong tay gậy gỗ phản phất tại lòng bàn tay của mình mộc dễ đồng dạng, thế mà cùng bàn tay của mình, một mực dính hợp lại cùng nhau, mặc cho hắn như thế nào giũ sức, thế mà cũng không tránh thoát. Đất mục trong lòng kinh hãi, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Lập tức, nhu ngất một cảm giác càng một màn kinh khủng đã xảy ra. Chỉ thấy cái vậy gỗ thế mà bắt đầu từ cứng thành mềm, cuối cùng hoàn toàn hóa lỏng, thành một đoàn dịch nhợn, sau đó, cái này đoàn dịch nhợn thế mà bắt đầu theo ất mục lỏng bàn tay, bắt đầu chậm rãi tiến vào ất mục thân thể. Mà ất mục đối với phát sinh tất cả, lại không có chút nào phương pháp xử lý tiến hành ngăn cản, chỉ có thể mặc cho bằng đây hết thảy xảy ra. Khi tất cả chất lỏng màu tím tiến vào ất mục thân thể về sau, loại chất lỏng này liền như là khách du lịch người đồng dạng, theo ất mục kinh mạch không ngừng mà lưu động, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến ất mục trong đan điền. Tiến vào đan điền về sau, Loại chất lỏng này hình thái lại bắt đầu xảy ra biến hóa, dường như phải hướng lấy một loại nào đó hình thái chuyển biến như thế. Mà ở trong quá trình này, Tất Mục nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại mê ngộ, dường như từ nơi sâu xa có một thanh âm đang nhắc nhở chính mình, người hy vọng thứ này biến thành cái gì hình dạng, nó liền lại biến thành cái gì hình dạng. Tất Mục trầm tư một lát, hắn tự chốc cơ về sau, một mực hy vọng đạt được một cái pháp khí lợi hại, trước đó đạt được Long Nguyên kiếm, còn có hôm nay lại mới được đến Phượng Lâm kiếm, mặc dù đều rất tốt, nhưng cũng không phải mình nội tâm hy vọng nhất là được ớt mục chân chính muốn lấy được, là một loại đại tàng kinh bên trong ghi lại bản mệnh pháp kiếm thai nén phương pháp. Cái gọi là bản mệnh pháp kiếm chính là một loại đặc biệt luyện kiếm phương pháp, là đem pháp kiếm cùng tu luyện người tiến hành một loại khóa lại. Loại này khóa lại cùng bình thường tế luyện phương pháp có rất nhiều khác biệt. Trong đó điểm khác biệt lớn nhất là, ngay bản mệnh pháp kiếm một khi xác định được, nó liền như là tu sĩ thân thể một bộ phận như thế, có có thể trưởng thành tính, nói cách khác, nó không phải đã hình thành thì không thay đổi, nó có thể theo chính mình chủ nhân trưởng thành mà trưởng thành, có thể không ngừng mà tăng thêm các loại chân quý vật liệu đối pháp kiếm tiến hành duy trì liên tục mà tăng lên. Cứ như vậy, tu sĩ liền không cần lại khác biệt giai đoạn thay đổi khác biệt pháp khí. Ngoài ra, còn có một cái rõ rệt khác biệt. Bản mệnh pháp kiếm uy lực càng lớn, cùng bình thường pháp kiếm so sánh, bản mệnh pháp kiếm uy lực ít ra tăng lên gấp đôi. Tại Vân Hải đại lục trong lịch sử, tất cả cuối cùng phi thăng lên giới đại năng đều có thuộc về mình bản mệnh pháp bảo, mà những này bản mệnh pháp bảo ở trong, tự nhiên cũng có bản mệnh pháp kiếm. Lúc trước gật mục đọc được cái này một bộ phận nội dung thời điểm, hắn liền đã từng huyễn tưởng qua, ngày sau chính mình cũng phải tìm cơ hội, làm một thanh chân chính thuộc về mình bản mệnh pháp kiếm. Nghĩ tới đây, Ất Mộc không chút do dự đem trong lòng suy nghĩ cho tác dụng tới cái này thần bí chất lỏng màu tím bên trong. Về phần tại sao, hắn cũng nói không rõ ràng, ngược lại chính là từ nơi sâu xa có như vậy một loại cảm ứng, chính mình hẳn là mượn cơ hội lần này, làm một thanh chân chính thuộc về mình bản mệnh pháp kiếm. Theo ất Mộc ý thức sau khi xác định, kia thần bí chất lỏng màu tím ngay tại ất Mộc trong đan điền bắt đầu không ngừng nhấp nhô cùng áp xúc, hơn một canh giờ về sau, một thanh pháp kiếm hình thái rốt cục trong đan điền xuất hiện. Bởi vì cái gọi là cổ kiếm lại ngà mẩm, đúc đến mấy ngàn thu. Bạch Quang nạm nhận nguyện, tử khí sắp xếp đấu bỏ. Thanh này pháp kiếm đang sinh ra một phút này, Toàn bộ Vân Hải Đại Lục Thiên Đạo cũng vì đó rung lên. Tại xa xôi mờ mịt trong cung, một vị đầu đội chân hoa, người mặc lụa trắng, dựa nghiêng ở một gốc cây già bên cạnh, vẻ mặt lười biếng thái độ nữ tử, bỗng nhiên mở mắt, dao động không ngừng nhìn về phía hư không, dường như đang quan sát cái gì. Cùng lúc đó, tại Thiên Cơ Tông thâm cốc bên trong, một vị tóc trắng phơ lão giả cũng dường như cảm ứng được cái gì, hắn theo trong tay áo móc ra ba cái tiền cổ, thả trong tay nhẹ nhàng rung mấy lần, sau đó bắt đầu xem bối lên. Trong lúc nhất thời, tại cái này Vân Hải Đại Lục tỷ tỷ giữa thiên địa, từng vị thế ngoại cao nhân đều tựa hồ cảm ứng được cái gì cũng bắt đầu dùng chính mình đặc biệt phương pháp bắt đầu đợi coi như, mà hết thảy này, Cố Ngật Mục không có quan hệ chút nào. Tâm tình của hắn lúc này, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Thanh này pháp kiếm tại thành hình một phút này, lập tức theo pháp kiếm bên trong truyền tới đại lượng tin tức, mà những tin tức này cũng trong nháy mắt xông vào ất mục trong tứ hải, bị kia thần bí thực vật hấp thu. ất mục lập tức liền biết hết thảy tất cả. Chương 53, dư tiên hội, 1, chương 53, dư tiên hội, 1. Thì ra đây là một đoạn phong linh mục. Đoán chừng tại hiện tại tu tiên giới, căn bản là không có người biết được cái gì là phong linh mục. Cái gọi là Phong Linh Mộc chính là từ tiên nhân đem một vùng không gian dung nhập thiên địa linh mục bên trong, sau đó trồng ở tức ngưỡng phía trên, mượn nhờ linh khí của thiên địa đến tầm bổ sinh sôi văn vật. Sở dĩ muốn như vậy làm là vì thu lấy trong đó vạn vật sinh linh tín ngưỡng chi lực đến tầm bổ tiên nhân nguyên thần, cuối cùng đạt tới nhục thể mục nát mà linh hồn bất diệt cảnh giới tối cao, dùng cái này tránh qua thiên địa lại kiếp. Phải biết tiên nhân cũng không phải vĩnh viễn bất tử, ngoại trừ đạo tổ bên ngoài, cho dù là những cái kia Hỗn Nguyên Kim Tiên, Đại La Kim Tiên cũng gặp được đủ loại thiên địa lại kiếp, cũng sẽ tử vong. Mà có Phong Linh Mộc cho dù bản thể tử vong, tại phong linh mục bên trong, bởi vì là tín ngưỡng tồn tại, những tiên nhân này vẫn có thể bằng vào hương hỏa chí lực, thực hiện tái sinh, trùng tu. Cái này thì tương đương với vĩnh thế bất tử. Hơn nữa rất nhiều tiên nhân đều quen thuộc đem phong linh mục dấu ở hạ giới, làm vị mình một cái chuẩn bị ở sau. Tất Mộ bây giờ được cái này một tiểu tiết phong linh mục, hẳn là cái nào đó phong linh mục đứt gãy về sau một đoạn ngắn cành cây, hơn nữa dường như hẳn là bị một loại nào đó thiên địa kiếp lôi, cho nên không gian bên trong mới như thế tàn phá không chịu nổi. Do vậy, cái này một đoạn ngắn phong linh mục, lại là chân chính thiên địa thần mục kiến mục thân cảnh đem nó luyện hóa thành chính mình bản mệnh pháp kiếm, chính là không thể tốt hơn sự tình. Thất Mục trong lòng vô cùng hưng phấn. Đây thật là nhặt được tiên đại đại lợi lộc. Nếu để cho tổ sư vô nhai từ biết, khẳng định sẽ tức hộc máu. Thất Mục hiện tại cảm giác, tên của mình lấy được quá đúng. Cái này đều muốn cảm tạ chết đi lão hắn mày, cho mình lấy một cái ớt mục danh tự. Thất Mục chính là 10 ngày làm một trong, Thất Mục cá tính nhỏ nhắn mềm mại, xảo nhãn, vui bướng bỉnh, có thể có cực mạnh dễ dàng tha thứ lực cùng biến báo lực. Thất Mục trọng yếu nhất là có một khối có thể quận dễ bùn đất, có nước cùng mặt trời, liền có thể sinh trưởng rất khá. Chính mình không học hỏi như Thiên Kaất Mộc giống nhau sao, thật sự là quá chuẩn xác. Chính mình tại bước vào con đường tu tiên sau, gặp được thứ nhất bản đúng nghĩa pháp quyết tu luyện, cũng là ất Mộc quyết vừa vận sướng đôi hắn Mộc linh căn vô cùng độ suất thuộc tính, nếu như lúc trước đạt được chính là khác linh căn thuộc tính công pháp, tại phàm trần đại lục như thế ác liệt hoàn cảnh hạ, mình liệu có thể mở ra khí cảm, tiến vào lựa thí sẽ rất khó nói. Cho tới hôm nay, chính mình lại lấy được tổ sư Di Bạo Phong linh mục, tất cả tựa hồ cũng có nhân quả liên hệ lẫn dạng, đều cùng tên của mình ất Mộc có quan hệ. Ất Mộc trong lòng hây động, trong đan điền pháp kiếm lập tức bay ra bên ngoài cơ thể, vây quanh chính mình không ngừng bay múa đốt một có thể rõ ràng cảm nhận được, tại pháp kiếm bên trong, dường như có một cái ngây thơ sinh linh, đối với mình tràn đầy không muốn xa rời, liền như là chính mình từ nhỏ đến lớn nuôi dưỡng sủng vật đồng dạng. Nhìn tới đây chính là trong truyền thuyết kiếm linh. Pháp kiếm không linh hoạt là chỉ là một cái công cụ mà thôi, pháp kiếm có linh, gọi là kiếm linh, kiếm linh là có thể đi theo chủ nhân cùng một chỗ tu luyện, luyện tới chỗ cao thâm, kiếm linh thậm chí có thể thoát ly pháp kiếm trở thành một ga chân chính tu tiên giả, cùng đi chủ nhân cùng một chỗ phi thăng tiên giới. Phải biết tại tiên giới bên trong, có chút đại la kim tiên sử dụng pháp bảo cũng đều là thông linh chi vật, thậm chí còn có thuộc về mình chuyên môn đạo trưởng. Lúc này, tất mộ trong lỏng quả thực trong bụng nọ hoa. Hắn chắp tay chỉ lên trời, cung kính nói, cảm tạ tổ sư lưu lại bà bối, đệ tử ngày sau nếu là tu luyện có thành tựu, có thể phi thăng thượng giới, nhất định sẽ ở trước mặt hướng tổ sư tạ ơn. Cùng lúc đó, tại xa sôi mịch la giới, ngay tại bên trong mật thất tu luyện vô nhai tử bỗng nhiên mạnh mẽ hít sỉ hơi một cái. Cái này nhảy múa đánh, quả thực là kinh tâm độc vách, khí thế bàn bạc, nhường vô nhai tử toàn thân đều run bỗng lúc nhích. Vô Nhai Tử nghi ngờ mở to mắt, giống hắn dạng này tiên nhân, nhục thể đã tiến vào một loại tầng thứ cao hơn sinh mệnh cảnh giới. Ngoại trừ ba thai ngũ kiếp bên ngoài, tiên nhân pháp thể có thể nói là nóng lạnh bất xâm, hiện tại chính mình thế mà đánh lớn như thế một mẻ mũi, cái này cực kỳ không tầm thường. Vô Nhai Tử lập tức bắt đầu diễn coi như, đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng lại không ngờ tới là, hắn thật vất vả đạt được một tổ quẻ tiền, thế mà một chút tất cả đều nứt bóp ra. Vô Nhai Tử sắc mặt trong nháy mắt liền ngây dại. Quẻ tiền vỡ vụn, điều này nói rõ hắn muốn diễn toàn truyện, dính đến đại La Kim tiên trở lên cấp độ, tuyệt không phải hắn một cái nho nhỏ thiên tiên có thể theo dõi. Vô Nhai Tử nội tâm lập tức lo sợ bất an lên rồi. Cẩn thận về suy nghĩ một chút, chính mình phi thăng lên giới đến nay, căn bản liền không tiếp xúc qua đại La Kim Tiên cấp độ nhân vật. Chính mình bái nhập đạo cung, tối cao tầng thứ tiên nhân cũng không đạt tới đại La cảnh giới. Như vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất Mục ép căn bản không hề ngờ tới, chính mình chỉ là thuận miệng một câu lời thề, thế mà kinh động đến tổ sư Vô Nhai Tử, hơn nữa nhường lão gia hỏa lo lắng bất an hơn ngàn năm. Tất Mục quen thuộc một chút phong linh mục, cuối cùng lại đem thu nhập đan điền của mình bên trong. Chuyện này cũng là tuyệt đối cơ mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Phải biết tại bây giờ tu tiên giới, chỉ có nguyên anh phía trên tu sĩ mới có thể bắt đầu chuẩn bị bản mệnh pháp bảo. Kim đan tu sĩ đồng dạng sử dụng pháp bảo, cũng đều là căn cứ chính mình tu luyện công pháp hoặc là linh căn thổ tính, tìm chuyên môn luyện khí đại sư rèn đúc, dù chỉ có thể coi là thuận buồm xuôi gió, nhưng tuyệt đối không thuộc về bản mệnh pháp bảo. Nếu để cho những này nguyên anh kim đan tu sĩ biết được, một cái nho nhỏ chút cơ sơ kỳ tu sĩ, liền nắm giữ bản mệnh pháp kiếm, chẳng phải là muốn đem mất mục trực tiếp bắt tới cẩn thận nghiên cứu. Cho nên, bên ngoài, chính mình còn muốn tiếp tục chuẩn bị thêm mấy cái lợi hại linh kiếm, dùng để che lấp chính mình bản mệnh pháp kiếm. Bản mệnh pháp kiếm hoặc là không xuất thủ, phàm là ra tay, liền tuyệt đối không thể lưu lại người sống. Đang đang suy nghĩ, đã thấy quỷ đầu tức lại rơi xuống trên vai của mình, đầu to lại bắt đầu gọ không ngừng. Tất một bất đắc dĩ, đành phải lại từ trong ngực lấy ra mấy cái kim diệp nữ chính quả, ném cho quỷ đầu tức. Dã hỏa này quả thực chính là đại vị vương, chính mình cũng không thể một mực nuôi nấng nó kim diệp nữ chính quả, vẫn là phải nghiên cứu một chút ngày sau như thế nào chăm nuôi nó, vẫn là nói dứt khoát nhường chính nó ra ngoài kiếm ăn, thả rông. Lúc này, một đạo truyền âm phù đỗng nhiên bay vào trong đập vũ. Tất một thuận tay tiếp nhận, hóa ra là trưởng môn Tạ Tiên Thu cho mời. Tất Mục đội vàng dọn dẹp một chút, đứng dậy, cất bước đi ra độc phủ, hướng về nghi sự đại điện bay đi. Đi tới nghi sự đại điện, chỉ thấy đã có mấy người đang ngồi ở chỗ đó uống trà. Ngoại trừ Tạ Thiên Thu ngồi chủ vị bên ngoài, bên cạnh còn có một vị xa lạ trúc cơ tu sĩ, trúc cơ tu sĩ bên cạnh là một thiếu nữ. Thiếu nữ này dáng dấp thực sự quá đẹp, không khỏi làm mất mục nghĩ đến trước đó đã từng đã học qua một thiên thơ văn ở trong miêu tả. Tay như nhũ đề, da trắng nõn nà, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, chán mày ngài, cười duyên dáng, mỹ mục miếu hề. Tất Mục xem đến mê ngẩn, lại chọc giận thiếu nữ kia. Tiểu nữ khẽ khý hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt đem mắt một suy nghĩ cho một lần nữa kéo lại, lập tức trên mặt lộ ra thần tình lúng túng. Ất Mộc đi vào Tả Thiên Thu trước mặt, cười nói: "Sư minh, ngươi cái này có khách à, nếu không ta đầu tiền chờ chút đã lại đến." Chương 53, Dụ Tiên hội 2, Chương 53, Dụ Tiên hội 2. Tả Thiên Thu vội vàng ngắt nói: "Sư đệ, chờ chính là ngươi, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút." Nói chuyện, Tả Thiên Thu dùng ngón tay hướng về phía bên cạnh vị kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, giới thiệu nói: "Vị này là xuyên núi tu tiên giới phi tinh cốc vương trưởng lão, bên cạnh vị này là vương trưởng lão ái đồ thanhịnh cô nương." Ất Mục vội vàng thi lễ, mặt mũi tràn đầy mang cười nói, gặp qua Vương trưởng lão, gặp qua Thanh Ninh cô nương. Vương trưởng lão vội vàng đáp lễ lại, cũng là kia Thanh Ninh, như cũ sủ mặt, không có để ý Ất Mục. Ất Mục cũng không hề để ý, hắn một cái chút cơ tư sĩ, nếu là cùng một cái tiểu cô nương đi đưa khí, ngược lại ra vẻ mình hẹn hỏi. Ất Mục lại nhìn về phía Tả Thiên Thu hỏi, sư huynh, không biết rõ gọi ta đến, cần làm chuyện gì? Tả Thiên Thu cười nói, Phi tinh quốc cùng ta Ngọc Sơn tông từ trước đến nay giao hảo, lần này Vương trưởng lão một nhóm là đến Ngọc Sơn tông cùng chúng ta tu hợp, sau đó hai nhà cùng một chỗ chung phó du tiên bạo các cơ hệ lẫn nhau trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tất Mục nghe xong, lập tức liền nghĩ đến trước đó Chu trưởng lão cùng hắn giới thiệu trúc cơ đan tu hoạch được phương pháp, trong đó có một loại biện pháp, chính là cách nuôi 30 năm, có cái Du Tiên bảo các thương nghiệp cơ cấu, sẽ đến Trung Sơn tu tiên giới, đến lúc đó, Trung Sơn bản thổ các tông các phái cùng từng cái gia tộc thế lực đều sẽ nhân cơ hội này, cùng Du Tiên bảo các hối đoái các loại tu hành tài nguyên. Lại không nghĩ tới, cái khác tu tiên giới tu sĩ thế mà cũng tới tham gia lần này thị hội. Tất Mục có chút tò mò hỏi, Du Tiên bảo các sự tình, ta trước đó từng nghe Chu sư huynh đề cập qua nhưng không biết rõ chuyện này cùng ta có quan hệ gì." Tạ Tiên Thu vừa cười vừa nói, "Dù tiên bảo các cách mỗi 30 năm qua một lần, mỗi lần tới, ngoại trừ trao đổi các loại tu tiên tài nguyên bên ngoài, sẽ còn cử hành các loại hoạt động, thí dụ như đấu giá hội, đến lúc đó, sẽ đấu giá các loại chân quý khan hiếm tu tiên tài nguyên, giống trúc cơ đan, kết kim đan đều sẽ trên đấu giá hội xuất hiện. Cho nên đến lúc đó, các đại tông môn thái thượng trưởng lão bình thường đều sẽ tham gia đấu giá hội. Phi tinh quốc thái thượng trưởng lão có việc đi không được, cho nên mới nhường vương trưởng lão dẫn người đến Ta Ngọc Sơn tông tụ họp, từ nhà chúng ta thái thượng trưởng lão dẫn đội cùng nhau đi tới. Thái thượng trưởng lão điểm danh, để ngươi cũng tham gia lần này du tiên bảo các tịch hội. Tất Mục nghe xong, trong lòng cũng hết sức cao hứng. Cái này du tiên bảo các 30 năm mới tới một lần, cơ hội khó được, đi thấy chút việc đời cũng là cái tốt. Huống hồ chuyến này còn có thái thượng trưởng lão tham gia, phương diện an toàn khẳng định là không có vấn đề. Tất Mục hưng phấn hỏi, "Sư huynh, vậy chúng ta Ngọc Sơn Tông, trừ ta ra, còn có ai tham gia?" Tạ Tiên Thu trên mặt lộ ra một bộ gian kế nụ cười như ý, nói rằng, "Trừ ngươi ở ngoài, chuyến này ta Ngọc Sơn Tông còn có hai người, một người là Triệu Trì Hoán, Triệu trưởng lão, lại một người chính là thái thượng trưởng lão Hậu Bối Lý Quả Nhi." Hơn nữa Lý Quả Nhi cùng thanh lệnh cô nương trước đó liền tương đối quen thuộc, hai người vừa vặn làm bạn, đến lúc đó ngươi phải chịu trách nhiệm bảo vệ tốt hai vị cô nương. Ất Mộc nghe xong, trong nháy mắt cảm giác nhức đầu. Thì ra Thái thượng trưởng lão để cho mình tham dự việc này, là cất đệ cho mình làm hộ hoa sứ giả tâm tư. Mã Ất Mộc nhấc đầu nhất cùng nữ tử liên hệ, nhất là kia người chưa từng gặp mặt Lý Quả Nhi. Nhưng bây giờ chính mình không có bất kỳ cái gì lấy cớ cùng lý do thoái thác chuyện này, cho nên không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể gật đầu bằng lòng. Một bên Vương trưởng lão có chút hồ nghi nhìn xem Tạ Thiên Thu, nhưng không nói thêm gì. Sau 3 ngày, Một tòa Ngọc Sơn Pháp Chu theo Ngọc Sơn tông phía sau núi đằng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Pháp Chu phía trên, ngoại trừ Thái thượng trưởng lão Lý Duy cung trốn ở tầng cao nhất bế quan bên ngoài, còn lại tham gia lần này, du tiên bảo các thị hội tất cả mọi người, tất cả đều tụ ở cùng nhau. Phi tinh cốc bên này, vẫn là trước đó đã gặp Vương trưởng lão cùng Thanh lĩnh. Ngọc Sơn tông bên này, ngoại trừ ất mục bên ngoài, lại có là trước kia phòng thủ phụ vận động Triệu Chi Tri Hoán, cùng Thái thượng trưởng lão hậu nhân Lý Quả Nhi. Cái này Triệu Chi Tri Hoán trước đó đã đã từng quen biết, cũng coi là người quen, ất mục không có cảm thấy có cái gì. Nhưng duy trì có kia Lý Quả Nhi, nhất mục lại là cảm giác hết sức xấu hổ. Lần thứ nhất nhìn thấy Lý Quả Nhi, cô gái nhỏ này dáng dấp cũng thái thượng trưởng lão có mấy phần rất giống, cũng không tính rất xinh đẹp, nhưng là thuộc về loại kia rất có khí chất, tương đối dễ nhìn loại hình. Nhất là một đôi mắt to, huyên huyên, đổi tới đổi lui, tựa như lúc nào cũng sẽ sinh ra một cái mưu ma trước quỷ đồng dạng. Tu vi của nàng cùng thanh lĩnh không khác nhau chút nào, đều đã đạt đến luyện khí đại viên mãn, đoán chừng lần này tham gia xong du tiên bảo các thị hội trở về về sau, khả năng sẽ phải tay chuẩn bị chức cơ. Nhất mục thở dài một hơi, người so với người thật sự là tức chết người. Nhìn xem vị đại tiểu thư này, tuổi còn trẻ, liên luyện khí đại viên mãn, hơn nữa may may không cần lo lắng chính mình chút cơ chuyện. Suy nghĩ lại một chút sư tỷ Lý Tiên Văn, thật vất vả hối đoái chút cơ đan, còn bị Hoa Nhung nửa đường đoạt lấy, cuối cùng còn rơi vào thần tử đạo tiêu kết quả, sao mà bi ai. Có thể đây chính là tu tiên giới chuyện lại không quá bình thường, đầu tốt hai, vừa ra đời, cái gì cũng có. Nào có tuyệt đối công bằng sự tình. Vừa nghĩ tới sư tỷ Lý Tiên Văn, đất một nguyên bản tham gia du tiên bảo các thị hội cao hứng tâm tình, lập tức liền không còn sót lại chút gì, hắn buồn bực ngán ngẩm nhìn ngoài cửa sổ mê bay, kinh ngạc ngẩn người cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này Lý Quả Nhi sớm liền ở trong tối bên trong đánh giá Ất Mục hồi lâu. Trước đó, Lý Nhi cùng Tạ Thiên Thu vì chính mình tìm kiếm đạo lữ chuyện, nàng là biết đến, hơn nữa tự mình cũng nghe qua Ất Mục là người. Bất quá, cái này Ất Mục tại Ngọc Sơn Tông, liền như là một tờ giấy trắng như thế đơn giản. Mà Ất Mục tại Bái Nhập Ngọc Sơn Tông chuyện lúc trước, nghe nói ngoại trừ đem hắn dẫn vào Ngọc Sơn Tông, đã vẫn lạc Lý Thiến Văn bên ngoài, liền không người biết được. Cho nên, Lý Quả Nhi kỳ thật tại nội tâm, đối Ất Mục cũng là tràn ngập vào mờ. Dù sao, tại Ngọc Sơn Tông trong lịch sử, có lần thứ nhất có còn trẻ như vậy chúc cơ tu sĩ. Huấn nữa người ta chúc cơ, toàn bộ quá trình không có dính tông môn một điểm quang, mặc kệ là chúc cơ đan, vẫn là chúc cơ cần có phúc địa, đều dựa vào người ta chính mình. Mặc dù Lý Quả Nhi tầm mắt cực cao, nhưng đối ất mục, nội tâm của nàng vẫn là cất một chút hảo cảm. Vốn là dự định cùng ất mục tiếp xúc một chút nhìn xem, kết quả ất mục bỗng nhiên báo danh tham gia diễn võ giao đấu, hai người gặp mặt chuyện cứ như vậy cho tiếp tục trì hoãn. Hiện tại tham gia Du Tiên Bạo các thị hội, hai người lại có cơ hội tiếp xúc, theo lý mà nói, cái này ất mục chẳng lẽ không nên chủ động cùng mình chào hỏi sao? có thể kết quả ngược lại tốt, gia hỏa này thế mà không nói tiếng nào ngẩn người, căn bản là không có đem vị đại tiểu thư này để vào mắt, trong lúc nhất thời, Lý Quả Nhi trong lòng sinh ra một vẻ tức giận, mà một bên thanh định cũng không biết rõ Lý Quả Nhi cùng ứt một chuyện lúc trước, thế mà còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối lên. Nói cho ngươi à, chướng cả, các ngươi tông môn cái này ứt mộ sư thúc, thuần túy chính là sắc ju côn, ngày ấy lần đầu nhìn thấy ta, hắn thế mà nhìn ngươi người, hai con mắt nhìn chằm chằm lấy ta, dường như muốn đem ta ăn hết như thế, khẳng định không phải người tốt lành gì, ngươi ngày sau muốn tìm đạo lữ lời nói, người loại này, đầu tiên muốn đạo tài Tuyệt đối không nên bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn làm cho mê hoặc. Chương 54, là hồn trung, 1. Chương 54, là hồn trung, 1. Lý Quả Nhi dùng tay bấm một cái thanh lệnh cánh tay, cáo giận nói: "Ngươi cô gái nhỏ này, nói năng gì đấy? Ai muốn tìm đạo lực a? Chẳng lẽ chính ngươi Tư Xuân muốn tìm đi?" Hai cái nhỏ khuê mặt ở giữa, lập tức liền bắt đầu sỉ xào bàn tán lên. Vương trưởng lão thấy thế, cười khổ không thôi, "Cái này thanh lệnh, trên danh nghĩa là đồ đệ của mình, nhưng trên thực tế, thân phận của nàng mặt thủ chính là phi tinh cấp thái thượng trưởng lão ngày xưa một cái thị thiếp sở sinh." Vị che giấu hai mắt người, mới để cho mình nhận lấy thánh lệnh, thành vị mình chân truyền đệ tử. Lần này bạn không có ý định mang cái này tiểu cô nãi mãi đi ra đến, có thể hết lần này tới lần khác lại làm cho nàng biết Du Tiên Bạo các thị hội chuyện, cái này nhưng rất khó lượng, náo nhiệt như vậy chuyện, sao có thể thiếu nàng đâu. Cũng may, đồng hành có Ngọc Sơn Tông thái thượng trưởng lão, phương diện an toàn hẳn là không ngại, nếu không, hắn nói cái gì cũng không biết mang theo vị này cô nãi mãi. Mà ngồi ngay ngắn ở một bên khác Triệu Chi Hoán, nhưng trong lòng cũng là các loại suy nghĩ một cái tiếp một cái xuất hiện. Khi hắn biết được lần này Du Tiên Bạo các thị hội ớt một cũng biết tham gia sau, Hắn lập tức lại bắt đầu nhu độ, bởi vì Lý Duy cung đối ớt một coi trọng trình độ thực sự quá cao, cái này khiến Triệu Chi Hoán trong lòng sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Thật sự nếu không tranh thủ thời gian ra tay, chờ sau này cái này ớt một tại Ngọc Sơn Tông lông cánh đầy đủ về sau, chính mình liền lại không có cơ hội. Pháp Chu bay thẳng đến đi bảy ngày có thừa, đám người cái này mới đi đến được Du Tiên Bạo các thị hội cử hành, Vô Ngân Hải bên ngoài một hòn đảo nhỏ bên trên. Lần nữa nhìn thấy Vô Ngân Hải, ớt một nội tâm lại một lần nhấc lên bọn sóng. Lý Thiên bắn âm dung tiểu mạo lần nữa hiện lên ở ớt mục trong góc, cái này khiến tâm tình của hắn càng thêm trầm thấp, cũng kêu đến Lý Quả Nhi cùng Thanh Định hai người nghi hoặc không thôi. Lúc này, trên đảo nhỏ đã tạm thời dựng lên không ít kiến trúc, tạo thành một cái tạm thời tu tiên phường thị. Phường thị bên trong, lui tới tu sĩ núi liền không ngừng, tiếng giao hàng liên tục không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Lý Duy Cung tu hồi phát chu, nói với mọi người nói, chúng ta định ra thời gian, 7 ngày sau, cùng một thời gian, chúng ta còn ở chỗ này tụ họp. Cái này ở giữa, các ngươi có thể kết bạn mà đi, cũng có thể tự do hành động, chỉ cần không rời đi hòn đảo nhỏ này. Vậy thì tuyệt đối an toàn, dù sao Du Tiên bảo các thực lực quá mức cường đại, không ai dám đến gây chuyện. Dứt lời, Lý Duy cung liền vội vã rời đi. Lý Duy cung sau khi đi, Triệu Chi Hoán cũng hướng đám người ủi một chút tay, nói rằng: "Các vị, ta cái này còn có tông môn chọn mua nhiệm vụ, cũng không nhiều chậm trễ, cáo từ." Dứt lời, cũng đội vã rời đi. Phi tinh cốc vương trưởng lão nhìn thoáng qua ân mục, vừa cười vừa nói: "Ân mục lão đệ, ta có mấy cái lão hữu muốn chạm mặt, không tiện mang theo thanh lĩnh nha đầu này, làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí, giúp ta chiếu nhìn một chút, cảm ơn." Dứt lời, cũng không đợi thanh lĩnh đồng ý, quay đầu liền chui vào trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, trên trận liền chỉ còn lại Ất Mộc, Lý Quả Nhi cùng Thanh Lệnh ba người. Trong lúc nhất thời, ba người ở giữa bầu không khí có chút xấu hổ. Bất đắc dĩ, Ất Mộc đành phải mở miệng nói ra, "Hai người các ngươi có thể có tính toán gì?" Lý Quả Nhi cùng Thanh Lệnh lúc này đã hoàn toàn quên trước đó đối Ất Mộc chỉ trỏ, nhìn xem xung thị, hai cái tiểu nữ sinh dâng lên nồng đậm mua sắm dục vọng, hai người không hẹn mà cùng nói rằng, "Trước dạo chơi lại nói." Ất Mộc thở dài một hơi, hắn biết rõ hai cái cô nương thân phận không tầm thường, không thể ra cái gì sai lầm, hiện tại chỉ còn lại chính mình một cái chút cơ tu sĩ như vậy chính mình muốn gánh vác trách nhiệm liền rất rõ ràng. Hắn khẽ gật đầu một cái, nói rằng, dạ phu có thể, nhưng không được gây chuyện, dù sao nơi này Ngư Long hỗn tạm, hạng người gì đều có, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Lời còn chưa nói hết, hai cái cô nương đã sớm một đầu đâm vào trong đám người, bắt đầu đi dạo lên đường phố tới. Tất một lúc đầu, không thể làm gì phía dưới, đành phải đuổi đi theo sát. Dù tiên bạo các không hổ là Vân Hải đại lục bên trên số một số 2 đại thương hội, thế mà tại mấy ngày ở giữa, ngay tại Vong Ân Hải trên đảo nhỏ chế tạo một cái như thế quy mô phường thị, thật là khiến người ta nhìn mà thán thở. Cùng nhau đi tới, Các loại rực rỡ muôn màu thương phẩm, đích thật là để cho người ta bị hoa mắt. Hai tiểu cô nương đã hoàn toàn hãm sâu trong đó, lưu luyến quên về. Theo ở phía sau ớt một cũng là nghẹn họng nhìn chân trối, hai cái nha đầu cùng nhau đi tới, tốn hao linh thạch ít nhất cũng có 5 6000. Thật sự là chó nhà giàu, quá mẹ nó có tiền. Đi vào một gian pháp khí cửa hàng, ba người đi thẳng vào. Nhìn thấy ba người ăn mặc, trong tiệm gã sai vật lập tức liền người thấy thần tài hữu vị, gấp đội vàng lên đón, vẻ mặt nịnh nọt nụ cười. Hoan nghênh ba vị quý khách đến ta đa bảo cát, chúng ta nơi này các loại pháp khí cái gì cần có đều có, chất lượng thượng thừa, giá cả vừa phải. Hơn nữa chúng ta còn tiếp nhận đặt trước làm, ba vị quý khách có nhu cầu gì, cứ nói với ta, bảo đảm các ngươi hài lòng." Ết Mục nói rằng, "Tiểu nhị ca, ngươi thật tốt là hai vị cô nương kia giới thiệu liền có thể, chúng ta tùy tiện nhìn xem." Dứt lời, Liên Tử Minh bắt đầu ở trong tiệm xem. Ga sai vật nghe xong, lập tức chạy đến Lý Quả Nhi cùng Thanh Ninh trước mặt, a duận định hô lên. Lý Quả Nhi cùng Thanh Ninh trên thân không hề thiếu tính công kích pháp khí, các nàng lần này mục đích là mua một chút phụ trợ tính pháp khí, thậm chí là linh khí, làm tốt ngày sau tấn thăng chốc cơ về sau sớm chuẩn bị sẵn sàng. Biết được hai người yêu cầu, gã sai vật lập tức mang theo hai người hướng một cái khác sắp xếp kệ hàng đi đến, bắt đầu điền cuống chào hàng. Tất Mộc đem toàn bộ lầu một pháp khí nhanh chóng xem một lần, cũng không có cái gì tâm động chi vật, không khỏi thở dài một hơi. Không ngờ, cái này âm thanh thở dài lại đưa tới bên cạnh một nữ tử chú ý. Nàng đi đến Tất Mộc trước người, nhẹ giọng cười nói, vị đạo hữu này, thật là không có tìm được vật trong lòng. Tất Mộc nhìn lại, lại là một vị trúc cơ trung kỳ nữ tu, tuổi tác ngoài 30 dáng vẻ, trên đầu ghim lên búi tóc, phía trên nghiêng đâm một cái kim sắt trấn vượng, khuôn mặt mười phần mỹ lệ, mang trên mặt cười yếu ớt, người mặc một bộ nhạn pháp bào màu tím cả người cho người cảm giác trang nhã trang trọng, tự nhiên hào phóng. Thất Mục đội vàng đáp lễ lại, nghi ngờ hỏi, "Đạo Hữu ngươi là?" Nữ tử cười nói, "Tại hạ họ Điền, chính là cái này đa bảo các trưởng quý, không biết Đạo Hữu tôn tính đại danh." Thất Mục trả lời, "Tại hạ Ức Mục, trưởng quý Hữu Lễ." Nữ tử hỏi tiếp, nhìn Đạo Hữu vừa rồi thở dài, thật là không có gặp phải chính mình vật trong lòng. Thất Mục nhẹ gật đầu, nói rằng, "Ta muốn chọn lựa mấy món linh khí, bất quá vừa rồi nhìn những này, đều không phải là ta mong muốn." Nữ tử nói rằng, "Thất Mục Đạo Hữu, phía dưới này trưng bày, đều là một chút bình thường pháp khí cùng một chút linh khí." Ta đã bảo các chân chính đồ tốt, đều tại lầu 2, đạo hữu xin mời đi theo ta." Dứt lời, liền khinh thân đi phía trước, dẫn đất một hướng lầu 2 đi đến. Nhìn thấy ất một theo đuôi một gã thiếu phụ hướng lầu 2 đi đến, Thanh Ninh lại lôi kéo Lý Quả Nhi, nhỏ giọng đích nói thầm. "Thấy không, người vị kia sắp du côn sư thúc, vừa nhìn thấy mỹ nữ liền không giòi nổi bước chân nhi." Hấp tấp liền theo đi lên. Lại nhìn hắn chờ đợi chịu làm thịt ta. Lý Quả Nhi mặc dù mang trên mặt vẻ mặt không sao cả, nhưng kỳ thật nội tâm vẫn có một ít không thoải mái. Dù sao, Tất Mục có thể là trước kia tầng tổ cùng trưởng môn sư bá muốn cho mình để cử đạo lữ, mặc dù sau đó tới bởi vì một cái chuyện, tạm thời gác lại, giữa hai người nghiêm nặng trên ý nghĩa mà nói, không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng chuyện trên đời chính là như thế kỳ quái, Lý Quả Nhi có một loại lúc đầu thứ thuộc về chính mình, bỗng nhiên bị người khác cho đoạt lấy đột ngột cảm giác. Đi vào lầu 2, Tất Mục dò ra thần thức hơi quét qua, liền đem toàn bộ lầu 2 thu hết vào mắt. Lầu 2 bài trí kệ hàng, chỉ có 3 hàng, nhưng mỗi một hàng bên trên bài trí đồ vật, tất cả đều là tinh phẩm, tản mát ra bảo quang chi khí. Điên trưởng quẩy 10 phần tự ngạo giới thiệu nói, "Đạo hữu Lầu 2 này bài trí tất cả đều là linh khí, hơn nữa tất cả đều là ta đa bảo các tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh phẩm, nhất định có thể để đạo bạn hài lòng. Ất Mục nhẹ nhàng gật đầu, sau đó trực tiếp đi vào kệ hàng trước, chúng ngay từ đầu tra nhìn. Những này linh khí hoàn toàn chính xác đều là tinh phẩm, Ất Mục nhìn mười phần trông mà thèm, khi hắn nhìn thấy một cái chuông đồng như thế linh khí lúc, lập tức đi không được rồi. Cái này linh khí, cùng lúc trước hắn giết chết Lưu Tổng Võ về sau đạt được món kia chuông đồng, tạo hình hoàn toàn tương tự, cũng hẳn là một cái lạc hồn trung phẩm phẩm. Thấy Ất Mục hai mắt sáng lên nhìn xem lạc hồn trung Điền Trưởng quẩy ha ha cười nói, "Tất mục đạo hưu thật sự là hảo nhãn lực, cái này là hỗn trung pháp phẩm, thật là tinh phẩm ở trong tinh phẩm, trong này còn có một chút khúc nhạc giọng ngắn, trước đó, ta du tiên bảo các luyện khí đại sư, bạn muốn tạo một món pháp bảo cấp bậc là hỗn trung pháp phẩm, có thể tại luyện chế tối hậu con đầu, ra một một chút lầm lỗi, dẫn đến luyện chế thất bại, pháp bảo biến thành thượng phẩm linh khí, để cho người ta mười phần tiếc nuối. Nhưng cái này pháp phẩm, đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, tuyệt đối là nhất đẳng đại sát khí, cho dù là đối đầu trúc cơ viên mãn tu sĩ, một cái sơ sẩy cũng có thể làm cho đối phương ngất hẳn." Điện trưởng quay một phen thêm mắm thêm muối, đích thật là làm ra rất tốt tuyên truyền hiệu quả. Ất Mục đem lạ hồn trung cầm trong tay, lập đi lặp lại quan sát, yêu thích không ngừng tay. Điện trưởng quay không lo lắng chút nào ất Mục sẽ đọa bảo, dù sao nơi này chính là du tiên bảo các cử hành tình hội, dám gây chuyện ở chỗ này, tất cả đều chết mất. Ất Mục ngẩng đầu hỏi, điện trưởng quay, món bảo vật này, ta nhìn chúng, không biết định giá bao nhiêu? Điện trưởng quay ha ha cười nói, ta vừa rồi cũng đã nói, cái này linh khí vốn là dựa theo pháp bảo tiêu chuẩn chế tạo, dùng đến linh tài cũng đều là thượng đẳng mặt hàng, cho nên giá tiền này sao, tự nhiên là quý không ít, một bụng giá 8 vạn linh thạch. Tất Mục nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút, giá tiền này thực sự quá mắc. Tất Mục nhíu mày, nói rằng, "Dụ Đào Hữu, ngươi giá tiền này có chút hư cao a, theo ta hiểu rõ, bình thường nhất pháp bảo cũng liền muội vạn linh thạch tả hữu, ngươi cái giá tiền này sắp tiếp cận bình thường pháp bảo đi. Có thể cái này dù sao vẫn là một cái linh khí, 8 vạn giá cả, quả cao." Điện trưởng quay không nhúc nhích chút nào, nói tiếp, "Cái giá tiền này rất thực sự, phải biết cái này thượng phẩm lạ hồn trung, uy lực của nó đã không kém hơn một chút bình thường pháp bảo cấp thấp, thậm chí có thể nói, tại một số phương diện, nó phát huy tác dụng so rất nhiều pháp bảo cao cao." Cho nên tuyệt đối đáng cái giá này. Thấy điền trưởng quay mày mày không chịu nhượng bộ, Ất Mục trong lòng cũng là hối hận không thôi, chỉ tự trách mình vừa rồi biểu hiện rất dื้อ thích, quá cấp bách, bị người cho cầm chắc lấy. Chương 54, Lạc hồn trùng 2, chương 54, Lạc hồn trùng 2. Ất Mục lập tức hơi suy nghĩ, theo trong túi trữ vật lại móc ra mấy cái pháp khí, linh khí đặt ở trên mặt bàn, đối điền trưởng quầy nói rằng, trên người ta linh thạch có chút không đủ, ta chỗ này có chút trước đó đạt được pháp khí, linh khí, không biết rõ đa bảo các có thể hay không cùng nhau thu mua, chống đỡ định chốc điểm linh thạch. Nhìn thấy trên mặt bản cái này một đống pháp khí cùng linh khí, điện trưởng quầy sắc mặt trong nháy mắt thay đổi một chút, sau đó lại lập tức hồi phục lại. Nàng cũng là xem thường trước mắt cái này cái trẻ tuổi trúc cơ tu sĩ, theo cái này một đống pháp khí cũng có thể thấy được đến, trước mắt cái này biểu hiện người vật vô hại trúc cơ tu sĩ, tuyệt đối là một gã nhân vật không ác. Điện trưởng quầy đem tất cả pháp khí, linh khí dần dần định giá, cuối cùng báo ra một cái 3 vạn linh thạch giá cả. Tất mục trầm tư một chút, liền đáp ứng xuống, dù sao đây đều là tang vật, phương diện giá tiền, khẳng định là sẽ giảm mất đi nhiều. Tiếp đấy, Tất Mục lại từ chính mình trong túi trữ vật, lấy ra 5 vạn linh thạch Chà, số dư, đạt được chính mình ngưỡng mộ trong lòng Lạc Hồn Trung. Có món bảo vật này phong thân, đất mục trong lòng lực lượng càng đẩy ba phần. Trước đó đạt được kiện pháp khí kia Lạc Hồn Trung, vừa rồi cũng cùng nhau bán cho điền trưởng quay. Điền trưởng quay nhận tất cả pháp khí, linh khí cùng linh thạch, mặt mày hớn hở, ha ha cười nói, đất mục đạo hữu, ngươi tại bổn điểm tiêu phí hạn mức vượt qua 5 vạn linh thạch, cho nên tự động thăng cấp thành làm bạn điểm nhất tinh quý khách, cái này là một cái lệ bài, ngày sau đất mục đạo hữu tại Vân Hải đại lục lên bất luận cái gì một nhà đa bảo các mua sắm lúc, đều có thể trực tiếp hưởng thụ chính ghé ưu đãi. Tiếp nhận đối phương đưa tới lệ bài, đất mục cười ha ha cũng không có quá mức để ở trong lòng, tiện tay thu vào. Dù sao du tiên bảo các thị hội, mỗi 30 năm mới có thể cử hành một lần, lần sau lại đến tiêu phí, còn không biết ngày tháng năm nào đâu. Vừa mới hoàn thành một khoản lớn giao dịch, điện trưởng quay tâm tình mười phần vui vẻ, đang muốn tiếp tục hướng ất mục chào hàng vật gì khác lúc, liền nghe tới dưới lầu truyền đến một hồi ồn ào tiếng ồn nào. Điện trưởng quay sắc mặt khẽ giận mình, thật không có sợ chết, thế mà dám gây chuyện ở chỗ này. Nàng xin lỗi nhìn ất mục một, một cái, nói rằng, phía dưới không biết rõ xảy ra chuyện gì, va chạm quý khách, đợi ta trước đi xử lý một chút. Ất Mục vừa mới đạt được một cái ngưỡng mộ trong lòng linh khí, cũng mất tiếp tục đi dạo tâm tư, nhân tiện nói, "Điện trưởng quay, chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi." Điện trưởng quay cũng là bất đắc dĩ, đành phải cùng Ất Mục cùng đi tới lầu 1. Chỉ thấy lầu 1 đại sảnh một chỗ kệ hàng trước, đang vây quanh mấy cái tu sĩ, tại cái vạc kịch liền lấy. Điện trưởng quay cùng Ất Mục đều trước tiên thấy được cái lộn bên trong một phương, chính là Lý Quả Nhi cùng Thanh Định. Ất Mục thật là thân phụ hộ hoa sứ giả trách nhiệm, lập tức bước nhanh đi tới trước đám người. Nhìn thấy Ất Mục đi vào, Lý Quả Nhi cùng Thanh Định vẻ mặt thoát tục đi vào Ất Mục bên người. Mà xung đột một phương khác, cũng là một gã tuổi trẻ hoàng y nữ tu, nhìn qua tuổi tác cùng Lý Quả Nhi bọn người tương tự, chỉ từ một thân cách an mặc bên trên cũng có thể thấy được, khẳng định cũng là thân thế hiển hách cả người. Nữ tử kia sau lưng còn có hai tên quý công tử an mặc tu sĩ, dường như xung làm cũng là hộ hoa sứ giả nhân vật, mà tại sau lưng của hai người, còn đi theo một gã trúc cơ trung kỳ lão giả. Lúc này, điền trưởng quay đi vào trước mặt mọi người, sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phía cái kia cùng đi gã sai vặt hỏi, chuyện gì xảy ra, thật là ngươi phục vụ không tốt, va chạm quý khách. Kia gã sai vặt vội vàng giải thích, trưởng quý, oan dù mà Hai vị cô nương kia nhìn chúng một cây ngọc châm, đang cùng ta mặc cả thời điểm, cái này về sau mấy vị quý khách cũng coi trọng căn này ngọc châm linh khí, Song Vương liền vì thủ về, bắt đầu khai vã, ta cũng không có cách nào a. Tất Mộc nghe Song Gã Sai Vật giải thích, vừa nhìn về phía Lý Quả Nhi cùng Thanh Định, hai người cũng nhẹ nhàng gật đầu, chấp nhận gã Sai Vật lời nói. Còn không đợi Điền Trưởng quảy nói cái gì, cái kia thiếu, thiếu nữ áo vàng lại trực tiếp mở miệng reo lên, "Thật sự là bự cười, một cây ngọc châm linh khí mà tôi, bất quá 3000 linh thạch giá cả, mua không nổi liền mau để cho địa phương." Bản tiểu thư ta nhìn chúng, không chả giá, trực tiếp muốn. Các ngươi lại không chịu buông tay, ngược quái lên ta tới." Thanh Ninh Thở Phi phó nói, "Ai nói chúng ta từ bỏ, chúng ta chỉ là muốn xem thật kỹ một chút, tìm hiểu một chút mà thôi, ngươi chính là muốn mua, cũng phải chờ chúng ta buông xuống đồ vật không cần mới có thể, chẳng lẽ đại nhân nhà ngươi không có dạy cho ngươi tới trước tới sau quy củ sao?" Thiếu nữ mặc áo vàng kia sắc mặt phát lạnh, vừa muốn mở miệng phản bác, điển trưởng quay lập tức đi đến song phương ở giữa, cười ha hả nói, "Đi vào đa bảo các, đều là ta đa bảo các quý khách, vì chút chuyện nhỏ này, không cần thiết đưa khí, ngọc này châm linh khí, trong tay của ta còn có một cái hàng tồn, vừa vặn một nhà một cái, các ngươi thấy được không?" Phau Ý nửa tu cười lạnh một tiếng, nói rằng, không phải vật độc nhất vô nhị, bản tiểu thư không muốn. Dứt lời, quay đầu liền hướng cửa hàng đi ra ngoài, đi theo phía sau người cũng tất cả đều phần Phật một chút theo sát mà đi. Điền trưởng quẩy lạnh hừ một tiếng, không có để ở trong lòng, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Ất Mục, ha ha cười nói, nhường Ất Mục đạo hữu chơi cửa nhà. Ất Mục vội vàng thi lễ, trả lời, cũng là đồng bạn của ta cho điền trưởng quẩy thêm phiền bãi. Dạng này, cái này hai cái ngọc trầm, chúng ta toàn mua xuống, cũng coi là đền bù một chút đạo hữu tổn thất. Dứt lời, ất mục theo trong túi chữ vật móc ra 5400 linh thạch, đưa cho điện trưởng quay. Điện trưởng quay có chút ngây ngẩn cả người, ất mục cười nói, "Thế nào, điện trưởng quay, có thể đừng quên, ta hiện tại thật là đa bảo khách nhất tinh quý khách, hưởng thụ chín ghế ưu đãi, 5400 linh thạch, không sai à?" Điện trưởng quay cái này mới phản ứng được, ha ha cười nói, "Ất mục đạo hữu, thật là một cái người sảng khoái." Sau đó nhìn thoáng qua gã sai vật, gã sai vật lập tức lấy ra hai cái hộp gấm, đem hai cái ngọc châm phân biệt sắp xếp gọn, đưa cho ất mục. Ất mục đem hai cái hộp ngọc, một người một cái, nhét vào lý quả nhi cùng thanh lệnh trong tay. Sau đó hướng điện trưởng quẩy chấp tay, liền hướng cửa hàng đi ra ngoài. Lý Quả Nhi cùng Thanh Định cũng không dám lại nói cái gì, vội vàng cũng đi theo. Nhìn xem mất một bóng lưng, điện trưởng quẩy trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc, mà lúc này, phía sau của nàng không biết rõ lúc nào thời điểm thế mà nhiều một cái tóc bạc trắng lão, toàn thân khí tức tựa như một phàm nhân đồng dạng, nhưng là một vị kinh khủng nguyên anh đại năng. Món kia lạc hồn trung ngươi thế nào dễ dàng như thế liền bán cho tiểu tử này? Lão không hiểu hỏi. Điện trưởng quẩy cũng không quay đầu, chỉ là thì thào nói rằng, "Ba ba, ta cũng không biết là thế nào, vừa thấy được người này, ta liền có một loại trực giác." Hắn tương lai tất có một phen đại hành động, sớm giao hảo với hắn, cũng coi là kết xuống một phần địa duyên, chỉ là một bước nhàn cờ mà thôi. Lúc này, đi trên đường phố Lý Quả Nhi cùng Thanh Định đều giữ im lặng, không có trước đó vui sướng. Tất Mộc thấy thế, ha ha cười nói, hai người các ngươi trước đó không phải rất có tinh thần sao, thế nào đỗng nhiên không có hào hứng. Lý Quả Nhi có chút xấu hổ, nhìn thoáng qua Thanh Định, sau đó theo trong túi trữ vật móc ra một đống linh thạch, đưa cho hắn một, nói rằng, sư thúc, chúng ta có linh thạch, vừa rồi chính là muốn thể nghiệm một chút trả giá niềm vui thú, lại không nghĩ tới dẫn xuất sự tình phía sau. Tất Mộc cười cười, nói rằng Không sao, cái này hai kiện ngọc trầm, coi như ta đưa các ngươi hai người quả ra mắt. Các ngươi nhận lấy chính là, chút tiền lẻ này, ta còn là hoa lên, bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi một chút hai cái, chúng ta bây giờ không phải tại trong tông môn, nơi này cao thủ nhiều như mây, mặc kệ là phi tinh cốc, vẫn là Ngọc Sơn tông, tiên tuổi ở chỗ này đều không hảo dụng, tận lực không nên trêu chọc tù hận, thật không đáng. Thanh lĩnh còn muốn phản bác cái gì, lại bị Lý Quả Nhi kéo lại. Dù sao, ất mục thực sự nói thật, thân ở một nơi xa lạ, vẫn là cẩn thận chặt chẽ tốt, tận lực không nên trêu chọc phiền toái. Ba người lại rảnh rỗi đi dạo một đoạn lộ trình. Nhìn thấy phía trước có một cái đón gió pháp phối nguy trang, phía trên viết ba chữ to túy tiền cư, sau đó lại người thấy một cô nồng đậm mỹ vị, Thanh Lệnh lập tức chủ động nói rằng, "Ất Mộ sư thúc, chúng ta không chiếm tiện nghi của ngươi, mời ngươi ăn đông nhân tiệc." Dứt lời, liền lôi kéo Lý Quả Nhi nhanh chóng đi tới quán rượu. Ất Mộ không khỏi lắc đầu, thật sự là một cái điều ngoại nha đầu, tính toán ăn một bữa liền ăn một bữa à, chính mình từ khi chúc cơ về sau, cũng rất ít đến qua những nơi linh thiện. Ba người tiến vào quán rượu, trực tiếp đi tới lầu 3, tìm một cái vị trí bên cửa sổ, ngồi xuống. Vị trí này vô cùng tốt, còn có thể trông về phía xa tới thiên hải một màu. Hai cái nha đầu lại bắt đầu liễu giễu lên. Nhân viên hỏa kế vội vàng đi vào trước bàn, khách khí chào hỏi. Thanh lĩnh đại khí nói, "Hỏa kế, đem các ngươi nơi này quý nhất chiêu bài đồ ăn, tùy tiện trước ba bốn dạng, sau đó lại cho chúng ta bên trên một bình tốt nhất linh tửu." Hỏa kế tiếp túi đầu không lưng nói, "Ba vị quý khách chờ một chút, ta cái này đi an bài." Thừa dịp mang thức ăn lên khoảng cách, Lý Quả Nhi nhìn về phía ất mục hỏi, "Sư thúc, ngươi vừa rồi tại lầu 2, thật là mua đến cái gì ngưỡng mộ trong lòng linh khí?" ất mục cười nhặt nói, "Ân, đích thật là có thu hoạch, cái này du tiên bảo các thị hội, đích thật là bất phàm." Đáng tiếc 30 năm khả năng tới một lần." Thanh Ninh nhếch miệng, nói rằng, "Cái này tính là gì? Ta trước đó từng nghe nhà ta lão tổ nói qua, du tiên bạo các thị hội, áp chụp hí là đấu giá hội, nơi đó bảo vật, mới thật sự là bảo vật, ngay cả những cái kia kim đan tu sĩ đều muốn đỏ mắt, mỗi lần đấu giá hội đều muốn duy trì liên tục 3 ngày tầm đó thời gian, nếu là chúng ta cũng có thể đi tham gia đấu giá hội, thật là tốt biết bao à. Đáng tiếc, nghe nói tham gia đấu giá hội, nhất định phải có chuyên môn tiếp mời, nếu không là không." Vào được cửa hàng. Đang lúc ba người nói chuyện phiếm thời điểm, từ thang lầu góc rẽ, lại có mấy cái khách nhân đi lên. Thật sự là oan gian ngõ hẹp, cái này đi lên, thế mà đang là trước kia tại đa bảo các cùng Lý Quả Nhi, thanh lệnh tranh đoạt ngọc châm mấy người. Thiếu nữ mặc áo vàng kia cấp tốc quét mắt một cái toàn bộ lầu 3, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Ứt Mộc đám ba người vị trí, dù sao vị trí kia là toàn bộ lầu 3 vị trí tốt nhất. Thiếu nữ áo vàng cười lạnh một tiếng, thế mà trực tiếp đi tới Ứt Mộc đám người trước mặt, miệng ai cười nói: "Ai dù, đây không phải kia hai cái mua không nổi ngọc châm quỷ nghèo sao, thế mà còn có thể tới lên tùy tiên cư, người trên người chúng mang linh thạch, đủ ở chỗ này tiêu phí sao?" Lý Quả Nhi cùng Thanh Lệnh sắc mặt một hồi đỏ lên, vô cùng phẫn nộ. Cấm nàng hai người vừa muốn đứng dậy phản bác, ngồi ở một bên đất mục, lại lạnh lùng nói, "Vị trí này đã có người, còn mời cô nương đi địa phương khác đi, không nên quấy rầy chúng ta dùng cơm." Chương 55, Đỗ Thạch Nhớ, 1, chương 55, Đỗ Thạch Nhớ, 1. Nghe xong đất mục lời nói, nữ tử áo vàng kia sắc mặt giận tím mặt, dường như không ngờ rằng lại có thể có người dám như thế đối với mình nói như vậy. Sau lưng nàng kia hai tên hoa phục nam tử cũng lập tức vọt tới nữ tử trước người, hung tợn trừng mắt đất mục, lạnh giọng nói rằng, "Ngươi nếu là thức thời lời nói, tranh thủ thời gian cho nhà chúng ta dịu dàng nói xin lỗi." Sau đó lại đem vị trí này nhường lại, chúng ta liền không giống như ngươi sói so đồ, bằng không mà nói, hừ hừ, hậu quả là ngươi đảm đường không nổi. Ất Mộ không có đối nữ tử kia nổi giận, không phải là chính mình có thể chịu được hai cái này vô tri tiểu nhi uy hiếp cùng đe dọa, Ất Mộ khủng lô thần thức một chút liền rơi xuống hai tên công tử áo gấm trên thân, hai người này căn bản liền không có kịp phản ứng, đồng thời phụ phụ một tiếng, cùng nhau quỷ gối Ất Mộ trước người. Trong chớp nhoáng này phát sinh một màn, nhường lầu 3 những thực khách khác cũng nhao nhao ghé mắt, đám người tất cả đều là vẻ mặt xem kịch vui dáng vẻ, yên lặng chờ tình thế phát triển. Nữ tử áo vàng mặc dù không có nhận tổn thương gì, nhưng cùng lúc cũng là giật lại mình, vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Lúc này, cái kia Mộc không có lão giả nói chuyện, thở dài một hơi, đi vào ất Mộc trước mặt, trầm giọng nói rằng, vị đạo hữu này, xem ở lão phu trên mặt mũi, trước tạm tha hai vị này công tử a. ất Mộc cũng không có đem lão giả lời nói để ở trong lòng, như cũ tự mình nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Lão giả thấy này, lạnh hừ một tiếng, lập tức tán mắt ra thần thức, mong muốn đem ất Mộc thần thức xua đuổi đi, tốt giải cứu quỷ gối hai người dưới đất. Nhưng không ngờ, làm thần trí của hắn đụng phải ất Mộc thần thức trong mắt, liền bị ất Mộc cái tia khủng lồ thần thức cho trực tiếp đẩy lui. Tĩnh cả lão giả bạn nhân cũng khẽ hừ một tiếng, khóe miệng thế mà chảy ra một tia máu tươi. Lão giả lúc này nội tâm đã kinh đào hải lãng. Trước mắt cái này cái trẻ tuổi trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, thần thức cường độ có thể so với trúc cơ viên mãn tu sĩ, chính mình căn bản là không phải là đối thủ của hắn, nhân vật như vậy, khẳng định không phải bình thường nhân vật, xem ra hôm nay chính mình là lầm, đã trúng thế bạn. Nữ tử áo vàng lúc này cũng nhìn ra không thích hợp, bên cạnh mình theo tại vừa rồi giao phong quá trình bên trong, dường như đã lén bị ăn thiệt tỏi. Lão giả vội vàng chắp tay thi lễ nói, vị đạo hữu này, tại hạ ngay lập tức dẫn bọn hắn rời đi. Còn mời đạo hữu tha bọn họ một lần. Tất Mộc cũng không muốn đem chuyện này làm lớn, nơi này dù sao cũng là Du Tiên bảo các thị hội cử hành, thật xảy ra vấn đề gì, chính mình cũng là phiền toái. Tất Mộc lạnh hừ một tiếng, hai tên quỷ trên mặt đất công tử, lúc này mới cảm giác trên thân kia khí thế như núi uy thế trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hai người lúc này đã sợ đến toàn thân run lên, căn bản không dám lại nói nửa chữ, vội vội vàng vàng vây quanh nữ tử áo vàng xuống từ lầu, chật vật rời đi. Lúc này Lý Quả Nhi cùng Thanh Định đã hoàn toàn kinh ngây dại. Hai người bọn họ vạn vạn không ngờ rằng, Tất Mộc vậy mà như thế lợi hại, chỉ bằng thần thức, liền đem một đám khí thế hung hăng người Tất cả đều cho sợ chạy, nhất là Thanh Nghị, trong lòng nghĩ nghĩ trước đó chính mình một mực tại âm thầm nói ớt mục nói xấu, nếu như ớt mục thật muốn cùng mình so đo, đoán chừng chính mình sư phụ Vương trưởng lão cũng không có cái nào. Hai người nguyên bản tản mạn thái độ, lập tức trở nên thành thật. Lúc này thực khách xung quanh, cũng đều nhao nhao khe khẽ bàn luận lên, vị này tuổi trẻ trúc cơ tiền mối, cũng không biết là môn nào phái nào nhân vật, lại lợi hại như thế, tương lai hẳn là một phương thế lực tình thiên tự phách. Lúc này, kia lâu không lộ diện tiểu nhị, vội vội vàng vàng chạy lên lâu đến, trong tay còn bưng không ít rượu ngon món ngon, bày đầy một bàn. Lý Quả Nhi gặp được nhiều món ăn như vậy, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi: "Tiểu nhị, chúng ta không phải đã nói rồi sao, đến ba bốn dạng chiêu bài đồ ăn là được rồi, ngươi thế nào một chút liền làm nhiều như vậy, cái này ai ăn xong à, các ngươi kiếm linh thạch cũng không thể như thế kiếm pháp a." Tiểu nhị kia xoa xoa mồ hôi trán, cung kính đáp: "Vị cô nương này, những rượu này đồ ăn là nhà ta trưởng quỹ chuyên môn tặng cho ba vị, hơn nữa chuốt xu bạc không thù. Mời các vị nhấm nháp, nếu như còn có gì cần, xin cứ việc chào hỏi ta một tiếng liền có thể." Dứt lời, khom người rút đi. Lý Quả Nhi cùng Thanh Lệnh nghe xong, đây là người ta trưởng quỹ tặng không, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía đất mộ. Thất Mục trầm tư một lát, mở miệng nói ra, "Chúng ta không cần cô phụ chủ nhà tấm lòng thành, đi." Lý Quả Nhi cùng Thanh Mịnh nghe xong ngất một lời nói, lúc này mới bắt đầu động lên đua đến. Thất Mục một, một bên thưởng thức linh cữu, một bên âm thầm suy nghĩ. Kỳ thật, vừa rồi nữ tử áo vàng kia báo nổi thời điểm, Thất Mục cũng cảm giác được Âm Thầm có một cố cường đại thần thức đang nhìn chột lấy, lúc ấy chính mình đã cảm thấy, cố này thần thức nhất định chính là trong tiểu lâu phụ trách cảnh vệ người phát ra. Vốn cho là người này sẽ ra mặt nó lại, không ngờ rằng, cố này thần thức một mực ẩn mà không phát, cũng không biết là bởi vì cái gì. Đợi đến chính mình lấy cường đại thần thức, trực tiếp đem hai tên gây chuyện công tử đệ bạch trên mặt đất, sau đó lại trực tiếp đem lão giả kia thần thức cho đẩy lui, kia cô thần thức mới lặng yên tối lui. Tiêm lấy, liền xuất hiện mờ đầu một màn, tiểu nhị dâng lên miễn phí tử rượu. Tất mục khẽ khẽ lắc đầu, không đi lại nghĩ những thứ này phiền lòng chuyện, hắn cũng định tốt, chờ cơm nước sóng suối, liền mang theo hai cái cồ đường, tranh thủ thời gian tìm chỗ nghỉ ngơi, còn lại mấy ngày nay, tật lực giảm bớt ra ngoài, tránh khỏi lại gây có chuyện rồi. Một trận này linh thiện, hương vị thật sự là ngon, liền ắt mục dạng này chút cơ tu sĩ, cũng không khỏi đến cùng tán thưởng có thể thấy được cái này tùy tiên ứng cư ba chữ, danh xứng với thực. Cầm nước sông suối, ba người đứng dậy, đi vào lều một, đang muốn rời đi thời điểm, trước đó cái kia tiểu nhị lại vội vã chạy đến đất mục trước mặt, đem một cái lệnh bài đưa cho đất mục, cung kính nói, "Tiền bối, đây là nhà ta chủ nhân tặng tặng cho ngài lệnh bài, bằng này lệnh bài, tại Vân Hải đại lục bên trên tất cả tùy tiên ứng cư tiêu phí, đều có thể hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi, còn xin tiền bối cần phải nhận lấy." Đất mục lúc này có chút trợn tròn mắt. Trước đó tại đa bạo cát, vị kia điển trưởng quẩy tặng cho mình một cái gì nhất tính khách quý lệnh bài. Hiện tại tối này Tú Tiên cư chỉ là ăn một bữa cơm rau dừa, lại nhận lấy một cái lệnh bài, hôm nay đây là thế nào, những này phía sau màn trưởng quý, đều như thế ưa thích đưa tặng người khác lệnh bài sao, vẫn là nói, đây chỉ là du tiên bảo các hạ hạt những này thương nghiệp cơ cấu thường dùng marketing thủ đoạn đâu. Thấy tiểu nhị vẻ mặt thanh kính, chính mình cũng thực sự không tiện cự tuyệt, liền nhận lệnh bài, tiểu nhị thấy thế, lập tức mặt mũi tràn đầy là cười, cung kính đem mất mục đưa đến cửa chính. Tất mục cùng Lý Quả Nhi, thanh lệnh ba người rời đi Tú Tiên cư sau, rất nhanh đã tìm được một chỗ khách sạn, muốn ba gian tự phòng, cái này mới phân công nhau nghỉ ngơi. Lâm Tiến gian phòng trước đó Ất Mộc lần nữa căn dặn hai người, không có đồng ý của hắn, ai cũng không thể rời đi khách sạn. Lý Quả Nhi cùng Thanh Lệnh mặc dù vẻ mặt không tình nguyện, nhưng cũng không thể tránh được, đành phải tạm thời đáp ứng. Về đến phòngất Mộc, lập tức đem ban ngày mua hàng món kia Lạc Hồn Trung Linh Khí lấy ra ngoài. Cái này thật sự là một chuyện đồ tốt a, kỳ thật 8 vạn giá cả, đã coi như là ất Mộc nhặt nhạnh chỗ tốt. Trước đó lưu tổng võ ngón kia phàm phẩm Lạc Hồn Trung, liền giá trị hơn vạn linh hạt, kia vẫn chỉ là một cái trung phẩm pháp khí mà thôi. Cái này thật là linh khí, mà lại là thượng phẩm linh khí, đã coi như là gần với pháp bảo linh khí. Hoàn nữa đất một lúc ấy đang quan sát cái này linh khí thời điểm, thế mà phát hiện cái này linh khí ở trong dường như cũng tích chứa một chút yếu ớt linh tính. Lúc ấy nội tâm của hắn cũng có chút kích động, có lẽ đối với phương căn bản cũng không có phát hiện, cho nên hắn lúc ấy mới cố ý hét bỏ giá cao dùng để chuyển di vị kia điển trưởng quay chú ý lực. Hiện tại, lần nữa đem cái này lạc hồn trung cầm ở lòng bàn tay, đất mục lập tức dò ra thần thức, không có vào lạc hồn trung bên trong, tiến hành cẩn thận cảm ứng. Quả nhiên, tại lạc hồn trung bên trong, hắn cảm ứng được một tia yếu ớt linh tính. Cái này linh tính thực sự quá mức nhỏ yếu, quả thực nhỏ yếu tới cơ hồ có thể không cần tính chỉnh độ. Bất quá, chỉ cần có linh tính, đất mộ liền có thể thông qua chính mình thay ngén, nhường cỗ này linh tính từ từ lớn mạnh, cuối cùng biến thành như là chính mình bản mệnh pháp kiếm ở trong kiếm linh đồng dạng tồn tại. Tới lúc kia, chính mình thì tương đương với có 2 quyển một công một thủ bản mệnh linh khí, như vậy lực chiến đấu của mình, tại chốc cơ tu sĩ ở trong, cơ bản không người có thể địch. Nhưng như thế nào thay ngén điểm này linh tính, đất mộ lại là phạm vào dấu. Dù sao đan điền của mình bên trong đã có bản mệnh pháp kiếm tồn tại, không có khả năng đón thêm chịu mới đồ vật. Đang lúc đất mộ sầu muộn thời điểm, Nhưng không ngờ ly kỳ chuyện lần nữa xảy ra, Tất Mục ngay trong thứ hại kia một gốc thần bí thực vật, đột nhiên bắt đầu chập chờn, theo những cái kia trên phiến lá, thế mà tản mát ra lấm ta lấm tấm qua màn, những ánh sáng này theo ớt một phát tản ra thần thức, trực tiếp rơi xuống lạc hồn trung nội bộ, kết nối đến ng kia một chút xíu yếu ớt linh tính bên trên. Trong nháy mắt, kia cố yếu ớt linh tính dường như tìm tới rượi vào đồng dạng, toàn bộ lạc hồn trung vèo một cái, liền tiến vào ớt mục trong thứ hại, rơi vào thần bí thực vật đỉnh, bắt đầu không ngừng mà đồng biến lên. Thấy cảnh này, Tất Mục có chút trợn tròn mắt. Cái này tính là gì? Chẳng lẽ mình ngay trong Thức Hải Thần Bí Thư Vật, đem cái này lạc hồn trung xem như chính mình chuyên môn bản mệnh pháp khí sao? Cứ như vậy, trong thức hải của chính mình có một cái bản mệnh pháp khí, đan điền của mình bên trong cũng có một cái bản mệnh pháp khí, đoán chừng tại toàn bộ Vân Hải Đại Lục bên trên, chính mình có thể là đầu một cái tại chúc cơ giai đoạn liền cùng lúc nắm giữ hai kiện bản mệnh pháp khí tu sĩ. Đây thật là từ xưa đến nay chưa hề có kỳ văn a. Ất Mục nội tâm mừng như điên đồng thời, cũng đang không ngừng tỉnh táo chính mình, việc này tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi, nếu không hậu quả đem thiệt tưởng không chịu nổi. Ất Mục lần nữa nội thị thức hải của mình, Hiện tại hắn có thể rõ ràng cảm giác được lạc hồn trung bên trong kia cô yếu ớt linh tính, bắt đầu dần dần biến vững chắc lên, không còn giống trước đó như vậy khi có khi không. Như vậy đa bảo các đến cùng có biết hay không cái này lạc hồn trung bên trong ẩn giấu bí mật chứ, vẫn là nói có ý đồ riêng đâu. Trong lúc nhất thời, ất mục rơi vào trầm tư ở trong. Sáng sớm ngày thứ hai, ất mục làm xong tạo khóa về sau, liền nghe phía ngoài vang lên tiếng đập cửa. ất mục trầm giọng nói rằng, "Vào đi." Cửa bị đẩy ra, Lý Quả Nhi cùng Thanh Ninh hai vị đại tiểu thư đang đứng tại cửa ra vào, nhăn nhăn nhó nhó, cũng không chịu tiến đến, lại không chịu nói. Chương 55, độ thập nhớ, 2 Chương 55, Đỗ Thành Nhớ, 2. Tất Mộc có chút buồn cười, hỏi: "Hai người các ngươi đây là muốn làm gì, sử tại cửa ra vào làm cái gì, vào nói lời nói." Hai người nghe Tất Mộc nói như thế, lúc này mới cùng đi tiến đến. Lý Quả Nhi có chút hẹn thùng nói: "Sư thúc, chúng ta còn lại thời gian, chẳng lẽ liền phải một mực chờ tại khách sạn sao, quá nhàm chán, cái này trong phường thị còn có rất nhiều trò vui địa phương đâu, ngươi hôm nay lại cùng chúng ta dạo chơi a, chúng ta cam đoan không gây chuyện, cũng có thể đi." Tất Mộc thở dài một hơi, hắn đã sớm lờ tới, hai nha đầu này không có khả năng thành thật như vậy chờ tại khách sạn. Khẳng định vẫn là muốn đi ra ngoài đắc ý bất đắc gì nói rằng, như vậy đi, hôm nay là ngày cuối cùng, theo ngày mai bắt đầu, hai người các ngươi cái nào đều không được đi, liền cho ta trung thực chờ tại trong khách sạn tinh tu. Hai người nghe xong ngất mục núi lòng miệng, lập tức vui mừng, sau đó liền lôi kéo ất mục đi xuống lầu. Vừa đi lên lầu một đại đường, vừa vận động đến khách sạn trưởng quý tại đưa một người khách rời đi, ất mục thuận tiện ngăn cản trưởng quý. Trưởng quý kia chỉ là một gã luyện khí đại viên mãn tu sĩ, gặp được trúc cơ tiền bối, thái độ tự nhiên mười phần cung kính. Tiền bối có chuyện gì cần ta hiệu lực? Trưởng quý cung kính hỏi. ất mục vừa cười vừa nói, trưởng quý Chúng ta là lần đầu tiên tới tham gia Du Tiên Bảo Các Thịnh Hội, cho nên muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút, cái này Du Tiên Bảo Các Thịnh Hội, ngoại trừ phường thị những cửa hàng này bán các loại tài nguyên bên ngoài, phải chăng còn có công việc của hắn động hàng ngũ? Trưởng quỷ kia liền không chút nghi ngại, trực tiếp mở miệng nói ra, "Tiền bối, ngài đây coi như là hỏi đúng người. Cái này Du Tiên Bảo Các Thịnh Hội, ngoại trừ áp chụp đấu giá hội bên ngoài, còn có rất nhiều hoạt động." Tiếp đấy, trưởng quỷ liền đem nó hắn mấy thứ hoạt động từng cái hướng ắt một đám ba người kỹ càng giới thiệu một lần. "Không nghĩ tới, cái này Du Tiên Bảo Các thực sự quá sẽ làm ăn." 30 năm một lần định hội, Du Tiên Bảo các thế tất yếu đem tất cả tham gia thịnh hội biết trong túi chứa vật linh thạch cùng các loại chân quý tài nguyên, tất cả đều móc sạch, cho nên tại thịnh hội trong lúc đó sẽ còn cử hành một loạt hoạt động. Cơ bản mà nói, hết thảy bốn hạng hoạt động. Đầu giá hội tự không cần phải nói, đây là áp chụp hoạt động, người người đều biết. Cái khác ba loại hoạt động cũng là đều có các đặc sắc. Đầu tiên là đồ thạch. Cái gọi là đồ thạch chính là Du Tiên Bảo các lấy được một đống lớn không biết theo cái gì di tích cổ chi địa móc ra tầng đá, nhưng đá này bên trong vô cùng có khả năng tồn tại các loại tiên tài địa bảo, nhưng cái này muốn nhìn người vật khí đã từng có người theo những đá này ở trong, mở ra pháp bảo cấp bậc bảo vật, một đêm trận dầu, cũng từng có người theo trong viên đá mở đã xuất thần công bí thuật, tóm lại cái gì cần có điều có. Đương nhiên, càng nhiều người là hai tay chống chân, chẳng được gì. Thứ hai là diễn võ giao đấu. Cái này diễn võ giao đấu, chia làm lực khí, chúc cơ cùng kim đan ba cấp độ, bất quá kim đan cấp độ giao đấu, dù tiên bảo cấp bình thường là tới loại kiêu cỡ lớn tu tiên liên minh chi địa, mới có thể cử hành, mà đi tới trung sơn tu tiên giới dạng này địa phương nhỏ, chỉ thiết chí luyện khí cùng chúc cơ hai loại giao đấu tham gia giao đấu tuyển thủ, mỗi được trận tiếp theo, liền có thể đạt được toàn trường tập trung tổng nghịch 1%, chuyện này đối với rất nhiều tranh cường hào thắng tu sĩ mà nói, rất có sức hấp dẫn. Hơn nữa theo ngươi thắng buổi diễn ra tăng, ngươi đạt được tập trung tổng nghịch tỉ lệ cũng đang không ngừng tăng lên. Dụ Tiên Bảo các thị hội trong lịch sử, đã từng có một gã chóp cơ tu sĩ, thắng liên tiếp 10 lần trận, đạt được hơn 60 vạn linh hạt, có thể nói là một đêm trận giàu. Thứ ba là tiên duyên sẽ. Cái gọi là tiên duyên sẽ, là Dụ Tiên Bảo các cử hành tương đối đặc thủ một hạng hoạt động. Mỗi tới một chỗ, Dụ Tiên Bảo các đều sẽ đem một bức tranh sơn thủy quyển treo treo lên. Tất cả muốn tham gia Tiên duyên biết tu sĩ, một người chỉ cần đưa trước 5 khối linh thạch, liền có thể lĩnh hội này tấm tranh sơn thủy quyển. Nghe nói cái này sơn thủy bức tranh chính là một vị tiên nhân lưu lại, ở trong chứa Tiên duyên, người khác nhau nhìn thấy bức tranh này, đạt được cảm ngộ cũng không giống nhau. Tìm được tiên duyên về sau, ngươi có thể một mình ngưng dụng, cũng có thể trực tiếp bán ra cho Dụ Tiên Bảo Các, Dụ Tiên Bảo Các sẽ căn cứ ngươi cung cấp nội dung, cấp cho thích hợp thủ lao. Đương nhiên, càng nhiều người là chẳng được gì, bạch bạch giao 5 khối linh thạch ra chợ phí. Nghe xong trưởng quỹ giới thiệu, Lý Quả Nhi cùng Thanh Lệnh hai mắt tỏa ánh sáng, hẳn không thể lập tức liền tham gia những hoạt động này. Ất Mục nghe xong, cũng là 10 phần hiếu kỳ, dù sao hắn cũng không phải lão đầu, vẫn là tồn không ít thiếu niên tiên tính của con người. Tại trưởng quý chỉ dẫn hạ, ba người lập tức xuất phát, rất nhanh liền đi tới đồ thạch hiển trường. Tại hải đảo phía đông khu vực, Du Tiên bảo các mở ra một khối trống trải sân bãi, trên mặt đất bày đầy to to nhỏ nhỏ hơn vạn khối tảng đá. Lúc này, đã có không ít tu sĩ dong chơi tại những này cự thạch ở giữa, ngay tại chọn chính mình ngẫu mộ trong lòng tảng đá, kỳ vọng có thể khai ra bảo vật đến. Ất Mục hơi hơi nhìn một chút, tảng đá căn cứ lớn nhỏ khác biệt, chia 3 cấp bậc giá cả. Lớn nhất một ngăn, mỗi khối giá bán 500 linh thạch. Ở giữa một ngăn, mua khối giá bán 300 linh thạch, nhỏ nhất một ngăn, mua khối giá bán 100 linh thạch. Cái giá tiền này kỳ thật rất quý giá. Tất Một nhìn thấy thật nhiều người hào hứng tuyển tầng đá, kết quả cái gì cũng không có mở ra, ủ vũ thối đầu rời đi, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể thấy có người mở ra bảo vật, cao hứng bừng bừng dáng vẻ. Thiên tính của con người chính là thích cờ bạc, mà du tiên bảo các liền ở trên đây làm nhu đồ lớn, kiếm đầy bồn đầy bát. Lý Quả Nhi cùng Thanh Ninh lập tức liền chui vào lớn trống đá, bắt đầu chọn lựa chính mình ngỗ mộ trong lòng hòn đá. Tất Một cũng chậm ung dung theo ở phía sau, hắn cũng không muốn làm cái này toán đại đầu, căn bản không có ý định đánh cược một lần chỉ coi việc vui nhìn xem lạ được rồi. Rất nhanh, Thanh Ninh liền chọn trúng một khối đá, tảng đá kia nhìn qua liền như là một con trâu giả bản nằm đống dạng. Thạch Chiến Trận lập tức liền có tu sĩ đi vào Thanh Ninh chọn trúng tảng đá bên cạnh, lấy ra một cái cổ quái pháp khí, bắt đầu từng điểm từng điểm bắt đầu cắt chém. Theo đá vụn không ngừng rơi xuống, cự thạch cũng bắt đầu từ từ thu nhỏ, kết quả đến cuối cùng, toàn bộ trong viên đá cái gì cũng không có. Thanh Ninh phum má, lộ ra hận hận biểu lộ. Một bên Lý Quả Nhi cười không ngậm mồm vào được, vui vẻ nói rằng, ta đều nói, ngươi chọn tảng đá khẳng định không được, ngươi lại không tin, như thế rất tốt đi, vẫn là xem ta à. Nói dứt lời, Lý Quả Nhi dùng tay hướng phía bên cạnh khắc một tảng đá lớn một chỉ, đối bên cạnh tu sĩ nói rằng: "Cho ta đem tảng đá kia mở." Tu sĩ kia không nói hai lời, lập tức đi vào tảng đá trước, lại bắt đầu cắt chém. Theo đá vụn không đứt rời rơi, Lý Quả Nhi sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, mà một bên thanhịnh, cũng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Coi như tảng đá khối mở cho tới khi nào xong thôi, bỗng nhiên tu sĩ kia động tác một chút dừng lại, sau đó xoay đầu lại, nói rằng: "Chúc mừng vị khách nhân này, muốn mở ra đồ vật." Lời vừa nói ra, Lý Quả Nhi trong nháy mắt sắc mặt đại hỉ, vội vàng rựợ vào đi lên. Một bên đất mộ cùng thanh nịnh cũng hết sức to mò, cũng dự sát vào tới, dự định xem xét đến to cùng. Chỉ thấy tại tảng đá lớn dưới đáy, thế mà lộ ra một khối nhan sắc hơi mang hoàng tảng đá, mơ hồ có thể thấy được trong viên đá dường như bao vây lấy cái gì. Lý Quả Nhi trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ, thúc giục nói: "Nhanh lên, mở ra ta xem một chút, là cái gì?" Tu sĩ kia rơi dao tốc độ rất chậm, thận trọng dọc theo màu vàng bộ vị một chút xíu bóc ra. Rất nhanh, xung quanh vô dụng đá vụn rốt cục toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, đồ vật bên trong cũng lộ ra bộ mặt thật. Kia là một đoàn màu vàng đồ vật, quấn quýt lấy nhau, phản vật là một đoàn sợi tơ đồng dạng. Sau đó Tặc Trọng trưởng chuyên môn phụ trách miễn phí giám định một lão giả đi tới, hắn nhìn kỹ một chút, sau đó đối với Lý Quả Nhi chắp tay nói, "Chúc mừng vị quý khách kia, đây là một đoàn tiên tam ti, chính là chế tác túi mạng cùng dây thường một loại pháp bảo cơ sở bảo tài, có giá trị không nhỏ, như thế một đò nhỏ, có thể đổi bán 5, 6 vạn linh thạch." Lý Quả Nhi nghe xong, quả thực bị cái này bỗng nhiên đến hạnh phúc cho cái choáng. Ất mục trong lòng cũng âm thầm lưu luyến, cô gái nhỏ này vận khí cũng thật sự quá tốt rồi, thế mà tiện tay liền mở ra mấy vạn linh thạch bảo tài. Lão giả đối với Lý Quả Nhi nói rằng, "Cô nương nếu là có ý bán ra lời nói, chúng ta du tiên bảo các có thể trực tiếp mua xuống." Lý Quả Nhi liền tranh thủ đoàn kia màu vàng tiên tẩm ti thu vào, cười nói: "Không được, không được, thứ này ta muốn mang về, hiếu kính nhà ta lão tổ." Lão già nghe xong, cũng không nói gì, dù sao mua bán tự do, người ta không nguyện ý ra tay, chính mình cũng không thể hòng du tiên bảo các quý cũ. Lúc này trung quanh người xem náo nhiệt, cũng đều hâm mộ nhìn xem Lý Quả Nhi. Từ lần này du tiên bảo các thị hội cử hành đến nay, cái này Lý Quả Nhi mở ra bảo vật, xem như đáng giá nhất. Thanh lĩnh có chút khứ phục, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm tầng đá. Lý Quả Nhi cũng dự định thừa thắng xông lên, lại chọn lựa một hồi. Tất một cũng không thèm để ý tiếp tục theo ở phía sau hộ giá hộ thống. Hiện thực là rất tàn khốc, hai người tuần tự lại mở 4 năm tầng đá, tất cả đều không thu hoạch được gì. Đến lúc này, hai người nguyên bản nhiệt tình, rốt cục bị dẩy vào không sai biệt lắm. Lý Quả Nhi còn tốt, dù sao mở ra đồ vật, thanh lĩnh trước, trước sau sau, hao tốn mấy ngàn linh thạch, quặc lông đều không có, trong lòng oán khí quả thực như là lửa như núi, nói bộ phát liền bạo phát. Tất Mộc nhìn ở trong mắt, mười phần buồn cười, mặc dù không tốt đả kích đối phương, nhưng đúng là không thể lại tiếp tục tùy ý nàng tùy hứng. Tất Mộc trầm giọng nói rằng, tốt, đồ thạch liền chơi tới cái này, có thể được tới tốt hơn không chiếm được cũng không quan trọng, không cần đối với việc này quá để tâm, đừng ảnh hưởng đạo tâm của mình. Câu nói này, kỳ thật chủ yếu là đối thanh linh nói, hơn nữa ất mục tại lúc nói lời này, còn thích hợp tăng lên một chút thần hồn ảnh hưởng, hắn đây là muốn đánh thức cái này có chút si mê cô gái nhỏ. Trải qua ất mục một nhắc nhở như vậy, nguyên bản còn có chút căm tức thanh linh, cũng lập tức lấy lại tinh thần, ngẫm lại vừa rồi chính mình hành vi, cũng cảm thấy thật là có chút ngu xuẩn, nàng cảm kích nhìn thoáng qua ất mục, không nói gì thêm, liền cùng Lý Quả Nhi một đạo, hướng về thạch trận bên ngoài đi đến. Nhưng khi ba người trải qua một tảng đá lớn tới điểm, Ba người ở trong một mực không có độ thạch đất mục, lại đột nhiên đứng ngứng. Lúc này, đất mục trong thứ hải, tựa như sao thiên cử lãng đồng dạng, toàn bộ thứ hải đều đang chấn động, kia thần bí thực vật đang không ngừng vũ động toàn thân cánh lá, dường như đang điên cuồng nhắc nhở đất mục, đừng bỏ qua thứ gì. Chương 56, Tiên trong họa, 1, chương 56, Tiên trong họa, 1. Nhìn thấy đứng thẳng bất động đất mục, Lý Quả Nhi cùng Thanh Lệnh đều hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ lại vị sư thúc này cũng đột nhiên sinh ra độ thạch hứng thú sao? Thanh Lệnh vẻ mặt kinh bị nói rằng, đất mục sư thúc, ta nhớ được mới vừa rồi còn có người đang nhắc nhở ta. Không nên trầm mê ở giữa, muốn lấy đại đạo làm trọng a, thế nào, chân trước vừa nói xong, chính mình cũng muốn đánh cược một lần sao? Ất Mục ép căn bản không hề để ý tới thanh định, tự mình đi đến một khối đá bên cạnh nhìn lại. Tảng đá kia cao chừng 2-3 trượng, bề rộng chừng khoảng 1 trượng, tại toàn bộ thạch trong tràng đều xem như to con. Tảng đá toàn thân bẩm đen sắc, liền như là hải đảo ở trên có thể thấy được núi đá như thế, không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Nếu như không phải đặt ở thạch trong tràng, vậy thì thật sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Nhìn thấy Ất Mục đem lực chú ý đặt ở như thế trên một tảng đá lớn, Lý Quả Nhi lập tức ông cụ non khuyên giải nói, "Sư thúc, lấy kinh nghiệm của ta đến xem, tảng đá kia chính là bình thường nhất núi đá, khẳng định không đùa, ngươi liền đừng tại đây trên tảng đá hoa tiền tiêuốn luôn phí. Thất Mục vẫn là mắt điếc hai ngờ, tiếp tục vây quanh tảng đá nhìn vài vòng, cuối cùng hắn hướng cách đó không xa tu sĩ, vậy vây tay. Tu sĩ kia lập tức chạy chậm đi vào ất Mục trước mặt, cười híp mắt hỏi, "Quý khách thật là nhìn chúng tảng đá kia?" Thất Mục nhẹ gật đầu, không chút do dự thanh toán 500 linh thạch. Tu sĩ kia thu linh thạch, lập tức bắt đầu mở thạch. Theo đại lượng đá vụn không ngừng rơi xuống, cái này một khối đá lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng thu nhỏ, không một chút thời gian liền chỉ còn lại nơi trọng yếu hòn đá. Đến lúc này, vẫn không thấy đồ vật đi ra, Lý Quả Nhi cùng Thanh Lệnh lập tức dùng một loại đồng tình ánh mắt, dò xét đất mục. Mã Ứt Mục lại đổi điên hô, dừng lại, đằng sau cũng không cần mở, chính ta giữ đi. Tu sĩ kia lập tức đình chỉ động tác trong tay, có chút không hiểu nhìn về phía đất mục. Đất mục cũng không có giải thích nhiều, chỉ là đem còn lại tảng đá kia trực tiếp thu vào chính mình túi trữ vật, sau đó mang theo Lý Quả Nhi cùng Thanh Lệnh lên ngang rời đi. Chờ Ứt Mục sau khi rời đi, trước đó cái kia phụ trách bình giám lão giả, chậm rãi theo một tảng đá lớn về sau đi ra, nhìn xe mất mục bóng lưng rời đi, rơi vào trong trầm tư vừa rồi, hắn nhìn rất rõ ràng, ất mục kỳ thật căn bản không có ý định đột thạch. Nhưng khi hắn đi đến tảng đá kia bên cạnh thời điểm, bỗng nhiên ngưng ngứ, hơn nữa không chút do dự chọn chúng tảng đá kia, trong này có đôi chút kỳ hoặc. Tất cả tiến vào thạch trận khách nhân, đều chạy không khỏi lão giả này quan sát, nhất là ất mục còn là một vị trúc cơ tu sĩ, liền phá lệ nhường hắn chú ý. Hơn nữa vừa rồi ất mục bỗng nhiên hô ngừng, cũng làm cho hắn nghi hoặc không thôi, còn lại trong viên đá, đến cùng có hay không đồ vật, hắn cũng không nói lên được. Mà lúc này ất mục đã mang theo Lý Quả Nhi, thanh lĩnh đi tới tiên duyên biết hiện trường. Mặc dù trên đường đi ất mục dạ bộ như điểm nhân như không có việc gì đáng vẻ, cũng không có cùng hai tiểu cô nương nói thêm cái gì. Nhưng ất mục nội tâm lại là trong bụng nở hoa, chính mình vừa rồi mở trong viên đá, tuyệt đối là có đồ tốt. Dựa theo trước kia lệ cũ, chỉ nếu như bị trong thứ hại của chính mình thần bí thực vật cảm ứng được đồ vật, tuyệt đối là nhất đẳng đồ tốt, bây giờ tại bên ngoài không tiện quan sát, đợi buổi tối trở về khách sạn lại nói, tiên duyên sẽ ở đây, cũng hấp dẫn không ít tu sĩ đến đây thử thời vận, cũng thế mà còn xếp hàng ngủ. Xem ra người loại này hiếu kỳ tâm lý, mặc kệ tới lúc nào thời điểm, đều không thể cư trừ rơi. Rất nhanh, liền đến viên ất mục ba người Tại nộp ra trận phí tuần về sau, ba người được an bài tiến khác biệt ngăn cách bên trong. Những này ngăn cách đối mặt chính là bức họa sơn thủy kia quyển. Giống như vậy ngăn cách, hết thể có 21 ở giữa, vừa vận vây quanh bức tranh chuyển một vòng tròn lớn. Bức tranh liền lặng lặng bày ra tại chính giữa vị trí, tất cả ngăn cách bên trong người, không có can thiệp lẫn nhau, đều có thể theo một cái góc độ đi quan sát bức tranh, hơn nữa vì công bằng, bức tranh này còn tại chính giữa chậm rãi chuyển động, để cho tại ngăn cách bên trong tất cả mọi người, đều có thể từ khác nhau góc độ đi thưởng thức bức tranh. Dựa theo quy tắc của trò chơi, tiến vào ngăn cách về sau, mỗi người đều có một canh giờ cơ hội đi lĩnh hội bức tranh. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Lý Quả Nhi theo một gian ngăn cách bên trong dẫn đầu đi ra, nàng vừa đi, bên cạnh tại rổi mắt, nàng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, trong lòng không khỏi có chút đố trí. Ngay sau đó, Thạch Định cũng theo một gian khác ngăn cách bên trong đi ra, cũng là vẻ mặt điềm đạm, xem ra nàng cùng Lý Quả Nhi như thế, không có chút nào thu hoạch. Có thể Ất Mục cũng chưa đi đi ra. Lúc này Ất Mục cũng là thân bất do kỷ, hắn thế mà bị bức trênh cố định tại chỗ, căn bản là không thể động đậy. Thì ra, vừa rồi Ất Mục tiến vào ngăn cách về sau, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chăm chú quan sát bức tranh này. Ất Mục còn tại phạm trần thời điểm, cũng đi theo Vương Cảnh Vân uống không ít một nước, nhất là đối với thư họa một loại đồ vật, cũng tiếp xúc không ít. Hắn đang nhìn bức tranh thời điểm, không biết rõ bởi vì nguyên nhân gì, thế mà quên đi đây chính là tiên nhân di vật, mà là đơn giản liền coi nó là thành một bức bình thường tranh sơn thủy quyển để thưởng thức. Nhìn thấy này tấm tranh sơn thủy quyển bên trong miêu tả cảnh tượng, nhất mục không khỏi nghĩ đến trước kia đã học qua một bài thơ, liền nhẹ giọng ngâm tụng lên: Thu trong mây sơn, lý lẽ tiêu sái. Đủ kiểu cảnh vật có thể bức họa. Đàn phong vạn la bích vân bên cạnh, hoa cốc ngàn điểm u nhang hạ. Đã vui tốt thần, càng hương đêm khuya tĩnh lặng. Một vòng minh nguyệt lâm sao treo. Tung lao thưởng cùng dã nhân kỳ, khí hưởng trung nói rõ nói nhảm. Theo ất mục nhẹ giọng ngâm tụng, để cho người ta y chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Bức họa sơn thủy kia cuốn tại ất mục ánh mắt nhìn soi mói, thế mà bắt đầu chậm rãi biến ảo thành một cái đầu mang khăn vuông, thân mặc áo bào xám, phía sau lưng có Dương Sách văn sĩ trung niên bộ dáng. Ất mục thấy này giật nảy cả mình, hắn lập tức liền định đứng dậy. Nhưng đang tiếc là, hắn toàn thân liền như là bị định trụ như thế, căn bản là không cách nào động đậy. Chỉ thấy kia văn sĩ trung niên đi xuống bậc thang, đi vào ất mục trước mặt, chắp tay khẽ cười nói, vị tiên sinh này thật có nha hứng, viết ra câu thơ cũng là ứng ta bức họa này ý cảnh. Cho nên truyền tới để gặp nhau. Thất Mục mặc dù không cách nào động đậy, nhưng như cũng có thể nói chuyện. Xin ra mắt tiền bối, tiểu tử không dám đương nổi tiên sinh xưng hô, tiểu tử vừa rồi chỉ là nhìn thấy bức tranh thời điểm, bỗng nhiên muốn từ bản thân còn là phàm nhân thời điểm, đã học qua một vị phàm nhân đại nho câu thơ, lúc này mới biểu lộ cảm xúc. Văn Sĩ Trung niên ha ha cười nói, hoàn toàn chính xác, ta bức tranh này, người người đều biết là tiên nhân để lại, nhưng không có một người theo phàm nhân góc độ đi thưởng thức, cho nên chỉ tham gia gia lông, không được pháp. Thất Mục trong lòng nghe xong, đã là hoảng hốt, cái này Văn Sĩ Trung niên rốt cuộc là người nào? Chẳng chẳng lẽ là tiên nhân phong cấm trong bức họa nào đó cổ lão tổn tại sao? Lại hoặc là bức họa này bản thân họa linh đâu? Văn sĩ Trung niên nhìn xem mắt mục, tiếp tục nói, "Hôm nay có thể nhìn thấy tiên sinh, cũng coi là ngươi ta hữu duyên, vừa rồi tiên sinh đưa cho ta một bài tác phẩm xuất sắc, tại hạ cũng đêu xấu, tạm thời có cảm giác tặng cho tiên sinh một bài do ta viết tiểu thi, còn xin tiên sinh chỉ giáo." Tiếp lấy, cái này Văn sĩ Trung niên liền bắt đầu gật gù lắng ý, ngâm tụng từ bản thân viết đại tác. Chương 56, Tiên trong họa 2, Chương 56, Tiên trong họa 2. Hai cái chim sẻ gọi thì thầm, đứng tại đầu cảnh ha ha ha. Dưới cây trải qua một cái trâu, ngẩng đầu nhìn tức đem lời phát. Chim sẻ chim sẻ ngươi nói cái gì? Lao Nưu không hiểu nóng đội A ngỡ như nói cho ta lời nói thật, chuyển tay đưa ngươi một đống tây dại. Thất Mục nghe xong, lập tức vây dại. Cái này têêu cái gì cho master, cái này cũng có thể để thơ. Nhìn xem mắt một bộ dáng trợn mắt hút muội, kia văn sĩ si trung niên mười phần cao hướng hỏi, "Tiên sinh, thật là bị ta thơ văn chiết phục a. Con xin chỉ giáo một hai." Thất Mục lúc này sắp biển xuất nội thương, hắn cố nén nội tâm muốn xúc động mà chửi thể, trái lương tâm than thán nói, "Tiền bối thi tài, thật sự là khoáng, cổ tuyệt kim a." Ta xưa nay còn chưa từng nghe qua như thế tác phẩm xuất sắc. Văn sĩ Trung niên nghe xong, mừng rỡ trong lòng, liên tục hướng ất một thở dài, mười phần khiêm tốn nói rằng: "Tiên sinh Quá Khên, tiên sinh Quá Khên, ta chỉ tiểu đạo thai, đảm đương không nổi tiên sinh như thế tảng dương." Trong lúc nhất thời, cái này văn sĩ trung niên phảng phất như gặp phải chi kỳ đồng dạng, bắt đầu tiếp tục cùng ất một thảo luận lên làm dơ đến. Ất một không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể nên hợp văn sĩ yêu thích, câu có câu không đáp lời. Ất một hiện tại đã nhìn ra, cái này văn sĩ trung niên tâm trí huyền như là đứa trẻ lên 3, căn bản cũng không có tốt xấu phân chia, chỉ bằng thiên tính của mình đến làm việc. Hàn Huân nửa ngày, đất mục thận trọng nói rằng, "Tiền bối, ta ở chỗ này thời gian siêu trường, đoán chừng hiện tại đã kinh động du tiên bảo các người, ngài nhìn." Kia văn sĩ trung niên vỗ một cái trán của mình, bừng tỉnh hiểu ra nói rằng, "Ngươi không nhắc nhở, ta ngược lại thật ra quên những chuyện này, ta đi ra cũng đủ lâu, cũng muốn nhanh đi về. Hôm nay gặp phải tiên sinh, thật sự là gặp tri âm, sắp chia tay thời điểm, là cho chuyện biểu tâm ý của ta, tại hạ tặng cho tiên sinh một điểm nhỏ đồ chơi, còn mời tiên sinh không cần ghét bỏ, nhất định nhận lấy." Nói chuyện, chỉ thấy tên văn sĩ kia từ phía sau dương sách bên trong chơi lùa lên, cuối cùng rút ra một cái họa chụp, đưa cho hắn một Đây là ta vẽ ra một bức họa, sắp chia tay đưa cho tiên sinh, hy vọng ngày sau chúng ta còn có thời điểm gặp lại. Nói xong lời này, kia văn sĩ trung niên hướng về đất mục túi người hành lễ, sau đó lại lần nữa đi hướng đại cao, cả người trong nháy mắt chui vào trong bức tranh, biến mất không thấy gì nữa. Đất mục toàn thân buông lỏng, một chút trùng hoại tự do. Mà lúc này, ngăn cách bên ngoài, đã đứng mấy người. Trong đó hai người, chính là Lý Quả Nhi cùng Thanh Định, một người khác, chính là là phụ trách tiên duyên biết quẩn sự, còn có một người, lại là một gã Kim Đan tu sĩ. Trước đó Lý Quả Nhi cùng Thanh Định phát hiện đất mục chậm chạp chưa hề đi ra, liền tiến qua. Tiên duyên biết quản sự cũng chú ý tới việc này, cũng tìm tới, ba người tại ớt mục ngăn cách trước gặp nhau. Kết quả ba người phát hiện, cái này nho nhỏ ngăn cách, không biết rõ bởi vì nguyên nhân gì, căn bản là không cách nào tiến người, cho dù vị kia quản sự, cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng căn bản không đến gần được cái kia ngăn cách. Không thể làm gì phía dưới, vị này quản sự, đành phải mời tới du tiên bảo các một vị kim đan tu sĩ đến đây xử lý việc này. Nhưng để cho người ta kinh ngạc chính là, cho dù là kim đan tu sĩ, cũng không phá nổi cái này ngăn cách cấm chế, cũng không cách nào tiến vào bên trong. Cái này khiến mọi người tại đây tất cả đều sợ ngây người. Vị Tiêu Kim đang tu sĩ chính là do Tiên Bạo các ngợi, cũng là lần này thị hội người phụ trách một trong, họ Triệu, tên thật. Hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm quản sự hỏi, ngươi vống tin vừa rồi tiến vào tu sĩ, chỉ có chúc cơ sơ kỳ. Còn không đợi quản sự nói chuyện, một bên Lý Quả Nhi nóng nảy nói rằng, tiền bối, đi vào chính là ta hai người sư môn trường lối, đích thật là chúc cơ sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa ta vị sư thúc này, vừa mới chúc cơ, vẫn chưa tới 2 năm. Lý Quả Nhi nội tâm sợ hãi, chỉ sợ ớt một xảy ra chuyện gì, trong lời nói đều mang theo điểm nước nợ. Triệu Chân nhíu mày, bên trong chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, là là tuyệt đối không thể thiết trí một cái để cho mình đều không phá nổi cấm chế, hơn nữa vừa rồi chính mình cũng nếm thử theo cái khắc ngăn cách tiến vào, nhưng vẫn là không phá nổi, như vậy xuất hiện loại tình huống này, liền chỉ có một khả năng, bức họa kia quyển đang tác quái. Triệu Chân lập tức liền nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nay họa quyển chính là du tiên bảo các cổ xưa nhất lưu truyền chi vật, nghe nói cùng du tiên bảo các danh tự du tiên nhị lời có nhất định liên hệ. Nhưng nội dung cụ thể, Triệu Chân cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết là Du Tiên Bảo các ngôi tới một chỗ cử hành du tiên bảo các thị hội, đều sẽ đem bức tranh này treo treo lên, nhường thế nhân đi lĩnh hội, về phần Du Tiên Bảo các thượng tầng đến cùng là ra ngoài cái mục đích gì, hắn cũng không rõ ràng. Trước đó tại địa phương khác cử hành du tiên bảo các thị hội, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như hôm nay dạng này chuyện quá gì, chính mình nhất định phải đem việc này báo cáo. Nghĩ tới đây, hắn vây vây tay, bên cạnh quản sự vội vàng bu lại. Triệu Chân ở tên này quản sự bên tai nói nhỏ vài câu, kia quản sự liên tục gật đầu, sau đó lập tức rời đi. Thấy cảnh này Lý Quả Nhi cùng Thanh Lệnh, trong lòng tràn đầy sầu lo không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hiện tại lại tìm không thấy thái thượng trưởng lão Lý Duy Cùng, chỉ có thể bất lực đứng ở chỗ này, chờ đợi. Một lát sau, Triệu Chân bỗng nhiên cảm giác được phương thiên địa này dường như có đồ vật gì rút lui như thế, hắn lập tức tiến về phía trước một bước, quả nhiên, nguyên bản tiến vào không được ngăn cách, trong nháy mắt có thể thông hành. Triệu Chân lập tức cất bước đi vào ngăn cách bên trong. Lý Quả Nhi cùng thanh định nhìn nhau một cái, cắn răng một cái, cùng đi vào theo. Tiến vào ngăn cách bên trong, ba người liếc mắt liền thấy được đang khoanh chân ngồi dưới đất còn tại không rõ đất mộ. Lý Quả Nhi cùng thanh định vội vàng chạy đến đất mộ trước mặt, khẩn trương hỏi: "Sư thúc, ngài không có sao chứ?" Ất Mộc chậm chậm tâm thần, nhìn một chút Lý Quả Nhi cùng Thanh Định, vừa cười vừa nói, "Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng." Đứng ở phía sau, Triệu Chân nhẹ nhàng hò khan vài tiếng. Ất Mộc lúc này mới phát hiện, sau lưng còn đứng một gã xa lạ tu sĩ, hơn nữa còn là một vị Kim Đan tiền bối. Ất Mộc vội vàng từ dưới đất bò dậy, hướng về Triệu Chân không người thi lễ, nói rằng, "Ngọc Sơn tông Ất Mộc, bái kiến tiền bối." Triệu Chân nhìn xem không người thi lễ Ất Mộc trong tay, thế mà còn cầm một cái hoa trục, trên mặt tràn đầy hồ nghi, hỏi, "Ất Mộc tiểu hữu, vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Có thể thỉnh tiểu hữu cho tại hạ biết. Ất Mục lập tức dự định đem vừa rồi chuyện đã xảy ra nói cho đối phương biết, có thể để Ất Mục sợ hãi chính là, hắn há to miệng, nhưng căn bản nói không ra lời, dường như có một loại lực lượng thần bí không được hắn đem vừa rồi phát sinh tất cả nói cho người khác biết. Ất Mục cái trán đều toát ra mồ hôi. Nhìn thấy Ất Mục kỳ quái biểu lộ, Triệu Chân cũng có chút hồ đồ. Ất Mục trầm giọng nói rằng, tiền bối, ta cũng không biết là thế nào, ta muốn đem vừa rồi chuyện đã xảy ra nói ra, có thể lợi đến khọe miệng lại nói không nên lời. Triệu Chân nghe xong, trầm tư một lát, từ trong ngực móc ra một cái ngọc giản, ném cho Ất Mục. Nói rằng, ngươi xem một chút có thể hay không dùng thần thức ghi chép khắc vào trong ngọc giản. Tất Mộc tiếp nhận ngọc giản, lập tức định dùng thần thức tiến hành ghi chép khắc, kết quả, thần trí của mình thế mà căn bản là không có cách đem sự tình vừa rồi tiến hành phục hồi như cũ. Hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Chân, khẽ khẽ lắc đầu. Triệu Chân hiện tại không phân rõ ất Mộc mới vừa nói là thật hay là giả, dù sao đây là người ta kiến luận, chính mình giới hạn trong quy củ, là không cách nào ép buộc đối phương nói ra được. Bất quá Triệu Chân có một loại trực giác, ất Mộc cũng không có nói láo, hắn là thật nói không nên lời. Chương 57, thị nữ Linh, 1, chương 57, thị nữ Linh Triệu Chân mặt mũi tràn đầy là cười, thấy Ất Mục trong lòng vạn phần phấn chướng, cũng không biết vị này Kim Đan tiền bối trong lòng tại tính toán cái gì. "Bất đắc dĩ." Ất Mục chắp tay nói rằng, "Tiền bối, nếu là lại nếu không, có chuyện gì khác, tại hạ liền cáo từ." Triệu Chân cười nói, "Tiểu Hữu chờ một chút, trong tay ngươi Hỏa Trụ, thật là lĩnh hội bức tranh đột được." Ất Mục nhìn một chút còn tại cầm trong tay Hỏa Trụ, cũng không có cách nào nói láo, đành phải gật gật đầu, nói rằng, "Không tệ, cái này đích xác là ta lĩnh hội bức tranh về sau, có được độ vận." Triệu Chân có phần có thâm ý nhìn thoáng qua Ất Mục, hỏi tiếp, "Tiểu Hữu, ta dư tiền bảo các bằng lòng dùng nhiều tiền thu mua cái này Hỏa Trụ." Không biết rõ tiểu hữu ý như thế nào, Tất Mục trong lòng có chút gặp khó khăn. Kia văn sĩ trung niên sắp chia tay lúc, đưa tặng cho mình hoa chủ, chính mình đến bây giờ còn không có mở ra đâu, bên trong đến cùng là cái gì chính mình cũng không rõ ràng. Mà du tiên bảo cấp thế mà trực tiếp đưa ra thu mua tìm cậu, cái này đích xác là nhường hắn có sử. Tất Mục đành phải từ chối nói, tiền bối, tại hạ vừa đạt được cái này hoa chủ, còn chưa từng mở ra, cũng không biết bên trong đến tuột cùng là vật gì, cũng không biết đối tại hạ có hữu dụng hay không, cho nên hiện tại liền đàm luận chuyện giao dịch có chút quá sớm, như vậy đi. Ta về trước đi tìm hiểu một chút hoạt chủ, nếu như có thể giao dịch, ta lại đến tìm tiền bối, ngài thấy thế nào?" Triệu Chân nghe xong, nhẹ gật đầu, nói rằng: "Có thể, toàn bằng tiểu hữu, cho dù tiểu hữu không muốn giao dịch, ta Du Tiên Bảo Các cũng tuyệt đối sẽ không dùng sức mạnh." Lúc này, trước đó cái kia rời đi Du Tiên Bảo Các chốc cơ quản sự, vừa vội, vội va chạy trở về, hắn đi đến Triệu Chân bên cạnh, thấp giọng hồi báo cái gì. Triệu Chân biến sắc, dường như có chút khó tin, nhưng nhìn thấy chốc cơ quản sự vẻ mặt khẳng định bộ dáng, lúc này mới tiếp nhận xuống dưới. Triệu Chân quay đầu nhìn về phía ất mục, vừa cười vừa nói, "Tiểu Hữu đã có thể theo bước chân ở trong cơ chỗ lĩnh hội, đây cũng là cùng Du Tiên Bảo các hữu duyên." Nói chuyện, chỉ thấy Triệu Chân từ trong ngực lại móc ra một cái lệnh bài, đưa cho ất mục. "Tiểu Hữu, đây là ta Du Tiên Bảo các khách quý hiến. Nắm lệnh bài này bài, tại Du Tiên Bảo các mợ tất cả phường thị bên trong, mua sắm tùy ý vật phẩm đều có thể trực tiếp hưởng thụ chiết khấu 70% ưu đãi, này lệnh bài 10 phần trăm quý, còn hướng tiểu Hữu thích đáng đảm bảo, chúng ta chỉ nhận lệnh bài, không đặng người." ất mục lúc này thần kinh đã có chút lớn rồi. Tham gia Du Tiên Bảo các thị hội, đến bây giờ Mình đã đạt được người khác đưa tặng ba cái lệnh bài. Muốn trước khi nói hai cái kia còn dễ nói, đều là đơn nhất cửa hàng đưa tặng, có thể cuối cùng này một cái lệnh bài, lại là Du Tiên bảo các trực tiếp đưa tặng, cái này hàm kim lượng liền không giống như vậy, về phần Du Tiên bảo các dụng ý thực sự là cái gì, chính mình cũng suy nghĩ không rõ ràng. Tất Mục nhìn xem lệnh bài này, chỉ cảm thấy có chút phòng tay, nhưng đối phương đã tặng cho, khẳng định là sẽ không thu hồi, hắn rơi vào đường cùng, đành phải tiếp nhận lệnh bài, khách khí chắp tay nói rằng, "Tạ tiền bối ban thưởng." Triệu Chân nhẹ gật đầu, quay người liền muốn ly khai, đi đến ngăn cách cổng thời điểm, đột nhiên lại quay người nhìn về phía Tất Mục, nói rằng Yêu, cuối cùng 3 ngày sẽ có một trận thịnh đại đấu giá hội, Tiểu Hữu nắm lệnh ngày bài, có thể tham gia đấu giá hội, chúc Tiểu Hữu trên đấu giá hội có chỗ đến. Dứt lời, mang theo cái kia chúc cơ quản sự trực tiếp rời đi, chỉ để lại ngẩn người đất mục, Lý Quả Nhi cùng thanh định. Sau một lúc lâu, Lý Quả Nhi bỗng nhiên cao hứng nói, "Sư thúc, chúng ta vừa vặn muốn đi mượn mang một chút đấu giá hội, thì ra còn dầu gì không có muốn lộ, hiện tại có lệnh bài này, chúng ta đạt được ước muốn." Đất mục mặt trầm, hậm hực nói, "Ta nói qua muốn mang các ngươi tham gia sao?" Dứt lời, quay đầu liền đi ra ngoài. Lý Quả Nhi cùng Thanh Lệnh mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ớt một bóng lưng rời đi, dường như còn không có theo ất Mục lời nói mới rồi bên trong lấy lại tinh thần. Trở lại khách sạn về sau, ất Mục nghiêm lệnh hai tiểu cô nương không cho phép lại ra ngoài, thành thành thật thật chờ tại trong khách sạn, nếu không, đằng sau liền không dẫn các nàng tham gia đấu giá hội. Một chiêu này quả nhiên dùng tốt, hai tiểu cô nương chỉ có thể dựa theo ất Mục phân phó, chính trong phòng tĩnh tu, chỉ chờ đấu giá hội bắt đầu. ất Mục lúc này đã về tới gian phòng của mình. Hắn trong phòng thiết trí một đạo phòng ngự cấm chế, sau đó đem văn sĩ trung niên đưa tặng họa chụp chậm rãi mở ra. Bức họa này gấp chừng 8 thước giấy tuyên lớn nhỏ, dường như cũng là bởi nhìn qua tương đối tinh xảo. Về phần vật liệu, nhìn qua giống như bình thường giấy tuyên, nhưng ắt mục thần thức dò vào trong đó, lại trong cảm giác thâm thúy tựa như biển, không thể dò xét. Cái này đã nói lên này họa quyển dùng giấy, cũng tuyệt đối không phải là phàm vật. Trên bức họa vẽ lên một bức thị nữ đồ, một gã xinh đẹp vô song nữ tử, cầm trong tay khinh la tiểu phiến, dựa nghiêng ở một chỗ lan can chỗ, ánh mắt sâu kiến nhìn xem bình tĩnh mặt hồ, dường như đang đối nghị lấy chuyện cũ, toàn bộ bức tranh kết cấu hết sức đơn giản, dùng bút cũng vô cùng tiến công đệ, nhan sắc phối hợp cũng mười phần tinh nhã. Nếu như chỉ từ bức tranh bạn thân đến xem, cái này đích xác là một bức hiếm có thị nữ tinh phẩm bức tranh. Nhưng đừng quên, đây chính là tiên nhân trong bức họa kia thần bí tồn tại đưa tặng cho ất mục đồ vật, lại làm sao có thể là phạm phần đâu? Chỉ là ất mục trong thời gian ngắn còn lĩnh hội không thấu bức tranh này ẩn dấu bí mật. ất mục tinh tế dò xét toàn bộ bức tranh, hắn bỗng nhiên phát hiện cái này bức tranh có một tia không hài hòa địa phương. Về phần đến cùng là nơi nào không hài hòa, hắn nhìn hồi lâu cũng không nhìn rõ ngọn ngành đến. Trong lúc nhất thời, ất mục lâm vào buồn rầu bên trong. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. ất mục rơi vào trầm tư ở trong. Đương nhiên tất mục vô đủ, hắn rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào. Như thế một bức tinh phẩm sĩ nữ bức tranh, thế mà không có đề tờ, không có là quản, cũng không có đóng con dấu, đây chính là lớn nhất không hài hòa. Phải biết, mặc kệ tại thế gian, vẫn là tu tiên giới, thơ cùng họa thường thường là hỗ trợ lẫn nhau. Tốt họa nhất định sẽ phối hợp thơ hay, chỉ có dạng này khả năng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hiện tại có một bức tốt họa, đáng tiếc lại không có phối hợp thơ hay. Như vậy cái này thơ hay liền phải ớt một chính mình suy nghĩ, sau đó lập đi lên, có lẽ đến lúc đó bức họa này thần dị chỗ tự nhiên sẽ hiện lộ ra. Ất Mục lập tức liền bắt đầu hồi tưởng lại trước đó chính mình tại thế gian thời điểm đã học qua những cái kia thơ văn. Thật sự là sách đến lúc dùng mới thấy ít ta, Ất Mục chọn lựa mười mấy bài thơ văn, nhưng lập đi lập lại so sánh một chút, cùng thị nữ này chân dung đều không phải là rất xứng đôi. Ất Mục lập tức đem bức tranh thu thập, sau đó rời đi khách sạn, đi vào phường thị, tìm kiếm khắp nơi lên. Rất nhanh, Ất Mục đã tìm được một nhà chuyên môn kinh doanh tu tiên thư tịch cửa hàng. Đi vào cửa hàng bên trong, sớm có một lão giả mặt mũi tràn đầy mang cười tiến lên đón, khách khí hỏi: "Vị quý khách kia, cần gì thư tịch? Ta chỗ này cái gì cần có điều có, bảo đảm ngài hài lòng." Ất Mục chắp tay đáp lên nói, "Trưởng Quý, tại hạ muốn tìm một chút thi từ ca phú loại này thư tịch. Tốt nhất đều là danh gia sở tác." "Chương 57, thị nữ Linh 2, chương 57, thị nữ Linh 2." Lão giả kia trầm tư một lát, một mình đi vào một loạt trước kệ sách, theo trên cùng móc ra năm bản sách thật dày, cầm tới ớt Mục trước mặt. "Cái này năm bản, chính là Vân Hải đại lục bên trên số một số 2 mấy vị đại gia làm kinh điển, ta lúc ấy đem nội dung của nó toàn bộ chỉnh lý đến cùng một chỗ, quý khách mời xem." Ất Mục tùy tiện lật xem vài trang, liền không ngừng gật đầu tán thưởng. Hoàn toàn chính xác đều là tính phẩm, lập tức cũng không cùng lão giả này mà cả, trực tiếp toàn ra mua. Trở lại khách sạn về sau, Tất Mục lập tức bắt đầu nghiên cứu những sách vở này. Dựa vào cường đại lực lượng tư thức, Tất Mục trên cơ bản có thể làm được đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Chỉ dùng một ngày, Tất Mục liền đem tất cả thư tịch tất cả đều lật nhìn ít ra 3 lần. Tại có xung xúc thi từ trên cơ sở, Tất Mục sẽ căn cứ bức tranh nội dung, chính mình sáng tác một bài thơ, viết đang vẽ quyển phía trên, đến lúc đó, tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Lại nhịn một đêm, Tất Mục rốt cuộc sáng tác một bài miêu tả thị nữ thi từ lập đi lập lại sửa chữa về sau, định ra cuối cùng bản thảo. Mắt sắc nhận tình Vũ mỹ nương, phù dung không kịp mỹ nhân trang. Nước điện gió đến châu Thúy Hương, phong thái u diệu làm cho người ta đến. Kế tiếp chính là muốn đem bài thơ này viết đăng vẽ quyển phía trên. Nhưng như thế nào viết đâu? Tất Mục hơi lúng túng một chút, suy nghĩ một hồi, tất Mục cắn răng một cái, thế mà trực tiếp cắn nát ngón tay của mình, lấy máu làm thơ. Khi hắn dùng ngón tay thấm máu tươi của mình, đem chọn bài thơ viết tại bức tranh phía trên, lại ký tên Tất Mục về sau, thần kỳ một màn đã xảy ra. Những cái kia dùng huyết thư viết văn tự, thế mà chậm rãi dung nhập vào bức tranh bên trong. Sau đó đang vẽ quyển góc trái trên cùng chậm rãi lại hiện lộ ra câu thơ đến, cuối cùng lại hiện lộ ra ất mục danh tự đến. Làm đây hết thệ sau khi hoàn thành, cả chương bức tranh bỗng nhiên phát ra một cỗ khí tức huyền ảo, sau đó chỉ thấy trên bức họa mỹ nhân chậm rãi bắt đầu chuyển động, sau đó mỹ nhân kia thế mà theo bức tranh phía trên đi ra, đi vào ất mục trước mặt, không người hướng ất mục làm một cái vạn phúc lễ. Thiếp thân Vũ Mỹ nương gặp qua chủ nhân. Ất mục một chút sợ ngây người. Nhìn thấy ất mục bộ dáng ngu ngơ, nữ tử này tiếp tục nói, thiếp thân chính là họa trung tiên sở tác, vốn không linh tính, nhưng vừa rồi chủ nhân lấy máu làm thơ, làm nô nhà giao phó một chút linh tính. Nô gia lúc này mới có thể thoát ly lồng chim, hiển hóa trưởng thành, công tử dĩ nhiên chính là nô gia chủ nhân. Tất một cái này mới hồi phục tinh thần lại, ngạc nhiên hỏi, "Vũ Mị Nương, vậy ngươi tới nói một chút, ngươi có cái gì thần thông cùng bản sự, thân ngươi chỗ bức tranh này, lại có cái gì thần gì chỗ?" Vũ Mị Nương chậm rãi nói rằng, "Nô gia vị trí bức tranh này là một chỗ tu gi không gian, chủ nhân có thể dùng bức tranh thiết trí cả mấy, bố trí ra một mảnh cảnh tượng, sau đó đem địch nhân dẫn vào trong đó, sau đó bố trí các loại thủ đoạn diệt sát." Tất Mộc nghe xong, mừng rỡ trong lòng, đây chính là bảo bối tốt. Vũ Mị Nương nói tiếp, "Bất quá, Vây khốn địch nhân, cảnh giới của hắn không thể cao hơn chủ nhân một cái đại cảnh giới, nếu không, đối phương cũng có thể xông ra bức tranh, hơn nữa còn sẽ đối với bức tranh tạo thành tổn thương, điểm này còn xin chủ nhân nhớ kỹ. Tất Mục nghe xong, nhẹ gật đầu, nói cách khác, hắn hiện tại là trúc cơ sơ kỳ, có thể vây khốn cảnh giới tối cao, cũng chính là trúc cơ đại viên mãn, lại cao hơn kim đan tu sĩ, liền khốn không được. Tất Mục lại hỏi, kia nếu như ta ngày sau tấn thăng kim đan, ngươi này hỏa quyển lại nên làm như thế nào? Vũ Mị nương vừa cười vừa nói, chủ nhân nếu là tấn thăng kim đan, có thể vì ta tìm tới một chút chân quý vật liệu. Như vậy chỗ này tu di không gian cũng sẽ cùng theo tăng lên, tự nhiên là có thể vây khốn kim đan kỳ địch nhân rồi. Tất Mục nghe xong, trong lòng vui mừng như điên, đây là một cái có thể trưởng thành bảo bối. Tất Mục lại hỏi, ngươi vừa rồi một mực tại nói bức tranh này thần dị chỗ, như vậy ngươi xem như họa linh, ngươi lại có bản lĩnh gì đâu? Vũ Mị nương ngượng ngùng nói rằng, Mị nương có thể làm rất nhiều chuyện, trợ giúp chủ nhân quản lý đạo phủ, hoặc là chăm sóc linh điền, còn có thể hầu hạ chủ nhân, hài lòng chủ nhân tất cả nhu cầu. Tất Mục nghe xong, hơi đỏ mặt, nói lắp bắp, ngươi liền giúp ta chăm sóc đạo phủ, chăm sóc linh điền là được rồi, cái khác cũng không cần. Vũ Mị Nương khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì. Tất Mục nói tiếp, "Tốt, ngươi trước tạm về hỏa bên trong, chờ sau này ta cần, lại gọi ngươi đi ra." Vũ Mị Nương hướng Tất Mục lại đi một cái vạ phúc lễ, liền chậm rãi tiến vào hỏa bên trong. Tất Mục nhìn xem bức tranh, quả thực yêu thích không buông tay, không nghĩ tới cái kia không đáng tin cậy văn sĩ trung niên, thế mà tiện tay đưa tặng cho mình như thế một cái bảo bối tốt, đây quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giạng này đồ tốt, chính mình như thế nào lại bỏ được cùng Du Tiên bảo các giao dịch đâu? Tất Mục tâm niệm vừa động, liền đem bức tranh này cho thu nhập đan điền của mình bên trong. Trong đan điền Ất Mục bản mệnh pháp kiếm đang đang chậm rãi nổi lên lở lửng, đối với bỗng nhiên xuất hiện bức tranh, bản mệnh pháp kiếm biểu hiện ra cực lớn định ý chí, đang muốn đối bức tranh phát động tiến công, nhưng lại theo trên bức họa cảm nhận được chủ nhân khí tức, lúc này mới đình chỉ công kích. Mà bức tranh dường như cũng vô cùng có tự mình hiểu lấy, thành thành thật thật trốn ở đàn điền trong một cái góc, chậm rãi theo Ất Mục trong đàn điền hưởng thụ lấy linh khí tới nhuần. Thấy cả hai bình an vô sự, Ất Mục lúc này mới yên lòng lại. Tiếp lấy, hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra trước đó đồ thạch còn lại tám đá kia. Cảm nhận được chính mình ngay trong tứ hải truyền đến từng đợt vội vàng chấn động, Ất Mục lập tức xuất ra một thanh linh kiếm nhẹ nhàng theo tặng đá bốn phía, một chút xíu mở ra bắt đầu bắt đầu cắt chém. Bận rộn hơn một canh giờ, ất mục rốt cục đem đồ vật bên trong cho cắt chém hiện ra. Như ngất một cảm giác giật mình lạ, cuối cùng thế mà mở ra một chiếc lá. Cầm cái này cái lá cây, ất mục cảm thấy lẫn lộn. Bận điệu đã hơn nửa ngày, chỉ mở ra một mảnh lá cây, đây coi là chuyện gì xảy ra. Lúc này ất mục ngay trong tức hải gốc kia thần bí thực vật lay động càng thêm kịch liệt, tựa hồ đối với cái này cái lá cây, tràn đầy khát vọng chi tỉnh. ất mục đem thần thức rơi vào trên lá cây, lập tức miếng lá cây này trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, sau đó lại xuất hiện ở ất mục trong tức hải. Lá cây trực tiếp rơi xuống thần bí thực vật trên canh cây, sau đó lập tức hóa thành tro bụi phiêu tán mà xuống, lập tức liền bị gốc kia thần bí thực vật cho toàn bộ hấp thu. Trong tích tắc, ấn một cảm giác thần trí của mình cường độ lại tăng trưởng thêm một phần, đến gần vô hạn chốc cơ đại viên mãn thần thức cường độ. Xem ra cây này lá phải cùng chính mình ngay trong thức hải thần bí thực vật đồng căn đồng nguyên, lá cây hóa thành tư nuôi mình ngay trong thức hải thần bí thực vật phất bón. Nếu như ngày sau có thể kiếm một ít loại cây này lá, như vậy thần trí của mình cường độ có thể tăng trưởng tới trình độ nào, quả thực không dám tưởng tượng. Chỉ tiếc, dù tiên bảo cấp từ nơi nào lấy được những lá này, không người biết được chính mình cũng không có khả năng đi dù tiên bảo các nghe ngóng, cho nên đã định trước rất một ý nghĩ, chỉ là một cái mỹ hảo nguyện cảnh mà thôi. Kế tiếp tiếp, ất mục cái gì cũng không suy nghĩ nhiều, bắt đầu tính sửa, chỉ chờ cuối cùng 3 ngày đấu giá hội, đến lúc đó lại đi tăng trưởng một chút kiến thức. Chuyến này, liền coi như viên mãn. Chương 58, đấu giá hội, 1, chương 58, đấu giá hội, 1. Sau 3 ngày buổi sáng, ất mục mang theo Lý Quả Nhi cùng Thanh Lệnh hai người, sớm đi vào vạn phòng đấu giá bên ngoài. Xem như du tiên bảo các gấp chụp tình hội, đấu giá hội cử hành, người người đều biết, nhưng lại không phải người nào đều có tư cách tham dự. Đi vào phòng đấu giá, bên ngoài đã chật ních tú sĩ, sắp xếp lên trường long. Ất Mục ba người cũng tự giác xếp hàng. Thật vừa đúng lúc, tại ba người bọn họ phía trước không xa, liền là trước kia cùng Lý Quả Nhi, thanh lệnh phát sinh qua Mâu Tuấn Hoàng Y nữ tu. Kia nữ tu nhìn thấy Ất Mục đám ba người, cũng không biết phạm vào cái gì nó bệnh, lại bắt đầu châm chọc khiêu khích lên. "Ai dù, ta tưởng là ai, hóa ra là hai người các ngươi nghèo nẹo kết hủ lầu à? Các ngươi có phải hay không không biết do đấu giá hội phải có thiếp mời a, không cần lại cái này xếp hàng, đi nhanh lên đi, bằng không, một hồi bị người cho cự tuyệt, cũng quá mất mặt." Ha ha ha ha. Nữ tử áo vàng vừa nói ngồi trầm trọng, một bên lung lay trong tay kim sắc thiêm mỡi, trên mặt dương dương đặt ý. Lý Quả Nhi cùng thanh lệnh tức đến đỏ bừng cả mặt, đang muốn phản bác, lại nhìn thấy ớt một lườm hai người một cái, lúc này mới đè nén lửa giận trong lòng, không có để ý nữ tử áo vàng. Thấy Lý Quả Nhi cùng thanh lệnh không có để ý chính mình, nữ tử áo vàng ngược lại càng thêm chướng cuồng, vội mặt hất hàm sai khiến, mà bên người đi theo hai cái chó sủ như thế hoa phục nam tử, vẫn là định nói không ngừng, ngông nghဲ့ không ngừng. Cái kia đi theo trúc cơ lão giả thì là vẻ mặt bất đắc dĩ. Rất nhanh, đội ngũ liền đến phiên nữ tử áo vàng, nàng đem trong tay kim sắc thiêm mỡi ném cho thủ vệ, vênh váo tựa đã nói, "Nặng, đây là ta thiếp mời, các ngươi đợi chút nữa có thể phải thật tốt kiểm tra một chút, tránh khỏi có ít người lừa dối quá quân a." Nói chuyện, lại hướng về sau nhìn ất mục ba người một cái. "Phụ trách kiểm tra thủ vệ đem thiếp mời mở ra, cẩn thận kiểm tra một chút, sau đó đối nữ tử áo vàng nói rằng, "Vị quý khách kia, hết sức xin lỗi, ngài chương này thiếp mời, một lần chỉ có thể mang vào một người, ngài nhìn mang ai tốt." Nữ tử áo vàng sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nàng căn bản liền không có chăm chú nhìn qua cái kia thiếp mời, đây là nàng dây dưa đến cùng lấy phụ thân mới môn đến, vốn định đem chính mình hai cái người hái mộ cùng nhau mang vào đấu giá hội lại không ngờ rằng, nàng lấy được thiệp mời, chỉ là dê đẳng nhất thiệp mời, một lần chỉ có thể mang vào một người. Nữ tử áo vàng có chút lúng túng nhìn thoáng qua hai tên tùy tùng, sau đó đối kia chúc cơ lão giả nói rằng, "Tôn bá, ngươi đi theo ta đi vào đi." Dứt lời, cũng mặc kệ hai cái tùy tùng biểu tình thất vọng, túy đầu mang theo lão giả liền tiến vào hội trường. Có thể nàng vừa đi vài bước, dường như lại nghĩ tới điều gì, lập tức lại đứng vững, liền thủ tại cửa ra vào, nhìn về phía đất một ba người. Đã nàng chỉ có thể mang vào một người, đoán chừng đằng sau ba người kia mặc dù có thiệp mời, cũng chỉ có thể tiến đến hai người, vừa rồi chính mình đều xấu. Hiện tại liền phải nhìn Lý Quả Nhi bọn người số mặt, nàng mới cam tâm. Cho nên nói, nhiều khi, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Đắc tội ai, đều không thể đắc tội lư nhân, trả thù tâm thực sự quá mạnh. Đến phiên ất mục ba người thời điểm, ất mục cũng không có lấy ra cái gì thiết mời, mà là đem chiếc triệu chân đưa tặng cho lệnh bài của mình lấy ra ngoài, đưa cho thủ vệ. Thủ vệ vừa nhìn thấy lệnh bài, thái độ lập tức 180 độ bước ngoặt lớn, mười phần cung kính, hướng về ất mục không người thi lễ, nói rằng, ngài thật là ta nhóm du tiên bảo các quý khách, không cần xếp hàng. Dứt lời, đem lệnh bài lại cung kính đưa cho ất mục. Sau đó gọi sau lưng một gã thị nữ, dặn dò nói, tranh thủ thời gian mang vị quý khách kia tới lầu 2 phòng, cẩn thận hầu hạ, nhất định không thể chậm trễ. Thị nữ kia cũng vẻ mặt cung kính, ở phía trước dẫn dắt đến đất mục đã ba người, hướng lầu 2 phòng đi đến. Nhìn thấy đây hết thảy hoàng y nữ tu, hoàn toàn trợn tròn mắt. Vạn vạn không ngờ rằng, đối phương chẳng những không cần tiếp mời, thế mà còn là cái gì quý khách, còn hưởng thụ phòng đãi ngộ, đãi ngộ như vậy, dù tiên bảo các cũng chỉ mặt hướng các tông các phái thái thượng trưởng lão, kim đan trở lên tu sĩ mới có. Đi theo hoàng y nữ tu sau lưng chốc cơ lão giả sắc mặt cũng là đại biến, có thể bị du tiên bảo các xưng là quý khách, vậy thì tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chọc được người. Hắn liền tranh thủ nữ tử tự áo vàng dẹp đi trước người, nhỏ giọng dặn dò, "Tiểu thư, tiểu tổ tông của ta, ngài có thể tuyệt đối đừng lại trêu chọc mấy người kia, chúng ta Liên Hoa Tông tại Trung Sơn tu tiên giới mặc dù nói một không hai, có thể đối mặt du tiên bảo các, liền chẳng là cái thá gì, ba người này thế mà bị du tiên bảo các xưng là quý khách, thân phận kia tuyệt đối không tầm thường, không phải chúng ta có khả năng trêu chọc." Hoàng y nữ tu lúc này cũng có chút sợ. Trước đó ỷ vào phụ thân như thế, ỷ vào Liên Hoa Tông như thế, Nàng từ trước đến nay là ngang tàng hung hách, nói một không hai, lần trước tại Tú Tiên Cư An Quả Đãng đã sở một bụng hỏa khí không chỗ phát tiết, hôm nay bạn nghĩ thật tốt làm nhục một chút đất một bọn người, lại không ngờ rằng đối phương lại là Du Tiên Bảo các quý khách. Nàng mặc dù điêu ngoa tùy hứng, nhưng tuyệt đối không phải đồng đốc, tự nhiên là biết hạng người gì có thể trêu chọc, hạng người gì tuyệt đối không thể trêu chọc, nếu không phụ thân của mình cũng không bảo vệ được chính mình. Lập tức, liền như là sương đánh quả cả đồng dạng, lại cũng không có cái gì tinh thần, đi theo thúc cơ lão giả tiến vào phòng đấu giá. Lúc này, tại lầu 2 một gian bao sương bên trong, đất một cùng Lý Quả Nhi Thanh định ba người vừa mới ngồi xuống, cái kia thị nữ lập tức lại bưng tới linh quả linh trà, cái này đãi ngộ cũng trong đại sảnh tất cả mọi người nhét chung một chỗ, quả thực tranh lệch quá lớn. Thị nữ cung kính nói: "Quý khách, ta liền ở ngoài cửa, nếu như có nhu cầu gì, cứ việc hô ta chính là." Tất mục khẽ gật đầu một cái, sau đó thị nữ liền khinh thân thối lui ra khỏi phòng. Phòng chỗ tốt lớn nhất chính là tư mật tính mạnh. Trong phòng người có thể nhìn thấy phòng phía ngoài phòng bán đấu giá, nhưng người trong đại sảnh lại không nhìn thấy trong phòng tình huống. Nếu như nhìn chúng cái gì đồ vật, trong phòng có một cái bảng, trực tiếp đưa vào giá cả là được rồi. Cuối cùng vô xuống đến tại điểm, người khác cũng không biết cụ thể là cái nào căn phòng nhỏ ra giá cả. Tất Mục cảm thấy cái này thiết kế cũng mười phần mới lạ, chờ biết chính mình nói cái gì cũng muốn thể nghiệm một thành. Rất nhanh, phòng bán đấu giá bên trong liền ngồi đầy người, Tất Mục ở trong đó còn chứng kiến Triệu Trì Hoán thân ảnh. Tại Triệu Trì Hoán bên người, ngồi một người mặc hắc bào tu sĩ, thấy không rõ khuôn mặt, đang cùng Triệu Trì Hoán nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì. Mặc dù cách phòng, nhìn không quá rõ ràng, nhưng Tất Mục lại đối hắc y nhân kia có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, dường như ở nơi nào gặp được người này, có thể nhất thời hiện tại quả là nghĩ không ra. Lúc này Toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong đã ngồi đầy thiên nam hải bắt tu sĩ. Thấy người đã đến đông đủ, cổ thủ vệ đem đại môn trầm dãi quan bế. Phòng bán đấu giá ngay phía trước, một cái ba trượng vuông lớn nhỏ đại cao, theo giới đại đi tới một cái xinh đẹp nữ tử. Nữ tử này trúc cơ hậu kỳ tu vi, người mặc tử sắc sa y y, án mặc mười phần cao quý trang nhã, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, để cho người ta nhìn, như gió xuân ấm áp. Chương 58, đấu giá hội 2, chương 58, đấu giá hội 2. Nữ tử nhìn xem dưới đại đám người, cao giọng giới thiệu nói, tại hạ cam tam lương, phụ trách chủ trì lần này du tiên bảo các đấu giá hội. Chị này đấu giá hội khai mạc lúc, ta xin đại biểu Du Tiên bảo các, hoan nghênh các vị đến. Bản buổi đấu giá sẽ một mực duy trì liên tục 3 ngày, vì làm tốt lần hội đấu giá này, ta Du Tiên bảo các tuyển chọn tỉ mỉ, chuẩn bị 150 kiện vật đấu giá, vật nào cũng là hiếm, có tính phẩm, hy vọng có thể nhường đại gia cao hứng mà đến, hài lòng mà về. Bất quá, đã nói trước, đại gia tham gia đấu giá, muốn lượng sức mà đi, không được các ý lên nào hào giá cả, không được quấy nhiều những người khác đấu giá, như làm trái người, ta Du Tiên bảo các tự sẽ có người tìm tới tôn giá, đòi hỏi lời giải thích. Cam Tam nương cuối cùng mấy câu, rõ ràng là mang theo uy hiếp thành phần. Mục đích đúng là vì phòng ngự có người cố ý quấy rối, phá hư đầu giá hội trật tự, điểm này là Du Tiên Bảo các tuyệt đối không được xuất hiện chuyện. Cam Tam Nương vừa dứt lời, đám người lập tức cũng cảm giác được một cỗ kim đàn đại viên mãn khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng mọi người đều đột nhiên run lên, Du Tiên Bảo các để bảo đảm đấu giá hội thuận lợi cử hành, thế mà an bài Kim đàn đại viên mãn tu sĩ ở một bên bảo hộ, có thể thấy được nó nặng xem trình độ. Lời dạo đầu sau khi thông báo xong, toàn bộ đấu giá hội lập tức liền tiến vào bình thường chương trình. Du Tiên Bảo các cử hành đấu giá hội, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Bọn hắn nam hiểu sâu kinh doanh chi đạo, cũng rất biết đùa bỡn lòng người. Tại mở đầu mấy món vật đấu giá lựa chọn bên trên, hao tốn rất nhiều tâm tư, cũng không có thể quá đắt, đem tất cả một chút tất cả đều cự tuyệt ở ngoài cửa, lại không thể quá tiện nghi, làm cho tất cả mọi người đều coi thường đấu giá hội cấp bậc. Đã muốn mọi người đều có thể dùng tới, không thể chỉ đối mặt một phần nhỏ chịu trúng, lại không thể quá bình thường, tại những địa phương khác đều có thể tùy ý mua được. Hơn nữa, còn muốn có thể cấp tốc điều động lên nhiệt tình của mọi người đến, đem đấu giá hội không khí sôi dựng tốt. Cam Tam nương quét mắt toàn trường, trên mặt mang cười, cao giọng nói rằng, cái này kiện thứ nhất vật đấu giá, chính là năm bình chân nguyên đan. Dưới đây các tu sĩ nghe xong, Từng cái trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Chân nguyên đan mặc dù là đồ tốt, nhưng có hiệu chết xuất luyện khí viên mãn tu sĩ linh khí chất lượng, là ngày sau chúc cơ đánh xuống cơ sở vững chắc, nhưng cũng không phải là cái gì mười phần chân quý đồ vật. Tại các lớn phường thị linh dược cửa hàng bên trong, cũng thưởng xuyên có thể nhìn thấy. Không nghĩ tới đường đường du tiên bảo các đấu giá hội, thế mà đem chân nguyên đan xem như kiện thứ nhất vật đấu giá, tất cả tham dự bán đấu giá tu sĩ, trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một tia vẻ mặt thất vọng. Nhìn mặt mà nói chuyện cam tâm lương, tự nhiên minh bạch trong lòng mọi người suy nghĩ, nhưng lại cũng không thèm để ý, ha ha cười nói, ta biết Đại gia nhất định có chút thất vọng, bất quá, Tazu Tiên Bảo các bán gia chân nguyên đan, tự nhiên có cùng người khác địa phương khác nhau, đại gia lại nhìn. Nói xong, Cam Tam nương theo một cái bình ngọc bên trong, lấy ra một cái chân nguyên đan, vận dụng pháp lực, đem chân nguyên đan lơ lửng tại giữa không trung, sau đó giới thiệu nói, tất cả mọi người là tu sĩ, thị lực đương nhiên sẽ không có vấn đề, đại gia có thể nhìn xem Tazu Tiên Bảo các bán gia chân nguyên đan, có thể có cái gì chỗ khác biệt. Lời vừa nói ra, toàn trường tu sĩ đều đem ánh mắt tụ tập tại viên đan dược kia bên trên. Bỗng nhiên, dưới đấy một gã trúc cơ tu sĩ sợ hai thần nói, mang theo đạo văn chân nguyên đan Đám người nghe xong, cũng đều lấy làm kinh hãi. Phải biết tại tu tiên giới, có đạo văn đan dược, cùng bình thường đan dược, quả thực là ngày đêm khác biệt, không thể so sánh nổi. Mang theo đạo văn đan dược, công hiệu càng lớn, càng mạnh, tuyệt đối không phải bình thường đan dược chỗ có thể sánh được. Liên lấy chân nguyên đan mà nói, ngươi chính là ăn được 100 quả bình thường chân nguyên đan, sinh ra linh khí chết xuất hiệu quả, cũng không chống đỡ được một quả mang theo đạo văn chân nguyên đan. Kết cục này bên trên tâm tình của mọi người, một chút liền bị nhẽ lửa. Cái này dù tiên bảo các chính là lợi hại, thế mà đi lên liền đấu giá mang theo đạo văn đan dược. Cẩm Tam Nương cảm nhận được toàn trường nhiệt liệt bầu không khí, trong lòng mười phần hài lòng, chậm rãi nói tiếp: "Mang có từng đạo văn chân nguyên đan, hết thảy năm bình, mỗi bình 10 hạt, một bình là một tổ, đầu tiên đấu giá tổ thứ nhất, giá thấp 100 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 100 linh thạch. Hiện tại giá bắt đầu." Vừa dứt lời, dưới đái một chúng tu sĩ lại bắt đầu kịch liệt đấu giá, cuối cùng, thứ nhất bình chân nguyên đan bị người lấy 1600 linh thạch giá cả cái đến. Ngô trong phòng ngất mục, nhìn cũng là nhiệt huyết sôi trào, thật là đồ tốt ta, đá. đáng tiếc mình đã chúc cơ, cái này chân nguyên đan lại không cần dùng. Lý Quả Nhi cùng Thanh Định cũng là mười phần trông mà thèm. Cả nàng hai người đều tham dự đấu giá, nhưng không có tiếp tục kiên trì được, chủ yếu là cảm thấy giá cả quá mắc. Lập tức, Cẩm Tam Nương lại bắt đầu đằng sau mấy bình chân nguyên đan đấu giá, Lý Quả Nhi cùng Thanh Định hai người lên thủ, cuối cùng đập một bình, hao tốn 1900 linh thạch, để cho hai người có chút hối hận, lúc ấy đập thứ nhất bình liền lên kiên trì. Mang theo đạo văn chân nguyên đan đấu giá, nhường làm buổi đấu giá bầu không khí trong nháy mắt tăng vọt lên rồi. Cẩm Tam Nương lập tức rèn sắt khi còn nóng, đẩy ra một loạt vật đấu giá. Những này vật đấu giá rực rỡ muôn màu, chủng loại phong phú, có thể nói là cái gì cần có đều có. Trong đó có chút tinh phẩm Nhưng mất một cũng thực trong ma thèm, bất quá những vật này đối với mình đều không phải là đặc biệt cần, cho nên hắn mới một mực không có ra tay. Tại cái này đấu giá trong lúc đó, chẳng những dưới đây trong đại sảnh tu sĩ ngươi tranh ta đoạt, ngay cả trong phòng những này các quý khách cũng nhao nhao ra giá, vô cùng náo nhiệt. Tu sĩ đều thoát ly phàm nhân sinh lý đặc tính, cho nên nhìn qua ba ngày rất dài, nhưng đối tu sĩ mà nói, lại là thoáng chớp mắt thời gian, cho nên ngày thứ nhất đấu giá rất nhanh liền kết thúc. Cam Tam nương khí định tần nhàn, nhưng trong lòng kỳ thật đã sớm trong bụng nở hoa. Đấu giá hội làm càng tốt, bán đấu giá giá cả càng cao, tương lai nàng làm chủ trì đấu giá hội người chỉ phần trăm thì càng nhiều. Thấy tâm tình của mọi người hơi có chút hạ xuống, Cam Tam Nương lập tức quyết định, lại đến một đợt vùng nổ, tuyệt đối không thể nhượng đấu giá hội thẻ ngắt. Nàng nhìn về phía đám người, cao giọng nói rằng, tiếp xuống mấy món vật đấu giá, 10 phần chân quý, nhưng đối đại đa số tu sĩ mà nói, khả năng liền xa không thể chạm, ta cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Lời vừa nói ra, trên trận đám người tức thì an tĩnh lại, tất cả đều trực cầu cầu nhìn chằm chằm Cam Tam Nương. Cam Tam Nương vẫy tay một cái, một cái tuổi trẻ thị nữ, bưng một cái khay ngọc đi lên đài cao. Khay ngọc bên trên có một phương màu đỏ khăn lụa che đậy lấy, ngăn cản lại đám người thần thức. Cam Tam Nương đem màu đỏ khất lụa nhẹ nhàng giật xuống, bên trong lộ ra một cái hộp ngọc. Cam Tam Nương thận trọng đem hộp ngọc mở ra, chỉ thấy bên trong thả ở một cái nhan sắc có chút tím đen đan dược, phía trên có một đạo thần bí đạo văn cuốn quanh lấy. Cam Tam Nương nói, mang có từng đạo văn chúc cơ đan một cái, có thể tăng lên năm thành sắc suất, giá quy định một vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá, không thể thấp hơn 1000 linh thạch. Hiện tại khai mạc. Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả tu sĩ tất cả đều xôn xao. Nhất là những cái kia luyện khí đại viên mãn tu sĩ, nguyên một đám ánh mắt đỏ bừng, giống như là con sói đói nhìn xem cái này mai chúc cơ đan. Tiêu ra âm thanh lập tức liên tục không ngừng. Rất nhanh, cái này mai trúc cơ đan giá cả, liền bị thét lên 5 vạn linh thạch. Tới cái giá thiên này, liền đã đem tuyệt đại đa số người đều cho đặng hại, trên trận cũng chỉ còn lại rải rác mấy người còn đang kiên trì. Cái này kêu giá người ở trong, liền có Triệu Chi Hoán. Triệu Chi Hoán lần này đến đây, một chuyện quan trọng nhất, chính là muốn đập đến trúc cơ đan. Dù sao Ngọc Sơn Tông tồn chữ trúc cơ đan đã không nhiều lắm, cần bổ sung bổ sung. Nhưng Du Tiên bảo các không theo xáo lộ ra bài, bọn hắn chi chuẩn bị trước trúc cơ đan đều là không mang theo đạo văn, cho nên phương diện giá tiền các đại tông môn còn có thể tiếp nhận, nhưng hôm nay mang theo đạo văn, giá tiền này liền không có cách nào nói. Chương 59, Chen Galo, 1, chương 59, Chen Galo, 1. Giá cả tiếp tục chậm rãi tăng trưởng, còn lại trên cơ bản đều là các tông các phái trưởng lão, tán tu bình thường, cũng chỉ còn lại một người. Người này cũng là một gã tu tiên gia tộc tộc trưởng, cũng hơi có chút tài lực, cho nên đến bây giờ còn có thể cắn răng kiên trì. Trong phòng Lý Quả Nhi cùng Thanh Định, đối chúc cơ đan lại là không có bất kỳ cảm giác gì, dù sao hai vị này đại tiểu thư, sau lưng đều có bối cảnh. Tự nhiên là sẽ không để ý chúc cơ đan. Tất mục càng sẽ không để ý, hơn nữa trong túi đựng đồ của hắn còn có hai viên chúc cơ đan đâu. Làm giá cả đi vào 9 vạn linh thạch giá cả, trên trận còn tại đấu giá người, liền chỉ còn lại ba phe thế lực. Một vị là cái kia tu tiên gia tộc tộc trưởng, một vị là Triệu Chi Hoán bên cạnh người áo đen, một vị tựa hồ là trong phòng tu sĩ. Vị tộc trưởng kia cắn răng một cái, trực tiếp hô lên 10 vạn linh thạch giá cả, giá tiền này dường như có lẽ đã là hắn có khả năng tiếp nhận hạn độ lớn nhất. Triệu Chi Hoán bên cạnh người áo đen dường như cùng Triệu Chi Hoán nhỏ giọng nói thầm mấy câu, sau đó báo giá một cái 10 vạn lẻ 1000 giá cả. Xem ra người này tài lực cũng nhanh thế đấy, tựa hồ là đang cùng Triệu Chi Hoán mượn tạm linh thạch đồng dạng. Trong phòng người dường như trầm mặc một hồi, cũng hô lên 10 vạn số 02000 giá cả. Trên trận tất cả mọi người tại nhìn chằm chằm cái này tam phương ra giá, đều đang nhìn cuối cùng hiếu chết vào tay ai. Vị tộc trưởng kia ngâm nghĩ nửa ngày, cắn răng một cái, lần nữa hô lên 11 vạn giá cả. Toàn trường vì đó sốt sao, một chút liền tăng 1 vạn linh thạch, đây thật là liều chết nhất bác. Người áo đen dường như lại cùng Triệu Chi Hoán nói cái gì, cũng hô lên 12 vạn giá cả, lần nữa chấn kinh toàn trường. Lúc này, trong phòng người ngược lại không có động tĩnh xem ra là tối lui ra khỏi trận này đầu giá. Vị tộc trưởng kia sắc mặt một hồi khó xử, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể đội phế ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Cam Tam Nương thấy tốt thì lấy, lập tức tuyên bố cái này, một cái mang theo đạo văn trúc cơ đan thu về. Ngay sau đó, Cam Tam Nương lại khiến người ta lần nữa bưng lên một cái khay ngọc, dặn xuống cát lụa, lại là một cái hộp ngọc, bên trong giống nhau còn chứa một cái mang theo đạo văn trúc cơ đan, bất quá cái này mai trúc cơ đan nhan sắc, cùng bên trên một cái có chút khác biệt, hiện ra màu đỏ sẫm. Cam Tam Nương nhìn xem đám người nghi ngờ biểu lộ, giới thiệu nói, đây là một loại khác trúc cơ đan, tên là Vô Cực đan. Loại này chúc cơ đang hiệu quả, cùng trước đó viên kia so, không kém bao nhiêu, nhưng cái này Mai Vu Cực Đan lại có một loại thần dị chỗ, phục dụng loại này chúc cơ đang chúc cơ tu sĩ, kỳ thành liền chúc cơ về sau, gần cốt tính bền liền lẹo, muốn viễn siêu phục dụng cái khác chúc cơ đang chúc cơ tu sĩ, đối với chúc cơ tu sĩ ngày sau luyện thể có trợ giúp cực lớn, đối với ngày sau Thần Thăng Kim Đan cũng có nhất định trợ giúp. Loại này chúc cơ đan chính là căn cứ vân đỉnh tự đại lực kim cương đan phòng chế mà thành, vô cùng trân quý. Nhưng cất bước giá cả, vẫn là một vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thiếu tại 1000 linh thạch, hiện tại khai mạc. Lúc này Toàn bộ phòng đấu giá tất cả đều sôi trào. Dù sao trúc cơ đan mặc dù chân quý, nhưng dùng nhiều tiền vẫn là có thể mua được, nhưng cái này Mai vô cực đan thế mà cùng vân đỉnh tự có một tia liên hệ, vậy thì lớn các nhiệm. Đây chính là trần trụi danh nhân hiệu ứng. Liên giống với nói, trên đường bày quầy bán hàng bán trứng gà, nếu như chính là bình thường trứng gà, đoán chừng tiếng vọng thường thường, nếu như nói đây là An Đông trùng hạ thảo gà giới trứng, như vậy giá cả lập tức tăng gấp đôi. Huống chi cái này Mai trúc cơ đan Còn có thể là tu sĩ ngày sau tấn thăng kim đan cung cấp nhất định trợ giúp, mặc dù cái hiệu quả này quá mức xa xôi, tuyệt đại đa số chúc cơ tu sĩ đều khó có khả năng tấn thăng kim đan. Tại mọi người liên tiếpêu giá bên trong, cái này Mai vô cực đan giá cả rất nhanh liền nhảy lên tới 14 vạn hạ phẩm linh thạch, đã vượt qua trước đó viên kia chúc cơ đan. Lúc này trong chàng đã không có người ra giá, hiện tại còn thừa lại ra giá người, tất cả đều thân ở trong dạng. Những ngày trong dạng, cơ bản tất cả đều là kim đan tu sĩ, bọn hắn tài lực càng hùng hậu, tự nhiên cầm lên mười mấy vạn linh thạch, cho nên giá cả còn đang thong thả tăng trưởng. Cuối cùng cái này Mai chúc cơ đan bị đấu giá được 20 vạn linh thạch giá trên trời. Tiếp tiếp, Cam Tam nương lại lấy ra mấy cái chúc cơ đan đấu giá. Bất quá còn lại chúc cơ đan, tất cả đều là bình thường chúc cơ đan, đã không có cái gì đặc thù công hiệu, cũng không có đạo văn, cho nên phương diện giá tiền tự nhiên là thấp hơn rất nhiều. Trên trận một chúng tu sĩ lúc này mới gặp được ánh dạng đồng, bắt đầu ra sức tranh đoạt lên. Tất mộ phát hiện, Triệu Chi Hoán tiếp liền xuất thủ, tổng cộng vỗ xuống 3 cái chúc cơ đan, bình quân mỗi quả chúc cơ đan giá cả đều là 8 vạn linh thạch tả hữu. Đương nhiên, ở chỗ này đấu giá đạt được chúc cơ đan, nếu quả thật đặt vào Ngọc Sơn Tông đi hồi đối Giá cả khẳng định sẽ còn tăng trưởng. Đây chính là vật hiếm thì quý đạo lý. Nói trắng ra là, Triệu Chi Hoán hiện tại vỗ xuống chúc cơ đan thì tương đương với theo đầu nguồn lấy được bán buôn giá cả, chờ chờ lại Ngọc Sơ Tông, ngươi lại đến hối đoán, như vậy giá cả khẳng định còn muốn tăng trưởng, hơn nữa còn không phải người nào đều có tư cách đến hối đoán chân quý chúc cơ đan. Giống nhau đạo lý, cũng không phải người nào đều có tư cách tiến vào tới phòng đấu giá, hơn nữa cho dù ngươi có tài lực tiến vào phòng đấu giá, ngươi đập chúc cơ đan, có thể hay không bình an đem đan dược này mang về, lại là khó càng tiêm khó. Đấu giá chúc cơ đan cao trào trôi qua về sau, Cát Tam Nương lập tức ngựa không dừng vó lại lên một nhóm pháp khí cùng linh khí đấu giá. Những vật này cơ bản đều là đại chúng hàng tiêu dùng, cho nên tham dự bán đấu giá người cũng liền càng nhiều, toàn bộ phòng đấu giá cũng là náo nhiệt vô cùng. Trên ở phong đất mục, Lý Quả Nhi, Thạch Lệnh ba người, một mực say sưa ngon lành nhìn xem đấu giá hội, cũng thực tăng tăng thêm không ít kiến thức. Đất mục một mực không có ra tay, chủ yếu là những vật này, hắn thật không cần. Lý Quả Nhi cùng Thạch Lệnh đều là có bối cảnh tu sĩ, rất nhiều thứ cũng không cần chính các nàng đi vất vả tu mà được, cho nên càng nhiều thời điểm, chính là tham dự một chút, ra mấy lần giá cả, hưởng thụ một chút tham dự bán đấu giá khoái cảm, chân chính vào tay cơ hội không có. Lúc này, tại lầu 2 một gian bao sương bên trong, một gã thân mặc hoàng y kim đan tu sĩ, đang bình chân như vại nhìn xem phía dưới đấu giá. Bên cạnh hắn, cũng ngồi một gã kim đan tu sĩ, ngay tại thưởng thức trà thơm. Hai người này, tất cả đều là Liên Hoa Tông kim đan trưởng lão, một người tên là Nhạc Dương, một người tên là Đỗ Tài. Lần này Du Tiên bảo các đấu giá hội, hai người cùng nhau mà đến, chính là nhìn chúng cuối cùng mấy món áp chụp vật đấu giá, về phần phía trước những vật này, hai người kia không có hứng thú chút nào, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt mà thôi. Nhạc Dương một vừa nhìn phía dưới đấu giá, một bên nhẹ giọng hỏi, "Sư lệ, chuyện tất cả an bài xong sao?" Một bên Đỗ Tài uống một ngụm trà, nhẹ nhàng trả lời, "Sư Minh, yên tâm đi, đều đã an bài thỏa đáng." Nhạc Dương khẽ gật đầu một cái, nói rằng, "Lự thú tông lần này lòng lang dạ thú, thế mà vụng trộm an bài hai tên kim đan thái thượng trưởng lão, một sáng một tối, mong muốn tranh đoạt sau cùng đồ vật, chuyện này tuyệt đối không thể để bọn hắn thành công. Một khi Long Ngọc lão già kia được món đồ kia, tấn thăng nguyên anh năm chắc càng lớn hơn, chuyện như vậy tuyệt đối không thể xuất hiện." Chương 59, tranh đoạt lô 2, chương 59, tranh đoạt lô 2. Đỗ Tài cười lạnh một tiếng nói rằng, "Sư Minh, Ngươi yên tâm đi, bọn hắn liền xem như cuối cùng có thể vơ xuống đồ vật, cũng tuyệt đối mang không đi. Hỗn hổ, chỉ muốn rời đi Du Tiên Bạo các khu vực, coi như phá vỡ thiên, bọn hắn cũng sẽ không quản. Nhạc Dương khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, tại một gian khác trong Bao Sương, một cái sắc mặt âm trầm lão giả đang cùng hai trung niên tráng hán cũng đang thương lượng cái gì. Lão giả này chính là Ngự Thú Tông Thái Thượng trưởng lão Ngập Long. Trước mắt hai tên tráng hán, chính là Ngự Thú Tông hai tên Kim Đan thái thượng, một đôi song bảo thai huynh đệ, Chu Văn Tiên, Chu Văn Điệp. Liên Hoa Tông coi là Ngự Thú Tông lần này tới hai tên Kim Đan tu sĩ mục đích là vì tranh đoạt kia sau cùng áp chụp chi vật. Hả không biết, Lự thú Tông Kim Đan viên mãn tu sĩ Ngọc Long đã vụng trộm tìm ẩn, cùng đi tới Du Tiên Bảo các tình hội. Sở dĩ hành tung của hắn không có bị Liên Hoa Tông phát hiện, là bởi vì Ngọc Long mượn một cái thần dị linh thú thôn thiên tiệm, chui vào thể nội, sau đó bị anh em nhà họ Chu trực tiếp mang đến Du Tiên Bảo các phòng đấu giá. Đang lúc hai phe thế lực âm thầm nưu đồ thời điểm, tại đấu giá hội tầng cao nhất, một gian gian phòng rộng rãi bên trong, đang có ba tên tu sĩ khoanh chân ngồi vây trùng một chỗ. Người cầm đầu, chính là lần này Du Tiên Bảo các người tổng phụ trách, Kim Đan đại viên mãn tu sĩ Mã Lương. Hai người bên cạnh cũng đều là Kim Đan tu sĩ, một người trong đó đang là trước tiên sử Lý Tiên Nhân sẽ chuyện Kim Đan tu sĩ Triệu Chân. Một người khác cũng là một gã Kim Đan tu sĩ. Mã Lương thở dài, nói rằng, đấu giá hội vừa kết thúc, chẳng không được lại là một trận gió tanh mưa máu a. Triệu Chân cười nói, những này tiểu tông tiểu phái cứ như vậy, vĩnh viễn ưa thích tại đấu tranh nội bộ, ta du tiên bảo cắt chỉ là làm ăn, những chuyện này, cùng chúng ta không quan hệ. Chỉ muốn rời đi du tiên đạo, bọn hắn muốn làm gì, liền tùy bọn hắn đi. Một tên khác Kim Đan tu sĩ cũng gật đầu phụ họa, không nói thêm gì. Mã Lương nhìn về phía Triệu Chân, hỏi tiếp, đúng rồi. Cái kia gọi ớt mục, mấy ngày nay có thể từng tới tìm ngươi." Triệu Chân lắc đầu, nói rằng, chưa từng, xem ra hắn có được đồ vật mười phần quý giá, sẽ không để cho chúng ta thu mua. Mã Lương cũng nhẹ gật đầu, nói rằng, cái này họa chu tiên, đích thật là xưa nay không theo lẽ thường ra bài, ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ hiện thân, hơn nữa hắn đưa tặng đồ vật, trừ phi đối phương chủ động từ bỏ, nếu không, người khác nếu là cứng rắn đoạn, xưa nay liền không có kết cục tốt, đều sẽ chết rất thê thảm. Triệu Chân cũng thở dài, nói rằng, đúng vậy a, nếu không, vật kia ta đã sớm cướp đến tay. Một tên khắc kim đàn tu sĩ có chút không giải thích được nói, thật sự là không rõ các chủ lão nhân gia ông ta, tại sao phải cử hành tiên chuyến sẽ. Vô cớ làm lợi nhiều ít người a. Mã Lương nghe xong, sắc mặt siết chặt, nổi giận nói, ngươi lớn mấy cái đầu, dám phía sau nghị luận các chủ lão nhân gia ông ta. Cái tên kim đàn tu sĩ lập tức gương mặt sợ hãi, Mã Lương nói tiếp, ngày sau không tái phạm, các chủ chính là thần nhân, mọi thứ đều có cảm ứng. Các chủ lão nhân gia ông ta an bài như thế nào, tự nhiên có hắn suy tính, những chuyện này không cần chúng ta tính tưởng, chúng ta chỉ cần tuân theo chấp hành là được rồi. Mã Lương lại nhìn về phía Triệu Chân, nói rằng Trò đấu giá hội kết thúc về sau, người muốn âm thầm theo dõi ất mục, tất nhiên bảo vệ an toàn của hắn tuyệt đối không thể nhường hắn xẻ ra chuyện, dựa theo trước đó trong các thông truyền tin tức, cái này ất mục, các chủ lớn người tương lai có thể sẽ có tác dụng lớn. Triệu Chân nghe xong, lập tức nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu. Lúc này, lầu dưới phòng bán đấu giá, lại bởi vì từng cái kiện bạo vật, tranh đoạt lần nữa tiến vào gay cấn. Lần này, ất mục cũng gia nhập trong đó. Đám người tranh đoạt, chính là một cái luyện đan dùng đan lô. ất mục căn bản sẽ không luyện đan, nguyên bản đối thứ này là không có chút nào hứng thú. Có thể vẫy liền vẫy tại, làm đàn lô bị cầm tới đài cao một cái mắt, ất mục linh thú đại bên trong, cái kia dược trùng thế mà chậm rãi theo tiểu đàn lô bên trong bò lên đi ra, nó thế mà không nhìn linh thú đại cấm chế, trực tiếp chui vào ất mục trong ngực, cắn một cái vào ất mục ngực. Ất mục lúc ấy đang nhìn lầu dưới đấu giá, căn bản liền không nghi tới, chính mình bộ vị nhảy cảm bỗng nhiên bị thứ gì cho cắn, hắn giật lại mình, vội vàng xem xét, lại là dược trùng, đây quả thực nhường hắn phá phòng. Cái này côn trùng vẫn luôn là chờ ở đằng kia tôn tiểu đàn lô bên trong, xưa nay còn không có chủ động chạy đến, mà lần này nó thế mà chui vào y phục của mình bên trong, còn cắn chính mình một ngụm có thể thông qua dược trùng như thế khẽ cắn, tất mục lại có thể rõ ràng cảm nhận được dược trùng trong lòng suy nghĩ, cái kia chính là, nó muốn lấy được cái kia đà lô. Trước đó, ất mục vẫn cảm thấy, hắn cùng dược trùng ở giữa căn bản là không có cách khai thông, hắn chỉ có thể là dược trùng cung cấp các loại linh tài, nhiều dược trùng hấp thu chiết xuất cùng chuyển hóa, lại chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia, dược trùng lại có thể hướng hắn đưa ra minh xác yêu cầu. Càng làm cho ất mục cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, cái này dược trùng thế mà có thể không nhìn linh thú đại công chế, trực tiếp chui vào trong lực của hắn, cái này đã nói lên, cái này dược trùng xa không phải mình hiện tại hiểu biết đơn giản như vậy. Trên người của nó, có lẽ còn mang có càng nhiều thần dị, chỉ là chính mình tạm thời không có phát hiện mà thôi. Đã tiểu dược trùng đưa ra yêu cầu, đất mục nói cái gì cũng phải đem lò luyện đan này cho mua xuống. Dựa theo cam tâm nương lời giải thích, chiếc lò luyện đan này là theo một chỗ di tích cổ bên trong khai quật mà đến, nguyên vốn phải là pháp bảo cấp bậc bập bạo vật, có thể bởi vì thời gian quá xa xưa, thiếu khuyết thanh nén, dẫn đến cái này đồ vật đã mất đi tuyệt đại bộ phận linh tính, phẩm cấp cũng đi theo giảm xuống, biến thành một cái cực phẩm linh khí. Cái này đồ vật báo giá là 2 vạn linh thạch, trải qua mấy vòng tiêu giá, hiện tại đã tăng giá đến 8 vạn linh thạch. Nhanh trên đỉnh muốt cái bình thường chút cơ đan giá tiền. Hiện tại trên trận còn cùng mất một cạnh tranh, chỉ còn lại hai người. Trong đó một vị, Thanh Định còn nhận biết, người này là xuyên núi tu tiên giới một vị lừng lẫy nổi danh tán tu luyện đan đại sư, chúc cơ đại viên Mãn Tu Vi. Về phần một người khác, cũng là một vị chúc cơ tu sĩ, chính là Ngọc Sơn tông đối thủ một mất một còn, Thúy Bình tông luyện đan trưởng lão Trư Kiên. Ất Mục nhìn nhìn mình túi trữ vật, linh thạch còn thừa lại không đến 15 vạc khối, hiện tại giá cả đã đến 8 vạn, cũng không biết còn lại có đủ hay không, hắn nhìn về phía Lý Quả Nhi cùng Thanh Định, trên mặt lộ ra đáng xấu hổ nụ cười. Sư thúc ta là nhất định phải cầm xuống cái lò luyện đan này, đợi chút nữa ta nếu là linh thạch không đủ, hai người các ngươi liền không thể tạm tự, đem trên người linh thạch đều cống hiến ra đến, yên tâm, ta ngày sau sẽ trả cho các ngươi. Lý Quả Nhi có chút nghi ngờ hỏi, "Sư thúc, ngươi muốn lò luyện đan này làm gì? Theo ta được biết, ngươi lại không biết luyện đan." Tất mồ sầm mặt lại, nói rằng, "Đại nhân sự tình, tiểu hài tử bất can thi vào, ngược lại ta mua được hữu dụng." Lý Quả Nhi kiểm tra một chút chính mình túi trữ vật, nói rằng, "Ta cái này chỉ còn lại hơn 8000 linh thạch." Thanh Định cũng lật nhìn một cái, nói rằng, "Ta còn không có trứng gà tỉ nhiều." Ta chỉ còn lại hơn 5 năm điểm. Thất Mục tự định giá một chút, nói rằng không sai biệt lẫm hẳn là đủ, có lẽ không dùng được các ngươi, ta chỉ là lấy phòng ngự vạn nhất mà thôi. Lúc này, giá cả tiếp tục nhảy lên tới 10 vạn linh thạch, hai người kia vẫn không có nhà ra. Thất Mục thở dài một hơi, trực tiếp thu nhập một cái 12 vạn giá cả. Cái giá tiền này dẫn tới trong chảng một chúng tu sĩ sợ hãi thán phục. Có thể cái giá tiền này, dọa lui Thủy Bình Tông chư kiên, lại không có dọa lùi vị kia xuyên núi luyện đan đại sư, hắn không chút do dự hô một cái 13 vạn giá cả. Chương 60 lưu ly chủng, chương 60 lưu ly chủng. Tất Mục lúc này đơn giản hận hàm răng cũng ngứa ngứa, lão tiểu tử này thực sự quá có tiền, thế mà còn có thể tiếp tục tăng giá. Xem ra không ra đại chiêu là không được, nhất định phải để hắn cảm giác đến, chính mình đối với đan lô này là nhất định phải được. Nghĩ tới đây, Tất Mục không chút do dự trực tiếp báo ra một cái 160. Không không không linh thạch giá cả. Có thể để hắn không ngờ tới là, vị kia luyện đan đại sư hay là không chút do dự báo ra một cái 170. Không không không giá cả, phản siêu 110. Không không không linh thạch. Lúc này, trên trận đám người thần sắc cũng đều bắt đầu khẩn trương, trên đài cao Cam Tam Nương cũng có chút khẩn trương. Hai vị này ngang tàng khách nhân, vì một kiện cực phẩm linh khí, tựa hồ là kêu lên thật. Trong phòng, Lý Quả Nhi cùng Thanh Định hai cái, đều mở to hai mắt, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị, đánh giá Ứt Mộc. Hai người bọn họ thực sự không hiểu, vì một kiện cực phẩm linh khí, nhà mình vị sư thúc này, liền cùng như bị điên, có cần phải lại như vậy xuống dưới sao? Hú hồn, linh thạch cũng nhanh không đủ a. Ứt Mộc hơi một suy nghĩ, trực tiếp trên bảng thâu nhập một cái 200. Không không không linh thạch giá cả. Cái giá tiền này vừa ra, toàn bộ hội đấu giá hiện trường tất cả đều xôn xao. Vị Tiên Luyện Đan Đại sư lúc này nội tâm cũng có chút do dự. Thật sự là hắn là xem trọng cái này đan lô, nguyên bản dự định là mua được đằng sau, lại tìm nhân tinh luyện một chút, nhìn xem có cơ hội hay không lần nữa khôi phục trở thành pháp bảo. Nhưng bây giờ giá cả cũng có chút quá cao, hơn nữa nhìn đối thủ ý tứ, tựa hồ là đối với món đồ này nhất định phải được, chính mình tiếp tục làm như vậy xuống dưới, vô cùng có khả năng không chiếm được đồ vật, ngược lại sẽ làm tức giận một vị kim đan tu sĩ, thật sự là có chút không có lợi. Suy đi nghĩ lại, vị luyện đan đại sư này, cười khổ lắc đầu, quyết định từ bỏ. Cam Tam Nương gặp tình hình này, cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp gõ truy. Vừa cười vừa nói, "Chúc mừng vị quý khách kia, đập đến cực phẩm linh khí thanh mục đỉnh." Ngồi tại trong phòng ngất mục rốt cục thở dài một hơi, còn tốt đem bảo đỉnh này cầm xuống. Thôi một lát sau, phòng ngoài cửa, vang lên tiếng đập cửa, Thanh Định đứng dậy, mở cửa xem xét, đứng ngoài cửa một cái mặt mũi tràn đầy là cười láo giả. Đối phương mười phần khách khí nói, "Mấy vị quý khách, bởi vì vừa rồi các ngươi vừa rồi đập xuống đồ vật, giá cả vượt qua 100000 linh thạch, cho nên theo hội đấu giá quy củ, phải lập tức tiến hành kết toán." Kỳ thật, dù tiên bảo các gan bại như vậy, dụng ý rất rõ ràng, tránh khỏi có ít người lùng tung té giá, đập xuống đến đằng sau, lại không tiền thanh toán. An bài như thế, có thể sớm cho kịp bài trừ phong hiểm, một khi thật có tình huống như vậy phát sinh, dù tiên bảo các trừ nghiêm trị người này bên ngoài, còn có thể tổ chức lần thứ 2 đấu giá. Thất Mục sông thanh định khoác tay áo, thanh định rất tự giác tối lui đến một bên. Thất Mục chính mình đi vào trước mặt của lão giả, từ trong túi trữ vật của mình móc ra một túi linh thạch cùng một cái hộ ngọc, đặt ở trong tay lão giả. Lão giả đem thần thức dò vào trong túi trữ vật, rất nhanh liền kiểm kê xong linh thạch số lượng, chỉ có 13 vạn, còn thiếu khuyết 70. Không không không. Nhưng lại nhìn thấy đối phương còn đồng thời đưa cho chính mình một cái hộ ngọc, xem ra trong này thả đồ vật nhất định là đối phương chuẩn bị quy ra tiền đồ vật. Cái này tại đấu giá hội quy tắc bên trong là cho phép, nhưng ngươi lấy ra định giá đồ vật, không có khả năng là phổ thông đồ vật, cũng phải nhìn hội đấu giá có thu hay không. Lão giả đem ngọc hạt mở ra xem, sắc mặt dần mình, sau đó lập tức lại đắp lên ngọc hạt, cười đối với gia Cát Vân nói ra, khách quý đồ vật, chúng ta thu, dạng này tiền hàng thành toàn xong, tại hạ cáo từ. Tất một khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì. Sau lưng Lý Quả Nhi cùng Thanh Nịnh cũng nhìn thấy Ất Mục móc ra một cái hộp ngọc, về phần bên trong nở rộ đến cùng thứ gì, các nàng tự nhiên là không thấy được, nhưng các nàng biết, Ất Mục khẳng định là dùng vật này đỉnh một bộ vật linh thạch. Đưa Tiến lão giả kia đằng sau, Ất Mục đem mới được đến đàn lô, trực tiếp đặt ở túi linh thú bên trong. Tiểu dược trùng lúc này đã một lần nữa leo về túi linh thú, nhìn thấy mới đàn lô đằng sau, tiểu dược trùng tựa hồ mười phần cao hứng, tốc độ bò đều nhanh mấy phần. Nhưng sau đó phát sinh một màn, lại một lần nữa lật đổ Ất Mục nhặt biết. Chỉ gặp dược trùng đầu tiên là trui vào mới sắm mua trong lò đan, nhưng rất nhanh liền lại lần nữa bò lên đi ra. Sau đó lại chui vào lúc đầu lò, cứ như vậy, nó tới tới lui lui, tại hai cái đan lô ở giữa càng không ngừng đi tới đi lui. Thời gian dần trôi qua hai cái đan lô ở giữa xuất hiện một chút tơ mỏng một dạng đồ vẩn, đem hai cái lò một mực dính bám vào cùng một chỗ. Sau đó hai cái đan lô thế mà bắt đầu chậm rãi hướng cùng một chỗ dung hợp. Tất mục đích thật là nhìn mấy người, hắn vốn cho là có mới đan lô, cái này rược trùng khẳng định là dọn nhà, ở đến mới trong lò đan, nhưng không, có nghĩ đến, kết quả sau cùng lại là hai cái đan lô dung hợp. Mặc dù trong phòng đấu giá lại xuất hiện không ít đồ tốt, người mua bọn họ cũng cạnh tranh càng thêm kịch liệt, nhưng tất cả những thứ này cùng nhất một không còn có chút nào quan hệ. Đến một lần trên người hắn linh thạch, cơ bản hoa khô tĩnh, mà lại vì đập xuống thanh mục đỉnh, hắn còn hướng Du Tiên bảo các bán ra một viên tử hoa nhung trong tay đoạt tới phổ thông trúc cơ đan, thứ hai, hắn lúc này lực chú ý đã tất cả đều bị dược trùng hấp dẫn. Quá hơn một cái giờ, hai cái đan lô rốt cục hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hoặc là càng nghiêm chỉnh mà nói, là lúc đầu tiểu đan lô thôn phệ thanh mục đỉnh. Thôn vệ thanh mục đỉnh đằng sau, tiểu đan lô chỉnh thể hình dạng cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Vẫn là ban đầu lớn nhỏ như vậy, nhưng đan lô nhăn sắc, thôi phát sinh một chút sự biến hóa, do lúc đầu màu đen nhánh, biến thành màu xanh đen, đan lô mặt ngoài, tựa hồ bị dát lên đến một tầng màu xanh lá cây đậm rêu bình thường, lộ ra càng thêm xanh ngắt cùng cổ sơ. Tiểu dược trùng bò tới tiểu đan lô bên trên, tựa hồ hết sức hài lòng, nói niết lên đầu rất nhỏ lay lộc lấy, cùng túi linh thú bên trong ngất mục thần thức trực tiếp tiến hành liên thông. Ngất mục có thể cảm ứng được, tiểu dược trùng 10 phần cao hứng, mà lại xưa nay chưa thấy thế mà hướng ngất mục đưa ra yêu cầu, ngày sau phẩm là gặp được một chút chân quý đan lô dược đỉnh loại này linh khí, thậm chí pháp bảo, đều muốn mua lại cho mình. Mà lại cái này dược trùng thế mà từ trong miệng phun ra một cây sợi tơ màu vàng, trực tiếp chui vào đến ất mục trong thần thức. Ất mục giật lại mình, liền tranh thủ thần thức của mình thu hồi, nhưng không ngờ cây kia sợi tơ màu vàng cũng đi theo ất mục thần thức, về tới ất mục ngay trong tứ hải. Tiên này kiếm tiến, tiến vào ất mục trong tứ hải, thế mà trực tiếp rơi vào ất mục tứ hải gốc kia thực vật thần bí phía trên, trực tiếp chui vào trong đó một chiếc lá bên trong, trở thành trong đó một sợi màu vàng mật lạ. Mã ất mục lúc này, lập tức cảm ứng được cái gì, sau đó, trong lòng cũng nghĩ, cái này một sợi sợi tơ màu vàng, liền như là cái này dược trùng bản mệnh tinh huyết một dạng. Tiến vào ức mục trong tứ hải, cưỡng ép cùng ức mục thần hồn tiến hành quá lại, cùng ức mục định ra khế ước. Bất quá khế ước này, không phải loại kia người bình thường cùng linh sủng ở giữa ký kết chủ phó khế ước, ngược lại là một loại tương đối bình đẳng, đôi bên cùng có lợi khế ước. Thông qua phần khế ước này, ức mục rốt cục đối với cái này cổ quái côn trùng có toàn diện hiểu rõ. Côn trùng này tên là Thập Bắt Tinh Lưu Ly trùng, chính là thượng cổ thập đại kỳ trùng một trong. Tục truyền, côn trùng này chính là thiên địa khai hích vạn vật tạo hóa thời điểm, nắm thiên địa khí vận mà thành linh trùng, thứ nhất sinh sẽ có ba loại hình thái. Loại thứ nhất hình thái, là ấu trùng. Chính là ức mục hiện tại nhìn thấy dự trùng. Khi linh trùng ở vào ổ thể hình thái thời điểm, nó lớn nhất mà sự chính là có thể chết xuất giữa tiên điệu toàn bộ sinh linh thể nội linh cơ cùng linh vận, tại chết xuất trong quá trình, nó đem những sinh linh này thể nội nhất bằng ngã, nguyên thủy nhất độ vật cho hấp thu hết, đồ còn dư lại, bất quá là một chút chết xuất còn lại cặn bã mà thôi, nói câu không dễ nghe, ất mục trước đó nếm qua dược trùng chết xuất những đan dược kia, chỉ là dược trùng vật bài tiết mà thôi. Đối với dược trùng tới nói, là cặn bã, nhưng đối với tu sĩ tới nói, liền như là vật đại bộ mở dị dạng. Như vậy cũng tốt so cá nhà táng chỗ sinh hạ long tiên hương, là một cái đạo lý. Dược trùng loại hình thái này ít nhất phải duy trì mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm tà hữu mới có thể đi vào một bước biến hóa, tạo ra bản thân thuộc thể trạng thái, lúc kia, nó liền có thể thoát ly nó chỗ sống nhờ địa phương, biến thành một loại khác có thể bay làm được trạng thái. Đến loại trạng thái này, nó có thần thông cũng bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên là bản thể của nó có được vô cùng cường đại lực phòng ngự, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng không đả thương được nó mấy mai, mà lại nó còn có được không gian tuấn di năng lực, không nhìn các loại trận pháp cùng cấm chế, chỉ cần bị côn trùng này cắn, nó liền có thể trực tiếp chui vào thân thể của đối phương bên trong, vậy chờ đợi địch nhân sẽ là thảm không đỡ nhìn hạ chẳng. Ngoài ra, đến trạng thái này, dược trùng nguyên bản đấu thể thời điểm có thần thông sẽ còn tiếp tục bảo trì. Mà khi nó tiến hóa đến sau cùng thành tục thể lúc, nó chỉ có được trước đó những thần thông kia bên ngoài, nó chết xuất vạn vật sinh linh thần thông lại sẽ phát sinh biến hóa rõ ràng. Đó chính là nó mỗi lần chết xuất xong vạn vật sinh linh đằng sau, sẽ không lại sinh ra đối với tu sĩ còn hữu dụng tận thuốc, nhưng nó mỗi chừng nửa năm, liền sẽ tại phần đuôi bài tiết ra một giọt cùng loại hạ xương một dạng đồ vật, tên là Hàn tinh lộ. Cái này Hàn tinh lộ chính là giữa thiên địa kỳ bảo, đối với hóa thần tu sĩ thể ngộ thiên địa chi đạo có to lớn phụ trợ tác dụng. Đương nhiên Dược trùng công hiệu mặc dù 10 phần thần dị cũng tương đại, nhưng muốn đem dược trùng bồi dưỡng thành là bán thành tổ thể, thậm chí hoàn toàn thành tổ thể, cần nhất một đầu nhập rộng lượng tài nguyên, nếu như còn dựa theo hiện tại tiến độ đi bồi dưỡng dược trùng, ít nhất phải sau mấy và năm, nó mới có thể tiến hóa thành bán thành tổ thể. Về phần mình lấy được cái này dược trùng, đến cùng có dạng gì theo hầu, liền ngay cả dược trùng bản thân cũng không biết được. Nó duy nhất nhớ ký chính là, khi nó Ô mê có linh tính đằng sau, nó liền sinh hoạt tại cái này tiểu đàn lô bên trong. Mà đàn lô này cũng không phải phổ thông đàn lô, đàn lô này bên trong tự thành một vùng không gian, sinh trưởng một gốc cây dâu, chỉ tiếp Cái này Tây Dâu đã sớm chết đi, chỉ còn lại có cây khô. Phải biết cho dù rất nhiều pháp bảo, nội bộ cũng không nhất định có thể tự sinh một vùng không gian, cho nên cái này tiểu Đa Lô tuyệt đối không phải phạm vỡ. Hiểu rõ đến những tin tức này đằng sau, nhất mục trong lòng đã kích động, lại có chút buồn vô cớ. Kích động là, có cái này thượng cổ kỳ trùng trợ giúp, con đường tu tiên của mình lại có thể thuận lợi không ít, buồn vô cớ chính là, bồi dưỡng một cái bán thành thục thể kỳ trùng, cần thiết đầu nhập tài nguyên, đơn giản để cho người ta không dám tưởng tượng, nếu như chỉ dựa vào mình bây giờ thân ở Ngọc Sơn Tông chốc kiếm lấy linh thạch, đời này đoán chừng là không có trông cậy vào. Lúc này Hội đấu giá hiện trường đã đi tới hồi cuối. Cam Tam Nương cảm thụ được đám người lựa nóng điều độ, trong lòng hết sức cao hứng, nàng hắng giọng một cái, cao giọng nói ra, "Chư vị quý khách, sau đó phải bán đấu giá, chính là lần này hội đấu giá áp trục 3 kiện bảo vật." Lời này vừa nói ra, nguyên bản có chút ồn ào náo động hội trường, lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm Cam Tam Nương. Cho dù những cái kia thân ở phòng bên trong quý khách, cũng đều thu hồi tán mạn, bắt đầu chú ý tới đến. Lúc này, tất một cũng đúng lúc lấy lại tinh thần, cùng đem ánh mắt nhìn về hướng hội đấu giá trên bệ cao. Mấy cái trắng hãn Dơ lên một cái cự đại chiếc lồng, đi vào trong hội trường. Chiếc lồng bên ngoài bị che đậy một tầng áo choàng màu đen, trong lồng phát ra từng tiếng trầm thấp tiếng rống. Cảm tam nương gặp tất cả mọi người khẩu vị đều bị treo ngược lên, liền vỗ nhẹ nhẹ hai lần bàn tay. Chiếc lồng bốn phía trắng hãn, động tác nhất trí, cùng một chỗ đem trên chiếc lồng che đậy đấu đồng màu đen kéo xuống. Một cỗ uy thế kinh khủng từ trong lồng phát ra, để không ít luyện khí tu sĩ đều sợ hãi không thôi, trực tiếp sủi lơ tại trên chỗ ngồi, cảm giác mình giống như đối mặt chính là tuyệt thế hung thú bình thường. Cho dù là chốc cơ tu sĩ, cũng tất cả đều hiện lộ ra sợ sệt thân sắc. Lúc này, trong lồng đồ vật, rốt cục hiện lộ ra nói chân thân. Cái này nguyên lai là một cái dáng dấp đã có chút giống la hổ, lại có chút giống sư tử yêu thú, toàn thân tán phát khí thế, đạt đến kinh khủng kim đan sơ kỳ. Cam Tam Nương cao giọng nói ra, buổi đấu giá này áp chụp kiện thứ nhất vật đấu giá, chính là một cái kim đan sơ kỳ sư hổ thú, cái này sư hổ thú chưa từng có bị tu sĩ nhân loại khế ước qua, ta Du Tiên bảo các vị gia tăng vật đấu giá tỉ lệ hiệu suất, còn phụ tặng bên trên một bộ đặc biệt nhằm vào sư hổ thú khế ước bí thuật, mua sư hổ thú, tặng khế ước bí thuật, giải quyết ngài nỗi lo về sau. Đám người nghe chút, đều là xôn xao. Cái này dư hiệp bảo các thủ bút thật lớn, mua sư hộ thú, còn đưa tặng chuyên môn khế ước bí thuật, làm ăn này thật sự là làm đến nhà, nên suy tính, đều vì khách hàng cân nhắc chu toàn. Trong lúc nhất thời, ngay cả không ít chúc cơ viên mãn tu sĩ, đều dục dịch ngóc đầu dậy. Dù sao, nếu mà có được như thế một cái khế ước kim đan sơ kỳ yêu thú, thì tương đương với tùy thân mang theo một tên kim đan chiến lực, ai có thể không đỏ mắt? Cho dù là giống ngự thú tông dạng này, lấy chăn nuôi ngự sử linh thú làm chủ tông môn, cũng chỉ có Thái thượng trưởng lão Ngọc lòng chăn nuôi một cái kim đan sơ kỳ yêu thú, giống Chu gia hai huynh đệ, hiện tại ngự sử linh thú, cũng chỉ là chúc cơ đại viên mãn. Dù sao yếu tố muốn tấn thăng kim đan, muốn so nhân loại càng thêm khó khăn. Cam Tam Nương gặp toàn trường bầu không khí đã bị đầy đủ điều động, ngay sau đó cũng không kéo dài, trực tiếp hô, kim đan sơ kỳ sư hổ thú một cái, giá quy định 100000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5000 linh thạch, hiện tại giá bắt đầu. Phòng đấu giá nhất thời lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong, thế mà không ai hô lên giá cả. Cam Tam Nương sắc mặt biến đổi, lập tức có chút nóng nảy, đây thật là nằm ngoài dự liệu của nàng, thế mà ngay từ đầu liền bị ngắt. Nàng lập tức triệu hồi trận góc rẽ một người áo đen đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người áo đen kia tiếp thu được tin tức sau, Lâm Bộ trầm tư một lát, sau đó Châu Kính nói ra, lão phu ra giá 1000005 tiên linh thạch. Không sai, lão giả mặc áo đen này chính là du tiên bạo các thiết chí nắm, một khi gặp được thẻ ngắt tình huống, hắn liền sẽ phụ trách bắt đầu lên nào nào giá cả. Giống như vậy người, tại toàn bộ trong phòng đấu giá, còn có 3 người phân bố thân ở các biệt vị trí. Lão giả mặc áo đen này vừa hô xong giá cả, lầu 2 trong bao xương lại chuyển tới một cái 110. 0000 giá cả, sau đó các loại ra giá tầng tầng lớp lớp, cái này kim đan sơ kỳ sư hộ thú, nó giá cả rất nhanh liền nhảy lên tới 4000000 linh thạch. Chương 61 Hoa Anh Đan 1. Chương 61 hóa ánh đan. Một bên trong phòng, Tất Mục cùng Lý Quả Nhi, Thanh Lệnh ba người nhiều hứng thú nhìn xem một đám các đại lao đấu giá. Lý Quả Nhi mười phần cảm thán nói, "Hâm mộ a, ta nếu là cũng có như thế một cái kim đan sư kỳ sư hộ thú, vậy cái này thiên hạ ta nơi nào đi không được đâu." Thanh Lệnh cũng không ngừng gật đầu, biểu thị đồng ý. Tất Mục khẽ cười một tiếng, nói ra, "Hai người các ngươi nho nhỏ luyện khí tu sĩ, nếu như để cho các ngươi đạt được một cái kim đan linh thú, không khác tiểu nhi cầm kim quá náo thị, e sợ cho người khác không dậy nổi sát tâm a." Hai tên thiếu nữ nghe chút, hơi suy nghĩ một chút, lập tức hiểu đạo lý trong đó tự thân không có thực lực cương đại, chỉ dựa vào một cái kim đan sơ kỳ sư hồ thú, lại có thể phát huy bao lớn tác dụng, chẳng những có thể có thể không được cái gì bảo vệ tác dụng, ngược lại sẽ gia tốc chính mình di vong. Lúc này, trong phòng đấu giá, sư hồ thú tranh đoạt đã đến thời khắc xuống còn, trên trận còn lại ra giá, tất cả đều lầu 2 trong phòng chân chính đại lão. Ngọc Sơn Tông Lý Duy cung cũng gia nhập đấu giá hàng ngũ. Nếu như có thể đem cái này kim đan sơ kỳ yêu thú bỏ vào trong túi, Ngọc Sơn Tông liền có cơ hội thở dốc, không đến mức bị Thủy Bình Tông chen ép một mực không có sức hoàn thủ. Lý Duy cung lần này tham gia hội đấu giá mục đích chủ yếu chính là vì cái này kim đan yêu thú, vì thế, từ trong tông môn mang theo đại lượng linh thạch, tình thế bắt buộc. Rất nhanh, cái này kim đan yêu thú giá cả cũng tăng đến 800. Không không không linh thạch, mắt thấy liền muốn đạt tới mấy triệu. Lý Duy Cung trong lòng bàn tay đều có chút toát mồ hôi, hắn nhấp một chút bờ môi, trên bảng trực tiếp thu nhập 1 triệu linh thạch báo giá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hội trường lặng ngắt như tờ. 1 triệu linh thạch, khả năng rất nhiều tu sĩ cả đời này cũng không kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Có thể 1 triệu linh thạch báo giá, còn không có kiên trì 3 giây thời gian, liền bị phá vỡ. Rất nhanh, cái này kim đan yêu thú giá cả tăng trưởng đến 1.5 triệu linh thạch hạ phẩm. Đến trình độ này, trên trận một đám trúc cơ cùng luyện khí đệ tử tất cả đều chết lặng, tựa hồ những đại lão này nói không phải linh thạch, mà là phổ thông hòn đá mở rộng. Phòng bên trong, Lý Ly cung sắc mặt hết sức khó coi, hắn trên cơ bản có thể suy đoán xuất hiện tại còn tại cùng mình đấu giá chính là người nào, nhưng hắn lại là không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục tấn dăng chịu đựng. Cũng may, lần này hắn chuẩn bị xung tốc, chẳng những từ trong tông môn điều lấy đại lượng linh thạch, trước đó phi tinh cốc vương trưởng lão mang theo thanh lĩnh tới bái phỏng, kỳ thật cũng mang đến vị kia phi tinh cốc thái thượng trưởng lão đối với Ngọc Sơn Tông duy trì. Rất nhanh Cái này kim đan linh thạch giá cả, đặt đến 2 triệu. Đến lúc này, trên trận còn lại đấu giá tu sĩ lắc đắc không có mấy, chỉ còn lại có 3 người. Mà lại mỗi người tại báo ra giá cả thời điểm, cũng không còn giống như trước tùy ý như vậy, cũng liền 11.0000 vạn tăng giá, mọi người tâm lý mong muốn cũng đều nhanh đạt tới điểm giới hạn. Cam tâm nương minh bạch, món đồ đấu giá này, sắp đến sau cùng giá sau cùng. Trước đó, Du Tiên Bảo các nội bộ đã từng dự đoán, cái này sư hổ thú giá cả đấu giá sẽ không thấp hơn 1.8 triệu linh thạch, hiện tại giá cả đã vượt qua 2 triệu linh thạch, như vậy thì đã đạt đến Du Tiên Bảo các mong muốn giá cả, còn lại lại nhiều cam tam nương liền có thể trích phần trăm. Cuối cùng, cái này kim đan kỳ sư hộ thú, bị tài lực hùng hậu Lý Duy cùng cho thành công cầm xuống, cuối cùng giá cả là 213 vạn linh thạch hạ phẩm. Lúc này, Thúy Bình Tông bên trong phòng, tham gia ban đấu giá Thúy Bình Tông Thái thượng trưởng lão, một mặt trầm chậm, hắn chính là lại vụ về, cũng biết cùng mình một mực tại người đấu giá là ai. Tại Ngũ Đại Tông môn bên trong, Lự Thú Tông cùng Thanh Chúc Tông thực lực, đều muốn vượt qua Thúy Bình Tông, cho nên cái này kim đan linh thú, hai nhà tông môn chắc chắn sẽ không dẫn muốn. Về phần Bạch Hoa Tông, các nàng từ trước đến nay sẽ không ở phía trên này làm quá nhiều tình bạn như vậy duy nhất còn dư lại rất mong muốn đạt được cái này kim đan linh thú, vậy chỉ có thể là Ngọc Sơn Tông. Nhưng hắn đích thật là không ngờ rằng, Ngọc Sơn Tông Lý Duy Cung hôm nay dĩ nhiên như thế ngang tàng, từ nơi nào làm ra nhiều linh thạch như vậy, chẳng lẽ tông môn về sau không có ý định qua sao, đem tất cả linh thạch đều đặt ở con linh thú này trên thân. Nhưng bất kể nói thế nào, từ nay về sau, Thúy Bình Tông cùng Ngọc Sơn Tông ở giữa, tại cao tầng phương diện chiến lực, xem như hòa nhau. Kiện thứ nhất vật đấu giá bị khiem đi, ngay sau đó, kiện thứ hai đồ cất giữ bị đã bưng lên. Cầm Tam Nương đem trên ngọc bản che đậy vãi đỏ kéo, lộ ra đồ vật bên trong. Tất mục tập trung nhìn vào cũng là siêu sở, lại là một cái lạ thổ trùng. Cam Tam Nương cười nói với mọi người nói mọi người đều biết phiếu miểu cung chí bảo là thổ trùng, uy lực vô tận, chính là thế gian này nhất đẳng linh bảo. Như vậy, chiếc mắt món này tự nhiên cũng là một cái lạ hồn trùng hàng nhái, bất quá nó phân cấp, đã đạt đến chúng phẩm pháp bảo cấp bậc. Đám người nghe chút, toàn trường xôn xao. Ngồi tại trong phòng ngất mục, cũng là một trận ná mắt. Chúng phẩm pháp bảo cấp bậc hàng nhái lạ thổ trùng, thật sự là đồ tốt ta, muốn so trong thức hải chính mình món kia cực phẩm linh khí cấp bậc lạ hồn trùng hàng nhái, còn tốt hơn quá nhiều. Cam Tam Nương tiếp lấy giới thiệu nói, nhưng mà, cái này hàng nhái lạ thổ trùng Sau lưng nó chủ nhân, tại quỹ thất chúng ta Du Tiên Bảo các bạn đấu giá thời điểm, đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là món bảo vật này, không lấy linh thạch bao nhiêu đến thành giá, mà là yêu cầu để mà hàng đổi hàng phương thức, tiến hành đấu giá. Đám người nghe chút, cũng đều đứng thú. Cam Tam Nương nói tiếp, xin mời các vị có ý tham dự quý khách, đem chính mình dự định trao đổi bảo vật viết tại trên ngọc giản, do chúng ta Du Tiên Bảo các nhân viên phục vụ thu đi lên, sau đó giao cho người bán tiến hành phân biệt, người bán chọn chúng ai cung cấp bảo vật, liền cùng ai giao dịch. Cam Tam Nương tiếp lấy bổ sung nói ra, cho dù là chúc cơ, luyện khí tu sĩ, cũng đừng lục trí. Có lẽ trong tay ngươi một chút không làm rõ ràng được lai lịch đồ vật, đúng lúc là vị này người bán cần thiết đồ vật, cho nên người người đều có cơ hội. Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả tu sĩ đều hưng phấn, cũng bắt đầu âm thầm suy nghĩ trên người mình có đồ vật gì cũng có thể gây nên đối phương hứng thú. Trong phòng, Tất Mục, Lý Quả Nhi cùng Thanh Lệnh ba người cũng tới tinh thần, nhao nhao bắt đầu suy nghĩ, cửa ra vào thị nữ cũng đem ba viên du tiên bảo các đặc chế ngọc giản đưa tiến đến. Ba người lập tức đem chính mình chọn lựa tốt bảo vật hình ảnh thu tại trong ngọc giản, giao cho ngoài cửa thị nữ. Rất nhanh, toàn bộ phòng đấu giá cơ hội tất cả tu sĩ đều tham gia lần này lấy hàng đổi hàng đậu giá, một đống lớn ngọc dạn bị những thị nữ này bọn họ sưu tập đứng lên, đưa đến Du Tiên Bạo các thiết trí một gian trong phòng khách quý, chờ vị kia thần bí người bạn chọn lựa. Thừa dịp lúc rảnh rỗi này, Cam Tam Nương lại an bài mấy cái xinh đẹp vô song tuổi trẻ nữ tu, đi vào trên đài cao, là toàn trường tu sĩ, biểu diễn một trận vũ đạo. Một đám nam tu bọn họ từng cái tựa như hồn bay phách lạc một dạng, bị những này nữ tử xinh đẹp hấp dẫn, trực tiếp quên đi vừa rồi đậu giá. Một khúc thái bình múa nhảy xong đằng sau, những nữ tu này vội vàng xuống đài, Cam Tam Nương lần nữa đi tới. Chương 61 hóa anh đan 2, chương 61 hóa anh đan Hai, trong tay nàng cầm một viên ngọc giản, mặt mũi tràn đầy mang cười nói ra, "Chúc mừng vị này ngọc giản Tiêu ký 1278 hảo quý khách, ngài cung cấp đồ vật bị người bán chọn trúng, hội đấu giá kết thúc về sau, xin ngài đến Tam lâu quý tân thất tiến hành trao đổi. Mà lại vì cam đoan an toàn của ngài, chúng ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, sẽ không để cho hành tung của ngài bại lộ, giao dịch hoàn thành đằng sau, chúng ta sẽ thông qua đặc biệt chuyển tống trận, đem ngài chuyển tống rời đi dù tiến đạo." Đáng người nghe, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả mọi người đang suy đoán, đến cùng là ai cung cấp bảo vật, bị người bán kia nhìn chúng, được cái này trùng phạm pháp bảo lạ cổ chung. Trong phòng lớn mộ, Lý Quả Nhi cùng Thanh Lịch đều thở dài một hơi, chính mình cung cấp bảo vật cũng không có bị người bán chọn chúng, xem ra là cùng cái này trung phẩm pháp bảo vô duyên. Thanh Lịch lẩm bẩm miệng, tức giận bất bình nói, thế mà không có chọn chúng ta cung cấp chí bảo, cái này người bán cũng thật sự là thật không có nhãn lực. Tất mộ cười khổ nói, ngươi có thể dẹp đi đi, có thể cầm ra được trung phẩm pháp bảo là hổn chung người, lại há có thể là hạng người hời hợt, người ta không coi trọng chúng ta phải đồ vật, chỉ có thể nói rõ chúng ta lấy ra đồ vật, không phải người ta cần có. Chuyện như vậy, vốn chính là cơ duyên xảo hợp, không cần để ở trong lòng. Đang nói chuyện Trên đại cam tam nương, rốt cục đem cuối cùng một kiện vật đấu giá cho mời đi ra. Cuối cùng này một kiện vật đấu giá, đặt ở một cái mẫu tím trong hộp ngọc. Cam tam nương lấy tay đem hộp ngọc này nhẹ nhàng nâng lên, lộ ra mười phần chỉnh trọng. Tất một bén nhẹ phát ra được, cam tam nương hai tay cũng hơi có chút run rẩy, có thể thấy được trong hộp ngọc này sắp xếp đồ vật, nhất định là không gì sánh được vật trân quý. Ngẫm lại cũng có thể biết, cuối cùng ba kiện bảo vật, cái thứ nhất là kim đan sơ kỳ yêu thú, thứ hai là kim đan tu sĩ dùng trùng phẩm pháp bảo, hơn nữa còn là lạc hồn trùng hàng đãi, như vậy kiện thứ ba đồ vật, cũng khẳng định cùng kim đan tu sĩ có liên quan rồi. Cam Tam Nương đem hộp ngọc kia nhẹ nhàng mở ra, lộ ra bên trong một viên phát ra tự khí đang rực. Bất quá Cam Tam Nương chỉ là nhẹ nhàng lộ một chút, liền ngay lập tức đem hộp ngọc đóng lại, hai gò má của nàng lập tức liền trở nên đường đỏ, tựa hồ bị thứ gì xâm nh nh nh bình thường. Trên trận một đám tu sĩ cũng đều cảm giác thần hồn đi theo ngưng tụ, sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Cam Tam Nương nuốt ngụm nước bọt, chính trọng nói, cuối cùng một kiện vật đấu giá, chính là tất cả kim đan tu sĩ tha thiết ước mơ chí bảo, Hóa Anh Đan. Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả tu sĩ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới du tiên bảo các thế mà đem vật như vậy cũng lấy ra đấu giá. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trong ngay mắt, từng luồng từng luồng cường đại kim đan thần thức từ những cái kia trong phòng ló ra, tất cả đều tập trung ở trên đài cao, cái này khiến Cam Tam Nương toàn thân run rẩy, chẳng mấy chốc sẽ đứng không yên. Đột nhiên, một cú khủng lồ kim đan đại viên mãn thần thức cường hĩnh đem những này kim đan thần thức tất cả đều thu đổi, một âm thanh lạnh lùng tại toàn bộ hội đấu giá vang lên. "Các vị đạo hữu, còn xin an tâm chờ đợi, Hóa Anh Đan chỉ này một viên, còn xin các vị theo quy củ đến đấu giá." Một đám kim đan tu sĩ thần thức lập tức thu về, trên trận trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Cam Tam Nương lúc này mới chậm một hơi, cao giọng nói ra, "Hóa Anh Đan" Giá quy định 1 triệu linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thể thiếu tại 100.000 linh thạch, hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Vừa dứt lời, một tên kim đan tu sĩ trực tiếp báo giá 3 triệu linh thạch, trực tiếp lật ra gấp 3. Có thể cái giá tiền này rất nhanh liền bị đánh phá, sau đó, cái này hóa ảnh đan giá cả thẳng tắp lên cao, rất nhanh liền tăng nhanh đến 5 triệu linh thạch. Phải biết, tại trên Vân Đài tu tiên giới, giống Ngọc Sơn tông dạng này tông môn, 1 năm tông môn thực tế thu nhập cũng bất quá 500. Không không không linh thạch tả hữu, 5 triệu linh thạch, cái này tương đương với Ngọc Sơn tông không ăn không uống làm không công 10 năm mới có thể để dành tới linh thạch. Trò đấu giá hiện trường những cái kia chúc cơ cùng luyện khí tu sĩ, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, sinh thời có thể tham gia như vậy thịnh đại hội đấu giá, có thể kiến thức đến Hoa Anh Đan đấu giá, đã đầy đủ chính mình nói khoác cả đời. 5 triệu linh thạch giá cả, cũng không có kiên trì bao lâu, lại lần nữa bị đẩy phá, giá cả hay là tại một mực kéo lên, bất quá tốc độ hơi chậm một chút. Bây giờ còn đang tranh đoạt cái này Hoa Anh Đan, cũng chỉ còn lại lục phương thế lực. Mặc dù bọn hắn đều trốn ở phòng bên trong, lẫn nhau không nhìn thấy đối phương, nhưng hơi có chút đầu óc người, đều có thể đoán một chút cơ bản tình huống. Cái này lục phương thế lực ở trong nhất định sẽ có liên hoa tông người, ngoài ra, Lự thú tông cùng thành chúc tông cũng có khả năng tham gia trong đó, dù sao hai đại tông môn này thái thượng trưởng lão đều đạt đến kim đan viên mãn tu vi. Về phần mặt khác ba phe nhân mã, liền không tốt lắm giới định, dù sao du tiên bảo cát trên danh nghĩa là tại Vân Đại Sơn tu tiên giới tổ chức thị hội, nhưng về phần đến cùng tới người nào, có hay không Vân Đại Sơn tu tiên giới bên ngoài tu tiên thế lực tham dự, đoán trưởng trừ du tiên bảo cát chính mình, người khác ai cũng không biết. Viên này chân quý hóa anh đàn, nó giá cả rất nhanh liền đi tới 7 triệu linh thạch cửa hải lớn. Lự thú tông thái thượng trưởng lão Ngọc Long, một mặt âm trầm nhìn xem trong tràng, cặp mắt của hắn chực câu câu nhìn chằm chằm Hoa Anh Đan, đây là hắn đột phá nguyên anh duy nhất hy vọng. Ngọc Long đã hơn 680 tuổi, dựa theo kim đan viên mãn tu sĩ thọ nguyên 800 năm đến tính toán, hắn cũng chỉ còn lại không đến 200 năm, huống hồ rất nhiều kim đan viên mãn tu sĩ căn bản là không sống tới 800 năm. Mà lại, cho dù hiện tại có được Hoa Anh Đan, hắn cũng không dám cam đoan 100% có thể thành công, cũng chỉ có thể nói thành công xác suất lớn hơn một chút. Cho nên, hắn đối với viên này Hoa Anh Đan là nhất định phải được, nói cái gì cũng không thể từ bỏ. Lần này vì Hoa Anh Đan Lữ thú tông có thể nói là nâng toàn tông chí lực, mà lại là một loạt tán bại. Mà tại một phòng khác bên trong, Thanh trúc tông thái thượng trưởng Lão Thanh trúc sẩu cũng là gắt gao nhìn chằm chằm viên này Hoa Anh Đan, hắn cùng Ngọc Long tình huống không sai biệt lắm, cũng đối viên này Hoa Anh Đan nhìn chằm chằm. Liên Hoa tông Nhạc Dương cùng Đỗ Tài gặp giá cả đã nhảy lên tới 7 triệu linh thạch qua khẩu, liên đình chỉ cạnh tranh, bọn hắn nguyên bản không có ý định thật muốn đấu giá viên này Hoa Anh Đan, bọn hắn chỉ là không muốn để cho Ngự thú tông cấp cái khác tông môn tùy tiện đạt được viên này Hoa Anh Đan, thế tất yếu làm cho đến viên này Hoa Anh Đan tông môn hao hết tiền tài, sau đó bọn hắn lại thông qua thủ đoạn khác Đem viên này Hóa Anh Đan cướp đến tay. Cứ như vậy, đã có thể hung hăng suy yếu từng cái hạt từng cái tông môn thực lực, lại có thể để bọn hắn lấy giọ chúc mà múc nước công dã tràng. Bọn hắn kế hoạch ban đầu, chính là hét lên 7 triệu đằng sau, liền dừng tay. Hiện tại đến 7 triệu, mục đích của bọn hắn đã đạt đến, còn lại liền nhìn Liên Hoa Tông ở ngoại vi chuẩn bị những thủ luật kia. Cuối cùng, trải qua 10 vòng đấu giá, viên này Hóa Anh Đan, cuối cùng lấy 980 vạn giá cả, bị lầu 2 trong phòng quý khách cho cạnh tranh đi, sáng tạo ra lần này hội đấu giá cao nhất giá cả cuối cùng. Trên trận một đám trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ cũng coi là mở rộng tầm mắt, tham dự qua dạng này hội đấu giá, gặp được chuyện như vậy, đầy đủ bọn hắn nói khoác cả đời. Càn Tam Nương cảm xúc cũng 10 phần kích động, Hoa Anh đan giá cả, vượt qua mong muốn hơn 200 vạn, nàng trích phần trăm cũng không ít. Lần hội đấu giá này kết thúc về sau, trong tay nàng linh thạch, đầy đủ tại Du Tiên Bảo các nội bộ hối đoái một viên kết kim đan. Theo Hoa Anh đan chính thức giao nhận, Du Tiên Bảo các 30 năm một lần Du Tiên thịnh hội rốt cục hạ màn. Chương 62 hôn loạn lên, 1, chương 62 hôn loạn lên, 1. Theo hội đấu giá kết thúc, Du Tiên Đảo bên trên Không ít thương gia cũng bắt đầu đóng gói thu thập, các tông người các phái ngựa cũng bắt đầu thành quần kết đội rời đi. Tất một mang theo Lý Quả Nhi cùng Thanh Lệnh cũng tới đến trước đó thương định chỗ tập hợp, nhìn thấy Phi tinh cốc vương trưởng lão đã sớm chờ ở nơi đó. Nhìn thấy vương trưởng lão, Thanh Lệnh hết sức cao hứng, vội vàng chạy đến vương trưởng lão trước người, lôi kéo vương trưởng lão ống tay áo, nũng nịu hỏi: "Sư phụ, sư phụ, ngươi mấy ngày nay đều đi làm cái gì a, đem ta một người vứt xuống, ngươi nếu là không cho ta chuẩn bị lễ vật lời nói, coi chừng ta đem ngươi dâu ria đều giật xuống đến." Vương trưởng lão 10 phần cương triệu nhìn xem Thanh Định, thoải mái cười nói, "Sư phụ có tông môn an bài chuyện quan trọng đi làm, không phải để cho ngươi ất mộ sư thúc đuổi tiếp các ngươi sao, yên tâm đi, ta chuẩn bị cho ngươi không ít đồ tốt, chờ về tông môn lại nói." Thanh Định lúc này mới hài lòng gật đầu, đứng ở Vương trưởng lão bên cạnh. Vương trưởng lão lại hướng ất mộ chắp tay tạ đạo, "Mấy ngày nay còn nhờ vào đạo hữu hỗ trợ chăm sóc, ta đồ đệ này không cho đạo hữu thêm phiền toái gì đi." ất mộ cười nói, "Đây đều là việc nằm trong vận sự, Vương trưởng lão không cần phải khách khí." Đang lúc bốn người nghị luận du tiên bảo các thị hội thời điểm, đã thấy Triệu Chí Hoán từ đằng xa vội vàng chạy đến. Tất mục nên đón tiếp lấy, hỏi: "Sư huynh, ngươi có thể thấy qua Lý sư thúc?" Triệu Chi Hoán xoa xoa mồ hôi trán, nói ra: "Sư thúc giao cho ta, bọn hắn Kim Đan tu sĩ muốn tham gia một cái cỡ nhỏ hội giao lưu, còn phải lại trì hoãn một đoạn thời gian, nơi đây đã không an toàn, hắn để cho chúng ta tranh thủ thời gian đi trước, hắn sau đó liền sẽ đuổi theo." Nói đi, từ trong ngực ngoác ra trước đó đám người cối ngọc sơn pháp chủ, lăng không lắc một cái, pháp chu tức thì bị lớn, sau đó cái thứ nhất chui vào trong pháp chu. Tốt một, mặc dù trong lòng cảm giác có chút không thích hợp, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, liền mời Vương trưởng lão, mang theo Lý Quả Nhi cùng Thanh Định, cùng nhau lên pháp chu. Ngọc Sơn pháp chu lập tức đằng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Chính như Du Tiên bảo các phe tổ chức trước đó đoán như thế, tại thịnh hội hạ mạn kết thúc một khắc này, giết chóc ngay sau đó lại bắt đầu. Tại Du Tiên đảo bốn phía phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong, các loại truy tung theo nhau mà tới, các loại cướp giết tầng tầng lớp lớp, vì những cái kia bị bán đấu giá bảo vật, bao nhiêu người cứ như vậy chết tại trên nửa đường, dấu trong lòng chính mình tu tiên chi mộng chôn vùi tại cái này vông ngân hải bên trong. Tại Vong Ngân Hải khác một bên, một chiếc tiểu hình phi chu kề sát ở trên mặt biển, nhanh chóng phi hành. Trên phi thuyền ngồi năm tên ngự thú tông tu sĩ, trong đó cầm đầu hai người chính là huynh đệ Chu gia. Lúc này, khống chế phi chu thúc cơ tu sĩ, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Chu Vân Tiên nói ra, "Sư thúc, không tốt, phía trước có người tại ngăn chặn chúng ta." Chu Vân Tiên lông mày nhíu lại, sau đó trầm ổn nói ra, "Nhớ kỹ, đợi chút nữa mặc kệ chuyện gì phát sinh, ba người các ngươi đều không cần quan ngại, lập tức tìm cơ hội đạo mệnh quan trọng." Ba tên thúc cơ tu sĩ khẩn trương gật gật đầu. Chu Vân Thiên nhìn về phía mình đệ đệ Chu Vân Điệp, vừa cười vừa nói: "Láo nhị, đi, chúng ta cùng đi ra nhìn xem, là ai tại ngăn cản chúng ta." Nói đi, hai tên Kim Đan tu sĩ thân hình lóe lên, liền đi tới phi chu bên ngoài. Phi chu bên ngoài trên mặt biển, cả đường cũng là hai tên Kim Đan tu sĩ, mà lại tất cả đều là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, chỉ từ tu vi khối này, liền muốn cao hơn huynh đệ Chu gia. Chu Vân Thiên ha ha cười nói: "Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Liên Hoa Tông Hắc Bạch song sát, thật xem trọng ta ngự thú tông a." Trong lời nói, tràn đầy nồng đậm ý trêu phúng. Đối với Chu Vân Thiên trâm chọc khiêu khích, đối diện hai tên Kim Đan tu sĩ Đự hồ cũng là ăn nói có ý tứ người, cũng không có phản bác nói cái gì. Bên trái tên kia Kim Đan tu sĩ chỉ lạnh lùng nói, "Giáo gia Hoa Anh Đan, tha các ngươi không chết, nếu không, giết không tha." Chu Vân Tiên ha ha cười nói, "Muốn Hoa Anh Đan, nhìn các ngươi có hay không bản sự kia." Nói đi, bốn tên Kim Đan tu sĩ lập tức hôn chiến ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, phương viên hơn 10 dặm phong vân biến sắc, các loại uy lực to lớn pháp thuật công kích ở trên mặt biển nhấc lên ngập trời sóng lớn. Trên phi thuyền còn lại 3 tên trúc cơ tu sĩ nhân cơ hội này, khống chế lấy phi trù hướng truyền xa điên cuồng chạy trốn, nhưng khiến người ta cảm thấy kỳ quái là Chẳng đường hai tên Kim Đan tu sĩ nhìn như không thấy, vốn không có để ý, giống như hoàn toàn không lo lắng trên người bọn họ sẽ có dấu hóa anh đan bình thường. Chu Vân Tiên sắc mặt có chút ưng trọng, Hắc Bạch song sát không có ngăn cản những đệ tử này náo loạn, cái này nói rõ, Liên Hoa tông thủ đoạn còn không chỉ trước mắt những này, xem ra ba tên đệ tử kia là giữ nhiều lành ít. Quả nhiên, ba tên trúc cơ đệ tử chạy đi còn không có bách Lý Viễn, một đạo thiểm điện đột nhiên chống rống sinh ra, trực tiếp đánh vào trên phi thuyền, đem toàn bộ phi chu nổ nát. Ba tên trúc cơ đệ tử từng cái miệng phun máu tươi, Từ trên phi thuyền rơi xuống đi ra, còn không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền bị một cái tu sĩ áo đen trực tiếp chém giết, tại tìm kiếm không có kết quả đằng sau, người áo đen kia sắc mặt ngưng tụ, sau đó nhanh chóng hướng một phương hướng khác mau chóng bay đi. Trước tạm không nói ngự thú tông bên này chém giết, tại một phương hướng khác, Thanh trúc tông Thanh trúc Sầu cũng đồng dạng gặp phải bị cướp giết tình trạng. Ngăn lại Thanh trúc Sầu, là hai người mặc màu tím kim đan tu sĩ, tu vi cũng tất cả đều là kim đan hậu kỳ. Thanh trúc Sầu lạnh giọng hỏi, hai vị đạo hữu, nhìn xem nhìn không quen mặt, đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao muốn ngăn lại lão phu? Trong đó một tên áo tím kim đang tu sĩ ha ha cười nói, huynh đệ của ta hai người nghe nói đạo hữu Tử Du Tiên Bạo các trên đấu giá hội, vừa mới đập đến một viên Hóa Anh đan, cho nên liền muốn xin mời đạo hữu lấy ra, cũng cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Thanh trúc thủ tức giận vô cùng mà cười, nói ra, các ngươi nghe ai bố trí lời đồn, ta nhưng không có đập đến viên kia Hóa Anh đan, các ngươi tìm nhầm người, đoán chừng hiện tại Ngự thú tông tu sĩ đã mang theo viên kia Hóa Anh đan bỏ trốn mất dạng. Ha ha ha ha. Hai tên tu sĩ áo tím không chút nào bất vi sở động, người cầm đầu kia ha ha cười nói, Ngự thú tông bên kia, tự nhiên có người ngần đón. Cái kia không liên quan huynh đệ chúng ta sự tình, mục tiêu của chúng ta là ngươi." Thanh trúc sổ hư lạnh một tiếng, nói ra, "Thật coi lão phu sợ các ngươi hay sao?" Nói đi, trong tay thanh trúc trợng lập tức hóa thành ngàn vạn đạo kiếm quang, hướng về hai tên tu sĩ áo tím tập sát mà đi, trong ngay mắt, ba người liền kịch chiến đến cùng một chỗ. Mà tại Du Tiên Đảo bên trên, lúc này, Du Tiên Bạo các bảo thuyền vừa mới chậm rãi dâng lên, mang theo tất cả Du Tiên Bạo các hạ hạt to to nhỏ nhỏ thương hội, hướng về mục tiêu kế tiếp xuất phát. Trên đảo nhỏ, cũng chỉ còn lại một chút tán tu, thừa dịp còn có chút người không đi, ngay tại chỗ bày quầy bán hàng, bắt đầu buôn bán lên các loại tạp hóa đến. Tại bầy quẩy bán hàng đông đảo trong tán tụ, có một tên gầy như que tủi, tuổi già sức yếu lão giả. Lão giả này trên mặt đất trải một cái chiếu, phía trên bày vụn vật lẻ thẻ vài quẩn phẩm tướng không phải rất tốt linh ảo, trừ cái đó ra, không, có vật khác, mà lão giả chính mình thì là dựa vào sau lưng thanh tùng, khép hở lấy hai mắt, giống như ngủ không phải ngủ, mê mẩn chừng chừng. Đột nhiên, một cỗ khủng lô thần thức bao trùm ở cả hòn đảo nhỏ, ở trên đảo những cái kia vẫn chưa đi tán tụ, từng cái trong nháy mắt chân cẳng như nhún nhún ra, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, không dám động đậy. Một thanh niên đột nhiên cười lên ha ha. Chương 62 hỗn loạn lên, 2 Chương 62 hôn loạn lên 2. Ngáp Long, ngươi một chiêu này dương đông kích tây, ve sầu thoát xác chi thuận, chơi đến rất cao minh a, kém chút liền để ngươi mang tiên quá hải. Trước đó tên kia gẩy như que tủi niên kỵ lão tán tu, lúc này thế mà chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời đạo nhân ảnh kia, lạnh lùng nói, ta lợi hại hơn nữa, cũng không lợi hại hơn ngươi, cái này không phải là bị ngươi phát hiện, ta rất kỳ quái, đến cùng là nơi nào ra lỗ thủng, ngươi có thể nói cho ta biết không? Thanh âm kia lạnh lùng nói, muốn biết, đi theo ta đi. Nói xong, thân ảnh kia lập tức hướng nơi xa bay đi, lão giả khô gợi thở dài một hơi. Trên hình ló lên, cũng bay đến giữa không trung, theo sát mà đi. Cùng lúc đó, Cư Ngọc Sơn pháp tu trở về Ngọc Sơn tông ngất một bọn người, cũng bị người cho đoan ngừng. Nhìn xem trước mặt cái này 6 tên trúc cơ tu sĩ, Tất Mục sắc mặt hết sức khó coi. Bởi vì hắn lần nữa thấy được trước đó tại đấu giá hội hiện trường nhìn thấy tên người áo đen kia, cho đến lúc này, Tất Mục mới rốt cục nhớ tới, trước đó vì cái gì cảm giác người áo đen này có chút quen thuộc, cái này không phải liền là trước đó tham dự cấp giết chính mình tên kia Liên Hoa tông trúc cơ tu sĩ sao? Khi nhìn đến người mặc áo đen này trong mắt, Tất Mục lập tức liền suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Hắn có chút nhìn sang bên cạnh Triệu Chi Hoán, Không nói thêm gì, chính mình tham gia hội đấu giá sự tình, hắn lập đi lập lại dặn dò quản lý Quả Nhi cùng Thanh Định, không phải cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, dù sao nơi này dính đến Du Tiên Bảo các viên kia trấn quý lệnh bài khách quý, cùng phía sau này ẩn dấu bí mật. Cho nên, Triệu Chi Hoán tuyệt đối nghị không ra, mình đã thấy được hắn cùng người mặc áo đen này trong âm thầm liên hệ. Như vậy hiện tại nhóm người mình bị Liên Hoa Tông tu sĩ lần nữa cất quyết, bán chính mình, khẳng định chính là Triệu Chi Hoán. Có thể ắt một nghi ngờ là, hắn cùng Triệu Chi Hoán xưa nay không có cái gì gặp nhau, đến cùng là bởi vì cái gì duyên cớ mới đưa đến đối phương nhất định phải dồn chính mình vào chỗ chết. Lại hoặc là Cái này Triệu Chí Hoán, vốn chính là Liên Hoa Tông xếp vào tại Ngọc Sơn Tông nh nhuyễn. Ất Mục lập tức truyền âm cho Vương Trường lão, để hắn một hồi chỉ đem lấy Lý Quả Nhi cùng Thanh Ninh lập tức đào tẩu, không cần phải để ý đến chính mình, đối phương muốn truy sát nhất định là chính mình, chính mình sẽ nghĩ biện pháp đem hết thảy mọi người toàn bộ ngăn lại. Vương Trường lão mặc dù không rõ ràng Lật Mục vì cái gì như vậy lời thề son sắt nói những người này mục tiêu là chính hắn, nhưng tình huống trước mắt cũng hoàn toàn chính xác khốc hỗn, phía bên mình chỉ có 3 tên trúc cơ tu sĩ, mà đối diện lại có 6 người, thấy thế nào đều là một trận bại cục, nếu Ất Mục có biện pháp ngăn lại mấy người kia, để cho mình mang theo lý quả nhi cùng thanh định chạy trốn, hắn không có lý do gì không đồng ý. Ất Mục đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể liền như là bọt biển bình thường, tại nguyên chỗ trực tiếp vỡ vụn ra, mà chân thân thì là xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng, hướng về nơi xa điên cuồng bỏ chạy. Ất Mục cử động, để triệu chi hoán sừng sốt một cái. Hắn tuyệt đối không nỡ rằng, Ất Mục căn bản không để ý cái gì tình đồng môn, cũng mặc kệ những người khác chết sống, thế mà tự mình một người bỏ trốn mất dạng, cái này cùng lúc trước hắn thiết tưởng, khác biệt thực sự quá lớn. Đối diện mấy tên trúc cơ tu sĩ, cũng làm cho Ất Mục làm thành như vậy, làm trở tay không kịp hoàn toàn bị làm rối loạn tiết tấu. Ngay sau đó, tất cả chốc cơ tu sĩ quả nhiên tất cả đều hướng phía đất mục đạo tẩu phương hướng, điên cuồng đuổi theo. Trực Lăng Lăng đem Triệu Trì Hoán, Vương Trưởng lão cùng Lý Quả Nhi, Thanh Định bốn người phơi ngay tại chỗ, thế mà không người hỏi thăm. Vương Trưởng lão gặp tình hình này, lập tức minh bạch vết mục vừa rồi vì cái gì khẳng định như vậy nói mình có biện pháp đem tất cả mọi người ngăn lại, thế này sao lại là ngăn lại, đây rõ ràng là đem tất cả mọi người dẫn đi. Hắn không nói hai lời, lập tức thả ra chính mình mang theo người một chiếc khất phi trùng, đem Lý Quả Nhi cùng Thanh Định một thành kéo vào trong phi thuyền, cũng không quay đầu lại bỏ trốn mất dạng. Toàn bộ quá trình đơn giản nước chảy mây trôi, mười phần tơ lửa, không có chút do dự nào, mà lại không có chút nào cố kỵ Triệu Chi Hoán ý nghĩ, hoặc là căn bản liền không có cân nhắc Triệu Chi Hoán sinh tử. Triệu Chi Hoán cảm giác mình chưa bao giờ như hôm nay dạng này im lặng, hắn cảm giác chính mình tựa hồ đầu óc đều không đủ dùng. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Cung minh trước đó thiết tưởng, trên lệch quá lớn. Cái này ớt một cũng thực sự quá không dựa theo lẽ thường ra bài. Đáng giận hơn là, cái tên phi tinh cốc vương Trường Lão, thế mà trực tiếp vứt xuống chính mình, liên thanh chào hỏi đều không đánh, mang theo hai cái luyện khí nữ tu bỏ trốn mất dạng. Ất Mộc đã sớm cùng ất Mộc thương lượng xong một dạng. Triệu Chi Hoán sắc mặt đột nhiên đại biến, hoàn toàn chính xác, ất Mộc vừa rồi hành động, hẳn là trong âm thầm cùng Vương trưởng lão thương lượng xong, cho nên Vương trưởng lão ngay cả trả hỏi đều không đánh, mà lại cũng không có cớ chính mình Ngọc Sơn pháp chủ trực tiếp khống chế lay chính hắn Phi Chu bỏ trốn mất dạng, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ất Mộc đối với hắn đem lòng sinh nghi. Trong lúc nhất thời, Triệu Chi Hoán cảm giác được tình thế nghiêm trọng. Hắn cũng không lo được Vương trưởng lão đám ba người, vội vàng hướng về ất Mộc chạy trốn phương hướng, đuổi tới. Lúc này, bộ chạy ất Mộc giống như một đạo phù quang lực ảnh bình thường. Ở trên mặt biển nhanh trong gián tiếp Na Di, sau lưng truy tung những cái kia chúc cơ tu sĩ, cho dù tu vi tất cả đều là chúc cơ chúng kỳ trở lên, cũng căn bản theo không kịp đất một tốc độ, rất nhanh nhất một liền biến mất tại mênh mông trên biển lớn. Sáu tên Liên Hoa Tông chúc cơ tu sĩ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều rơi vào trong trầm mặc. Hôm nay hành động thực sự quá thất bại, mặc cho ai cũng không có ngờ tới ất mục thế mà không nói hai lời, bỏ trốn mất dạng, mặc dù Liên Hoa Tông bên này chiếm cứ ưu thế, nhưng ất mục bên này tốt xấu còn có 3 tên chúc cơ tu sĩ, mặc cho ai có thể nghĩ đến ất mục thế mà vắt chân lên cổ chạy trốn, mà lại chạy lại là như vậy quả quyết. Việc đã đến nước này, kế hoạch lần này hiển nhiên đã thất bại, nếu muốn ở Minh Mông trên đại dương bao la tìm kiếm một tên đạo tẩu trúc cơ tu sĩ, quả thực là mò kim đáy biển, thiên phương giả đảm, căn bản cũng không nhiệt tử. Sáu người quay người liền muốn rời đi, Ngọc Sơn Tông Triệu Chi Hoán vội vàng chạy đến. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Triệu Chi Hoán liền biết sự tình muốn hỏng việc, ất mục khang định trốn. Triệu Chi Hoán trong lúc nhất thời, cảm giác có chút số độ, sau đó nên khó chịu, chính là mình. ất mục chỉ cần trở về Ngọc Sơn Tông, rất nhiều chuyện tự nhiên là nổi lên mặt nước, chính mình đầu nhập vào Liên Hoa Tông sự tình khẳng định sẽ bại lộ. Triệu Chi Hoán mặt trầm trầm, Trầm mặc không nói, mà sáu tên Liên Hoa tông tu sĩ cũng là cảm thấy có chút băn khoăn, vốn là chuyện chắc như đinh đóng cột, kết quả lại xảy ra sai sót, mặc cho ai đều khó mà bàn giao. Trước đó cùng Triệu Chi Hoán cùng một chỗ tham gia hội đấu giá người áo đen đứng dậy, trầm giọng nói ra, "Lão Triệu, việc đã đến nước này, quan trách không giải quyết được vấn đề gì, thừa dịp Ngọc Sơn tông còn không có kịp phản ứng, ngươi liền theo ta cùng một chỗ trở về Liên Hoa tông đi, ngươi ngày xưa đối với ta có ân, ta sẽ không bỏ mặc, khẳng định sẽ cho ngươi tìm nơi an thân, ngươi cứ yên tâm đi." Triệu Chi Hoán lúc này cũng là khắp không ra nước mắt, gặp được một đám đồng đội heo không có giết thành nhất mục, ngược lại đem chính mình cho bị sa vào, còn có thể như thế nào? Hiện tại duy nhất phải làm chính là tranh thủ thời gian vụng trộm trở về Ngọc Sơn Tông, nhìn xem có cơ hội hay không để cho mình một nhà già trẻ mau thoát đi. Chương 63 vận khí cước chó, 1. Chương 63 vận khí cước chó, 1. Thoát đi Liên Hoa Tông truy sát nhất mục, ngoài dự liệu rất nhanh liền quay về Du Tiên Đạo, chỗ nguy hiểm nhất thường thường chính là chỗ an toàn nhất. Liên Hoa Tông sát suất lớn sẽ không nghĩ tới, Tật Mục không có hướng Ngọc Sơn Tông phương hướng đào tẩu, ngược lại lại lặng lẽ quay về Du Tiên Đạo. Thượng Đắc đạo đến, Tật Mục lập tức lại đổi một bộ quần áo. Sau đó đem chính mình cách ăn mặc thành một kẻ tán tu độ dáng, lẫn vào trong đám người. Lúc này, trong trời cao theo dõi triệu chân, trên mặt cũng lộ ra tán thưởng dáng tươi cười. Kỳ thật, khi Liên Hoa Tông chúc cơ tu sĩ vây giết ất một thời điểm, triệu chân đã sớm núp ở một bên, hắn sở dĩ không có gấp xuất thủ, cũng là cất tâm tư, muốn nhìn một chút ất mục đối mặt tình hình như vậy sẽ như thế nào xử trí. ất mục trước tiên truyền âm cho vương trưởng lao thời điểm, hắn truyền âm kỳ thật sớm đã bị triệu chân cho được nghe. Gặp đất một gan bài như thế, triệu chân lúc đó còn nghi hoặc, tiểu tử này bất quá là chúc cơ sơ kỳ tu sĩ thì như thế nào có thể đối phó được đối diện 6 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Mà đằng sau Ứt Mục 1 một phen tao thao tác, cũng đích thật là để Triệu Chân mở rộng tầm mắt. Cái này Ứt Mục là người, không câu nệ tại hình thức, mười phần linh hoạt cơ động, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, là cái nhân tinh. Sau đó, Ứt Mục 1 tân độn pháp tinh diệu, cũng làm cho Triệu Chân quả thực giật mình không ít. Bởi vì, hắn tư Ứt Mục độn pháp ở trong, đã nhận ra từng kia đại đạo vận vị, mặc dù chỉ có rất ít một tia, nhưng này cũng là đạo, siêu việt tuật pháp. Xem ra cái này Ứt Mục trên người truyền thừa, khẳng định cũng không tầm thường. Các loại Ứt Mục thoát đi đám người truy sát đằng sau lại lặng lẽ quay trở về dù thế nào, một cử động kia càng làm cho Triệu Chân thượng thức không thôi. Có thể càng trùng hợp chính là, Ất Mộc vừa mới trở lại dù thế nào, vừa mới lẫn vào trong tán tu, trong bầu trời đột nhiên lại truyền đến một cú khủng lỗ thần thức áp lực, đè Ất Mộc trong lòng kinh hãi. Không đến mức đi, vì truy sát chính mình một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, Liên Hoa tông thế mà phái ra Kim đang đại viên mãn tu sĩ, đây cũng quá khoa trương, quá phận. Còn không chờ hắn tỉnh táo lại, nhưng lại phát hiện, mục đích của đối phương căn bản cũng không phải là chính mình, ngay tại bên cạnh mình cách đó không xa một năm lão tán tu, hiện lộ chân thân, đi theo người kia lao vụt rời đi. Ất Mục lúc này mới thở dài một hơi, chính mình có chút thần kinh quá nhạy cảm. Triệu Chân đứng ở trên không bên trong, nhìn xem rời đi hai tên Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, sắc mặt cũng là quả thực phân khích, không nghi tới, lưu lại bảo hộ Ất Mục, lại làm cho hắn thấy được như thế một màn. Xem ra cái này Ngự Thú Tông là không gánh nổi Hoa Anh Đan. Bất quá, hiện tại Ất Mục đã an toàn, chính mình liền không có tất yếu tiếp tục ở lại, Triệu Chân lặng lẽ rời đi, không mang đi một tảng mây. Lúc này, trên đảo tán tu lúc này mới lần nữa khôi phục tự do, gặp những đại nhân vật này rời đi, tán tu ngược lại không nóng nảy đi. Loán Trường bên ngoài bây giờ chính giết khó phân thắng bại, hay là trước trung thực đợi ở trên đảo rồi nói sau. Tiên lão giả kia sau khi rời đi, trên chiếu còn lại vài quặng khô cạn linh thảo, lập tức bị mấy cái tán tu một đoạt mà không. Tất Mục gặp tình hình này, lắc đầu, hắn lúc đầu cách vị trí gần nhất, nếu là muốn cướp lời nói, hắn khẳng định cái thứ nhất cướp đến tay, bất quá mình bây giờ là tán tu thân phận, không có khả năng gây phiền toái, huống hồ cũng thực không có đồ tốt gì, không cần thiết bại lộ chính mình. Gặp tất cả mọi người đã tản ra, Tất Mục lúc này mới đi đến trước đó lão giả kia dựa dưới thanh tùng, ngồi xuống, dùng mũ rộng vành che khuôn mặt mình, bắt đầu chợp mắt đứng lên. Tất Mục dự định, các loại sau khi trời tối, chính mình lại rời đi dư tiên nào, đoán chừng khi đó trên đường cấp dưới người cũng đã tản đi. Chính suy nghĩ triệu chi hoán sự tình, đột nhiên, Tất Mục cảm giác được chính mình trong túi linh thú phát sinh dị động, chỉ gặp cái kia dược trùng lại một lần nữa chui ra túi linh thú, nó nằm nhòe túi linh thú miệng, cố gắng đưa chính mình cái đầu nhỏ hướng bốn phía cố gắng thử thăm dò, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tất Mục trong lòng mười phần giận mình, đây cũng là chuyện gì xảy ra, có thể trêu đến dược trùng chủ động leo ra, vậy đã nói rõ tại chính mình bốn phía nhất định có bà bối. Tất Mục lập tức bắt đầu khẩn trương lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm dược trùng quan sát đến nó bước kế tiếp tự động, đã thấy rượng trùng thế mà hướng mình sau lưng bỏ đi. Rượng trùng mục tiêu là sau lưng thanh tùng. Tất mục lập tức dùng thân hình của mình che kín rượng trùng, tránh khỏi bị người chung quanh phát hiện, hắn nô ra thần thức cẩn thận quan sát đến. Chỉ gặp rượng trùng bò tới trên thanh tùng, sau đó thuận thân cây, tiếp tục hướng trèo lên trên đi, rất nhanh liền bò tới trên đỉnh cây. Đến trên đỉnh cây đằng sau, rượng trùng lại bò hướng một cái to lớn tùng quả. Tất mục phát hiện, viên này tùng quả so phổ thông tùng quả còn lớn hơn không ít, tùng quả vừa vặn kẹt tại mấy cái thân cành vị trí giữa, bị thân cành gắt gao kẹp lại. Dược trùng không chút do dự bò tới tùng quả phía trên, ở phía trên dạo qua một vòng, thế mà trực tiếp cắn mở một cái lỗ nhỏ, chui vào. Quá hơn 1 cái giờ, dược trùng mới vừa lòng thỏa ý từ tùng quả bên trong một lần nữa bò lên đi ra, sau đó lại lần nữa chui vào trong túi linh thú. Tất mục nô ra thần thức đi tiếp xúc dược trùng, muốn biết nơi đó có cái gì. Dược trùng chỉ cấp Tất mục lưu lại một cái tin tức, nơi đó có ta kéo thi thịch, ngươi muốn, ngươi liền tranh thủ thời gian đem đi đi. Tất mục một, một mặt tím lặng, côn trùng này từ khi khế ước đằng sau, càng thêm phết lối, căn bản không đem chính mình để vào mắt, khả năng tại dược trùng tâm lý chính mình liền như là hầu hạ hắn nô tài mở dạng. Ất Mục hận đến hàm răng đều có chút nữa, nhưng cũng không tiện phát tác, thừa dịp người chúng quanh không chú ý, lập tức đem viên kia tùng quả hai xuống, cũng không xem xét, trực tiếp ném vào trong túi chứa vật của mình, sau đó chậm rãi đứng dậy, làm bộ rũa lưng một cái, sau đó chậm rãi hướng Hải Đảo bên cạnh đi qua. Đi tới một chỗ không người chỗ hẻo lánh, Ất Mục lúc này mới đem tùng quả lấy ra ngoài, tinh tế quan sát. Xuyên thấu qua dược trùng cắn mờ lỗ nhỏ, Ất Mục nhìn thấy tùng quả ở giữa thế mà bị móc rỗng, bên trong có một tầng màu đen màn mỏng, để Ất Mục cảm giác kinh ngạc chính là, tầng này màn mỏng lại có thể che đậy tu sĩ thần thức, làm cho không người nào có thể phát giác được bên trong bao khỏa đồ vật. Mà tầng này màng mỏng lúc này đã bị rượng trùng cho xé mở một cái lỗ hổng, bên trong còn lại ba hạt phát ra hào quang màu tím tiểu dược hoàn. Thất Mục sửng sốt một cái. Cái này ba hạt màu tím tiểu dược hoàn, đi theo trên đấu giá hội nhìn thoáng qua viên kia Hóa Anh Đan, đơn giản giống nhau như lúc. Thất Mục lúc này cảm giác mình hai tay đều có chút phát run. Trước đó lão giả kia, chẳng lẽ chính là đập đến Hóa Anh Đan người? Hắn đem Hóa Anh Đan giấu ở phía sau trên thanh tùng, dùng một chiêu man tiên quá hải kế sách, chỉ chờ thoát khỏi địch nhân đằng sau, một lần nữa trở lại du thiên đạo thu hồi bảo vật này. Mà bây giờ, bảo vật này thế mà bị Dược Trùng phát hiện, nhìn tư thế, Dược Trùng khẳng định đã đem bên trong đồ tốt nhất cầm đi, còn lại cái này ba hạt màu tím tiểu dược hoàn, cũng chỉ là căn thuốc, nhưng cho dù là căn thuốc, đối với Ứt Mục tới nói, cũng là nhất đặng chỉ bảo. Chương 63 vận khí cất chó 2, chương 63 vận khí cất chó 2. Cái này tu tiên đạo không có khả năng lại chờ đợi, vạn nhất lão giả kia trở về, tìm không thấy chính mình dấu lại bảo vật, đoán chừng cả tòa tu tiên đạo bên trên, còn lại những tán tu này, một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn. Ngay sau đó, Ứt Mục không chút do dự, khống chế phi kiếm bỏ trốn mất dạng. Ba ngày sau đó, dù Tiên Bạo các thị hội đằng sau phát sinh một loạt cướp giết, rốt cục toàn bộ Trần Ai là địa. Huynh đệ Chu gia bản thân bị trọng thương, chất vật trốn về Ngự Thú Tông, nhưng không thấy Thái thượng trưởng lão Ngọc Long trở về, trong lúc nhất thời, Lự Thú Tông trên dưới lòng người bàng hoàng. Thanh trúc Tông thanh trúc sổ cũng quay trở về Thanh trúc Tông, bất quá gãy một cánh tay, có thể nói, hắn nguyên anh chi lộ đã triệt để đoạn tuyệt. Ngọc Sơn Tông Lý Duy cung trước đó đích thật là bị người kéo đi tham gia một cái cỡ nhỏ hội giao lưu, có thể chờ hắn thuận lai lịch truy tìm Ngọc Sơn pháp tu tung tích lúc, lại tại trên nửa đường đuổi kịp Phi tinh cốc vương trưởng lão Phi Chu. Khi biết đất mục bị người đuổi giết sau, lại vội vàng trở về tìm kiếm, lại tốn công vô ích, tìm không thấy bất kỳ dấu vết gì. Bất quá nghĩ đến đất mục tại chốc cơ sơ kỳ thời điểm, liền có thể chém giết Liên Hoa Tông chốc cơ viên mãn tu sĩ, đoán chừng tiểu tử này đã sớm trốn, Lý Duy cung vội vàng mang theo Vương trưởng lão bọn người, quay trở về Ngọc Sơ Tông. Bọn hắn chân trước trở lại Ngọc Sơ Tông, đất mục chân sau cũng trở về đến Ngọc Sơ Tông, gặp đất mục an toàn trở về, Lý Duy cung rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Tại đại điện nghị sự bên trong, đất mục sắc mặt trầm chậm, đem chuyện Tri Hoán có thể là Liên Hoa Tông gian tế sự tình, báo cáo cho Lý Duy cung cùng trưởng môn Tạ Thiên Tu. Hai người biết được tin tức này sau, lập tức phải người đi thăm dò nhìn, lại phát hiện, triệu chi hoán một mực chưa từng trở về tông môn, mà lại nói trí thân người nhà cũng trong một đêm, tất cả đều ly ký mất tích. Tả thiên thu sắc mặt hết sức khó coi, tin tức này không thể nghi ngờ chứng thực, triệu chi hoán rõ ràng là chạy án. Lý duy cung lại cũng không là rất để ý. Dù sao lần này dù tiên bảo các thịnh hội, chính mình đập đến cái kêu kim đan sơ kỳ sư hổ thú, đặt thành mong muốn. Có cái này Kim Đan Sơ kỳ hộ sơn linh thú, Ngọc Sơn tông dựa vào hắn một người độc mục trèo chống cục diện, liền có rất lớn làm dịu, chí ít sau này hắn cũng có thể thường xuyên ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, mà không phải giống như kiệu trước đây cố thủ hang ổ, e sợ cho bị người khác trong nhà. Vệ phân Triệu Chi Hoán làm phản sự tình, Lý Duy Cung cùng Tạ Thiên Thu thương lượng một chút, tùy ý tìm cái cớ, liền qua loa tắt chết tới. Dù sao, chuyện này liên lụy đến Liên Hoa tông, cho nên rất nhiều chuyện có thể trong âm thầm làm, nhưng lại không thể thả đến trên mặt bàn tới nói. Trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình, mà theo hắn đi thôi, ngày sau nếu mà có được cơ hội thích hợp, đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Vương trưởng lão chuẩn bị lên đường thời khắc, mang theo Thanh Định, tìm tới Ết Mục từ biệt. Mặc dù nói lần này quyết liệt là hướng về phía Ết Mục đi, nếu như lúc đó Ết Mục không có chủ động đem những sát thủ kia tất cả đều dẫn đi, đoán chừng Vương trưởng lão cùng Thanh Định hai người cũng rất khó may mắn thoát khỏi tại khó. Một phen gửi tới lời cảm ơn đằng sau, Vương trưởng lão đem một kiện tín vật kín đáo đưa cho Ết Mục, khách khí nói: "Ết Mục lão đệ, ngày sau nếu có thì rảnh, có thể nhất định phải tới ta phi tinh cốc, đến lúc đó" Vua ta nào đó nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy. Tất Mục tiếp nhận tín vật, khiêm nhường nói ra, "Vương lão ca khách khí, ngày sau có rảnh, tại hạ nhất định đi Phi tinh quốc bái phỏng." Lúc này, trốn ở Vương trưởng lão sau lưng Thanh Định, mười phần ngưỡng ngùng nói nói ớt Tất Mục sốt thúc, "Ngày sau có thể nhất định phải tới Phi tinh quốc tham hỏi lệnh nhi a." Nói xong lời này, mặt đỏ bừng, vội vàng chạy ra ngoài. Vương trưởng lão nhìn xem Thanh Định bóng lưng, lập tức minh bạch, nha đầu này rõ ràng là Xuân Tâm minh động, sau khi trở về cũng phải cùng Thái thượng trưởng lão nói một chút việc này. Ngọc Sơn tông ngoài sơn môn, nhìn xem Phi tinh quốc phi Chu dần dần đi xa, Tất Mục quay đầu. Nhìn thoáng qua bên người Đừng Yên Lý Quả Nhi, cười nói, "Chúng ta cũng trở về đi thôi." Lý Quả Nhi lại hừ lạnh một tiếng, nói ra, nhìn sư thúc vừa rồi thần thái, tựa hồ rất không bỏ được thanh lĩnh muội muội đi a trong lời nói, tràn đầy nồng đậm nguyên phong. Ất mộc như hòa thượng sờ mại không thấy tóc, không biết được lại là chỗ nào làm không đối, đắc tội vị đại tiểu thư này. Ngay sau đó, cũng không nhiều lời nói, cười hắc hắc, khống chế lên phi kiếm, phóng lên tận trời, đem Lý Quả Nhi một người ném ở cửa sân môn, tức giận đến Lý Quả Nhi trực tiếp tại cửa sân môn báo nổi, đem hai khối cự thạch cho đánh thành vỡ nát. Trở lại trong động phủ của mình, quỷ đầu tức một cái thuần gì Liên Đi nhi tối ớt một trước mắt, thật to trên đầu nho nhỏ con mắt, tràn đầy u u ái chi tình, tựa hồ đang ghét bỏ ớt mục đem chính mình thời gian dài bỏ đi không để ý tới. Ớt mục vội vàng đưa tay, nhẹ nhàng nuốt ve quỷ đầu tức đầu to, sau đó từ trong túi trữ vật, lại móc ra không ít kim diệp nữ chinh trái tây, quỷ đầu tức lập tức cao hứng trở lại, còn gà con ăn gạo bình thường, rất nhanh liền đem tất cả trái cây toàn ăn vào trong bụng. Ớt mục ngồi tại trên bồ đoàn, lại đuổi một hồi quỷ đầu tức, lúc này mới nhớ tới chính mình lấy được bức kiêu họa chụp, vội vàng lấy ra ngoài, treo ở trên một mặt vách đá. Ớt mục thần thức khế động, cái kiêu họa chụp bên trên vũ mịn nương lại bắt đầu nhúc nhích đứng lên chậm rãi từ họa trụ bên trong đi ra, đi vào đất mộ trước mặt, túi lầu nhẹ nhàng. Mị nương gặp qua chủ nhân, chủ nhân Vạn Phúc Kim An. Đất mộ khoát tay áo, nói ra, "Ngày sau, đừng cứ gọi ta chủ nhân, rất không quen xưng hô thế này, ngươi về sau liền cứ gọi ta công tử khỏe." Vũ Mị Nương trả lời, cái kia mị nương về sau liền gọi nhân vật chính con. Đất mộ nhẹ gật đầu, sau đó đối với Họa Linh nói ra, "Nơi này chính là động phủ của ta, bên trong có vài mẫu linh điền, trông không ít ta sưu tập đến chân quý linh thảo linh dược, ngươi về sau liền giúp ta quản lý những linh điền này, thu thập một chút dược phủ, mặc khắc cũng không có cái gì sự tình." Phạ Linh Kiêm tốn trả lời, "Là, công tử, những chuyện này ngài đều yên tâm đi, ta tự sẽ thay công tử quản lý tốt." Tất Mục lại dùng tay chỉ Quỷ Đầu Tước, nói ra, "Đây là linh sủng của ta Quỷ Đầu Tước, nó có thể tự do xuất nhập căn này lầu phủ, các ngươi nhận thức một chút." Quỷ Đầu Tước nghi hoặc nhìn nữ tử trước mắt, còn không có hiểu rõ, nữ tử này làm sao lại từ trong bức tranh đi ra? Hết thệ đều an bài thỏa đáng đằng sau, Tất Mục lại ngâm một cái tắm nước nóng, sau đó nằm tại trên giường, ngủ thật say. Mặc dù hắn hiện tại đã trúc cơ tu sĩ, nhưng hắn như cũ bảo lưu lại không ít phẩm nhân thời điểm thói quen sinh hoạt, cho dù ngồi xuống khôi phục hiệu quả tốt hơn, nhưng ngất một hay là ưa thích ngủ ngon. 3 ngày sau, lại một tỉ tin tức kinh người, tại Vân Đài Sơn tu tiên giới truyền bá ra. Tổ chức du tiên bảo các thị hội tòa kia du tiên nào, không biết bị cái gì tà tu thi triển thủ đoạn, đem ở trên đảo còn lại những cái kia còn chưa kịp đi tán tu, toàn bộ tàn sát không còn, một người sống đều không có lưu lại. Cả tòa hải đảo cũng thay đổi thành một mảnh hỗn độn, hiện trường vô cùng thê thảm. Nghe nói tin tức này, tất một thật sâu thở dài một hơi. Có thể nói, những người kia chết, chính mình có trốn tránh không được trách nhiệm. Đoán chừng, nhất định là cái kia ngự thú tông ngọc long lại về tới dù tiên đảo, kết quả lại tìm không thấy chính mình giấu hóa anh đan, dưới cơn nóng giận, đem còn lưu tại dù tiên đảo tất cả tu sĩ toàn bộ chém giết, cuối cùng vẫn là không có tìm được hóa anh đan, lại đem cả tòa hải đảo làm hỏng hầu như không còn. Chương 64 thú triều lên, 1, chương 64 thú triều lên, 1. Đây thật là ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Tất mục nhưng cũng là không thể làm gì, dù sao cái kia hóa anh đan liền còn tại đó, hắn không có khả năng làm bộ không nhìn thấy. Nếu là cơ duyên của mình, nói cái gì cũng muốn cướp đến tay bên trong đến, tu tiên giới từ trước đến nay chính là như vậy, tuyệt đối không có đã nhường nói chuyện. Lại qua 2 ngày, Ngọc Sơn Tông đập đến một cái Kim Đan hộ sơn linh thú tin tức, cũng không biết làm sao lại bốn phía truyền bá ra. Kể từ đó, Ngọc Sơn Tông đệ tử càng eo, lập tức liền cứng rắn rất nhiều, mà từ trước đến nay Ngọc Sơn Tông không hợp nhau Thủy Bình Tông, tự nhiên cũng liền thu liễm rất nhiều, tông môn khoản này linh thạch hoa cũng không ăn. Bất quá, trong tông môn lại tăng lên một cái tiêu hao tài nguyên nhà giàu, điều này cũng làm cho trưởng môn Tạ Thiên Thu đau đầu không thôi. Bây giờ đang ở chờ lấy tế cốt tu tiên liên minh khai hoa làm Ngọc Sơn tông cái này nho nhỏ địa bàn, có thể nuôi không dậy nổi nhiều tu sĩ như vậy. Đã mất lại là 10 năm thời gian. Tại trong 10 năm này, Vân Đại Sơn địa giới ngũ đại tu tiên tông môn, trên tổng thể một mực duy trì tương đối cân bằng trạng thái. Lự thú tông thái thượng trưởng lão Ngọc Long đã ở 8 năm trước tọa hóa. Lự thú tông thực lực một chút liền rất xuống không ít, mặc dù hay là ngũ đại tông môn đứng đầu, nhưng đã không có đủ tính tuyệt đối ưu thế. Các đại tông môn cũng đều mới ra đời một nhóm chúc cơ tu sĩ. Dù sao mỗi lần du tiên bạo các thị hội kết thúc về sau, các đại tông môn đều sẽ tập trung mua sắm một nhóm chúc cơ đàn. Tự nhiên là có không ít luyện khí viên mãn tu sĩ góp nhặt đủ điểm cống hiến, hồi đói chúc cơ đàn đằng sau, chủng tích chúc cơ. Ngọc Sơn tông gia đời 2 tên chúc cơ tu sĩ, theo thứ tự là Tây Cổ đạo cùng Khương Hữu đạo. Thúy Bình tông, Thanh chúc tông, Bạch Hoa tông cũng đều có một tên đệ tử tấn cấp chúc cơ. Lự thú tông là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mặc dù thái thượng trưởng lão tọa hóa, cao tầng chiến lực nhận lấy nghiêm trọng đặc kích, nhưng nó luyện khí đệ tử cơ số lớn, y nguyên có 3 người tấn thăng đến chúc cơ kỳ, trong đó còn có một tên nữa tu, chính là thần bí khó lường Yến phủ Tô. Tại trong 10 năm này, đất mục dọc lòng tu luyện lại thêm dự trữ chủng trợ rút, rốt cục tại năm thứ 8 thời điểm, Tuấn Thăng đến chúc cơ trung kỳ. Lúc này Ứt Mộc Tu Vi đã vượt qua trong tông môn trưởng phân nửa trưởng lão, nghiêm nhiên trở thành Ngọc Sơn Tông đời mới lĩnh quân tính nhân vật. Liền ngay cả vừa mới chúc cơ Tây cổ đạo cùng Khương Hữu đạo, cũng một mực lấy Ứt Mộc làm gương, duy Ứt Mộc như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đang lúc các đại tông môn lấy tay chuẩn bị lại một lần diễn võ giao đấu thời điểm, một việc đại sự phát sinh, trực tiếp đem toàn bộ Tề Cốt Tu Tiên Liên Minh quấy thành gió mưa phiêu diêu. Chuyện nguyên nhân gây ra hay là Tề Cốt Tu Tiên Liên Minh ban bố khai hoang làm cho? Tại khai hoang làm cho kích thích bên dưới, Trung Sơn, Viên Sơn, Hắc Sơn, Nguyên Sơn các đại tông môn hạ hạ thế lực khắp nơi cũng bắt đầu từng bước thanh lý Đồ Sơn chúng quanh chi mạch trong dãy núi Sinh Tồn yêu thú. Sự tình có trùng hợp, Việt Sơn tu tiên giới một nhà tên là Tinh Diệu môn môn phái nhỏ, mấy cái tộc cơ tu sĩ hợp thành một chi đội ngũ thám hiểm, bí mật tiêm nhập Đồ Sơn chủ mạch một trong Mộc Long Sơn bên trong, vụột trộm bắt đi một cái Mộc Long thú vương hậu tử. Lần này có thể xông ra đại họa. Cái kia Kim Đan đại viên mãn Mộc Long thú vì tìm kiếm mình dòng dõi, một mình xông ra Mộc Long Sơn, đem toàn bộ Tinh Diệu môn tàn sát không còn. Từ động lần này, trực tiếp chọc giận toàn bộ thế quốc tu tiên liên minh. Tề Quốc Tu Tiên Liên Minh mượn đề tài để nói chuyện của mình, lập tức hướng sở thuộc tất cả thế lực, Hạ Đạt Khai Hoang làm cho, bắt đầu từ khác nhau phương hướng, vây quét Đỗ Sơn nhất mạch yếu thú. Trong đó, Liên Hoa Tông sở thuộc Trung Sơn tu tiên giới, phụ trách Thiên Trọng Sơn một đường. Nhận được cái này chiếu lệnh đằng sau, Liên Hoa Tông cũng lập tức làm an bài bố trí, mệnh lệnh ngũ đại tông môn tử năm cái phương hướng vào tay, muốn tại trong vòng 1 năm, đem Thiên Trọng Sơn bên ngoài tất cả yếu thú, toàn bộ tiêu diệt toàn bộ không còn. 1 năm sau, Liên Hoa Tông đem dẫn đầu ngũ đại tông môn, trực tiếp đối với Thiên Trọng Sơn khởi xướng tổng tiến công. Trong lúc nhất thời, ngũ đại tông môn tất cả đều lập viên có thể tuyệt đối không ngờ tới là, khi tệ quốc tu tiên liên minh phát ra khai hoang lệnh cho, muốn đối với Đổ Sơn Sơn mạch bên trong yêu thú hạ tử thủ thời điểm, tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu yêu tộc cũng phát sinh một kiện kinh thiên đại sự. Đã từng yêu tộc chi vương, hóa thần hậu kỳ Long vàng sư vương, thế mà vượt qua thiên kiếp, tấn thăng đến hóa thần đại viên mãn. Mà tại toàn bộ Vân Hải đại lục bên trên, tu sĩ nhân tộc ở trong còn không có một vị hóa thần đại viên mãn tu sĩ. Kể từ đó, yêu tộc đương nhiên không cam tâm từ đầu đến cuối bị động ứng chiến, bị tu sĩ nhân tộc không ngừng từng bước xâm chiếm địa bàn, cho nên không ít hiếu chiến yêu tộc, cũng nhao nhao đề nghị muốn chủ động đối với nhân tộc khởi xướng đại chiến. Tại biên chướng thực lực trước mặt, yêu tộc cũng bắt đầu bản thân bị lật lối, thế mà phát khởi trong năm không có thú triều, trong mấy mắt, toàn bộ thập vạn đại sơn yêu tộc tất cả đều độc viên, tại yêu thú cấp cao xu thế bên dưới, đại lượng yêu thú xông ra thập vạn đại sơn, trải rộng đến toàn bộ Tề Quốc tu tiên liên minh châu khu vực. Gặp tình hình này, Tề Quốc tu tiên liên minh cũng lập tức đem tình huống như vậy báo cáo sở thuộc thượng tông Thanh Vân tông. Thanh Vân tông cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, mặc dù bây giờ đại lượng yêu thú vẫn chỉ là chiếm cứ tại Tề Quốc cài nội, cũng không có hướng ra phía ngoài quy tán, nhưng người nào lại giảm cam đoan đến tiếp sau không có mặt khác biến hóa là để phòng vạm nhất, Thanh Vân tông lập tức can bài một tên hóa thần thái thượng trưởng lão, tự mình đến đến Tế Quốc địa giới đốc chiến. Đồng thời, cũng cho cùng Tế Quốc tu tiên liên minh toàn diện trợ giúp, bảo đảm giữ vững Tế Quốc, không để cho yêu thú thông qua Tế Quốc tiến vào rộng lớn nội địa. Dưới tình huống như vậy, Tế Quốc tu tiên liên minh sở thuộc tất cả tông môn cũng bắt đầu cùng yêu thú chém giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tế Quốc cảnh nội, loạn thành một bảy. Kỳ thật, tại trong cuộc động loạn này, xui xẻo nhất, hay là giữa phàm trần dân chúng. Cậu ngữ có nói, hưng, bách tính khổ, vòng, bách tính khổ vậy còn chỉ là triều đại thay đổi mang đến dung chuyển thái thường. Nhưng hôm nay, theo đại lượng yêu thú xông vào thế gian, rất nhiều thôn trấn trong vòng một đêm liền mai danh nhận tích, cái này lại há hạ lại một cái chữ khổ có khả năng thay thế. Tại Ngọc Sơn Tông đại điện nghị sự bên trong, một đám cao tầng hội tụ cùng một chỗ, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Mấy ngày liên tiếp, đại lượng yêu thú xông vào đến Ngọc Sơn Tông địa giới, Ngọc Sơn Tông đã tổ chức tất cả chốc cơ trưởng lão, liên tục tiến hành nhiều vòng vây quét, không ít luận khí đệ tử đã chết tử, giống đang đỉnh lừa Chu trưởng lão, dự viên Lý trưởng lão dạng này không am hiểu chém giết trưởng lão, cũng tất cả đều ra chuyện, có thể thấy được trước mắt tình thế nghiêm trọng tĩnh. Toàn bộ Vân Đài Sơn tu tiên giới hiện tại đã trên cơ bản bị yêu thú cho chiếm lĩnh. Tu sĩ nhân loại hiện tại chỉ có thể co đầu rút cổ tại tông môn trong sân muôn, hoặc là mấy chỗ tương đối lớn trong phường thị, những địa phương khác đã toàn bộ thất thủ. Tả Thiên Thu nhìn thấy đám người chán trường dáng vẻ, không khỏi thở dài một hơi, từ khi Ngọc Sơn tông từ tổ địa đem đến Ngọc Sơn nơi này đặt chân, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp lớn như thế tu triều, đừng nói dưới đáy những cái kia luyện khí đệ tử, liền ngay cả bọn hắn những này trúc cơ cao tầng, hiện tại cũng là lòng người bàng hoàng, không biết bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Tả Thiên Thu ho khan một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra, "Chư vị Hôm nay triệu tập mọi người đến, là có một kiện chuyện trọng yếu muốn an bài. Tiếp Thái thượng trưởng lão pháp trị, có một cỗ thú triều ngay tại Hướng Ta Ngọc Sơn tông đánh tới, đoán chừng chậm nhất tối mai, cỗ này thú triều liền muốn đi vào. Theo Thái thượng trưởng lão sớm dò xét phát hiện, cỗ này thú triều ở trong, có hai tên kim đan trung kỳ đại yêu toa trấn, nó mục đích chính là muốn hủy Ta Ngọc Sơn tông. Chương 64 thú triều lên 2, chương 64 thú triều lên 2. Một đám trúc cơ trưởng lão nghe, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Dĩ vãng cỡ nhỏ thú triều Cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua yêu thú cũng sẽ bại bình bố trận, xem ra lần này thú triều, yêu tộc cũng là hạ cấp phu, cũng thế mà bắt đầu coi trọng binh pháp, tiêu diệt từng bộ phận. Tả Thiên Thu nói tiếp, hiện tại những tông môn khác chỗ tình huống gặp bỡ, cùng chúng ta cơ bản nói hở, ai thời gian cũng không tốt qua. Cái kia hai cái kim đang đại yêu, tự nhiên có thái thượng trưởng lão cùng hộ sơn linh thú ngăn chặn, nhiệm vụ của chúng ta liền là mau chóng đem còn lại yêu thú tận khả năng tiêu diệt. Một đám trúc cơ trưởng lão trên mặt đều lộ ra khó xử biểu lộ. Tả Thiên Thu thấy thế, tiếp lấy giải thích nói, "Cỗ này thú triều ở trong, chúc cơ kỳ yêu thú, ước chừng 30 con tạp hữu." Mặc dù số lượng do so tông ta chúc cơ tu sĩ nhiều hơn 10 cái, bất quá cũng không đáng để lo, có phát trận, pháp khí cùng phù triện trợ lực, chúng ta hẳn là có thể ăn cổ này thú triều. Tất một ngồi tại một đám trưởng lão ở giữa, từ đầu đến cuối không nói một lời. Trong khoảng thời gian này đến nay, chỉ riêng hắn tự mình ra tay, liền chém giết không xuống 10 cái chúc cơ yêu thú, dược trùng khẩu vị hiện tại cũng để hắn nuôi có chút xảo trá, trừ chúc cơ kỳ yêu thú bên ngoài, mặt khác luyện khí kỳ yêu thú thi thể, dược trùng dứt khoát bỏ mặc. Hiện tại ớt mục trong túi trữ vật, cất giữ không ít chúc cơ yêu thú trân quý vật liệu lợi khí, còn có dược trùng chết xuất đi ra đại lượng dược hoàn. Có những thứ này trẹo trống, đất mục tu vi đang phong thả tăng lên lấy, hắn đoán chừng, nếu như vậy tình huống có thể một mực tiếp tục kéo dài, khả năng thú triều lúc kết thúc, tu vi của hắn rất có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Gặp đất mục từ đầu đến cuối không nói một lời, Tạ Thiên Thu có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Đất mục sư đệ, ngươi có thể có cái gì tốt đề nghị?" Đám người lập tức đều đem ánh mắt tập trung đến đất mục trên thân. Đất mục bị Tạ Thiên Thu đột nhiên như vậy hỏi một chút, hơi có chút mê người, gặp tất cả mọi người đang nhìn mình, đất mục bất đắc dĩ, đành phải mở miệng nói ra, "Ta không có cái gì tốt đề nghị, bất quá vì giảm bất luyện khí đệ tử thương vong." ta đề nghị tông môn hay là mau đem trận chiến chi pháp phổ cập một chút, để tất cả luyện khí đệ tử tất cả đều tập kết các biệt đội ngũ hình hung, nắm chặt thời gian diễn luyện, nếu không sợ là không còn kịp rồi." Tạ Thiên Tu nghe, khẽ gật đầu một cái, hoàn toàn chính xác, luyện khí đệ tử là tông môn cơ sở, nếu như luyện khí đệ tử tự thương quá nghiêm trọng, thú chiều quan đi, Ngọc Sơn Tông trên cơ bản cũng liền chỉ còn lại có một cái cái thùng rỗng, còn không biết phải đi qua bao nhiêu năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Cho nên, bảo tồn sinh lực liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Sau đó, Tạ Thiên Tu lại bắt đầu trực tiếp điểm đem, đem một đám trúc cơ trưởng lao chia làm ba cái tiểu tổ. Muội một tổ an bài một tên trưởng lão nhâm tổ trưởng, chủ tính trung một bộ vật luyện khí đệ tử, phân biệt đóng tại tông môn đại trận ba cái khác biệt địa vị, làm tốt nên chiến chuẩn bị. Đến sinh tử quan khẩu, tông môn cũng không còn kiêu kiệt, Tả Thiên Thu đem bảo khố lý pháp khí, linh khí, phù triện những vật tư này, tiến hành một lần tập trung cấp cho, mục đích chỉ có một cái, chính là đem tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều trang bị đến tận răng, nếu không người đều chết, lưu lại những vật này liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đáng người không rõ ràng chính là, Thái thượng trưởng lão Lý Duy cùng tự mình mệnh lệnh Tả Thiên Thu đem mấy tên linh căn thuộc tính hữu dị hạt giống, đã vụng trộm đưa ra Ngọc Sơn tông địa giới. Trứng gà tuyệt đối không thể thả tại trong một giọt sách, Thỏ Khôn có 3 hang là một cái tông môn có thể duy trì lâu dài bất bại cơ sở nhất thế lực. Lúc đầu Lý Duy Cung còn cân nhắc để Ất Mục dẫn đầu những đệ tử này trực tiếp rút lui, nhưng lại cảm thấy Ất Mục bây giờ tại trong tông môn trạng tay có thể bỏng, danh khí quá lớn, nếu như Ất Mục lúc này đột nhiên không thấy, rất dễ gây nên trong tông môn những người khác ngờ vực vô căn cứ, tiến tới ảnh hưởng quân tâm, tạo thành hỗn loạn. Cho nên, Ất Mục không có khả năng động, chỉ có thể tiếp tục lưu lại Ngọc Sơn Tông bên trong. Mà lại Lý Duy Cung đối với Ất Mục cũng là rất có lòng tin. Ất Mục ẩn độn thuật hết sức lợi hại, mà lại tiểu tử này trên thân còn có chính mình ban thượng bảo mệnh phù triện, cho nên người bình thường đều cấm mắt một không có cái nào, huống hồ, Ất Mục hiện tại cũng tấn thăng đến trúc cơ trung kỳ, tu vi càng thêm thâm hậu, cho nên chỉ cần hắn muốn chạy trốn, chỉ sợ tại trúc cơ cấp độ này, không ai có thể bắt được hắn. Đương nhiên, Ất Mục cũng không biết Lý Duy cùng suy tính đây hết thảy, cho dù hắn biết chính xác, hắn cũng có thể lý giải. Lý Duy cùng làm Ngọc Sơn Tông thái thượng trưởng lão, hắn lưng đeo đồ vật, tự nhiên muốn so Ất Mục càng nhiều, hắn suy tính, càng nhiều hơn chính là tông môn kéo dài cùng phát triển, cho nên rất nhiều chuyện, hắn nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Để thực hiện tông môn lợi ích tối đại hóa. Trận này hội nghị một mực tiếp tục đến trạm vào tối, mọi chuyện cần thiết cùng chi tiết toàn bộ đã định đằng sau, các vị trưởng lão lúc này mới chia ra bắt đầu chuẩn bị. Tất một cùng Tây Cổ đạo, Khương Hữu đạo cùng Chu Lý hai vị cao tuổi trưởng lão bị phân phối đến một tổ, tổ trưởng là Ất Mộc. Ở đây trên cơ sở, lại phân phối đến 300 nhiều tên luyện khí đệ tử, do Ất Mộc chủ tính trung an bài. Ất Mộc đem cái này 300 nhiều tên luyện khí đệ tử tất cả đều giao cho Tây Cổ đạo cùng Khương Hữu đạo hai người phụ trách, nắm chặt thời gian sắp xếp trận chiến chi pháp, bảo đảm ngày mai thú triều tiến đến thời điểm, liền có thể phát huy tác dụng. Về phần chu lý hai vị trưởng lão, vốn cũng không tốt chiến đấu, Tất Mục cũng không tiện để hai vị cao tuổi trưởng lão xông pha chiến đấu, cho nên chỉ làm cho hai vị trưởng lão chuẩn bị sẵn sàng, các loại có cần thời điểm sẽ cùng nhau hành động. Chu lý hai vị trưởng lão cũng biết, Tất Mục đây là vì hai người bọn họ cân nhắc, cho nên cũng không có nói cái gì, nghe an bài chính là, các loại mọi chuyện cần thiết tất cả đều an bài hoàn tất, Tất Mục lúc này mới dành thời gian, vây quanh Ngọc Sơn Tông đại trận quay vòng lên. Hắn trong đầu một mực có một ý tưởng, nhưng một mực không có thay đổi thực tiễn. Hiện tại đến Ngọc Sơn Tông sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, mình không thể lại tiếp tục chờ đợi. Ngọc Sơn tông đại trận Hồ Sơn, hay là mấy trăm năm trước, Ngọc Sơn tông vừa mới chuyển đến nơi đây thời điểm, do ngay lúc đó thái thượng trưởng lão hao tốn giá tiền rất lớn, từ du tiên bạo các nơi đó mời tới một vị trận pháp đại sư Trô Bố Chí, tên là Cựu Nguyên Quy nhất trận. Trận pháp này chủ trận nhãn liền bố trí tại Ngọc Sơn dưới đáy trên linh mạch, dựa vào linh mạch này có thể liên tục không ngừng làm trận pháp cung cấp động lực. Chư chủ trận nhãn bên ngoài, tại Ngọc Sơn từng cái phương hướng, còn thiết trí 108 đạo trận cái cột, mỗi một cái cái cột cơ phía dưới, đều chôn xếp đặt một kiện đặc chế linh khí, dùng để thu nạp giữa thiên địa rải rác linh khí, sau đó trả lại toàn bộ lại trận. Cửu Nguyên Quy nhất trận từ bố trí đến nay đã tồn tục mấy trăm năm, cách mỗi vài chục năm, Ngọc Sơn Tông liền sẽ sắp xếp người đem lại trận kiểm tra tu sửa một lần, cần thay đổi linh khí thì càng đổi một chút, cần di chuyển vị trí, cũng di chuyển một chút, cho nên lại trận này cho tới bây giờ vẫn tương đối vững chắc. Mà lại Cửu Nguyên Quy nhất trận chẳng những có thể lấy đưa đến rất tốt phòng hộ tác dụng, còn có tụ lại linh khí tác dụng, cho nên toàn bộ Ngọc Sơn Tông nồng độ linh khí một mực phi thường cao, cái này cũng mười phần có lợi cho đệ tử tu luyện. Nhưng cả tòa đại trận nhưng cũng tồn tại một cái rất lớn thiếu hụt, đó chính là đại trận tiên về tại phòng ngự, không có chủ động công kích năng lực, đây coi như là một cái nghiêm trọng thiếu khuyết. Tất Mộc lúc này quay chung quanh đại trận xoay quanh, là bởi vì hắn muốn đối với tòa đại trận này làm một chút thích hợp điều chỉnh, hắn muốn giao phó tòa đại trận này chủ động công kích năng lực, hoặc là bị động phản kích năng lực. Cái này tại đại tàng kinh ở trong, chỗ ghi lại trận pháp tinh yếu ở trong, có minh xác ghi chép, trước đó thú triều phát sinh thời điểm, Tất Mộc liền bắt đầu tiến hành nghiên cứu, cho đến ngày nay, chính mình cũng có không ít tâm đắc, hắn liền dự định cấm cửu nguyên quy nhất trận thử một chút. Chương 65 thú triều đến, 1, chương 65 thú triều đến, 1. Tất Mục không có phát hiện chính là, nhất cử nhất động của hắn sớm đã bị Thái thượng trưởng lão Lý Duy cùng âm thầm nhìn ở trong mắt. Bất quá Lý Duy cùng cũng không có nói cái gì, nhà mình vị trưởng lão này, thường xuyên sẽ có một chút hành động tinh người, lại xem hắn lần này lại có thể mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao. Đem lại trận hoàn chỉnh nhìn một lần đằng sau, Tất Mục trong lòng có suy nghĩ. Hắn lập tức tìm được trưởng môn Tạ Thiên Thu, yêu cầu đi trong bạo kho tìm kiếm một chút vật liệu dùng. Tạ Thiên Thu ngay tại thời điểm do dự, bên hai lại truyền đến Thái thượng trưởng lão mật ngữ chuyên âm. Tạ Thiên Thu lập tức thay đổi thái độ, đem lệnh bài trưởng môn đưa cho Thất Mục, vừa cười vừa nói: "Sư đệ, ngươi bắt ta lệnh bài đi trong bạo khố tự đi chọn lựa đi." Thất Mục cung kính tiếp nhận lệnh bài, trầm giọng nói ra: "Tạ ơn trưởng môn." Nói đi, liền vội vội vã rời đi. Lúc này, Lý Duy cung thân ảnh từ trong đại điện dần hiện ra đến, Tạ Thiên Thu vội vàng lên đón tiếp lấy. Lý Duy cung nhìn xem Thất Mục bóng lưng rời đi, tự lẩm bẩm: "Hy vọng hắn lần này có thể cho chúng ta lần nữa mang đến kinh hỉ, chỉ cần có thể bảo vệ Ta Ngọc Sơn tông cơ nghiệp, tông môn bạo khố lý đồ vật mặc hắn đòi lấy. Đi vào bạo khố đằng sau." Thất Mục lập tức bắt đầu chọn lựa đến. Hắn chọn lựa tất cả đều là một chút tính công kích linh khí, mà lại lệch thổ thuộc tính, tổng cộng là 36 đem, cơ bản đem trong bảo khố thổ thuộc tính linh khí toàn bộ cho ngốc rỗng. Phong thủ trúc cơ trưởng lão, nhìn thấy ất mục duy nhất một lần chọn lựa nhiều như vậy linh khí, cũng lạ không hiểu kinh ngạc, còn len lén lén truyền âm cho trưởng môn Tạ Thiên Thu, khi lấy được trưởng môn cho phép đằng sau, lúc này mới yên lòng lại. Ất mục đem chọn lựa tốt linh khí toàn bộ để vào trong túi trữ vật của mình, sau đó đi ra bảo khố cửa lớn, cùng phong thủ trưởng lão sau khi cáo từ, lập tức quay trở về tới Tạ Thiên Thu nơi đó, trả lại lệnh bài trưởng môn. Tạ Thiên Thu cũng không có hỏi thăm hắn chọn lựa nhiều như vậy linh khí dùng để làm cái gì, Ất Mục cũng không có làm quá nhiều giải thích, hắn tin tưởng mình nhất cử nhất động, khẳng định chạy không khỏi thái thượng trưởng lão một đôi pháp nhãn, cho nên tạm thời không cần đi làm cái gì giải thích, các loại sự tình chân chính hoàn thành đằng sau lại nói. Từ biệt trưởng môn đằng sau, Ất Mục lập tức trở về đến động phủ của mình, hắn triệu hồi ra mị đường, phân phó nói, ta một hồi sẽ ở linh khí phía trên khắt chế một chút trận pháp đặc biệt, ngươi ở một bên xem xét tỉ mỉ, nếu như có thể học được nói, phía sau hai người chúng ta cùng một chỗ khắt chế, ta có tác dụng lớn. Mỹ Nương gặp đất mục nói đến hết sức nghiêm túc, biết việc này khẳng định mười phần trọng yếu, cũng thu hồi trước đó loại kia vân đạm phong khinh thần thái, lặng lặng đứng ở đất mục bên cạnh, bắt đầu chăm chú quan sát. Đất mục tiện tay móc ra một kiện linh khí, sau đó đem pháp lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, ở phía trên bắt đầu khắc họa một chút phức tạp phù văn, ước chừng sau nửa canh giờ mới hoàn toàn khắc họa thành công. Đất mục xoa xoa mồ hôi trán, hắn cũng là lần thứ nhất thực tế thao tác, cho nên trong lòng không miễn cho có chút khẩn trương, cũng may cuối cùng thành công. Nhìn xem lưu quang kia tràn ngập các loại màu sắc phù văn, đất mục trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, sau đó hắn miệng niệm pháp chú đem một giọt tinh huyết nhỏ vào đến phù văn này bên trong, toàn bộ phù văn hốt loé lên liền biến mất không thấy. Đến tận đây, thanh linh khí này phù văn mới xem như triệt để đại công cáo thành. Mị nương ở một bên quan sát, nàng chính là Họa Linh chân thân, trời sinh liền thông hiểu sáu đạo, nội tính cực cao, chỉ nhìn một lần, liền nhớ kỹ trong lòng. Ất Mục lập tức móc ra một thanh linh khí đưa cho mị nương, mị nương bình tĩnh lại tâm thần, dựa theo Ất Mục hòa pháp, dùng không đến thời gian một chén trà công phu, liền đem thanh linh khí này khắc chế hoàn tất, tốc độ so Ất Mục còn nhanh mấy phần, mà lại khắc họa đường còn càng thêm trôi chảy. Ất Mục có chút giật mình nhìn xem mị nương Không nghĩ tới tranh này linh lại có bạn lãnh như thế, về sau có thể giúp chỗ của mình càng nhiều. Sau đó hai người tề đầu tỉnh tiến, dùng không đến hai canh giờ, liền đem cái này 36 đem linh khí toàn bộ khắc họa hoàn tất, vì thế Thất Mục đã mất đi 36 giọt tinh huyết. Cũng may túi trữ vật của hắn bên trong, còn có dược trùng triệt xuất những cái kia chốc cơ yêu thú đằng sau còn lại đang lượng, từng cái đều là đại bổ độ vật, cho nên rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Đợi đem tất cả linh khí toàn bộ sau khi chuẩn bị xong, Thất Mục lập tức mang theo những này linh rậm dĩ, lại về tới đại trận Hồ Sơn. Hắn từ 100 linh đàm cái trận ngưng cơ ở trong, chọn lựa 36 chỗ tương đối vững chắc trận cơ, đem những này tổ thuộc tính linh khí dần dần để đặt tại vốn có món linh khí đặc chế linh khí bên cạnh, hai kiện linh khí ở giữa lập tức sinh ra cộng minh, thông qua ất mục khắc họa trận pháp nối liền với nhau. Đợi đem 36 kiện linh khí toàn bộ thiết trí tốt đằng sau, ất mục thở dài nhẹ nhõm, kế hoạch của mình cuối cùng thành công. Lúc này, Thái thượng trưởng lão Lý Duy cùng đột nhiên xuất hiện tại ất mục bên cạnh. ất mục liền vội vàng không người thi lễ, Thái thượng trưởng lão khoát tay áo, nhẹ giọng hỏi, ngươi đối với đại trận hộ sơn thế nhưng là làm cải tiến? Toát một nhẹ gật đầu, nói ra, trước đó tại trên một bản kinh thư nhìn qua một cái phương pháp, có thể đem thuần túy phòng ngự đại trận, cải tạo thành làm công phòng một thể, hiện tại ta Ngọc Sơn tông sẽ phải gặp phải đại lượng yêu thú chúng kích, một vị phòng thủ, chắc chắn thật to hao tổn linh sơn linh mạch, cho nên ta mới nghĩ đến cải tạo một chút thử nhìn một chút. Lý Duy cũng dỗi ra một cái ngón trỏ, hướng về đại trận nơi nào đó nhẹ nhàng điểm tới, đại trận lập tức bị kích phát, tại phòng ngự công kích đồng thời, thế mà từ công kích điểm chịu lực chỗ, sinh ra một chi thạch tiễn, hung hăng bắn về phía thái thượng trưởng lão Lý Duy cùng. Lý Duy cũng thấy vậy, trong lòng cũng làm mười phần vui vẻ. Có cái này công phòng nhất thể đại trận, Ngọc Sơn Tông sẽ càng thêm kiên cố. Vệ phân đất mục là từ đâu có được cái này thần kỳ luyện trận chi pháp, Lý Duy Cung cũng không hiếu kỳ, dù sao mỗi cái tu sĩ đều có thuộc về mình bí mật. Sáng sớm ngày thứ hai, một đám trúc cơ trưởng lão, tất cả đều mang theo các đệ tử đến vị trí chỉ định, bắt đầu tiến hành phòng thủ. Tới gần giữa trưa, Lý Duy Cung đột nhiên bay đến không trung, nhìn xem trong đại trận một đám đệ tử cao giọng nói ra, "Thú triều còn có không đến khoảng cách 10 dặm, mọi người chuẩn bị sẵn sàng." Nói đi, thân hình lại lên, liền hướng nơi xa bay đi, đi lên chuyến ứng cái kia hai cái kim đan yêu thú. Đại trận ba khu phòng thủ điểm bị, tất cả trưởng lão cùng đệ tử tất cả đều nín hơi nhìn chăm chú, nhìn về phía ngoài đại trận, lặng lặng chờ đợi lấy thú triều tiến đến. Lại cách không đến một chén trà thời gian, đám người cảm giác được dưới chân đại địa đều phát sinh rất nhỏ rung động dậy, sau đó liền nhìn thấy từ đằng xa, đại lượng yêu thú hướng về Ngọc Sơn va chạm mà đến. Lần đầu nhìn thấy quy mô to lớn như thế thú triều, không ít tuổi trẻ luyện khí đệ tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân cũng không khỏi tự chủ bắt đầu run lên. Tạ Thiên tu lập tức sai người đem trọn tòa đại trận Hồ Sơn toàn bộ kích phát, lập tức một đạo ánh sáng ngung dung chế đẩy, đem toàn bộ Ngọc Sơn bao vây lại. Sau đó Những cái kia xung làm phá hôi yêu thú, liền hung hăng đánh tới phía trên đại trận. Sau đó phát sinh một màn, để tất cả Ngọc Sơn tông đệ tử đều nhìn ngây người. Phòng Ngự đại trận nhận được công kích trong tích tắc kia, lập tức bốn phía bay vụt ra từng nhánh thịt tiễn, dễ như trở bàn tay liền xuyên thủng những này yêu thú cấp thấp thân thể. Chương 65 thú triều đến, 2, chương 65 thú triều đến, 2. Những này xung làm phá hôi yêu thú cấp thấp, một mảng lớn một mảng lớn chết tại phòng ngự trận pháp bên ngoài, đơn giản huyết tinh không gì sẽ được. Cái kia mùi máu tanh nồng đậm mà, trực tiếp chui vào đến đóng tại trong đại trận các tu sĩ trong lỗ núi, không thiếu nữ đệ tử bắt đầu nôn mửa liên tục. Nhưng càng nhiều người, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, nhất là một đám trúc cơ trưởng lão cùng những cái kia lão tư cách luyện khí đệ tử, bởi vì bọn hắn đều biết, nhà mình đại trận hộ sơn chỉ có phòng ngự công năng, căn bản cũng không có công kích năng lực. Mà bây giờ, đại trận lại là công phòng nhất thể, đám người lập tức bắt đầu hoan hô lên. Lúc này toàn trường người, trừ hết một bên ngoài, cũng chỉ có Tả Thiên Thu cùng phòng thủ bảo hộ trưởng lão, trong lòng có một chút manh mối. Tả Thiên Thu gặp tình hình này, lập tức la lớn, còn chờ cái gì đâu, lập tức bắt đầu công kích, không có khả năng một vị rựi vào đại trận. Đám người lúc này mới tỉnh táo lại, lập tức hướng phía ngoài đại trận yêu thú, bắt đầu điên cuồng triển khai công kích. Cho dù yêu thú đại lượng tử thường, nhưng những này cấp thấp yêu thú, phản phất không biết mệt mỏi bình thường, y nguyên liều lĩnh xông về phía đột vại. Trong đại trận các tu sĩ, cũng không chút nào dừng lại chuyển vận lấy công kích, các loại pháp thuật phô thiên cái địa hướng về yêu thú đập tới. Đột nhiên tại cách đại trận cách đó không xa trấn núi, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng đại lượng dây leo, những dây leo này khát máu mà tàn nhẫn, tất cả trên dây leo đều dài hơn đầy gai nhọn, đem dọc đường yêu thú gắt gao quấn lấy, sau đó hút khô hầu như không còn. Những dây leo này, chính là Ất Mục trước đó vụng trộm bố trí đi xuống thị huyết yêu đằng. Ất Mục còn tại luyện khí kỳ thời điểm, những loài thị huyết yêu đằng đã từng nhiều lần lập kỳ công, nhưng theo hắn đi vào đến trúc cơ trung kỳ, thị huyết yêu đằng phát huy tác dụng càng ngày càng nhỏ. Lần này trong thú triều, Ất Mục lại đem thị huyết yêu đằng tác dụng cho khai quật ẩn ra, đối phó những loài yêu thú cấp thấp, yêu đằng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Mà lại thị huyết yêu đằng cũng đã nhận được cực lớn bổ dưỡng, không ít hạt giống đã tiến hóa đến trúc cơ sơ kỳ. Bất quá là mất một chút dấu thủ đoạn, hắn cũng không tính để ngoại nhân biết những này, dù sao cái này thị huyết yêu đằng quá mức tàn nhẫn chính khỏi bị một chút người hữu tâm lấy ra làm văn chương, gây bất lợi cho chính mình. Cho nên nhất mục mới đưa những yêu đằng này, len lén bố trí tại ngoài đại trận địa phương, làm một cái mai phục thủ đoạn, tại thời khắc mấu chốt phát huy kỳ công. Lúc này, dấu ở đại quân yêu thú ở trong những cái kia chúc cơ yêu thú, cũng nhao nhao ngồi không yên, bọn chúng gào thét, hướng về Ngọc Sơn Tông đại trận va chạm mà đến. Nhìn thấy những này chúc cơ yêu thú, rốt cục hiện lộ chân thân, Ngọc Sơn Tông một đám chúc cơ trưởng lão tự nhiên không cam lòng yếu thế, cũng nhao nhao nên đón tiếp lấy. Trong ngay mắt, giữa không trung, tạo thành lớn nhỏ mười mấy chiến đoàn. Thất Mộc chính mình độc ngăn cản ba cái thú cơ yêu thú, giết la nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, các loại pháp thuật hạ bút thành văn, vận dụng cũng càng thêm thuần thục, đấu chiến thực lực cũng đang phong thả tăng trưởng. Thất Mộc linh thú quỷ đầu tước, trước lúc này cũng bị lén lén thả ra. Lúc này quỷ đầu tước chính nhận tàng tại trong yêu thú, nhìn chuẩn công phu liền phát ra bén nhọn tiếng kêu to, những cái kia yêu thú biết bay, huỵch dịch đều rơi xuống đất, rất nhanh liền bị phía sau cùng lên đến yêu thú cho giẫm đạp chí tử. Mà quỷ đầu tước nhân cơ hội này, cũng ăn không ít yêu thú tinh hoa, có một loại ăn quá no cảm giác. Nếu như quỷ đầu tước lúc này là kim đan cấp bậc, thể nội tự신 không gian Loán trưởng những yếu tố này căn bản là chạy không thoát, sẽ bị nó toàn bộ thôn phệ không còn. Trong trời cao cái kia hai cái kim đan yêu thú đang cùng Lý Duy Cung cùng, cùng Hồ Sơn linh thú sư hổ thú tiến hành liều chết vật lộn. Cái này hai cái kim đan yêu thú đều có thể huyễn hóa thành hình người, nhưng nó mạnh nhất hình thái chiến đấu nhất định là yêu thú bản thể, cho nên bọn chúng hiện tại cũng lấy yêu thú bản thể đến đối chiến. Mặc dù sư hổ thú chỉ là kim đan sơ kỳ yêu thú, đánh không lại đối diện kim đan trung kỳ yêu thú, nhưng cũng may có một bên Lý Duy Cung hiệp trợ, tạm thời còn có thể miễn cưỡng duy trì ở cục diện. Lam Ngọc Sơn tông thái thượng trưởng lão, Lý Duy Cung tu vi đã đạt đến kim đan hậu kỳ. Nếu để cho hắn một người đối phó hai cái kim đan kỳ yêu thú, có thể có chút miễn cưỡng, nhưng bây giờ có sư hổ thú hiệp trợ, hắn liền càng thêm phong dong. Hai cái kim đan yêu thú, trong lòng cũng là phiền muộn, nguyên bản có được tình báo, nói Ngọc Sơn Tông chỉ có một tên kim đan tu sĩ, lúc trước sức lực của bọn nó là từ một con kim đan yêu thú ngăn chặn lý duy cùng, một cái khác kim đan yêu thú, dẫn đầu thú triều đại quân trực tiếp hủy diệt Ngọc Sơn Tông. Hà không liệu, cái này Ngọc Sơn Tông lại tung ra một cái kim đan hộ sơn thần thú, một chút làm rối loạn kế hoạch lúc đầu. Mắt thấy dưới đáy yêu thú cấp thấp chết thảm vô số, mà Ngọc Sơn tông trận pháp lại không gì phản đối, hai cái kim đan yêu thú nội tâm lo lắng, nếu như lại như thế tiếp tục dung giải, tình hình đối bọn chúng sẽ cực kỳ bất lợi. Mà đối diện lý duy cùng, nhưng trong lòng thoáng đã thả lỏng một chút, hắn tự nhiên cũng chú ý tới phía dưới chiến cuộc. Có đất một cái tạo đằng sau cựu nguyên quy nhất đại trận, chỉ cần làm gì chắc đó, thế cục liền hỏng không đến đi đâu. Hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất, chính là nhất định phải ngăn chặn cái này hai cái kim đan yêu thú, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng rút tay ra ngoài đối phó phía dưới đệ tử, nếu không phía dưới đem không ai có thể ngăn cản. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, đột nhiên từ đằng xa lại truyền tới một trận bến nhọn tiếng tiêu to. Nghe được cái này tiếng tiêu to, hai cái kim đan trùng kỳ yêu thú trên khuôn mặt nhau nhau lộ ra vui mừng, mà Lý Duy cùng thần sắc lại biến. Từ đằng xa bay tới một cái Bạch Mi Ưng Vương, chính là Kim Đan Sơ Kỳ tu vi, nhận được hai cái kim đan yêu thú truyền đến tin tức đằng sau, cái này Bạch Mi Ưng Vương thật nhanh đi vào Ngọc Sơn Tông tiến hành tiếp viện. Gặp tình hình này, trong đó một cái kim đan yêu thú ha ha cười nói, Ngọc Sơn Tông ta toái, tự kỳ của các ngươi đến. Sau đó nhìn về phía cái kia Bạch Mi Ưng Vương, cao giọng hô, "Kiếm Vũ Hinh!" Huynh đệ của ta hai người ngăn chặn cái này kim đan tu sĩ, ngươi lại xuống dưới đem hắn bọn đồ tử đồ tôn tàn sát không còn. Sau đó lại đi lên cùng chúng ta tụ hợp, cùng một chỗ đem lão tiểu tử này cầm xuống. Cái kia Bạch Mi Ưng Vương khẽ gật đầu một cái, sau đó một cái lẫn mình, liền hướng phía dưới đại trận nhà bàn đi. Lý Duy cung vốn định ngăn cản, có thể thật sự là có lòng không đủ lực, đối mặt mình cái này hai cái kim đan trung kỳ yếu thú, tựa như phát điên, đối với mình triển khai vây công. Nhìn thấy địch quân tăng lên một cái kim đan yếu thú, Ngọc Sơn tông tất cả trúc cơ trưởng lão, nhanh chóng trở về thủ đến trong đại trận. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể dựa vào đại trận này che chở. Tất Mộ sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú lên trong trời cao cái kia Bạch Mi Ưng Vương, hắn không rõ ràng chính mình trước đó cải tạo, có thể hay không chống chọi được Kim Đan yêu thú công kích. Hắn vội vội vàng vàng chạy đến Tả Thiên Thu trước mặt, nhẹ giọng hỏi: "Sư huynh, chúng ta Ngọc Sơn tông phòng ngự lại trận, có thể ngăn cản Kim Đan tu sĩ bao lâu thời gian công kích?" Tả Thiên Thu thở dài một hơi nói ra: "Toàn bộ triển khai trạng thái phía dưới, nhiều nhất có thể ngăn cản bà cánh giờ, vừa rồi đại lượng yêu thú trùng kích đại trận, Ngọc Sơn phía dưới linh mạch đã có chút không chịu nổi, nếu như lại thêm cái này Bạch Mi Ưng Vương nói. Đoán chừng nhiều nhất sau nửa canh giờ, đại trận này liền muốn tan vỡ. Chương 66 trong bức tranh giới, 1, chương 66 trong bức tranh giới, 1. Thất Mộc nghe Tạ Tiên Thu kiệu nói này, cũng lập tức minh bạch, đại trận này khẳng định là chèo chống không được bao lâu, một khi đại trận bị Bạch Mi Ưng Vương công phá, như vậy có thể nghĩ, sau đó sẽ phát sinh sự tình gì? Đoán chừng toàn bộ Ngọc Sơn Tông liền không tồn tại nữa. Nhìn phía sau còn tại ra sức chém giết một đám Ngọc Sơn Tông đệ tử, Thất Mộc trong lòng ngũ vị tạp trần, trăm mối cảm xúc lẫn lăng. Tây Cổ Đạo, Thương Hữu Đạo, Chu trưởng lão, Lý trưởng lão, Tô trưởng lão Trở chút từng cái tươi sống khuôn mặt trước mặt mình không ngừng thoáng hiện, Ất Mục vừa nhìn về phía Ngọc Sơn lang phương hướng, nơi đó còn an táng lấy sư tỷ Lý Thiên Văn. Chầm tư một lát, Ất Mục đột nhiên làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không có ngờ tới cử động, hắn thế mà trực tiếp thoát ly đại trận, bay đến giữa không trung. Tạ Thiên Thu thấy vậy, giật nảy cả mình, vội vàng cao giọng hô, "Ất Mục sư đệ, ngươi làm cái gì vậy?" Có thể Ất Mục đối với Tạ Thiên Thu la lên, người mặt làm ngơ, trong tay hắn linh kiếm không ngừng vung chặt, đem ngăn cản ở trước mặt mình tất cả yêu thú toàn bộ chém giết, cho dù là chút cơ khí yêu thú, tại hắn linh kiếm phía dưới, cũng không kiên trì được bao lâu. Tất Mục cử động, lập tức đưa tới Bạch Mi Ưng Vương chú ý, hai cánh của nó mở ra, hướng về đất mục nhanh chóng bay tới. Tất Mục gặp tình hình này, lập tức hướng về Ngọc Sơn bên ngoài phương hướng bay đi, Lâm chạy trước đó, lại chém giết hai cái trúc cơ kỳ yêu thú, đây không thể nghi ngờ là cực lớn mạo phạm Bạch Mi Ưng Vương. Một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, lại dám khiêu khích Kim Đan yêu thú nguy hiểm, cái này khiến Bạch Mi Ưng Vương tức nộ phở, nó căn bản liền mặc kệ dưới đây chiến đấu, nó hiện tại ý niệm duy nhất, chính là muốn đem cái này vô tri trúc cơ tiểu tu bốt chết đi rơi. Rất nhanh, Tất Mục cùng Bạch Mi Ưng Vương thân ảnh, đều biến mất không thấy. Trong đại trận một đám trưởng lão cùng đệ tử Đều chính mắt thấy một màn này, mọi người đều biết ất mục mục đích làm như vậy là làm gì. ất mục lại giáng trực diện Kim Dan yêu thú, xạ thân đem nó dẫn đi, liền vì Ngọc Sơn tông, dạng này tinh thần, để phía dưới tất cả đệ tử vì đó nhiệt huyết sôi trào. Tạ Thiên tu thở dài một tiếng, hắn cảm thấy ất mục làm như vậy là tốn công vô ích. Dù sao đối phương là Kim Dan yêu thú, các loại diện sát ất mục đằng sau, nó trở lại Ngọc Sơn tông hạ chẳng, vẫn là không cách nào cải biến, chẳng qua là một cái chết trước, một cái sau chết mà thôi. ất mục thoát đi Ngọc Sơn đằng sau, cũng không có trên không trung bay lượn. Hắn lập tức chui vào trong rừng rậm, sau đó đem một bộ độn thuật cùng ảnh độn thuật điệp ra sử dụng, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Bạch Mi Ưng Vương khịt mũi coi thường, mặc dù ánh mắt nó không nhìn thấy ất mục, nhưng nó thần thức lại là đem mắt một một mực khóa chặt. Bạch Mi Ưng Vương thân hình lóe lên, biến ảo thành một người mặc màu nâu tím áo khoác thon gầy trung niên, tại trong rừng rậm, mấy cái lát bình liền đuổi kịp ất mục. ất mục cảm nhận được sau lưng nhanh chóng tới gần khí thế cường đại, cũng không bối rối, nhìn thấy phía trước xuất hiện di động, ất mục không chút do dự liền chui đi vào. Theo đuôi mà đến Bạch Mi Ưng Vương, thấy được trước mắt di động, mang tính tiêu chí Bạch Mi nhẹ nhàng đi lên chọn lấy mấy lần. Tiểu tử này một đường trực tiếp chạy đến nơi lấy đến, là trùng hợp gặp như thế cái địa động trôi vào, hay là trước đó đã sớm chuẩn bị. Có thể lại nghĩ một chút, mình xuất hiện vốn chính là ngoài ý muốn sự tình, đối phương không có khả năng đã sớm chuẩn bị. Đối phương chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, chính mình thế nhưng là đường đường kim đan yêu thú, mặc dù vừa mới tấn thăng kim đan không lâu, so ra kém những cái kia uy tín lâu năm kim đan yêu thú, nhưng muốn bắt bóp một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới những thứ này, Bạch Mi Ưng Ưng liền không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chui vào trong đó. Vừa tiến vào địa động, Bạch Mi Ưng Ưng chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở một cái xa lạ địa giới. Nơi này liền như là một mảnh thế ngoại đào nguyên bình thường, lạ như một mảnh bị người quên lãng tiên cảnh, nơi này sông núi tú mỹ, bách thủy vần quanh, phồn hoa như gấm, cây xanh râm mát, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, thanh phong quét vào mặt, chỉ làm cho người cảm giác tâm thần thanh hẳn, dễ chịu hài lòng. Nhưng Bạch Mi Ưng Ưng dù sao cũng là kim đan yêu thú, mặc dù nó tạm thời nhìn không thấu hết thẻ trước mắt, nhưng lại có thể bén nhạy phát giác được, nơi này không hề giống mặt ngoài chỗ biểu hiện ra như thế bình tĩnh, ngược lại là khắp nơi tràn đầy nguy cơ. Không sai. Nơi này chính là vị kia họa trung thiên đưa tặng cho ất mục họa chủ bên trong thế giới. Trước đó mị nương đã từng cung ngất mục nói qua, trong bức họa kia thế giới, có thể vây khốn chúc cơ đại viên mãn tu sĩ, nhưng nếu như là kim đan trở lên tu sĩ, bởi vì nó thần thức cường đại, tự nhiên là có thể tìm kiếm được sơ hở, đến lúc đó nghĩ ra được liền tương đối đơn giản. ất mục sở dĩ đem cái này bạch mi ương ương dẫn vào họa trung thế giới, cũng là trải qua lập đi lập lại suy nghĩ. Đầu tiên, tất cả yếu tố, nó tại thần thức phương diện, cùng nhân loại tu sĩ so sánh, trừ cực kỳ cá biệt đặc thù giống loài bên ngoài, đều là thiếu khuyết. Yếu tố chân chính dựa vào là nó mạnh mẽ bản thể, lại hoặc là thiên phú thần thông. Cho nên, coi như cái này Bạch Mi Ưng Vương là kim đan sơ kỳ yêu thú, thực lực cường đại, nhưng nó thần hồn cường độ, hẳn là sẽ không quá mạnh, cùng nhân loại trúc cơ đại viên mãn tu sĩ so sánh, mạnh có hạn, cho nên tiến vào Họa Trung Thế Giới đằng sau, nó không có khả năng rất nhanh liền phát hiện sơ hở, sau đó bỏ chạy đi ra. Thứ yếu, tất một cũng không có trông cậy vào dựa vào Họa Trung Thế Giới đến vây chết cái này kim đan yêu thú, hắn là có những tính bằng khác. Hắn chỗ dựa lớn nhất, nhưng thật ra là trong đan điền hắn bản mệnh pháp kiếm cùng trong tứ hải là tổng chung. Bản mệnh pháp kiếm mất mục đã giằng ra thai nghén 10 năm lâu. Pháp kiếm uy lực đến cùng có thể đạt tới trình độ gì, chính hắn trong lòng cũng không nắm chắc. Nhưng ở lạc hồn trung phủ trợ phía dưới, có lẽ chính mình bản mệnh pháp kiếm sẽ xuất kỳ bất ý, cho cái này kim đan sơ kỳ Bạch Mi Ưng Vương lấy chí mệnh mà kích. Lúc này, Bạch Mi Ưng Vương một lần nữa hiển hóa ra chân thân, nó đã cảm giác ra không thích hợp, nơi này rõ ràng chính là một chỗ bí cảnh không gian, xem Jana tiểu tử đem chính mình dẫn vào nơi này đến, là có ý khác. Nhưng mình thế nhưng là kim đan yêu thú, như thế nào lại sợ một cái nhân loại nho nhỏ tu sĩ, cho nên Bạch Mi Ưng Vương cũng không có lo lắng quá mức, nó hiện lộ ra chân thân của mình bay lượn tại bí cảnh không gian bên trong, bắt đầu tìm kiếm rời đi nơi đây bị pháp. Tất Mộc La Họa linh chủ nhân, hắn tiến vào trong vùng thiên địa này, lập tức liền chiếm cứ sân nhà hữu thế, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hắn trốn ở âm thầm, nhìn chăm chú lên cái này ưng vương, tìm kiếm lấy thích hợp nhất cơ hội hạ thủ. Bạch mi ưng vương trên không trung bay một vòng lớn, nó đột nhiên phát hiện, chính mình hẳn là lâm vào một loại cổ quái trong trận pháp, đang không ngừng đi vòng mẹo, nhìn qua nơi này tựa hồ 10 phần rộng lớn, nhưng thực tế cũng không như vậy. Bạch Mi Ưng Vương gặp tìm không thấy cái gì rõ ràng sơ hở, liền định dứt khoát đến cái bạo lực chuyển vận, không tin chính mình Kim đang tự lực, không đánh tan được bí cảnh này thế giới. Bạch Mi Ưng Vương lập tức hít dài một tiếng, từ to lớn mỏ nhỏ bên trong, phun ra một quang cầu khổng lồ, hướng phía đại địa hung hăng đập xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ bí cảnh không gian tại cái này cường đại công kích phía dưới, đều phát ra rung động. Bạch Mi Ưng Vương cười lạnh một tiếng, không chút do dự tiếp tục thi triển Thiên Phú Thần Thông của mình, nó ngược lại muốn xem xem, bí cảnh không gian này đến cùng có thể tiếp nhận chính mình mấy lần công kích. Một trận điên cuồng công kích đằng sau, nguyên bản phong cảnh tú lệ Cảnh đẹp như vẽ bí cảnh không gian trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Bạch Mi Ưng Vương phát hiện, cho dù chính mình như vậy quăng quanh lo tạc, có thể toàn bộ bí cảnh không gian trừ rách nát không chịu nổi bên ngoài, y nguyên vững chắc, chưa từng xuất hiện bất kỳ lỗ thủng, không khỏi trong lòng sinh mấy phần lo lắng. Chương 66 trong bức tranh giới, 2, chương 66 trong bức tranh giới, 2. Đang lúc Ưng Vương nhìn chung quanh, không biết làm sao thời điểm, đột nhiên ở tại bên hai, truyền đến hùng vi tiếng chuông, tiếng chuông này vang lên trong mắt, Bạch Mi Ưng Vương hai mắt một trận mê ly, tựa hồ lầm vào mêuyến bên trong, toàn bộ thân hình cứ như vậy lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Tại tiếng trung vang lên trong chốc lát, chỉ gặp hư không nhất trẩn bần mèo, một thanh phi kiếm trong nháy mắt bay ra, trên thân kiếm lưu chuyển lên quang mang thần bí, giống như thiên ngoại lưu tình, thế không thể đỡ, hướng về Bạch Mi Ưng Vương hung hăng chém tới. Nhưng vào lúc này, Bạch Mi Ưng Vương đã tránh thoát lạc hồn trung ảnh hưởng, khôi phục ý thức, nhưng nó lập tức cũng cảm giác có một loại đại khủng bố hướng về chính mình nhanh chóng mà đến. Đã tới không kịp chống tránh, dưới tình thế cấp bách, Bạch Mi Ưng Vương đem hai cánh của chính mình giao nhau cùng một chỗ, ở trước ngực tạo thành một cái bọc lớn đây, đem chính mình bản thể bảo hộ ở dưới cánh chim. Bạch Mi Ưng Vương cái kia một thân cánh chim Liền như là kim thạch bình thường cứng rắn, cũng là nó phòng ngự cường đại nhất. Khi cánh chim vừa mới vây quanh cùng một chỗ thời điểm, kiếm quang cũng đúng hạn mà tới. Chỉ gặp kiếm quang chợt lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Bạch Mi Ưng Ưng sau lưng trên trăm trượng xa vị trí, ở trong hư không không ngừng hơi run rẩy lấy, tựa hồ còn đang chờ đợi chủ nhân tiến một bước mệnh lệnh. Mua không trả Ưng Ưng hai cánh, đột nhiên phần phật bắt đầu rơi xuống lông vũ, những cái kia nguyên bản bững như kim thạch bình thường cứng rắn lông vũ, đều biến thành lớn nhỏ không đều nát vụn. Ngay sau đó, Bạch Mi Ưng Ưng bản thể từ cánh chim đằng sau bạo lộ ra, nó mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem hai cánh của chính mình. Sau đó, càng khiến người ta cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ gặp Bạch Mi Ưng Vương chỗ Mi Tâm, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sau đó vết nứt này cớ bộ bắt đầu một mực hướng xuống nghiêng kéo dài, đem toàn bộ Ưng Vương yêu thể, một phân thành hai. Bay khắp trời đều là Ưng Vương yêu huyết cùng phá toái long ngũ. Bạch Mi Ưng Vương mặc dù thân thể bị một phân thành hai, nhưng dù sao cũng là một cái cường đại kim đan yêu thú, sinh mệnh lực của nó không gì sánh được cứng ngạnh, nó trên không trung thống khổ kêu thảm, vừa vặn sau thanh phi kiếm cùng kia đột nhiên lại là lóe lên, lần nữa chấu thể mà ra, lại trong nháy mắt xuất hiện ở Ưu Vương ngày phía trước. Lúc này, Bạch Mi Ưng Vương yêu thể lần nữa phân liệt, từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống đất. Lập tức, theo nó trong thi thể, bay ra một viên vàng lóng ánh yêu đan, lập tức hướng nơi xa bảy trốn đi. Trốn ở trong tối ất hực, toàn thân pháp lực đã bị triệt để rút khô, đầu như là nổ tung bình thường đau đớn. Hắn liền như là một người chết một dạng, thân thể hiện ra một chữ to, nằm trên mặt đất, nửa ngày động đậy không được. Hắn thật sự là không ngờ rằng, tại chốc cơ trùng kỳ, thôi động chính mình bản mệnh pháp kiếm, thế mà một chút liền đem chính mình toàn thân pháp lực cho rút khô trường 6 thành, cho nên khi hắn tiếp tục thi triển kích thứ hai thời điểm, hắn toàn thân pháp lực bị liền ép một tia cũng không dư thừa. Mà lại toàn lực thôi động lạc hồn trùng, cũng làm cho thần hồn của hắn vô cùng suy yếu, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Xem ra, tại chốc cơ kỳ, thôi động bản mệnh pháp kiếm, đích thật là kém rất nhiều, đây cũng là vì cái gì? Chỉ có đến kim đan kỳ, tu sĩ si mới có thể cân nhắc luyện chế bản mệnh pháp khí. Bất quá để hắn cao hứng là, chính mình bản mệnh pháp kiếm thực sự quá lợi hại. Lợi hại đến để ất mục không dám tin tình trạng. Thật sự là nhất kiếm phá và pháp, thế mà một chút liền đem một cái kim đan sơ kỳ yêu thú chém thành hai nửa. Ất mục trong lòng một trận lựa nóng, nếu như ngày sau chờ mình tấn thăng đến kim đan kỳ, như vậy chính mình bản mệnh pháp kiếm lại có thể lợi hại tới trình độ nào đâu. Lần này dùng lạc hồn trung cùng bạn bệnh pháp kiếm phối hợp, lại mượn nhờ họa linh bí cảnh không gian, ba cái này thiếu một thứ cũng không được, lúc này mới thành công chém giết một cái kim đan yêu thú, chuyện này nếu như bị lan truyền ra, phiền phức của mình càng lớn hơn. Ất Mục thật vất vả khôi phục một tia pháp lực, lập tức từ trong túi trữ vật, lấy ra mấy loại đan dược, một chút tất cả đều nhét vào trong miệng. Đợi hơn nửa canh giờ, Ất Mục rốt cục khôi phục trường 6 thành pháp lực, đã không có trở ngại, thức hải cũng nhanh chóng bắt đầu khôi phục. Khi Ất Mục hoàn chân khôi phục thời điểm, cái kia bản bệnh pháp kiếm như cũ tại Ất Mục bao quanh lấy. Trợ hồ đang thủ hộ chủ nhân của mình bình thường. Đợi ất mục hồi phục như lúc ban đầu, đứng dậy, pháp kiếm kia lập tức liền như là một cái nghịch ngợm ngoan đồng mở dạng, tại ất mục trùng quanh thân thể vui sướng bay múa, trợ hồ đang tranh công lấy thưởng bình thường. ất mục đem pháp kiếm cầm trong tay, cảm thụ được pháp kiếm bên trong truyền đến cái kia cổ thân cận cảm giác, trong lòng mười phần cao hứng, trải qua dòng giá 10 năm thai nghén, chính mình bản mệnh pháp kiếm rốt cục triển lộ ra phong mang của nó, lần đầu xuất chiến, liền lập xuống đại công. ất mục không kịp cảm khái, lập tức đem bản mệnh pháp kiếm một lần nữa thu nhập trong đan điền của mình, sau đó thần thức khế động, lạc hồn chung lần nữa từ trong hư không bay ra trực tiếp chu du vào đến trong thứ hải, lần nữa về tới gốc kia thực vật thần bí phía trên. Vừa rồi chém giết Bạch Mi Ưng Vương, lại trốn nó Yu Đan, bất quá tại tranh này linh trong thế giới, Yu Đan giấu ở nơi nào? Thất Mục trong lòng liếc qua tới ngay. Hắn lập tức lại từ trong túi trữ vật lấy ra chính mình linh kiếm, sau đó bay người lên trên linh kiếm, ngự kiếm phi hành, rất nhanh liền đi tới Yu Đan dấu kín địa phương. Thất Mục nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tại bên cạnh hắn, mỹ nương chậm rãi hiện thân. Lúc này mỹ nương sắc mặt trắng bệch, toàn bộ linh thể đều có chút suy yếu, xem ra vừa rồi Bạch Mi Ưng Vương cái kia một trận điên cuồng công kích, đối với nàng cũng tạo thành tổn thương rất lớn. Tất mục quan tâm hỏi: "Mị Nương, ta nhớ được trước ngươi đã từng nói, ngươi hỏa trục muốn không ngừng tăng lên uy lực, cũng muốn không ngừng vào bên trong dung nhập thiên địa bảo tài, việc điều đan này đối với ngươi có thể có tác dụng." Mị Nương khẽ khẽ lắc đầu, nói ra: "Đa tạ chủ nhân hảo ý, bất quá ta cần tất cả đều là một chút tiên thiên tự nhiên bảo tài, thí dụ như một chút chân quý thiên tằm ti tuyến, lại hoặc là một chút chân quý quan thạch, giống yêu thú yêu đan vật như vậy, đối với ta vô dụng." Tất mục nghe, khẽ gật đầu một cái, sau đó đưa tay chụp một cái, liền đem cái kia yêu đan nắm trong tay. Nhìn chăm chú quan sát, trong yêu đan Có một cái mini tiểu ưng đang theo lấy ất mục phát ra gào thét cùng đe dọa. ất mục cười lạnh một tiếng, từ trong túi trữ vật, móc ra một cái hộp ngọc, đem yêu đang trực tiếp để vào trong đó, sau đó dán lên phong cấm phù triện, sau đó trực tiếp thu vào. Làm xong đây hết thảy, ất mục cũng không lại trì hoãn, phân phó đệ mỹ nương cực kỳ tu dưỡng, chính mình lập tức giá họa trùng thế giới. Lần này nhờ có mang theo hòa trụ, nếu không muốn cầm xuống cái này bạch mi ưng vương, thật không phải sự tình đơn giản. Trước đó, cân nhắc đến hộp có một trận áp chiến, cũng làm xong ngọc sơn tông bị công phá xấu nhất dự định, cho nên ất mục đem trong động phủ của mình, tất cả thứ đáng giá đã thu sạch không nghĩ tới tại cuối cùng thời điểm nổ chốt, hỏa linh phát huy trọng yếu tác dụng. Hiện tại thu thập Bạch Mi Ưng Vương, tất một ngược lại không suốt rụt trở về Ngọc Sơn Tông. Thứ nhất, tự mình giải quyết Bạch Mi Ưng Vương, Ngọc Sơn Tông nguy hiểm đã giải trừ, cố này thú triều đối với Ngọc Sơn Tông tạo thành tổn thương còn tại phạm vi có thể khống chế bên trong. Thứ hai, chính mình cái này thời điểm nếu như lập tức trở về Ngọc Sơn Tông, mà Bạch Mi Ưng Vương nhưng không thấy bóng dáng, vậy cái này sự tình cũng có chút lớn rồi. Chính mình lúc đó đem Bạch Mi Ưng Vương dẫn đi, toàn bộ Ngọc Sơn Tông từ trên xuống dưới hơn ngàn người, đều nhìn thật sự rõ ràng. Vốn là tình thế chắc chắn phải chết, kết quả chính mình lại bình yên vô sự, lấy cái gì dạng lý do có thể giải thích thông. Cho nên ất một dứt khoát một đầu đâm vào trong sơn động kia, lại đem cửa hàng phong tổn, tạm chờ 2 ngày lại trở về cũng không muộn, về phần lấy cớ cùng lý do, đến lúc đó lại nói